chương 779, không vui một trận chương 779, không vui một trận dương tiểu long điều khiển bạch tuộc đi vào bên này trên thềm lục địa hoàn toàn như trước đây an tĩnh không có cái gì biến hoa quá lớn nó nổi lên chút khoảng cách lúc này mới nhìn thấy có không ít tầng ngoài cá tại o ằ n g mồi bất quá chỉ dựa vào những tạm ngư này lời nói không thể được còn chưa đủ con mồi tiền bọn hắn con mồi còn không có ném vung kết thúc từng khối lần lượt rơi vào trên thềm lục địa bạch tuộc du động thời điểm phải cẩn thận phía trên khắp nơi đều là lưới vạn nhất bị cuốn lên muốn thoát thân liền không quá dễ dàng nó tại trên thềm lục địa dạo qua một vòng ngay tại cảm giác không có ý gì chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nhìn thấy một đầu bóng đen bơi tới cái quái gì dương tiểu long trong lòng n g h i hoặc vội vàng điều khiển bạch t u ộ c tránh đầu gió đoán chừng là kẻ đến không thiện bạch t u ộ c nút ở san hô rong biển bụi bên trong chờ nó tới mới nhìn rõ ràng nguyên lai là một đầu cá mập thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó dương tiểu long c ó c mày vừa rồi ngay tại lo lắng sẽ xảy ra chuyện như vậy không nghĩ tới thật đúng là đoán lão nhị bên kia đã bắt đầu làm việc hiện tại tuyệt đối không thể để cho cá mập xét đi qua không phải vậy tất cả đều tòi công bận rộn hai phe cách xa nhau còn cách một đoạn bất quá vì lý do an toàn không có khả năng phớt lở không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn đang nghĩ ngợi muốn không để bạch tuộc ra ngoài dẫn dắt rời đi cá mập còn không đợi động đậy lại gặp hai cái bóng đen theo tới ta đi đây là gặp cá mập ổ dương tiểu long hầu kết giật giật có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng vang lên hắn cẩn thận đếm hết thể có ba đầu lớn còn có hai đầu nhỏ một chút đây là cả nhà tổng động viên A bọn chúng du động tốc độ không phải đặc biệt nhanh hẳn là bị bên này con mồi hấp dẫn tới may mà chính là cái này ngư nghiệp công ty hay là rất căm lỏng ném con mồi tương đối nhiều khả năng cùng dưới lưới có quan hệ đi cá mập tạm thời không có muốn đi ý tứ xem trường khối này mà liền đủ bọn chúng ăn bọn chúng thoáng qua một cái đến vốn là còn một ít cá tôm nhỏ hiện tại cũng bị dọa đến giải tán lập tức lão nhị bọn hắn còn nhặt được cái để l o ạ n ngư nghiệp công ty thật vất và dùng con n g ồ i tụ tập bầy cá lúc này như ong vỡ tổ đều chạy hắn bên kia đi bạch tuộc tiềm ẩn d o n g biển bụi tùy thời mà đậu vạn nhất phát hiện cái gì không đúng mà lập tức xuất thủ ba đầu cá mập lớn ở phía trước mạnh mẽ đâm tới miệng lớn nuốt mồi câu trôi thức ăn đỉnh tiêm tồn tại chính là n g a n tảng ngay cả ăn đều là như thế không kiêng nể gì cả. trong u n quanh của bọn nó trừ đồng bạn bên n g g của trừ à i a y cả một đó ầ u đều da ráng cá không c chống tĩnh. Phía sau hai rông tan nhỏ đặc đầu biệt sau một chút càng trước thêm tùy hứng, phía tùy tốt mở đầu ạ o rong Trong bọn biển bụi chúng không đi, không chính mình đường, xung quanh đụng ngã trái ngã không đường không chết chết. phải phải. phải Kết đi, đem đều đó đ trái quả, tìm một lộ sẽ nhỏ một chút còn không có nhiều một hồi liền bị treo ở trên mạng thân thể bị c u ố n quanh một tầng lít nha lít nhít lưới bất kể thế nào dây rụa đều vô dụng đồng bạn của nó t h ế thế còn xem thường một đầu đục tới kết quả cũng bị quấn đi lên lưới lập tức c u ố n hai đầu cám hợp theo bọn chúng không ngừng dãy ruộng cũng biến thành càng ngày càng loạn đem lơ lửng ở mặt nước b ọ t biển bóng đều mang vào nước còn lại ba đầu vẫn như cũng làm theo ý mình bọn chúng lặn tương đối sâu không có đi quản chúng nó người trên thuyền gặp lưới động tĩnh quá lớn lúc này mới vừa đem mồi ném xuống không bao lâu liền có thể có động t í n h này khẳng định là bạo lưới nhanh mau đỡ lưới tới ba bốn ngày cuối cùng là lá tìm đúng địa phương ha ha ban đêm lại có thể làm cái hai lượng ít rượu ngủ ngon giấc trên thuyền mấy người cười ha hả nhìn xem lưới lẫn nhau trò chuyện đồng thời công việc trên tay cũng không rơi xuống từng người tự chia phần kéo lưới dương tiểu long dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút biết bọn hắn muốn kéo lưới lúc c âm thầm thở dài một hơi bọn hắn cái này câu có điểm không tệ nếu không phải cá mập lời nói thật có thể kiếm lời nhỏ một bút nhưng là bây giờ ngay cả khố sái tử đều có thể thua lỗ loại chuyện này thường có phát sinh dương tiểu long đã sớm không cảm thấy kinh ngạc hắn quan tâm không phải người khác thua thiệt kiếm lời vấn đề mà là cá mập có thể hay không lên cơn thay đổi phương hướng dương tiểu long cẩn thận quan sát trong lòng yên lặng cầu nguyện một bên khác lão nhị bọn hắn một người trong tay một cây can chỉ gặp trên cầu trên dưới càng không ngừng có rúm dây câu bay đẩy trời đương nhiên. cá lấy được cũng là phi thường khả quan lúc này mới không bao lâu liền kéo hơn hai mươi con cá đi lên nhưng đại ma c ắ p tạm thời còn không có mắc câu một nhóm này cá đều là mới vừa từ sắt vách chạy tới vừa v ậ n đoạt tại cá hồi phía trước giúp chúng nó ngăn cản một đợt lão nhị nhìn xem trước mặt chống trọi c a n lại có động tĩnh mừng d ỡ không ngậm miệng được cái này tiểu lòng nhiều lần đều là như thế đáng tin cậy hắn là cao hứng một bên vài người khác liền khó chịu một bên lại muốn bên trên cá một bên lại lo lắng v u a mâu thuẫn l ẫ nhau n lão nhị đem cần câu giật một hồi mới hắn thở hồng hộp Câu cá con mặc dù k hắn dài dài đem, đem, là, là đem cá cẩn thận từng ly từng tí cho cởi xuống bỏ vào một bên thùng nhựa bên trong thuyền trưởng cá hồi ca bên này cũng trúng một đầu kích cỡ còn không nhỏ đâu trong lúc nhất thời mặt khác mấy người đều kích động hô to gọi nhỏ đứng lên vẻ hứng phấn lộ rõ trên mặt lão nhị mới đầu cho là bọn họ mù hồ nào kết quả xem xét thật đúng là đều là cá hồi hắn nhiều năm như vậy ra b i ể n kinh nghiệm không cần nghĩ đều biết đây là gặp b ở y cá hắn cố nén nội tâm kích động vung tay lên k é o cuống họng nói tất cả mọi người vén tay háo lên ủng hộ làm ban đêm có rượu uống hắn một cuống họng hô kết thúc trừ hắn bên ngoài không có người có khuôn mặt tươi cười lúc đầu bên trên cá đều thật cao hứng hết chuyện để nói lão nhị nhìn xem mấy tiểu từ này bình thường sinh động rất hiện tại từng cái đều ăn quả đang không nói lời nào mừng rỡ không ngẩm được trên thuyền bận bịu i quên cả trời đất bọn hắn ra biển thời gian mặc dù tương đối dài nhưng như loại này một chuyến biển trời trời cũng giống như bận rộn như vậy rất ít bọn hắn bận rộn đồng thời một bên khác ngư nghiệp công ty trải qua một phen d à y vào sau bung xuống đi lưới thời gian dần trôi qua bị kéo ra mặt nước trên mặt mỗi người đều mang hiếu kỳ lưới kéo đến một nửa nhưng vẫn là không có cái gì cá lấy được cũng liền lẹ thẻ mấy con cá treo ở phía trên bất quá cách đó không xa còn có động tĩnh không nhỏ bọn hắn cũng đã làm tình m ư ờ i phần lần lượt lôi kéo lưới đánh cá đại khái chừng nửa canh giờ bọn hắn đem chìm xuống lưới cho cẩn thận Lưới ư ớ bị túm ra mặt ra n chương một mập t đầu cá mập bị ậ t chặt t bao ở trong đó, miệng rộng còn không ngừng đóng n bảy trăm tám mươi gặp kẻ khó chơi đầu thứ nhất cá mập để bọn hắn lòng tin nhận lấy đà kích nhưng phía sau còn có một đoạn động tính không nhỏ không có khả năng toàn gặp cá mập bọn hắn lại tiếp tục lôi kéo lưới cá đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào phía trên tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tạc khốc quả nhiên lại là một đầu cá mập người trên thuyền nhìn xem hai đầu cá mập cá không có bắt được coi như sòng lưới cũng hỏng còn bồi lên nhiều như vậy c ò n n g ồ i bên trong một cái cầm đầu hẳn là thuyền trưởng khí dựng d â u trứng mắt đem thuyền viên đoàn tập chúng qua chính là một trận huấn luyện cùng lúc đó dương tiểu long điều khiển bạch thuộc gặp cá mập không có muốn đi qua ý tứ liền không tiếp tục tiếp tục chậm trễ thời gian chạy tới kế tiếp câu điểm hắn cố ý nhìn một chút kế tiếp câu điểm là cảnh tam thúc bất quá bên kia nếu là tài nguyên vẫn được không cần đến hắn đi qua cứ như vậy có thể quấn một chút chạy tới bách qua bên kia con hàng này một cái buổi chiều còn kém có thể đem lỗ thai hắn cho cầu nhỏ mái ra kén bọn hắn hôm nay vận khí không tốt lắm tìm hơn nửa ngày toi công bận rộn một trận dương tiểu long đem thuyền khởi động đánh dấu tốt tọa độ vẫn quy củ cũ để cảnh nguyện phụ trách tàu chuyến anna vừa rồi tại bên này có thể rõ ràng nhìn thấy lão nhị bọn hắn trên thuyền cá đều s á c h không hết mà địa phương chính là dương tiểu long cho tìm thật là thật bất khả tư nghị tiểu long đệ đệ thương lượng với ngươi vấn đề thôi anna cười nói mớ như hoa đi tới t h ấ p giọng thì thầm đạo ân dương tiểu long gặp nàng đột nhiên có chút khác thưởng biết chắc không phải chuyện tốt lành gì liền sắc mặt bình thản hừ một tiếng là như thế này chờ chút chúng ta lại đến địa phương ngươi làm hai đầu cá ngử cho ta câu câu thôi. Cái câu câu, bất bất cá. bạch tuộc cá n g h trước a đó vẫn đi theo hắn chạy đông chạy tây nếu như thời gian dài bôn ba rất dễ dàng mệt nhọc quá độ đến lúc đó gặp phải nguy hiểm bất lợi cho đào thoát đi thuyền một giờ bọn hắn cũng thành công cùng bách khoa hội hợp bách khoa trông thấy bọn hắn thuyền trước tiên liền chào hỏi lòng ca tỷ các ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a dương tiểu long nghe hắn nói nao nhân đau dứt khoát đem mạch d a o cho cảnh nguyệt cảnh nguyệt cũng bất đắc dĩ cười cười thật là cầm bách khoa không có cách nào lòng ca tỷ các ngươi có hay không đang nghe cảnh nguyệt hơi không kiên nhẫn tích chữ như vàng nói nói tỷ tam thúc hắn khi dễ ta không phải cùng ta đánh cược liền không nói hắn hiện tại cũng đã bắt không ít cá ta chạy một ngày dọn nước không vào hiên h i ê n bắt không đến cá có thể trách ai đâu không phải tỷ ngươi nói ta tốt xấu cũng coi là lòng ca đại đô đệ ta thua không sao nhiều nhất liền mấy trăm đồng tiền sự tình có thể long ca gặp mặt để nơi nào cảnh nguyệt bị hắn chọc cười ngươi dẹp đi đi còn lớn hơn đồ đệ ban đêm đem tiền chuẩn bị xong chúng ta cũng phải đi qua thì ta nhớ tới còn có chuyện chứ không thèm nghe ngươi nói nữa bách h o a nghe chút nhắc tới tiền lập tức cùng biến thành người khác giống như nói chuyện cũng không dài dòng cảnh nguyệt cũng không có nhiều lời nói nhảm đem vô tuyến điện cho đóng nàng vừa mới chuyển thân chỉ thấy anna cầm cái kính viết vọng trước mặt còn bảy giấy cúm bút bôi bôi v ạ tranh không biết đang viết gì na tả ngươi làm gì đâu anna nghe tiếng nói ngang ta đang tìm cá đâu tìm cá ân ngươi xem một chút nàng đem vé xong bản vẽ đưa cho nàng một cái vòng tròn lớn xung quanh còn có không ít điểm đỏ điểm cảnh nguyệt nhìn nửa ngày cũng không có cả minh bạch nàng hơi nghi hoặc một chút nói na tả ngươi cái này xác định là đang tìm cá anna mặt mũi tràn đầy chăm chú đem bản vẽ tiếp qua giảng giải đương nhiên ngươi nhìn à nhưng phạm là ta đánh dấu những này hẳn là đều có cá ờ vì cái gì khẳng định như vậy đâu là như thế này vừa rồi ta đều dùng kính viễn vọng cẩn thận nhìn qua mấy cái này điểm sóng đặc biệt cao khẳng định là cá mang theo tới cảnh nguyệt liếc mắt nín cười nói na tả ngươi ngay cả sóng đều nghiên cứu minh mạch liền đi thử một chút thôi ân đối với ta đi thử xem anna nói liền đứng người lên đi ra ngoài cửa mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc trước khi ra cửa còn chừng mắt liếc trên ghế nằm dương tiểu long tiểu long đệ đệ nhìn tốt dương tiểu long nhắm mắt dưỡng thần phất phất tay chúc ngươi may mắn hừ anna sau khi ra cửa hiện tại trong phòng điều khiển chỉ còn lại cảnh n g u y ệ t cùng dương tiểu long hai người cảnh n g u y ệ t nhìn đồng hồ đã đến làm lúc ăn cơm tối giữa t r ư a liền không có ăn nàng đứng dậy đến dương tiểu long bên cạnh mở miệng nói long ca ta đi trước nấu cơm có việc gọi ta dương tiểu long vẫn như c ũ n h ẹ gật đầu không có cái gì quá lớn động tác c ả n nguyện biết hắn đang làm việc hả túi đầu tại hắn trên c h á n nhàn nhạt hơn một chút liền đỏ mặt chạy ra ngoài dương tiểu long cảm thụ một vòng mềm mại cũng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn ngồi ở chỗ này cũng không phải ngủ ngon thật là đang làm chính sự tìm kiếm bầy cá bạch t u ộ c nghỉ ngơi một đường vừa rồi cảnh nguyệt cùng bách khoa trò chuyện thời điểm hắn liền đã đang tìm cá vùng biển này cùng vừa rồi phát hiện ma túy a hoàn toàn khác biệt phóng tầm mắt nhìn tới ngay cả một mảnh đá san hô đều không có ổ gà lợm chậm trên thềm lục địa chỉ có một ít hải tạo cái giờ này mà ánh mắt không phải đặc biệt tốt tìm cá lại được tốn hao rất lớn tâm thần hắn điều khiển bạch tuột chậm ra h trải qua hải tạo r ầ m rạp địa phương không dám kinh thường nói không chừng liền có đồ vật gì xuống tới dương tiểu long tập trung tinh thần tìm kiếm bạch thuộc tại trải qua một chỗ hải tạo lúc thân thể dừng một chút siêu một cái bóng từ hải tạo bụi bên trong trận lóe lên k i a sáng quá mở thấy không rõ mà lại tốc độ cực nhanh bạch thuộc bản năng sáng lên trên người vòng sáng màu lam xúc tu nhanh chóng huy động rời đi hải tạo bụi dương tiểu long một trái tim nói tới vừa rồi chỉ một chút liền có thể cảm giác được bạch thuộc tốc độ đối với nó nhanh loại tốc độ này cũng chỉ có cá cờ có thể cùng phân cao thấp đều xuất hiện tàn ảnh hắn để cao cảnh giác điều khiển bạch thuộc chuẩn bị tam thập lục kế tẩu vi thượng kế siêu bạch thuộc vừa du động đứng lên lại là một đạo tàn ảnh chạy qua mơ hồ có chút lam quang sáng lên dương tiểu long tóc mày lấy hắn kinh nghiệm của di vãng bạch thuộc khẳng định bị đối phương tập trung vào muốn chạy đi khả năng không dễ dàng như vậy tạm thời không biết rõ tình huống hắn cũng không dám chủ quan bạch thuộc mấy đầu xúc tu càng không ngừng huy động vừa to vừa dài xúc tu giống băng dua bình thường bay múa dạng này có thể toàn phương v ị đem đầu bộ bảo vệ đứng lên dương tiểu long cũng nín thở ngưng thần đang tìm kiếm thở mạnh cũng không dám một tiếng phía trước bên phải h ắ n đột nhiên cảm giác bên phải hải tảo có rất nhỏ di động điều khiển bạch t u ộ c dùng xúc tu quăng tới c ũ n g bị động bị đánh không bằng chủ động xuất kích chương bảy trăm tám mươi mốt đòn lại trả đòn chương bảy trăm tám mươi mốt đòn lại trả đòn đủng chương ngư xúc thủ manh lắc tại hải tảo bên trên đập hải tảo ứng thanh ngã xuống siêu hải tảo t u n g ngã xuống trong nháy mắt một đạo tàn ảnh chính hướng về phía nó lao đến lệch cạch bạch t u ộ c còn không có kịp phản ứng liền bị rắn chắc va vào một phát tiếp lấy xúc tu bị đau đột nhiên l ắ c một cái nó thụ thương dương tiểu long tâm kinh không thôi trước sau cũng bất quá liền mười mấy giây mà thôi vừa đối mặt bạch t u ộ c liền để nó xúc tu phá một khối Hắn một trái tim treo lên, hôm nay gặp kẻ khó chơi. lên, nay một tim trái treo gặp kẻ bạch t u ộ c trước kia coi như gặp gỡ cá n g ử cũng không có giống bây giờ chật vật như vậy t r ư ơ n g ngư xúc thủ huy động nhanh hơn đồng thời còn càng không ngừng di động vị trí dương tiểu long thất bại nhất chính là trải qua thời gian dài như vậy còn không có thấy rõ ràng đối thủ hình thể cùng lớn nhỏ càng đừng đề cập có biết hay không chi chi bạch t u ộ c chính tìm kiếm nó đâu đột nhiên nghe thấy một bên hải tạo nhánh co tiếng vang nó lần này không có lô mãng huy động xúc tu vừa rồi liền ăn phải cái lô vốn dương tiểu long biết tên kia mà khẳng định dấu ở bên này bất quá vì mê hoặc nó điều khiển bạch thuộc hướng ngược lại du động siêu nó vừa động đậy không biết tên đồ vật lại tới công kích bạch tô sớm có phòng bị cũng tốc độ nhanh nhất c h u y ể n v ị vào tới còn kém một chút xíu nó lại bị đánh trúng vào lần này né tránh ra về sau dương tiểu long mới nhìn rõ bộ mặt của nó phạm tích ngư thật đúng là có loại cá này tồn tại a phạm tích ngư lại gọi thương răn mối cá thuộc phúc vây cá cá cương tiên nữ mắt cá phạm tích ngư khoa phạm tích ngư thuộc nó thuộc về biển sâu ăn thị tính loại cá thân thể hiện lên tạo thành từng giải thứ nhất vây l ư n g cao cao đứng vững trong miệm mọc đầy khoa trương g i n g n a n h bên ngoài thân bóng loáng không vậy thích ứng lực đặc biệt mạnh loại cá này chợt nhìn có điểm giống cá hố có thể nó cùng cá hố lại hoàn toàn khác biệt lưng của nó vây cá bộ có cao cao như dạng bồn u một dạng lưng dương tiểu long từng tại trên tư liệu gặp qua đặc biệt là đi săn đồ ăn bởi vì tương đối đặc thù cho nên bị có thể n h ớ kỹ phan tích ngư chủ yếu con mồi có thể nói kiếm tàu thiên phong bởi vì là biển sâu viễn dương cá nó con mồi cũng cùng lấy cá ngừ một trời một vực nó cùng cá ngừ đi săn phương thức không giống mới cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới vừa mới cùng bạch tuộc đối chiến liền có thể nhìn ra được đặc biệt cây tặc giảo h ạ t nó đi săn dựa vào là chính là phúc kích cái này tại viễn dương loại cá bên trong là rất hiếm thấy nó to lớn vây lưng cùng xin hình vây b ô i có thể vì hắn cung cấp có thể nhìn trong nháy mắt tăng tốc độ điểm ấy cùng cá cờ đặc biệt giống nhau đồng thời nó hẹp dáng dấp thân thể cùng gu lam thể sắc mang ý nghĩa con mồi rất khó phát hiện tung tích của nó một khi bị cắn con mồi không có khả năng có bất kỳ cơ hội đào thoát trọng yếu nhất chính là phan g tích ngư r ă n g nhanh khổng lồ cùng vô số hàm r ă n g nhỏ có thể cắn chặt con mồi cũng đem bọn chúng toàn bộ n u ố t vào nó nuốt năng lực phi thường tinh người dương tiểu long không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải nó thật là đi ra ngoài không xem h o à lịch p h ạ m tích ngư không chỉ có dáng dấp đặc biệt xấu chủ yếu nhất là không có chút nào kinh tế giá trị có thể nói là một lông không đáng loại cá này chất thịt nát nhừ đầy nước phân nhiều căn bản không có khả năng dùng ăn qua trong giây lát p h ạ m tích ngư lại có rốn cái đuôi bắt đầu công kích bạch tuộc bạch tuộc mặc dù hình thể so với nó lớn nhưng không có nó linh mẫn ra hỏa này mà còn đặc biệt hung á c vạn nhất bị cắn không nhẹ đầu này p h ạ m tích ngư đại khái một m bảy tám tả hưu khoảng cách hai m cũng kém không có bao nhiêu xem như trưởng thành nó một khắc không ngừng công kích tới bạch tuộc không có trùng kích một lần đều là khí thế hung, hung. bạch thuộc tạm thời chỉ có thể lợi dụng thân thể của mình tính dẻo dai đến tránh né dương trường tránh đ o ạ n không phải vậy chỉ dựa vào tốc độ căn bản không được hai phe đánh bảy tám phút bạch thuộc một lần đều không có đánh trả dương tiểu long liền muốn tìm ra nó sơ hở một k í c h trí mạng dương tiểu long mới đầu nghĩ đến tìm cơ hội chạy đi tính toán cùng nó hao tổn cũng không có ý gì phản tích ngư giống như biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn cắn đặc biệt g ớ c nếu chạy không thoát vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên làm độc vương bạch thuộc chỉ định không có khả năng sợ hắn hiện tại chỉ có thể có thể tìm tới một cái cơ hội thích hợp mặc kệ là dùng độc vẫn là dùng xúc tu siết đều có thể tỉnh táo tỉnh táo、lại. bạch tuộc cùng nó tiêu hao trong lúc đó lại bị thương nhẹ bất quá tránh né tương đối nhanh không có cái gì trở ngại lại qua mười mấy phút phan tích ngư một chút mọi mệnh sắc đều không có hay là rất linh hoạt càng không ngừng công kích bạch tuộc hình thể so với nó lớn dạng này làm tiếp tiêu hao so với nó lớn đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dương tiểu long lấy tay nắm lấy tóc mỗi ngày tìm cá tìm đều nhanh đầu hói kiếm chút tiền dễ dàng sao hắn nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định dùng đả thương địch thủ một nghìn tự t ổ n tám trăm biện pháp chỉ có dạng này mới có thể mau sớm thoát khỏi ra hỏa chán ghét này mà phan tích ngư hiện tại tựa như một con lươn một dạng lo lắng sung bắt không được nó cũng không hề dùng bạch tuộc tránh né hai lần đột nhiên ra tốc lẻn đến một chỗ hải tạo tùng phía sau lợi dụng cái này đến cho phạm tích ngư giảm tốc độ p h ạ m tích ngư đánh thẳng lửa nóng thấy nó đột nhiên chạy sao có thể để không hề nghĩ ngợi liền đổi tới bạch tuộc vây quanh hải tạo sau cũng không có lại cử động đạn ngược lại là đem trong đó một đầu xúc tu cho thân ra ngoài không l ú c đ í c h p h ạ m tích ngư đổi tới thấy nó trốn ở đây bên cạnh không cần suy nghĩ hé miệng nhắm ngay trước mặt xúc tu liền cắn xuống dương tiểu long tâm nâng lên cổ họng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phan tích ngư răng đã chạm đến xúc tu đ Bạch tuộc một ngụm kích đầm trúng i mục tiêu sau p h ạ m tích ngư bay ngược trong nháy mắt bạch tuộc lại đổi tới hai đầu xúc tu đồng thời huy động ba trăm ba mươi ba nó chờ đến cơ hội chính là một trận mánh liệt rút phạm tích ngư thật nhỏ thân thể sao có thể chịu được như vậy quật đã mất đi ưu thế tốc độ nó không chịu nổi một kích bạch tuộc tựa như đang phát tiết vừa rồi chịu bế i quất quật đồng thời mới chỉ nghiện g i a n g sắc bén cũng lộ ra ngoài bắt đầu cắn xé trong n y mắt mới vừa rồi còn tinh thần phân chấn phạm tích ngư liền bị trà đạp không còn hình dáng phần lương dạng buồn máy r a tốc cũng đều bẻ gãy trên thân thể khắp nơi có thể thấy được cắn xé dấu vết dương tiểu long nhìn xem đã hấp hối phạm tích ngư chuẩn bị bưng than ó kết quả bạch tuộc một ngụm hẩn nấp đi lên độc tố cũng theo đó tập trung vào thân thể của nó bạch tuộc làm xong những n à y mới tính coi như thôi da ra tay xưa nay không để đường rút lui đây cũng là nó bản năng p h ạ m tích ngư coi như không c h ú n g độc nó loại trạng thái này cũng không sống nổi b a o l â u thời gian bạch t u ộ c đem nó giải quyết quay người dùng xúc tu lay đến hải tạo tùng một cái cua xanh khiêng ngao lớn nộ khí h u n g hăng một bộ n g ư ờ i qua đây ta liền động thủ tư thế bạch t u ộ c vừa chạm vào tay l ậ p xuống trực tiếp đem nó ngao lớn cho ngạnh xinh xinh b ẻ gãy tiếp lấy bắt đầu ăn tiêu hao lớn như vậy khẳng định đến m ồ i b ổ p h ạ m tích ngư dài hai mét thân thể nằm ở chỗ này còn có thể sung làm mồi câu hấp dẫn cái khắc loài cá tới không sai mồi nhử Trước nghèo tương đối lớn, nhưng vừa rồi đã bị bạch ị b tuộc phóng h t í chạy qua quay đầu đầu. giữa độc để cho có cá cũng chúng tố, tới thể tiếp tính không không lệnh dù bọn ăn, trúng b sợ ở c tuộc c h h ạ trước cái không có ngao lớn con cua nằm ở một bên hải tảo bụi bên trong một bộ phân thân thể nằm tiến trong hạt cát dương tiểu long thông qua nó hiện tại cái này thị giác vừa vặn có thể thấy được phạm tích ngư bạch tuộc sở dĩ tới n ằ m cát hay là bởi vì nó vừa rồi xúc tu t h ụ thường dùng hạt cắt đắp lên muốn hơi hỏa hoạn một chút xem như bản thân khôi phục một loại phương thức đi dương tiểu long cũng không có lại cương ép khống chế nó cá lúc nào đều có thể tìm dưỡng tốt thân thể trọng yếu nhất hắn thừa dịp công phu này đi ra ngoài hít thở không khí ở phòng điều khiển chờ đợi thời gian dài như vậy cái mông đít đều ngồi có chút chết lặng hắn đẩy cửa ra trời bên ngoài đã tối xuống nhiều nhất còn có một giờ liền có thể toàn bộ đen xong đưa tay không thấy được năm ngón cảnh nguyện không biết lúc nào đã đem đèn pha mở ra chiếu thân tàu xung quanh sáng như ban ngày không ít cá con tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước trên mặt nước lốp bốt vô cùng náo nhiệt những con cá này đều đói vắng đầu bất quá loại này cá con không có gì kinh tế giá trị hắn g ư ơ n g mắt nhìn một chút anna ở trên bong thuyền tới đổi tới đ cầm trong tay can không biết nên làm sao ra tay đoán chừng còn tại nghiên cứu nàng cái kia sống đâu dương tiểu long đi vào phòng bếp cảnh nguyện một người tại vừa đi vừa về công việc ngay ngắn rõ ràng không thấy bối rối n g u y ệ n nguyện nguyệt, làm cái gì ăn ngon đâu hắn thăm dò nhìn một chút cũng không gặp trên mặt bàn có cái gì đồ ăn cảnh nguyện gặp hắn tiến đến cười cười nói long ca đêm nay ăn xảo làn cá mực hoa còn có tạp ngư bánh bao hấp cộng thêm cháo gạo dương tiểu long đi vào gặp trong mâm quả nhiên có không ít phối liệu còn nơi quấy lý hào cá mực xanh đỏ tiêu thường cần các loại cảnh nguyện một bên bận rộn vừa nói long ca ngươi nếu không đi xem một chút na tả ban đêm trên biển nhiệt độ tương đối thấp nàng đều đã tại cái kia đứng hơn nửa canh giờ quay đầu lại đông lạnh bị cảm hắn nghe tiếng nhìn thoáng qua cuối cùng nhẹ gật đầu ân vậy bọn ta xuống tới cùng người cùng một chỗ làm không cần một hồi liền có thể ăn cơm đi c ả n h nguyệt nói đem trong chậu bột mì thêm nước chuẩn bị làm hồ r á n chờ chút vây bánh bao hấp dương tiểu long lúc ra cửa từ một bên móc nối cầm cái áo chọn dài anna trên thân ngay cả cái áo khoác đều không có mặc lại còn coi chính mình là mười mấy tuổi tiểu cô nương kháng đông lạnh hắn thả nhẹ bước chân đi tới bong thuyền anna trong tay cần câu cũng bị vứt ra ngoài nàng trông mong bảo vệ ở một bên chờ lấy. bất quá xem ra tựa như là không có cái gì lòng tin anna hắn đi vào sau lưng lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gọi nàng một tiếng nha anna giật nảy mình nàng xoay người lông mày cao lại một tay che tại ngực tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi đi đường làm sao một chút động tĩnh đều không có làm ta sợ muốn chết dương tiểu long l ư ớ t mắt không phải ta đi đường không có âm thanh là chính ngươi q u á chuyên chú sóng nghiên cứu thành quả đâu hắn nói thăm dò nhìn một chút trước mặt t h u n g n h ự a bất quá chỉ có thả cá mồi còn có chút đồ vật cái khác đều là trống g i n g chỉ có xanh thảm nước biển anna gặp hắn hết chuyện để nói có chút oán trách nhìn hắn một cái ngươi còn nói sao nếu không phải ngươi không nguyện ý giúp ta tìm cá ta về phần chạy bên này nghiền cứu cái gì phá sóng sao một chút đều vô dụng ha ha dương tiểu long bật cười nói tiếp chuyện này cũng không nên trách ta ta cũng chính là tìm vận may mà thôi sao có thể nói tìm tìm anna không tin hắn ngược lại lại túi đầu nhìn một chút chính mình vẽ b ả n vẽ hết thảy sáu cái điểm hiện tại đã thí nghiệm một cái đều là không thu hoạch được gì dương tiểu long đem áo khoác cho nàng cũng tiến tới nhìn một chút khoan hay nói bản vẽ này làm chính là hữu mô hữu dạng anna ngươi thử một chút bên này cái này hắn lấy tay tùy ý chỉ, chỉ. dù sao đều là điểm đỏ điểm cũng không có gì khác biệt anna hầu nghi nhìn xem hắn tiểu long đệ đệ sốt ruột có thể có cá dương tiểu long cười cười cái này ta cũng không dám c a n đoan thử một chút thôi ngươi nói có khẳng định có nàng thuận đem một bên cột chắc mồi can cho lấy tới chuẩn bị ném dương tiểu long lui sang một bên anna mặc dù sẽ dùng cần câu không giả có thể cuối cùng vẫn là tân thủ đặc biệt là ném mồi chính xác phải kém rất nhiều anna đem cần câu nắm trong tay thử một chút cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng nhìn một chút dương tiểu long tiểu long đệ, đệ nếu không hay là ngươi tới đi không có chuyện đều như thế ngươi phải luyện nhiều một chút không được ta có chút khẩn trương anna thuận lại đem cần câu cứng rắn nhét trong tay hắn tự mình một người ném ném vẫn được có người ở một bên luôn cảm giác đặc biệt khó chịu hắn lúc đầu muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi làm sao chính là lao lục mệnh lần này không dùng bạch tuộc h mà lại hắn thật là hoàn toàn không biết gì cả chính là tùy ý nói đầy miệng mà thôi không có khả năng có cá dương tiểu long cũng không có ôm lấy hy vọng gì đem trong tay can dơ lên tiện tay hất lên siêu cần câu run run đồng thời con mồi cũng theo đó bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đùng mỗi câu rơi vào trong nước khuấy động lên từng vòng, từng vòng gợn sóng gợn ba tiểu long đệ đệ quá lợi hại anna ở một bên cho hắn vỗ tay bảo hay cái này chính xác cũng quá chuẩn chỉ đâu đánh đó dương tiểu long đem cần câu cắm ở câu lỗ bên trong lạnh nhạt nói k i a cái gì người ở bên này chờ xem ta đi giúp nguyệt nguyệt nấu c ơ m đi ân chờ lấy ta cá ngừ đi ủng hộ nàng bây giờ còn đang huyễn tưởng cá ngừ thật là không có người nào dương tiểu long nết nết miệng không nói gì thêm không có khả năng không ngừng đạ kích tục ngữ nói không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ hắn một đôi tay cắm ở trong túi rụt cổ một cái hướng phòng bếp đi đến ban đêm gió biển quá lạnh có chút thấu xương két cá các câu Cá căn câu. dương tiểu long mới vừa đi tới một nửa chỉ nghe thấy anna tại sau lưng kéo c u ố n hoặc gọi hắn quay người nhìn lại chỉ gặp cắm ở câu lỗ bên trong cần câu cong thành hình trang lưỡi liềm bảo hiểm chụp còn không có bông ra đâu nhanh xét can tùng bảo hiểm dương tiểu long một bên lớn tiếng nhắc nhở một bên bước nhanh chạy tới hắn nhìn lần này động tinh không nhỏ không phải là cá con thật là m ẹ o mù gặp cá rán đơn thuần t r ư n g hợp anna còn đắm chìm tại vui sướng ở trong căn bản không có kịp phản ứng dương tiểu long đến trước mặt không lo được mang bao tay túi người liền đem bảo hiểm chụp cho kéo ra kết bảo hiểm cái có súng mở trong nháy mắt chống vòng nhanh trong chuyển động cần câu t h ụ lực mới làm dịu không ít cái này một cây can đều hơn một vạn khối tiền đâu quý giá rất vạn nhất có cái gì tổn thương liền thiệt thòi lớn chống vòng đều là phải định kỳ đưa đến chuyên nghiệp địa phương tiến hành bảo dưỡng hắn đem bảo hiểm trụ bung ra lúc này mới đưa ra tay beo lên chống chân bao tay chuẩn bị xét can anna lúc này cũng mới từ trong vui mừng bình tĩnh trở lại đầy mắt sùng bái nhìn xem hắn tiểu long đệ đệ ngươi thật là quá thần kỳ o h migot không thể tưởng tượng nổi chương bảy cao hứng hụt một trận chương bảy trăm tám hụt một trận anna nói chuyện đem trắng non để tay trên mặt của hắn giống vỏ m ì đoàn một dạng m é o m é o dương tiểu long trong tay có cần câu cũng đằng không xuất thủ đến trọng yếu nhất chính là hắn căn bản không biết anna sẽ như vậy khoa trương anna tỉnh táo tỉnh táo cá chạy anna nghe chút cá chạy lúc này mới còn ý chưa hết nắm tay bông ra một đôi mắt còn nhìn chằm chằm hắn dương tiểu long bị nàng nhìn tê cả ra đầu không tự chủ hướng một bên lui hai bước đem khoảng cách cho kéo ra anna gặp hắn một bộ bộ dáng thận trọng khôi phục bình thường tiểu long đệ đệ ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không đem ngươi ăn không có ta như vậy thả liền kéo cá anna lường hắn một cái sau liền đem ánh mắt tụ tập tại trên cần câu nàng vừa rồi sở dĩ có thể kinh ngạc như vậy cũng là bởi vì dương tiểu long t ù y ý một chỉ liền có cá mình tại nơi này vừa chờ nửa ngày cái gì cũng không có cái này đổi lại ai có thể chấn định không riêng gì nàng dương tiểu long đều rất kinh ngạc cái này không phù hợp lẽ thường a bọn hắn vừa tới bên này không cần bạch tuộc coi như xong thú chi ngay cả cái con mồi đều không có nem xuống cứ như vậy cá c à n câu chấn kinh thì chấn kinh sống vẫn là phải làm dương tiểu long nhìn một chút trống trên l u â tuyến đảo mắt liền bay ra ngoài sáu bảy mươi mét dựa theo trước mắt tốc độ này không bao lâu c u ố n bay liền sẽ bị chạy không anna lúc này cũng đem găng tay cho mang tốt chuẩn bị tùy thời hỗ trợ nàng lúc này không có hào hứng muốn cần câu trước đó thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm dương tiểu long sắc mặt nghiêm túc hắn bắt đầu điều chỉnh tốt hô hấp của mình cùng thế đứng chuẩn bị dốc sức anna ngươi đến phía sau giữ chặt ta ân anna lên tiếng liền đi qua hai tay khoác lên trên vai của hắn bối s ỉ khẽ cắn môi đỏ bước chân hiện lên hình chữ bác dương tiểu long gặp nàng đứng vững hít một hơi thật sâu hai tay nắm chặt cần câu dùng sức đi lên nhấc nhấc hắn trước thử một chút lực đạo lớn nhỏ hào tâm bên trong có làm nóng người kết thúc dương tiểu long sách can đồng thời bắt đầu nắm chặt chống vòng hắc hưu hắn quát lên một t i ế n g lớn ngay cả người mang can hướng về sau nghiêng anna cũng một đôi tay chăm chú bắt hắn lại bà vai giúp đỡ cùng một chỗ dùng sức ca tiểu long đệ đệ ủng hộ hai người một t r ư ớ c một sau đ ứ n g đấy mặc dù ăn ý trình độ bên trên không bằng cảnh nguyện nhưng có người hỗ trợ tốt hơn rất nhiều dương tiểu long đề và i can qua đi chống vòng xem như miễn cưỡng ổn định ngược vết thương cũng kéo ẩn ẩn làm đau dù sao thời gian ngắn còn không có hoàn toàn khôi phục tốt hô hắn nắm can miệng lớn thở hồn hẹn anna gặp cần câu ổn định tại sau lưng nói tiểu long đệ đệ, ta tới đi. dương tiểu long có chút không yên lòng tính toán ta lại kiềm chế cho ngươi không có chuyện ta có thể làm nàng vừa dứt lời liền lên trước một bước chuẩn bị tiếp nhận cần câu vậy ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối đừng tẩy mạnh biết anna đem cần câu tiếp nhận đi dương tiểu long cũng chịu đựng đau lùi sang một bên lúc này cảnh nguyệt nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới trên người tạp rề cũng không kịp thời xuống l o n g ca bên trên cá làm sao không gọi ta vết thương không có chuyện gì chứ dương tiểu long n í t lên một cái đôi môi khô khốc không có chuyện ngươi giúp đỡ anna ân c ả n nguyệt đi qua đem găng tay mang tốt hai người cùng nhau dắt cần câu bắt đầu kéo co dương tiểu long thấy các nàng mặc dù chành trứ tương đối cố hết sức nhưng còn có thể ứng phó tới cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng ba người lẫn nhau đổi tay thay phiên tiến hành xa luân chiến cần câu đều bị kéo chi chi rung động t r ừ n g nửa canh giờ bọn hắn chỉ là đổi tay liền đổi ba vầng hiện tại dây câu còn có ba mươi mét liền có thể thu sạch đi lên cảnh nguyệt cùng dương tiểu long đánh phối hợp hai người vẫn là trước sau như một tăn ý một cái xách can một cái chuyển động c h ố n g vòng anna bị thay thế cũng không có nhàn rỗi một đôi tay siết thật chặt so với nàng kéo can thời điểm còn muốn khẩn trường còn không ngừng cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ c ả n h nguyệt gặp dương tiểu long tiếng hơi thở có chút thô trên tay tiết tấu cũng có chút bất ổn mở miệng nói long ca hô cái khẩu hiệu thôi dương tiểu long gật gật đầu gương mặt hai bên mồ hôi đều bị gió thổi làm lưu lại hai đạo vết tích một trăm hai mươi ba h u một trăm hai mươi ba hq một trăm hai mươi ba hq bốn hai người khẩu hiệu một q u á t lên động t á c trên tay cũng không tự chủ đều nhịp không muốn vừa rồi như vậy hỗn loạn cuối cùng hai mươi m dương tiểu long một hơi t ú m đi lên m ộ mươi m bất quá đây cũng là cực hạn hai cái chân lại đánh lên bệnh sốt rét anna thấy thế tiến lên bắt hắn cho đổi xuống tới nàng cùng cảnh nguyệt hai người tổ đội dương tiểu long xuống tới sờ lên chén nước uống hai ngụm nước ánh mắt một khắc cũng không có rời đi mặt biển hắn vừa rồi đi ra còn lạnh r ụ t cổ hiện tại toàn thân trên dưới đều mồ hôi ướt gió lạnh thổi đông lạnh run r u dày có chút giống mùa h è thổi máy điều hòa không khí đổi chân không ngủ lại đến nóng không được ngủ lại đến lại lạnh răng trên răng dưới đánh nhau dương tiểu long nghỉ ngơi hai phút đồng hồ thở phào sau đi qua đem cảnh mệt cho bị thay thế sau hai mươi phút dây câu bị thu hồi thất thất bát bát còn kém cối u cùng một nhóm người khí lực dương tiểu long nhìn mặt biển chậm rãi có động tĩnh hắn cầm trên tay can lại nắm thật chặt chặt anna tăng Tới đi. d ư lên lên、AH. lên chi chi một tiếng u bọn nước tiếng vang lên dương tiểu long cùng anna đồng thời lui về phía sau một bước bỏ ra gần thời gian một tiếng cuối cùng là đem đại vật cho kéo ra khỏi mặt nước dương tiểu long nhìn chăm chú nhìn một chút vui sướng tâm lập tức chìm xuống giới lật thuyền trong mương đại bạch xa Ta, câu được cái tình mình hắn thấy rõ ràng cá trong nháy mắt cả người giống xì hơi khí cầu bình thường không có tinh khí thần anna cùng cảnh nguyện cũng thấy rõ ràng cá nhìn thấy là cá mập đều có chút hào hứng g i rời t ô i công bận rộn một trận cảnh nguyện trước hết nhất từ thất lạc bên trong kịp phản ứng nàng từ một bên cái kéo cho lấy ra chuẩn bị đem tuyến kéo đứt anna cũng lấy lại tinh thần đến nhìn xem trên mặt biển trôi nổi du động cá mập quai hàm đều khí phồng lên ra hòa trắng ghét không có chuyện tới xem náo nhiệt gì a ba người nhìn xem cá mập mặc dù có chút tiếp hận nhưng loại chuyện này quá bình thường mất quá cũng không có gì tốt toán trách dương tiểu long nh nếu là hắn sớm một chút dùng bạch t u ộ c nhìn xem liền tốt cũng không trở thành toi công bận rộn một trận còn tổn thất một bộ tuyến mấy chục khối tiền đâu bạch t u ộ c t h ụ thương hắn cũng liền không có nhận tâm lại đi điều khiển n ó kết quả l à như thế trong một giây lát an thiệt thỏi lớn chương 784, t r ò n vây cá bầy cá chương 784, t r ò n vây cá bầy cá g i a n g rắc cảnh nguyệt đem dây câu cho kéo đứt rơi uốn lượn cần câu cũng theo đó trở nên trực tiếp dương tiểu long đem cần câu đem thả đến một bên xoa xoa trên c h á n mồ hôi nói đều về đi coi như rèn luyện thân thể hai người đều không có nói chuyện khoe người hướng phòng bếp đi đến dương tiểu long đem cần câu cho thu lại cũng cùng theo một lúc vào phòng bận rộn đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu hắn vừa trở về bách khoa lại hô to gọi nhỏ chờ lấy hắn tìm cá đâu cái này lại không công làm trễ mãi hơn một giờ hắn vốn nghĩ ăn cơm trước nhìn đồng hồ cũng không sớm hay là trước tìm một vòng lại nói cá mập trải qua địa phương thường thường đều có một ít không tưởng tượng được thu hoạch vừa rồi đem hắn mệnh quá sức làm gì cũng phải thu chút điểm lợi tức trở về cành nguyệt thái mới làm tốt một cái t ậ p ngư bánh bao hấp còn cẩn chừng nửa canh giờ vừa vặn t ừ a dịp công phu này tìm một vòng không phải vậy luôn muốn ngay cả cơm đều ăn không ngon dương tiểu long cùng với các nàng hai lên tiếng c h à o liền xoay người lại đến điều khiển điều khiển bạch tuộc tìm kiếm bảy cá bạch tuộc nghỉ ngơi lâu như vậy tăng thêm bồi b ổ một chút đồ ăn trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều nó nguyên bản thương thế cũng không có đa trọng chính là cuối cùng buộc phát qua đi có chút thoát lực bạch tuộc từ trong hạt cắt đi ra thân thể xung quanh một đống vỏ cua xem ra trong lúc đó lại tìm kiếm đến không ít đồ tốt dương tiểu long nhìn thoáng qua phạm tích ngư thật dài thân thể còn nằm ở nơi đó vậy mà không có bảy cá đi qua đồ ăn có chút không quá bình thường nó hiện tại cũng không có công phu đi quản n h ữ n à y trước vây quanh vừa rồi ra cá mập địa phương tìm kiếm một vòng lại nói. bách khoa bọn hắn dùng dạ đạ máy dò xét chi phí quá cao chỉ cần tìm cá liền phải đập thuyền lưới kéo thuyền không thể so với cái khắc thuyền đơn giản chính là dầu l á o hổ một vòng xuống tới động một tí chính là hơn mấy trăm khối tiền cao tốc đi thuyền bên dưới có thể trông thấy dầu biểu kim đồng hồ lại cử động bách khoa sở dĩ một mực c u ố n lấy dương tiểu long cũng là nguyên nhân này tiêu hao quá lớn coi như tìm tới một chút cá cũng không có lời bọn hắn cần chính là bầy cá mà không phải ba dưa hai táo lẻ kẻ lạc đ à n cá dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c chậm dai hướng về phía trước thăm dò tốc độ mặc dù không nhanh nhưng đặc biệt hao phí tâm thần cái này có chút giống hắn trước kia nhìn thần kịch quỷ t ử do xét địa lôi giống như từng chút từng chút mà hướng về phía trước gặp gỡ hải tạo tùng cái gì còn phải dừng lại lây lây động tinh còn không thể quá lớn bạch thuộc dạng này ngược lại là nghe nhàn nhã tùy ý huy động x ú c tu cũng không cần bán khí l ợ c gì dương tiểu long không biết tìm bao lâu h ắ n tại một chỗ r ầ m rạp hải tạo tùng cái khác trên đá ngầm phát hiện hai ba đầu tròn vây cá cá nguyên bản liền định từ bỏ hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo tròn vây cá cá kích cỡ không phải đặc biệt lớn ba đầu ở trong lớn nhất cũng bất quá cũng chỉ có ba cân tả hưu nhỏ hơn một cân nặng bọn chúng kích cỡ mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng tròn vây cá cá lại tên sóng phổ tư cá hải s â m cá hải sâm l ố n đốm nó dinh dưỡng giá trị đặc biệt cao da cá giống c o n ba ba mét ấ y cốt la gen hàm lượng cao thịt cá chân mềm không báo hỏa acid béo hàm lượng cao xương cốt n g ậ m cái số lượng cao tóm lại một câu tròn vây cá cá là hiếm có giá cao giá trị loài cá tròn vây cá cá vây cá có cùng loại tôn hổ loài cá vây cá khép lại thành một bản trạng rác hốt đặc thù dương tiểu long thích ăn nhất hải n g ư ở trong tròn vây cá cá xem như một cái tròn vây cá cá mặc dù dinh dưỡng giá trị đặc biệt cao nhưng nó nhan trị xác thực chẳng ra sao cả thậm chí còn có chút xấu toàn thân nó đều là đen xì vây cá trái phải tách ra hợp lại liền hình thành một cái mâm tròn t r ạ n g r ấ t hút không thiện trường bơi lội hơi du lịch một chút liền lập tức hút ở trên nham n thạch để ổn định lại thân thể dương tiểu long trông thấy tròn vây cá cá cũng không có quấy nhiêu đến bọn chúng mà là điều khiển bạch tuộc tiếp tục thăm dò tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ có hai ba đầu mảnh này mặc dù không có s ă n hô cũng không có cỡ nào rậm rạp hải tạo tùng c h u ố i lùi đá ngầm lại đặc biệt nhiều ban đêm tròn vây cá cá đặc biệt giỏi về che giấu mình đây cũng không phải nó cố ý mà làm chi mà là nó tự thân màu đen cùng đá ngầm nhan sắc không kém bao nhiêu rất khó phát hiện dương tiểu long tiếp tục điều khiển bạch t u ộ c hướng về phía trước thăm dò quả nhiên còn không có tìm bao xa lại trông thấy một hai đầu chỉ bất quá đều bám vào trên đá ngầm bởi tối bọn chúng có thể là không quá ưa thích động đậy từng cái đều bám vào phía trên bạch t u ộ c lại đi trước tìm tìm hát bố long đông trên đá ngầm một mảnh tiếp lấy một mảnh phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bên trên không ít tròn vây cá cá còn có không ít đi ra hoạt động dương tiểu long không dám để cho bạch t u ộ c gáp sát quá gần sợ quấy nhiều đến bọn chúng hãi nghi cá mập vừa rồi chính là đang ăn t r ò vây cá cá không cẩn thận mới lầm nuốt mùi câu không phải vậy không có khả năng một khắc không đợi liền c dương tiểu long nguyên bản tâm tình buồn bực cũng tốt bên trên không ít cuối cùng là không có phí công bận rộn dương tiểu long đem vô tuyến điện mở ra cầm lấy mạch liên hệ bách khoa bách khoa có ở đó hay không bách khoa ở đây long ca có phải hay không có phát hiện ân đem ngươi thuyền nguyên địa hướng đông đi thuyền chừng năm trăm mét đưa lên con n g ồ i long ca ngươi liền nhìn tốt ta huynh đệ mấy cái đều nghẹn cả ngày hôm nay ta ban đêm ta muốn ăn nghẹo tam t h u ố c ha ha ha dương tiểu long căn dặn t ố t sau liền ngồi ở một bên nhẹ nhàng thở ra vò đệ xuống huyện thái dương từng ngày này thật lạ thể sát tinh thần đều bại long ca an cơm đi ấy tới hắn đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút ăn cơm còn phải tới nhìn chằm chằm không phải vậy bách khoa bọn hắn không đầu không đôi cũng không quá yên tâm dương tiểu long đi vào phòng ăn vừa tới cửa ra vào đã nghe gặp một cỗ mùi thức ăn thơm m à còn có gây mũi mùi tiêu cay a h hơi làm cái gì như thế nước mũi con tuyệt diệu hắn vào cửa xem xét cảnh n g u y ệ t cùng ăn na bưng thức ăn bưng thức ăn cầm chén cầm chén hai người bận điệu quên cả trời đất hoàn toàn không có vừa rồi câu cá lúc thất lạc cảnh nguyện mắt sắc gặp hắn tiến đến hô long ca tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm đi ân ta tới giút ngươi coi chừng nóng dương tiểu long đi qua giúp nàng đem một cái bùn lớn cá t i ế c qua cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh bàn đi tới cảnh nguyệt hôm nay làm tạp ngư nhưng so sánh quê quán cấp cao nhiều trong nhà bình thường đều là dùng một chút cá trích nhỏ còn có vàng t a n g cá làm bên này cá nước ngọt tương đối ít thấy cảnh nguyệt dứt khoát dùng tiểu hải ngư còn có một số so hến bất quá cái này so cá nước ngọt có thể tươi nhiều hô dương tiểu long đem đĩa đem thả đến trên mặt bàn ngón tay nắm vớt lỗ thai đĩa vẫn rất nóng hắn đem đĩa bông ra sau liền xoay người sang chỗ khác dựa tay đêm nay món ăn t r ù n không nhiều nhưng đều là tương đối ăn với cơm độ ăn đặc biệt là xào lặ nghe đều c h ả y nước miếng loại kia ba người ngồi tại bên cạnh bàn anna hay là theo thói quen đến một chén rượu đỏ dùng lại nói của nàng có thể bị dung dưỡng nhan cảnh nguyệt cùng với nàng đều đổ đầy dương tiểu long cái chén trống giống anna đem trong tay chai rượu lắc lắc tiểu long đệ đệ có cần phải tới một chút dương tiểu long bưng lên trước mặt bác k h o á t tay háo không cần các ngươi uống đi ồ ồ không thích hợp à trước kia đều là muốn uống rượu hôm nay đây là chuyện gì xảy ra chương bảy trăm tám mươi lăm phối hợp xua đổi bể cá cảnh nguyệt cũng có chút tò mò nhìn hắn quả thật có chút khác thường hôm qua còn muốn rượu tới dương tiểu long tự mình lay một n g ụ m gạo cơm nói ban đêm không phải phải đi ở trên đảo ăn tiêu n ư ớ n g sao hiện tại uống rượu quay đầu làm sao vượt qua hai người nghe vậy đột nhiên nhớ tới đúng là chờ một lúc còn phải đi ở trên đảo xem phim đâu anna cầm trong tay rượu đỏ cái bình để xuống có chút toán giận nói tiểu long đệ đệ ngươi làm sao không nói sớm rượu này đổ ra không uống đều lãng phí dương tiểu long nhìn xem các ngươi hông nửa chén rượu đỏ không có gì đáng ngại ta mang các ngươi đi không được sao chuyên trách lái xe hì hì cũng là út nguyện nhi c hắn ú chút n đến đụng một chén. Không phải, các ngươi g ta một một các chờ phải, h để đua xuống nghiêm nói, ngồi thuyền thế nhưng là đến xuống thuyền thu lệ phi à. Phúc. Ha ha nghiêm nói, ngồi nhưng Hắn thế phi Phúc. ha. mặt là lệ vừa dứt lời cảnh nguyện cùng Anna đồng thời bật cười Anna bưng chén rượu lên liếm liếm cực kỳ dụ hoặc môi đỏ mảnh khảnh ngón tay ngoắc ngoắc tiểu long đệ đệ muốn bao nhiêu tiền à? thì đem ngươi cho bao hết dương tiểu long gặp nàng một bộ m ị nhãn như tơ dáng vẻ ngược lại chính mình có chút bị động hắn vội vàng cười theo nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút Anna liếc mắt nhìn hắn quay mặt nói nguyện nhi ngươi nhìn hắn cái này tiểu đàm ta nghĩ mãi mà không rõ là thế nào đem ngươi lừa gạt tới tay cảnh nguyệt bỏ mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng na tạ ta cũng không có chọc giận người à. được được được uống rượu len k e n hai tỷ m ộ i dơ lên ly rượu đỏ đụng phải một cái ly pha lê tiếng va chạm giòn dã nghe đặc biệt t h êm thai còn có chút hồi âm dương tiểu long nhanh chóng ăn to bằng cái bát cơm cùng một chút bánh bao hấp sau liền đứng người lên chuẩn bị trở về phòng điều khiển tính một chút thời gian bách h o a bọn hắn cũng đã đem con mồi vung không sai bị lắm cảnh nguyệt gặp hắn sốt ruột bận đĩu hoàng quan tiết đạo long ca ngươi chậm một chút ân các ngươi từ từ ăn không nóng nảy hắn lên tiếng chào liền quay người rời đi lưu lại cảnh nguyệt cùng anna gặp hắn vội vội vàng vàng những mày nói nguyện nhi tiểu long đệ đệ làm cái gì vậy đâu gấp gáp như vậy cảnh nguyện lắc đầu ta cũng không biết khả năng không yên lòng hiên hiên bên kia đi ở một bên khác dương tiểu long đến phòng điều khiển liền cầm lên kính viễn vọng nhìn một chút quan sát một chút bọn hắn bây giờ cách không có một trong biển hắn chỉ gặp bách khoa trên thuyền đèn pha sáng như ban ngày toàn bộ thuyền rừng ở cái nào không hề động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại còn không có đem mồi câu vung xuống đi dương tiểu long đem vô tuyến điện mở ra liên hệ bọn hắn hắn trải qua hỏi thăm sau mới biết được bách khoa bọn hắn ném mồi trong lúc đó gặp một đầu cá he lúc này mới làm trễ l ạ i xuống tới bách khoa bọn hắn đem mồi câu ném xuống sau dựa theo dương tiểu long nói với hắn một cái phạm vi lái thuyền vây quanh xung quanh xoay quanh đ u ổ i cá dương tiểu long gặp bọn họ thuyền chạy điều khiển bạch tuộc nhìn xem trên thềm lục địa hiện tại tình huống như thế nào những ngày tròn vây cá cá không giống cá ngừ tính cách ôn hòa bọn chúng không biết vừa miệng tính thế nào mồi câu từng khối tùy theo rơi xuống đập vào trên đá ngầm không ít tôm cá nghe thấy mùi vị lại bắt đầu sinh động hẳn lên tròn vây cá cá gặp có cái gì rơi xuống từng đầu đều tranh nhau chen lấn bám vào trên đá ngầm doa đến một cử động nhỏ cũng không dám đợi mười mấy、phút. trên đá ngầm tròn vây cá cá càng tụ càng nhiều nhưng hoạt động cơ hồ không có dương tiểu long còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này lá gan của bọn nó cũng quá nhỏ có đồ ăn đều không ăn hắn hiện tại cuối cùng là biết tròn vây cá cá giá cả là cái gì chỉ cao hơn chứ không thấp hơn một năm bốn mùa muốn nói dễ bán loài cá giá cả ổn nhất cái tiếc không ai qua được nó tròn vây cá cá bình thường trên thị trường giá cả đều có thể bán được ba mươi lăm tạ hữu một cân một năm bốn mùa chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bất quá điều chỉnh biên độ cũng không phải quá lớn trên dưới mấy khối tiền mà thôi hôm nay may là có bạch t u ậ t có thể nhìn thấy nếu là nhìn không thấy lời nói lần này mồi câu tương đương hồn g công nếu là hắn không thông chi bách khoa bọn hắn bên kia nhiều nhất đổi vài vòng khẳng định liền sẽ thả lưới kéo chậm c h ễ thời gian dài con mồi liền bị đồ ăn cuối cùng con bắt không đến cá lấy được dạng này cá đ ừ n g nói kéo lên một lưới coi như ngươi kéo lên cái ba năm lưới cũng không có khả năng có mấy đầu đi lên nó bất động ngươi cũng không có biện pháp tròn vây cá cá hôm nay gặp phải dương tiểu long cũng coi là bọn chúng không may cái này nếu là đổi lại người khác vững vàng trốn qua một kiếp bách khoa ở trên mặt nước chuyển động đồng thời dương tiểu long cũng điều khiển bạch tột tại trên thềm lục địa tới cái mạnh mẽ đất bạch t u ộ c hiện tại chính là đặc biệt tùy hứng tại trên đá ngầm tùy ý huy động chính mình xúc tu hoàn toàn không quan tâm cái này cùng trước đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên không dám làm ra một điểm động tĩnh nó tạo thành một cái sự t r ê n lệch rõ ràng bạch t u ộ c nhìn như tương đối lỗ mãng nhưng nó cũng không phải lung tung va chạm cũng là vây quanh một vòng t r ò lớn từ bên ngoài đến bên trong tại trên đá ngầm du động nó cái này xúc tu đặc biệt hữu dụng mỗi lứt qua một mảnh đá ngầm lúc tựa như là cái trội quét rác bình thường tròn vây cá cá vốn là sợ sệt đâu còn có thể trải qua ở nó hành hạ như thế bạch t u ộ c nhanh chóng quét nguyên một vòng đem phần lớn tròn vây cá cá đều xua đổi sau liền lại biến mất tại b ầ y cá bên trong nó kích cỡ tương đối lớn cũng không thể ở lại bên này thời gian quá dài không phải vậy b ầ y cá bị tách ra hay là toi công bận rộn một trận b ầ y cá trải qua như thế dày vò cũng không dám đang hấp thụ đáng ẩm ngắn ngủi bạo động q u a đi không ít cá bắt đầu kiếm ăn tục ngữ nói cá chỉ có ba giây đồng hồ ký ức chỉ cần không có gặp gỡ nguy hiểm tính mạng tăng thêm lại có thèm ăn có thể ăn rất không có khả năng không vững vàng dương tiểu long hiện tại mới phát hiện như thế một vòng quân xuống tới q u a đi tròn vây cá cá vậy mà so với hắn trước đó nhìn thấy còn nhiều hơn khắp nơi đen nghỉ, nghỉ. Bầy càng càng bóng dày cá càng càng đặc, cũng là càng lúc càng ánh hiện tại đen lớn, vốn tụ là là một đặc b i trận kém t t h ó i hai tiếng còi hơi vang lên lưới kéo thuyền giống như là một cái mánh cầm thoát dây thừng mà ra những nơi đi qua nhấc lên cao cỡ một người bắn nước là thật có chút bà khí hiện tại thuyền nhanh cũng không phải là quá nhanh có lưới kéo lớn như vậy một bao quần áo tại coi như muốn nhanh cũng không nhanh được tốc độ như vậy mà tính lời nói cuối cùng mười mấy phút liền có thể tiếp xúc đến bầy cá dương tiểu long hiện tại cũng không dám chủ quan càng là lúc này càng phải coi chừng động tính càng lớn bảy cá cũng càng dễ dàng bị quấy nhiễu bạch tột huy động xúc tu canh giữ ở bên ngoài trên người chiêu bài vòng sáng màu lam cũng phát sáng lên vòng sáng này vốn là nó gặp được nguy hiểm bản năng phản ứng hiện tại ngạnh sinh sinh bị dương tiểu long biến thành trang nhóm lợi khí nó canh giữ ở bên này hay là có nhất định c h ấ n nhiếp hiệu quả một chút muốn chạy đi tròn vây cá cá trông thấy đều lặng lẽ sờ hướng bảy cá bên trong chen đợi một hồi lưới kéo thuyền cuối cùng là đi thuyền đi qua to lớn lưới kéo giống như là gặt lúa mạch một dạ một gốc dạ, một gốc dạ đem bảy cá cho vòng b ạ o lưới chương bảy trăm tám mươi sáu b ạ o lưới bạch t u ộ c tại dưới đáy duy trì trật tự một chút bị quấy nhiều đến cá lại lần nữa bám vào trên đá ngầm dương tiểu long đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng thư thái như vậy nằm ở chỗ này một đầu đều tốt mấy chục khối tiền đâu không có khả năng lãng phí tài nguyên một chút vừa hấp thụ tốt tròn vây cá cá còn không có t r ầ m khẩu khí liền bị bạch t u ộ c lần nữa đập bạch t u ộ c ra tay không khách k h í chút nào cường ngạnh trực tiếp dùng xúc tu cho kéo dậy còn có số ít trở thành khẩu phần của nó trận này vòng ngư du đùa dỡn một mực kéo dài gần bảy tám phần hiện tại trên thềm lục địa mới mới gọi trù không giống với trước đó đen dương tiểu long gặp bảy ca kết thúc bạch t u ộ t cũng ăn chạy nhiệm vụ tối nay cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành chính là hơi đã chậm một chút hắn nhìn đồng hồ đã tám giờ sắc trời tương phản không có trước đó đen như vậy khắp trời đầy sao chiếu mặt biển sáng như ban ngày đặc biệt đẹp ra biển mấy ngày nay nhớ kỹ giống như cũng liền đêm này có ngôi sao hắn vừa thu hồi tâm thần chỉ thấy cảnh n g u y ệ t cùng anna ngồi bên cạnh hắn hai người đều nhìn hắn c h ầ m c h ầ m anna nguyện nhi các ngươi đây là nhìn cái gì đấy anna gặp hắn đột nhiên nói chuyện giật này mình tiểu long đệ đệ ngươi làm sao nhất kinh nhất xạ dọa chết người dương tiểu long lướt mắt có chút im lặng không phải làm sao lại thành ta nhất kinh nhất sạn g làm sao không phải t ỉ n h ngủ cũng không nói một tiếng ta lúc nào đi ngủ ta tại hắn lại nói một nửa ngược lại kém chút nói khoan khoái miệng anna hai tay chồng tại ngực chờ hắn đ o à o dưới nói a ngươi không phải đang ngủ đang làm gì dương tiểu long lười nhác giải thích cũng không thể nói nằm ở chỗ này từ từ nhắm hai mắt tìm c á đi cái k i a c ó điểm quá giật cảnh n g u y ệ t gặp hắn không nói lời nào hát giông nói na tả n g ư ơ i thắng tôi ta anna nhất miệng tính toán ta biết hắn đang làm chính sự đùa hắn đâu dương tiểu long nghe nàng hai đối thoại có chút mọi q u y n dương tiểu long nằm như vậy người không biết thật đúng là cho là hắn đang ngủ cũng chính là cảnh nguyệt cùng hắn thời gian tương đối dài đều quen thuộc mới biết được hắn cũng không có giải thích loại chuyện này càng nói càng loạn còn không bằng ngậm miệng không đề cập tới mối tốt cùng lúc đó bách khoa bọn hắn lưới kéo thuyền đã chậm rãi ngừng lại tôn học nghệ cùng tiểu kiều gặp thuyền ngừng vội vội vàng vàng từ trong phòng điều khiển hướng bong thuyền chạy đăng đăng đăng bọn hắn đi xuống lầu đi vào bong thuyền chỉ thấy bách khoa một người đứng ở đài điều khiển trước bất động giống như là nhập định giống như tiểu k i ê u tới liền lấy tay ôm lấy bờ vai của hắn nhị sư huynh thế nào ngu ngơ chính mình nhìn xem không được sao tôn học nghệ đẩy hắn ra tham dò nhìn về phía đài điều khiển màn huỳnh quang hắn tập trung nhìn vào trọng lượng cánh b ế t miệng cái mười trăm ngàn c h á n nhỏ cái thần a ba hai t r ă tám năm cân long ca ngươi thật chính là cái đổ biến thái rồng tôn học nghệ kích động một đôi tay siết thật chặt hầu ngôn luận ngữ t ó n lại thần sắc h ư n ấ n tiểu kiêu trông thấy trọng lượng cũng là giật nảy cả mình đây quả thực thật bất khả tư nghị bọn hắn tổng cộng liền ném đi bốn dọ ỏ mồi câu xuống dưới cũng liền hai nghìn khối tiền đây là sự thực sao đây quả thật là thật sao ngươi có thể nói cho ta biết đúng một mực không lên tiếng bách khoa đưa tay chính là một bàn tay mở miệng nói tiểu đau không tiểu kiêu m ộ t nạp nhẹ gật đầu đau đau là được rồi vậy cũng không chính là thật sao ngươi lại ra tiểu kiêu kịp phản ứng đưa tay liền đẩy hắn một thanh sắc mặt giận dữ nói thật liền thật đầy chứ ngươi đánh ta làm gì bách khoa cười ha hả nói ta cho ngươi biết cái này thật đó a không phải đang nằm mơ c ú t đi tiểu kiều khí phình lên ô m đầu làm nửa ngày bị người làm cho khỉ tôn học nghệ cùng bách khoa ở một bên cười ra tiếng cái số này làm sao càng xem càng thuận mắt đâu bách khoa cao hứng rất nhiều cũng đem nhấc lên cơ khởi động tốt đem cánh tay lớn cho quay lại thạch thạch cạch c ầ n cầu cánh tay lớn chậm rãi di động qua đến thuận lưới kéo thẳng đứng bông xuống tôn học nghệ cùng tiểu kiều đi qua đem an toàn dây thừng thật chặt nữ lại buổi tối sóng gió tương đối lớn n ặ n như vậy lại là ở đầu thuyền vạn nhất không trung đông đưa liền thiệt t o á i ba người từng người tự chia phần bách khoa gặp bọn họ đem an toàn dây thừng kéo ch trong tay ngăn cán hướng phía trước đẩy chi chi cần cổ cánh tay lớn chậm rãi hướng lên chuyển động giáp tơ thép tắc căng cứng phát ra trận trận dị hưởng theo cánh tay lớn không ngừng hướng lên bao cắt lớn bình thường lưới kéo vị bị kéo ra khỏi mặt nước rầm rầm lưới kéo xuất thủy trong n g a y mắt mang theo từng đợt bọt nước nhỏ xuống trên mặt biển ánh đèn chiếu mặt nước một trận tuyết trắng bách khoa có chút không kịp chờ đợi thuận ánh đèn nhìn sang muốn biết lần này bắt chính là cá gì bẫy lưới, lưới kéo bao khoảng n h i m ậ t căn bản thấy không rõ lắm tôn học nghệ cùng tiểu kiều hai người lo lắng xung nhìn không thấy toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhanh muốn nằm trên mặt đất tựa như kéo có tranh tài một dạng tiểu kiều gấp hô nhị sư h i n h thấy rõ ràng là cá gì sao bách khoa khoát tay áo kéo cuống h ọ c nói không có quá chặt ánh mắt không tốt thêm chút sức mạ ân làm lên ba người hợp lực bỏ ra nhanh hai mươi phút mới đem nước ả o h ả o lưới kéo cho treo đi lên bách khoa gặp lưới kéo thăng đến giữa không trung nhẫn lại tính tình các loại nước không không sai biệt lắm về sau mới đem lưới kéo cho từ từ chậm lại đ ù n lưới kéo đáp xuống bông thuyền tiểu kiều cùng tôn học nghệ lúc này cũng cầm trong tay an toàn dây thừng cho lưới làm ra ba người vây quanh lưới kéo nhìn kỹ đ bách khoa nhất là tích cực hắn lấy tay lay lay ta đi cái này cá gì làm sao không biết tiểu tiêu nhìn xem lớn như vậy khẽ kéo lưới đầu tiên là cao hứng sau đó vừa khổ nghiêm mặt chúng ta giống như quên một sự kiện đêm nay thiêu nướng có vẻ như ăn không được bách khoa mặt mũi tràn đầy không quan trọng khoát tay áo hiểu ta nói ngươi cái này đầu chứ ăn ra còn có cái gì hàng nhiều cá như vậy chỉ là chia hoa hồng đủ chúng ta ăn bao nhiêu lần thiêu nướng cũng không nghĩ một chút cũng đ ố i úc ha ha ha bách khoa lay hai lần vẫn chưa được cuối cùng đem lưới kéo miệng bông ra hoa một chút chống g i n g bong thuyền đột nhiên biến thành cá hải dương đầy đất đều là nhảy nhóp tưng b b á các loại cá c h Khoa nhìn loại ra mới bông ràng, n g rõ u y ê n lai là trăm ò n v tám cá, cá, hắn liền n mươi n g t ể u l o n bảy không tin ngươi sơ sở hắn đem thuyền một lần nữa khởi động đem tọa độ rõ ràng chú tốt thuyền bắt đầu chậm rãi di động anna gặp thuyền động nàng cùng cảnh nguyệt đi trong phòng dọn dẹp một chút đồ vật chờ chút đến cũng không cần chậm trễ thời gian trực tiếp đi dương tiểu long thấy các nàng đứng dậy dặn dò n g u y ệ t nguyệt không cần cầm quá nhiều đồ vật m ẹ không chịu nổi biết long ca cảnh nguyệt đứng tại cửa ra vào lên tiếng liền bị anna lôi kéo ra cửa lần này trên thuyền có thêm một cái anna cảnh nguyệt rõ ràng so dị vãng muốn vui vẻ không ít nói cũng biến thành nhiều bọn hắn trước đó liền hai người coi như mỗi ngày nói lại nhiều cũng không có khả năng có náo nhiệt như vậy dương tiểu long nhìn một chút khoảng cách hiện tại bọn hắn khoảng cách hòn đảo còn có không sai biệt lắm ba trong b i ể n dạng này lần này đi qua vừa vặn có thể đi hiệp trợ trương đại bằng đội tàu đêm nay chính ở đằng tiên đô quay đầu sáng mai tránh khỏi lại chạy một lần thuyền đi thuyền không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ cảnh n g u y ệ t cùng anna mới đem đồ vật thu t h ậ p xong hai người liền ý phục đều đổi một lần còn cố ý hóa trang hai người vốn là thuộc về loại kia tương đối đáng chú ý trải qua như thế một trang điểm càng thêm quyến rũ động lòng người cảnh n g u y ệ t còn tốt nàng mặc quần áo phong cách một mực chính là đúng quy đúng cụ nàng hôm nay mặc thấy một lần màu xanh nhạt váy dài trên ống tay áo thêu lên màu lam nhạt mẫu đơn sợi tơ bạc vẽ ra mấy mảnh tường vân và áo mật ma ma một loạt màu lam nước biển vân đồ trước ngực là giọng viến màu vàng nhạt gấm vóc c u ấ n ngực thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tàn ra giơ tay nhấc chân như gió phật dương liễu giống như dáng vẻ thước t h a mềm mại tinh khiết con người cùng ôn nhu mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực đẹp phong t ì n h thật màu môi sắc nhạt như nước anna cùng với nàng hoàn toàn tư phản nàng đi lộ tuyến một mực chính là thành thục lộ tuyến để cho người ta xem xét liền chuyển động không được ánh làm nổi bật lên nàng nhất đẳng tuyệt hảo dáng người lại phối hợp một đầu màu vàng nhạt lông nhung tiên ngang ngang gối váy một đôi màu đen cao ống dày nồng đậm lông mi nghi ngờ ánh mắt khêu gợi môi đỏ có chút đóng mở bao giờ cũng không lộ ra ra phong tình và trùng thật là yêu mị m ư ờ i phần dương tiểu long đánh giá một chút sau không thể không nói xác thực rất đẹp mắt hắn mỗi ngày gặp đều hai mắt tỏa sáng húng chi đi trên đường đâu cái kia tỷ lệ quay đầu còn không phải trăm phần trăm hắn sau khi xem xong đột nhiên phát hiện một cái chăm mối vẫn không có cách giải vấn đề trời lạnh lớn này mặc tất chân thật không lạnh sao c ả n nguyện cùng anna cứ như vậy lẳng lặ anna nhất là có thể cảm thụ được dương tiểu long nhìn nàng ánh mắt đặc biệt sạch sẽ không giống như là một số người khác ánh mắt để cho người ta cảm thấy buồn nôn mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt gặp hắn còn đang ở người khỏe miệng ngây ngốc treo cười lấy tay tại trước mắt hắn lung lay l o n g ca đẹp không dương tiểu long nhẹ gật đầu nhìn đủ chưa dương tiểu long vẫn như cũng nhẹ gật đầu tùy theo ánh mắt sáng lên lại lắc đầu hắn suy nghĩ về tới hiện thực vừa rồi còn muốn tất chân vấn đề nguyện nguyện ta hỏi các ngươi vấn đề à? cảnh nguyệt gặp hắn chứng chặt đàng hoàng g á n vẻ không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu lòng ca ngươi nói dương các ngươi mặc đồ chơi nó không lạnh sao không có khả năng ánh sáng muốn phong độ không cần nhiệt độ cảnh nguyệt cùng anna nghe chút lúc đó còn chưa hiểu có ý tứ gì gặp hắn dùng ngón tay mới phản ứng được anna tiến lên một bước một bàn tay khoác lên trên vai của hắn r i o hoạt cười cười tiểu long đệ đệ n g ư ờ i đối với tất chân vẫn rất cảm thấy hứng thú sao dương tiểu long sợ nàng h i ể u lầm vội vàng k h o á t tay giải thích không phải như thế một hồi chúng ta phải đi ở trên đảo quay đầu đông lạnh bị cảm trên thuyền điều kiện có hạn một bên cảnh nguyệt gặp có chút bối rối che miệm cười khẽ na tả ngươi cũng đừng đủa hắn ha, ha tuất ta anna nghe vậy lúc này mới đem t lần nữa khôi phục nữ vương phạm dương tiểu long hết cái e o cũng đứng thẳng dáng người cảnh nguyệt gặp nàng tới nhẫn lại tính tình giải thích nói long ca chúng ta cái này đừng nhìn rất mỏng kỳ thật bên trong đều là thêm đ u n g s o quần còn muốn ấm áp đâu không tin ngươi sờ sờ nàng đem tinh tế trực tiếp chân tới gần chút nhìn như vậy vậy mà không có một tia thịt thừa được rồi là rồi không lạnh liền tốt dương tiểu long vội vàng khoát tay á o cười theo đạo nói đùa cái gì đêm hôm khuya khoát đi sờ người ta tất chân đừng bay đầu tốt đẹp hình tượng đều bị bại phôi cảnh nguyệt gặp hắn ăn quả đắng quý dạng cũng không có nói thêm gì nữa anna cười đến run dậy cả người còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất nhận biết dương tiểu long thời điểm chính là bị hắn loại này đại nam hải ngượng ngùng hấp dẫn trải qua thời gian dài như vậy mắt nhìn thấy đều là sắp kết hôn người còn có thể bảo trì dạng này thật là thật có ý tứ trải qua như thế một việc nhỏ sen giữa qua đi dương tiểu long dùng kính viễn vọng nhìn một chút đã có thể trông thấy đảo nhỏ vị trí cái giờ này mà còn đèn đốt sáng trưng ở trên đảo trải qua thời gian dài như vậy b i ế n hóa đã so với ban đầu tốt hơn không ít chỉ là máy phát điện đều có không ít bằng không thì cũng không có khả năng có nhiều như vậy ánh đèn cạnh nguyện đối với nơi này xem như tương đối quen thuộc nàng cho anna giàn giải giống như là một cái hướng dẫn du lịch một dạng dương tiểu long thừa dịp còn chưa tới công phu đem vô tuyến điện mở ra liên hệ cành tam thúc bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến vô tuyến điện mở ra sau khi hắn trải qua hỏi thăm sau mới biết được cảnh tam thúc bọn hắn đã đến địa phương đang chuẩn bị xuống thuyền đâu nếu là hắn hỏi chậm thêm hai phút đồng hồ liền liên lạc không được dương tiểu long nhìn một chút bọn hắn còn có hai mươi phút liền có thể chạy tới lần này thuyền của bọn hắn tương đối nhỏ không giống trước đó lưới kéo thuyền lo lắng mắc cạn dựa vào không được bờ chim nước hào thân tàu nhỏ ưu thế có thể một mực đi thuyền đến đảo nhỏ xung quanh một năm trăm linh m trong vòng dạng này lại dùng bẹ liền rất thuận tiện vài phút liền có thể tới chỗ cảnh nguyệt kiên nhẫn cho anna giảng giải một lần sau nàng vẫn tương đối mong đợi bọn hắn ra biển đã ngày thứ ba trừ tìm cá chính là bắt cá không có gì cái khác giải trí hoạt động anna còn là lần đầu tiên gặp loại này đảo nhỏ khó tránh khỏi có chút chờ mong sau hai mươi phút dương tiểu long đem thuyền ngừng lại đồng thời đem neo lam cho nem xuống cố định lại thuyền nguyệt anna chúng ta đi thôi â hắn đem trên thuyền tham chiếu đèn báo hiệu mở ra đồng thời kiểm tra một chút tất cả an toàn thiết bị xác nhận không có vấn đề gì lúc này mới bắt đầu đưa lên mẹ đùng mẹ buông xuống dương tiểu long cầm lên áo cứu sinh một người một kiện cho mà tốt thân người an toàn muốn coi trọng cảnh nguyện các nàng đem áo cứu sinh cho mà tốt dương tiểu long xác nhận không có vấn đề hắn thuận lan can leo lên thuyền huyện long ca cẩn thận một chút cảnh nguyện có chút không yên lòng dặn dò ân ta đi xuống trước chờ chút ở phía dưới tiếp lấy các ngươi n g t t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám kẹo hồ lô t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tám kẹo hồ lô cảnh nguyệt nghe tiếng cùng hắn khoa tay thủ thế quay đầu nói na tả ngươi đi xuống trước hay là ngươi trước đi ta cuối cùng anna khiêm nhượng đạo na tả ngươi cũng đừng cùng ta kiếm trên biển ta so ngươi quen thuộc yên tâm đi đừng để lòng cà chờ quá lâu ngươi thật đi ai nha ta lúc nào lửa qua ngươi anna nghe vậy cũng không có lại vết mực nhanh chóng bỏ lên trên thuyền nhuyễn nàng còn là lần đầu tiên ở trên biển từ cao như vậy dưới thuyền đi nhìn xem trắng bóng nước biển có chút khẩn trương dương tiểu long gặp nàng đứng ở phía trên không động đậy kéo cúng họng thua tay nói anna mau xuống đây ta tiếp lấy ngươi ở anna lên tiếng bất quá hai tay hay là thật chặt bắt lấy lan g can không nhúc nhích gì tứ cảnh nguyện biết nàng có thể là sợ hãi an ủi na tả ngươi đừng nhìn xuống cùng ta nói chuyện phiếm là được rồi có thể chứ đương nhiên tuyệt đối đừng nhìn xuống ân anna nghe nàng ngẩng đầu lên tham d i ỏ t í n h hướng xuống hạ một chút thật không có vừa rồi khẩn trương như vậy dương tiểu long gặp nàng xuống đứng tại bệ bên trên t r ờ lấy trường kỳ tại trên thuyền lớn đợi quen thuộc ngẫu nhiên ngồi loại này thuyền nhỏ không có cảm giác an toàn một cái sóng nhỏ đều lay động ghê gớm đợi vài phút anna thuận d ư ớ i lan can đến trước mặt hắn độ cao này nàng không dám nhảy xuống dương tiểu long hai tay vỗ vỗ nói anna nhảy xuống là được rồi ta tiếp lấy ngươi anna lắc đầu tiểu long đệ đệ nếu không ta vẫn là không đi thôi ta không dám không có chuyện ngươi đem con mắt nhắm lại b u ô n g tay là được rồi cái này nàng do dự một hồi dương tiểu long lại cùng với nàng nói một đống b u ô n g lòng nói a anna cuối cùng nắm tay vông ra rít lên một tiếng trực tiếp rơi xuống dương tiểu long thấy thế lấy tay tiếp nhận nàng đừng nhìn cao gầy rớt ôm một chút đều không cảm giác được nặng nàng rơi xuống sau con mắt thật chặt đóng lại sợ sẽ không dám mở ra tốt an toàn dương tiểu long nhẹ dọng tại nàng bên thai nói một câu anna chậm rãi mở mắt ra lông mi thật dài có chút rung động hai tay còn thật chặt bắt hắn lại vào áo nàng mở mắt ra chậm chậm tâm thần dương tiểu long đem nàng đem thả xuống dưới trên tay còn có lưu nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hô làm ta sợ m u ố n chết anna lấy tay vỗ vỗ ngực sửa sang lại một chút trang phục của mình dương tiểu long gặp nàng đứng vững vàng lại đối cảnh nguyện phất phất tay nguyện cảnh nguyệt động tác tương đối quen luyện nàng từ nhỏ đã là tại bờ biển lớn lên b ọ thuyền có thể nói là chuyện bình thường như cấm nữa ba người đều đến bẹ bên trên riêng phần mình ngồi xong dương tiểu long n ắ m trong tay lấy tên lửa đ ẩ y nhắc nhở ngồi vững vàng a đi ân cảnh nguyệt cùng anna đồng thời nhẹ gật đầu thu bắt lấy lan can đột bột đột tên lửa đ ẩ y chốt mở mở ra máy chủ công tác đồng thời bánh xe có cánh quạt m á y nước biển mang theo từng đợt bọc nước anna gặp bẹ di động theo bản năng nắm tay nằm chắc hơn bối xỉ khe cắn bờ môi tiểu long đệ đệ ngươi có thể hay không chầm một chút mà dương tiểu long đem l i ế mắt anna lúc này mới vừa mới khởi động không có nói nhanh đâu không được hay là cảm giác có chút nhanh nhìn xem thế nước trắng ha ha ngươi không phải thu danh sơn xa thần sao không nên n h a lĩnh vực không giống với tốt ta được được được dương tiểu long đem tốc độ cho chậm lại kỳ thật lúc đầu cũng không nhanh cùng thuyền lớn cùng so sánh kém nhiều chẳng qua là đột nhiên đ ổ i thành nhỏ không quen thôi mấy trăm mét khoảng cách mười mấy phút liền đến địa phương đảo bốn phía đều đậu đầy nhiều loại bẻ cái này so bãi đỗ xe còn muốn nóng n à y xoài ca bên này bên này có vị trí dương tiểu long đang tìm vị trí thích hợp chỉ thấy một cái mang theo mũ lơi chai tiểu hoa tử Cầm tiểu r o n g tay c á loa l hạ thuyền. Tiểu tử nằm trong tay lấy một sấp thật dày tiền mặt năm khối một mươi khối hai mươi đều có bên hông còn tạm biệt cái túi đeo vai tạo hình này không cần nhìn liền biết thu lệ phí coi chừng coi chừng trên mặt đất trượt tiểu h ỏ a tử đem dương tiểu long cho đỡ xuống thuyền sau vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười bao nhiêu tiền hắn xuống thuyền sau mở miệng nói anh em hai mươi khối tiền chỉ lấy tiền mặt dương tiểu long không nói hai lời từ trong túi rút một tấm hai mươi đưa cho hắn có thể đem sinh ý làm đến nơi này cũng không dễ dàng tiểu hỏa tử thu tiền sau còn cho hắn viết cái bi lai phía trên rõ ràng tiêu chu thuyền vị trí cùng hào chữ số chữ anh em thuyền lấy thêm lấy cái này sẽ không tìm sai tạ ơn hắn cái này thật sự chính là rất thực dụng không phải vậy nhiều như vậy thuyền đến lúc đó đi ra thật không dễ dàng tìm hắn đem tờ giấy cho sắp xếp gọt sau liền dẫn cảnh nguyện cùng anna cùng một chỗ hướng đảo vị trí trung ương đi đến dương tiểu long lần trước đến bên này hay là hơn mấy tháng trước đó khi đó nhớ kỹ hay là mùa hè ở trên đảo còn có chút ít màu xanh b i ế c không giống hiện tại như thế c h ụ i lùi bọn hắn vừa đi hai bước chỉ nghe thấy ở trên đảo thanh em huyên náo chuyển tới có người bán hàng dòng con bọn họ tiếng giao hàng còn có quầy đồ nướng lao bản tiếng gào to các loại anna lần thứ nhất tới nhìn xem người đến người đi rất là ngạc nhiên nàng không nghĩ tới tại b ề n ngông trên biển còn có loại náo nhiệt này địa phương đây quả thực là thế ngoại đ ả o nguyên đoa thật náo n h i ệ t à? bên này còn có bán hoa quả lây này còn có bên kia thiêu nướng nghe thương quả a c ả n nguyện cũng vui vẻ ra mặt nói đến dạo phố không có nữ hải tử không thích dương tiểu long đối với mấy cái này ngược lại là không có cảm giác gì đơn giản chính là vui chơi giải trí mà thôi đến chỗ nào đều một dạng những thứ kia cùng trên biển siêu thị không kém cạnh giá cả cao dọa người so bình thường cao tốc trong khu phục vụ đồ vật còn một quý bọn hắn thật xa trở tới đây cũng không dễ dàng chi phí cũng muốn cao hơn không ít nơi này tính nguy hiểm cũng tương đối cao giá cả quý một chút cũng có thể tiếp nhận dương tiểu long lần trước cùng cảnh nguyện đến bởi vì không có mang tiền mặt cho nên mới đi dạo một vòng cái gì cũng không có mua lần này có c h ỗ chuẩn bị đi ra trước cố ý chuẩn bị một chút tiền mặt anna cùng cảnh nguyệt hai người vừa đi vừa nhìn không biết lúc nào trong tay các nàng nhiều hai chuỗi mức quả cảnh nguyệt đem mức quả cầm tới long ca cho ngươi vừa chua lại ngọt tan rất n g o n đấy dương tiểu long khoát tay h á o ta giang không tốt ngươi ăn đi cái kia cho ngươi một cái củ khoai đậu thật ăn thật ngon cảnh nguyệt thân mật giúp hắn đem phía ngoài ra lột xuống tới đưa đến bên miệng hắn ta tự mình tới là được ngươi chơi ngươi hắn đem mức quả tiếp tới thiện thiện n ế m thử một miếng giòn đường s á t bên trong củ khoai đậu đặc biệt mềm nu thật ăn thật ngon hắn trước kia kỳ thật một mực không biết cái này đen xì đổ vật đến cùng thích hợp thứ gì hôm nay cũng là lần thứ nhất ăn trong ấn tượng của hắn mức quả chính là táo gai hoặc là chính là quả quýt những vật này cũng đều là về sau dần dần mới có trước kia một chuỗi mức quả cũng liền mới n g ũ mao tiền hiện tại bảy tám khối tiền không dám tưởng tượng mỗi lần ăn xong mức quả hậu nha răng chua không được đúng vậy ăn trông thấy lại một miệng nước miếng không nhịn được chảy nước miếng dương tiểu long vừa ăn mức quả m ộ t bên tìm kiếm cảnh tam thúc tung tích bọn hắn đã sớm đến bên này cảnh nguyện đi theo một bên gặp hắn ăn khỏe miệm đều là đường móc ra khăn tay cho hắn long ca, nhanh lao lao. dương tiểu long đem khăn tay t i ế p qua có chút cười cười xấu hổ cảnh n g u y ệ t cũng cười ngọt ngào cười hồng hồng bờ môi ăn xong mức quả rất mê người long ca ngươi cái kia ăn mặc không dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ăn thật ngon hắn nói cầm trong tay mức quả đưa tới ngươi nếm thử nhìn cảnh n g u y ệ t cũng không chê có chút hé miệng cắn một viên nhấm nuốt hai lần tàn thắn nói ân hay là khi còn bé hương vị long ca ngươi nếm thử ta cái này t h á n h n ữ quả không chua dương tiểu long nhìn xem đưa đến trước mặt mức quả cũng hé miệng lột một viên xuống tới còn không có làm sao dùng sức cắn tung tóe miệng đầy đều là nước hai người ngươi một ngụm ta một ngụm một bên anna trông thấy cười ngắt lời nói hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút mà hình tượng mức quả đã đủ ngọt cũng không sợ hầu lấy cảnh nguyệt nghe vậy đỏ mặt cười cười bất quá tay trực tiếp vén lên dương tiểu long cánh tay lại cho ăn hắn một viên na tả dạng này có phải hay không thật nhiều người nhà đầu chết tiền này cố tình khí tỉ ngươi đúng không hì hì hai người cãi nhau ầm ĩ không biết lại nhìn thấy cái gì tươi mới đồ chơi không nói hai câu liền đem dương tiểu long cho từ bỏ dương tiểu long bất đắc dĩ lắc đầu liền tiếp theo tìm kiếm lấy cảnh tam thúc thân ảnh đảo nhỏ ở bên ngoài nhìn xem không lớn thật là lên làm đến sau mới phát hiện hay là không nhỏ trước kia chỉ có một nhà quay đồ nướng hiện tại chỉ là nhìn thấy đều đã ba nhà thật là chỉ cần nơi có người khẳng định liền có cạnh tranh bọn hắn vòng vo nửa vòng lớn cuối cùng là tại một chỗ tương đối rảnh rỗi đ a n g quay đồ nướng trông thấy cảnh tam t h ú c thân ảnh bọn hắn đang ngồi ở cái kia nói chuyện t h ế m nhìn thật náo nhiệt dương tiểu long trông thấy chuẩn bị gọi cảnh nguyện cùng đi hắn vừa quay đầu hai người không biết chạy đi đâu rồi mới vừa rồi còn ở hắn nhìn chung quanh một lần người đến người đi không có trông thấy hai người bọn họ thân ảnh đoán chừng lại đang phụ cận mua cái gì đồ vật hai người cũng không cần quá lo lắng đạo liền lớn như vậy không có khả năng chạy mất hắn hướng quán đồ nướng đi đến đi trước cùng bọn hắn chào hỏi cả bàn người vây cũng tại cái bàn nhỏ bên cạnh rất náo nhiệt nhà này quầy đồ nướng người hay là thật nhiều t ố t năm top ba vây tại một chỗ cười cười nói nói tam thúc dương tiểu long người chưa tới âm thanh đã tới cảnh tam thúc chính buổi tiếp bọn hắn nói chuyện nghe thấy có người gọi hắn quay đầu tiểu long mau tới đây chờ ngươi đã lâu hắn nhìn thấy dương tiểu long vội vàng đứng người lên kêu gọi bên cạnh bàn vài người khác cũng đều đi theo đứng lên long tổng tới rồi long tổng tới ngồi tốt tốt tốt đều đừng khắc khí dương tiểu long cũng cười ha hạ đáp lại bọn hắn không có một chút láo bản giá đỡ hắn sau khi ngồi xuống mấy người dân g thuốc lá dân g thuốc lá châm trà châm trà từng cái so ở công ty thời điểm còn muốn nhiệt tình tất cung tất tính thuyền viên giáp long tổng ngươi tìm các kỹ thuật thật không tầm thường bội phục bội phục thuyền viên đất long tổng trước kia nghe nói qua ngươi ngoại hiệu luôn cảm thấy có chút nói ngoa cảm giác hôm nay mới biết là thật các công nhân viên hiện tại đối với hắn có thể nói là sùng bái rất công ty vừa mới bắt đầu thời điểm gặp hắn quá trẻ tuổi đều coi là dựa vào trong nhà không có cái gì bàn sự lần này thông qua tiếp xúc qua mới biết được người ta sở dĩ có thể lái được công ty đó cũng không phải là người, người cũng có thể làm dương tiểu long cũng không biết tìm một vòng cá lại đem địa vị của mình cho ổn định thật sự chính là có chút ngoài ý m u ố n bọn hắn đang khi nói chuyện thiêu nướng lao bản tới đem mặt bàn rõ ràng một chút nói chờ một chút dọn thức ăn lên đồ vật vừa diệt đi chỉ thấy lao bản cầm cái cái giá con tới địa bộ này xem ra không phải vật nhỏ a quả nhiên giá đỡ vừa cất kỹ phía sau hai cái mặc đầu bếp phục tiểu h ỏ a tử liền giơ lên một cái màu sắc kim hoàng bộ phận vị trí còn bọc lấy giấy bạc dê nướng nguyên con hương đặc biệt hương dương tiểu long đặt khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy một cỗ thịt dê cháy mùi bọn tiểu tử đem dê nướng nguyên con để lên đây là bán thành phẩm giá nướng đến dưới đáy còn thả có lửa than dạng này có thể vừa ăn vừa nướng cũng càng thêm có không khí bọn hắn đem dê nướng nguyên con lắp xong lại tùy theo trang bị không ít đồ chấm muối tỏi còn có một số vung phấn coi trọng chuyên nghiệp rất dương tiểu long không nghĩ tới tại hoàng vu trên đảo nhỏ lại còn có thể ăn vào chuyên nghiệp như vậy dê nướng nguyên con thật là có chút n g o à i ý m u ố n cảnh tam thúc gặp dê nướng nguyên con lắp xong đối với dương tiểu long dò hỏi tiểu long nguyện nguyện các nàng đâu chán mới vừa rồi còn ở hẳn là đi chơi vậy ta đi tì một chút nên thử cái này đặc sắc dê nướng nguyên con không cần hắn đứng người lên kéo lại cảnh tam thúc nói tiếp để ta đi người ở bên này kêu gọi thắng tổng tới hai người vừa đứng lên không biết hai hô một câu dương tiểu long quay đầu nhìn một chút cảnh nguyệt cùng anna chậm rãi đi tới một chút người đi ngang qua trông thấy các nàng t r ò n g mắt đều kém chút rất xuống tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm cảnh nguyệt giống như không có trông thấy bọn hắn còn đang không ngừng mà nhìn chung quanh bên này dương tiểu long hướng về phía các nàng phất phất tay lớn tiếng hô một c u họng cảnh nguyệt bọn hắn sau khi nghe thấy mới nhìn tới hướng về phía hắn khé cười cười liền lôi kéo anna đi tới các nàng tới sau cảnh nguyệt trông thấy cảnh tam thúc dí d ỏ m chào hỏi tam thúc chuẩn bị gì ăn ngon cảnh tam thúc cười ha hả nói ngươi nhà đầu này liền quan tâm ăn cũng không quan tâm quan tâm tam thúc có được hay không cảnh nguyệt dí d ỏ m le lưới cười hì hì nói tam thúc ngươi tốt sao được được được ngươi nhà đầu này q u ỷ tinh q u ỷ tinh mau tới đây ngồi đi an tổng ngươi cũng ngồi cảnh tam thúc chào hỏi hai người bọn họ sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cầm lên phía nào bắt đầu g ọ t thịt dê một bên những người khác phát rượu cùng đồ uống rượu la bọn hắn tự mang nơi này quá mắc một bình năm khối tiền bia bán mười hai rượu phát tốt sau cảnh tam thúc cũng đem thịt dê cho phân tốt đến nhân lúc còn nóng nếm thức ăn tươi dương tiểu long đ e o lên duy nhất một lần bao tay đem trước mặt thịt dê giải lên phân liệu tiếp lấy đưa cho cảnh n g u y ệ t n g u y ệ t nguyện ngươi nếm thử cảnh n g u y ệ t nhìn xem thịt dê như những mảy có chút trần trờ long ca ta coi như xong đi chịu không được cái này mùi mùi vị chương bảy trăm chín mươi đào nhỏ dạp chiếu phim chương bảy trăm chín mươi đào nhỏ dạp chiếu phim dương tiểu long cười, cười ngươi nếm thử tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng cảnh nguyện nhẹ gật đầu đem thịt dê tết qua hắn tiếp lấy lại làm một mảnh cho anna đến đều nếm thử anna cùng cảnh nguyện một dạng đối với loại này ăn thịt cũng không quá cảm thấy hứng thú h ứ n g hồ hay là ban đêm ăn nhiều dễ bị mập các nàng trong mắt đối đ a i thức ăn phương thức có chút khác biệt phần lớn là lấy cả lộ gì để cân nhắc thuyền viên đoàn ăn dê nướng nguyên con cả đám đều nhịn không được gật đầu tàn n dương một ngụm thịt một ngụm muối tỏi đừng để cập thật đẹp cảnh nguyệt cùng an na nếm hai nghìn sau liền đối với thức ăn hạ thủ cái gì r a u hẹ bé con đồ ăn n ấ m hơn ư g b ú n thuyền viên đoàn vừa ăn một bên kính lấy dương tiểu long rượu bảy tám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa đặc biệt náo nhiệt cảnh tam thúc cùng hắn hàn huyên trò chuyện mấy ngày kế tiếp ăn bài hiện tại ra biển thời gian đã qua một nửa. đến làm cho một bộ phận thuyền về trước đi dương tiểu long cũng là suy nghĩ như vậy mấy ngày nay xuống tới không ít thuyền thu hoạch hay là thật không tệ hiện tại công ty vừa khai trương trong nhà một con cá không có khẳng định không được không có cách nào chiếm cứ thị trường số định mức hai người thương lượng một chút ngày mai bắt đầu cảnh tam thúc mang theo một nửa đội tàu về trước đi hắn là chủ quản tiêu thụ dạng này một mực tại trên biển hao tồn không có lời con đường sự tình trừ hắn những người khác cũng không được thứ nhất chưa quen thuộc giá thị trường thứ hai chưa quen thuộc lời nói rất dễ dàng bị lửa bọn hắn hiện tại là công ty không chỉ có muốn ra biện chính mình bắt cá còn có trọng yếu nhất cũng trọng nhất yếu một u thu mua, không phải vậy, chỉ dựa vào cái này, mấy đầu thuyền đều ố n không này ngay cả tiền lương đều không nổi. phải chỉ mấy mở m dựa cả cái vậy vào trận tiêu nướng ăn gần hai canh giờ cảnh tam thúc bọn hắn ngày mai trời chưa sáng liền phải xuất phát ban đêm đến sớm nghỉ ngơi một chút riêng phần mình lên tiếng c h à o liền trở về cảnh nguyệt vừa rồi thừa dịp bọn hắn ăn thời điểm đi qua đem tiêu nướng tiền trao hai cái công ty lão bản ở chỗ này cũng không thể để bọn hắn trả tiền một cái dê nướng nguyên con tăng thêm một đồ ăn hết thẻ hơn hai hai không không khối tiền lão bản cùng cảnh tam thúc nhận biết không tính quá đắt dương tiểu long đem bọn hắn cho đưa tiến sau anna cùng cảnh nguyện muốn đi xem phim vẽ xem phim đều mua xong hắn có chút hiếu kỳ loại này lộ thiên đ ả o nhỏ còn có bán vé xem phim thật sự chính là chuyện hiếm có cảnh nguyệt đem vé xem phim cho hắn nhìn một chút nguyên lai、like、chính là viết tay tờ giấy nhỏ những người này đầu não thật sự chính là rất cũng thông minh mở loại địa phương này chiếu phim đơn giản chính là hình cái tươi mới cảm giác nhưng giá cả thật là một chút không rẻ dạp chiếu phim cũng tương đối đơn giản chính là dựng cái giản dị lều bên trong thả cái máy chiếu ảnh phim cũng đều là sớm đ a o lắp tốt có ý tứ nhất chính là cái này đi theo trong nhà xem tv không có gì khác biệt nhưng sinh ý dị thường tốt dương tiểu long vào nhà nhìn lướt qua mười cái trên bàn nhỏ ngồi lời người đây coi như là ngồi đ ấ y lão bản vẫn rất sẽ đặt tên ba cái lều vải liền liền gọi đảo nhỏ dạp chiếu phim cảnh nguyệt cùng anna tiến đến sau khi ngồi xuống một người trong tay ôm một thùng bằng lô cảm giác lập tức liền đến dương tiểu long đại khái nhìn một chút tới đây trên cơ bản đều là một chút thuê thuyền tới chơi có rất ít chuyên nghiệp ngư dân tới đây đều là chơi phiếu tới mục đích đúng là tiêu phí không hề giống hắn tới kiếm tiền hắn nghĩ thông suốt chờ lần sau tới cũng có thể làm ít đồ tới bán một chút kiếm điểm thu nhập thêm hòn đảo này chỉ là có chút nhỏ không phải vậy sớm đã bị công ty du lịch người cho khai phát đây quả thật là tập hữu nhàn giải trí thả câu làm một thể nơi tốt nơi này trừ an toàn biện pháp kém một chút mà bên ngoài nhưng cũng không có gì thói xấu lớn ba người ngồi tại trong phòng nhỏ nhìn xem phim phía ngoài gió hô hô thổi thật mỏng lều vại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi lật ra cảnh nguyệt cùng anna nhìn nhập thần một chút không bị phía ngoài ảnh hưởng còn thỉnh thoảng c ú i đầu nói thầm dương tiểu long nhìn chính là trong lòng run sợ hắn chỉ lo lắng b ạ n nhất đến một trận b i ể n động cái gì cái này t ừ phía toàn b i ể n muốn chạy đều chạy không thoát hắn vô tâm xem phim lại không có chuyên nghiệp thiết bị lại không có t ố tâm thanh nói thật thật không bằng trong nhà tivi lớn nhìn dễ chịu thật vất vả đem một trận phim chịu kết thúc dương tiểu long nhìn một chút người chung quanh từng đôi tình lữ cái này đó là đến xem phim rõ ràng chính là tìm đến cảm giác ba người ra căn phòng nhỏ ăn uống no đủ cũng chơi chán ở trên đảo ban đêm hay là đặc biệt lạnh dương tiểu long thấy các nàng hai đem đầu rụt đứng lên răng trên răng dưới đánh nhau đề nghị chúng ta trở về đi thật lạnh ừ cảnh nguyện cùng anna đồng thời nhẹ gật đầu đều không có ý kiến gì quá lạnh hắn mang theo hai người tìm được bị hoa đĩnh vừa rồi thu phí tiểu hỏa tử còn ở lại chỗ này bên cạnh giút bọn hắn đem dây thừng cho chỉnh lý tốt anh em hoan nghênh lần sau con lông tạ dương tiểu long lên tiếng liền lái thuyền hướng thuyền lớn bên cạnh đi thuyền anna ngồi xuống trên thuyền lại bắt đầu khẩn trương lên vừa rồi nhìn phi ma m cũng không thấy sợ sệt tiểu long đệ đệ chấm một chút cảnh nguyệt kéo tay của nàng tiếp lời gốc giả nói na tả ngươi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm liền sẽ không cảm thấy nhanh ngươi nhìn đêm nay tinh rất dễ nhìn anna bị nàng hấp dẫn l ự c chú ý có chút ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời ân thật đẹp a anna đều không nhớ rõ bao lâu chưa có xem bầu trời đêm lần trước còn giống như là tết trung thu thời điểm đi dương tiểu long thấy các nàng không còn quan tâm thuyền nhanh liền âm thầm tăng nhanh tốc độ hay là trở lại trên thuyền lớn có cảm giác hai mươi mấy phút sau b í hoa đ i n h thuận lợi đi thuyền đến thuyền lớn bên cạnh nguyện nguyện anna xuống thuyền úc anna lên tiếng d ơ chân lên liền chuẩn bị hướng xuống vượt qua đường đậu cõi chừng dương tiểu long thấy thế vội vàng dùng tay kéo lại nàng ống quần hắn hôn một c u n g họng dọa đến hai người giật mình anna cũng phản ứng lại hắn đem chân của nàng đem thả xuống dưới nghiêm mặt nói anna ngươi làm cái gì vậy đâu anna chưa tỉnh hồn nhìn xem hắn không nói gì nàng nhìn xem sóng gợn l à n t ă n nước biển sắc mặt tái nhợn vừa rồi muốn thật một cướp đạc hụt lời nói hậu quả không dám tưởng tượng tiểu long đệ đệ có lỗi nàng chân thành nói xin lỗi vừa rồi nhìn mê mẩn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng còn tưởng rằng tại trên thuyền lớn đâu người không có việc gì lên tốt thủy hỏa vô tình dương tiểu long biết nàng mơ hồ sinh ra h à o giác cũng không có tiếp tục nói nữa trải qua như thế việc nhỏ xe n giữa ba người đều thuận lợi lên thuyền hắn đem bì hoa đĩnh cho t ú n g đi lên nhìn đồng hồ đã một nghìn một trăm ba mươi cảnh nguyệt mang theo anna đi rửa mặt đến bây giờ nàng còn có chút hoảng hốt nghĩ mà sợ có chút mất hồn mất vía dương tiểu long có chút không yên lòng bách hoa bên kia đi phòng điều khiển liên lạc một chút đêm nay khẳng định phải nhịn đến nửa đêm hơn ba ngàn cân cá lấy được chỉ là phân lấy cũng không phải là nhẹ nhõm sống còn phải hướng ca sống trong khoang thuyền vận hắn cùng bách khoa liên hệ với căn dặn các loại cá lấy được xử lý kết thúc ngày mai cùng cành tam thúc cùng một chỗ về cảng lưới kéo trên thuyền cá lấy được tương đối nhiều về sớm một chút cũng tốt đưa lên thị trường chương bảy trăm chín mươi một phát hiện bà bối chương bảy trăm chín mươi một phát hiện bà bối dương tiểu long đem bọn hắn cho an bài tốt lại lần lượt liên hệ một chút cái khác đội tàu an bài về cảng thuyền đánh cá ngày mai trở về hết thẻ sáu chiếc thuyền tạm thời chỉ lưu lại bốn chiếc xuống tới các loại tiếp qua hai ngày để trương đại bằng mang một nhóm trở về chính mình lưu đến cuối cùng đội tàu an bài tốt cảnh nguyện cùng anna không yên lòng đến phòng điều khiển xem hắn ở bên ngoài liền nghe trong phòng nói chuyện l ử a nóng dương tiểu long thấy các nàng t i ề n đến đứng người lên r ố i lưng một cái a a các ngươi tại sao còn chưa ngủ cảnh nguyện đem trong tay trả mật ong đưa cho hắn vừa rửa mặt xong long ca ta làm sao nghe hiên hiên muốn trở về a dương tiểu long tiếp nhận chén nước thổi thổi nói đúng vậy ngày mai về trước đi một nhóm h ấ p lại tiền vốn ở anna nhìn dương tiểu long ánh mắt có chút t r ù n tránh còn đang suy nghĩ lấy sự tỉnh vừa rồi tiểu long đệ, đệ vừa rồi đừng suy nghĩ người không có việc gì liền tốt dương tiểu long đánh gây nàng lời nói lạnh nhạt nói cảnh nguyệt cũng kéo tay của nàng ngắt lời nói long ca nếu như ta cùng na tả đồng thời rơi vào trong nước ngươi sẽ t r ư ớ c cứu cái nào chán cái này hắn bị hỏi nhất thời ngại lời cũng không thể nói ta một cái đều không cần cứu có bạch tuộc đầy đủ anna cũng bị mang tinh thần tỉnh táo khôi phục một chút t h ầ n sắc hai người đồng loạt nhìn về phía hắn lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền n g ấ m dương tiểu long bị các nàng xem tê cả ra đầu hắn dọn một cái nói k i a cái gì thời gian không còn sớm mau ngủ đi hắn thuận liền muốn chạy đi kết quả còn không có vừa g i chân lên liền bị hai người ngăn lại có chút hăng hái nhìn xem hắn không nói một lời đi trả lời các ngươi cũng có thể bất quá các ngươi trả lời trước ta một vấn đề nhất định phải chi tiết anna nói ân ngươi nói dương tiểu long t r ò n g mắt đi làm vòng nói các ngươi có phải hay không đều sẽ bơi lội đương nhiên cảnh n g u y ệ t cùng anna t r ă m m i ệ n g một lời trả lời từ chối cho ý kiến cái kia không phải ta du lịch còn không có các ngươi tốt ta xuống dưới không phải là cho các ngươi thêm vướng i í u sao long ca ngươi chơi xấu cảnh n g u y ệ t b u môi có chút không quá cao hứng dương tiểu long cởi theo thừa dị bọn hắn không chú ý chạy trốn hắn lần trước bên hông thương còn chưa xong mà cái này nếu là tiếp tục chờ đợi chuẩn đến lại thêm mới hắn chạy trốn cảnh nguyệt cùng anna liếc nhìn nhau không cần nói cũng biết nợ đủ cười hắn đi vào gian phòng vừa mở cửa chỉ thấy mặt giường trước thả một chậu bốc hơi nóng nước không cần nghĩ liền biết là cảnh nguyệt lấy tới luôn luôn như thế thân mật dương tiểu long chạy cái chân một ngày vừa đi vừa về càng không ngừng bận rộn bong bóng thoải mái hơn hắn rửa sạch nằm ở trên giường cũng không có lại tiếp tục tìm cá hiện tại cũng đã là dạng sáng ngày mai còn phải sáng sớm tìm cá một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nữa trên mặt biển lại náo nhiệt nguyên một cả tiếng còi hơi vang lên cảnh tam thúc cầm đầu thuyền chậm rãi di động lên đường về cảng dương tiểu long cũng bị nháo linh thanh đánh thức tối hôm qua ngâm chân ngâm liền ngủ mất hay là cảnh nguyệt về sau tiến đến giúp hắn đắp chăn hắn tỉnh chưa kịp rửa mặt liền hất lên áo khoác đi vào phòng điều khiển cảnh nguyệt cùng anna còn tại nước đi ngủ dương tiểu long động tác nhẹ không có q u ấ y nhiều đến c á c nàng hắn đi vào phòng điều khiển đem vô tuyến điện mở ra đợi vài phút gặp đội tàu đi thuyền tương đối thuận lợi căn dặn chú ý an toàn hiện tại cùng nhau mới ba chiếc thuyền còn có đang cùng với lúc đ ộ i vàng lại có một hồi liền có thể tụ hợp dương tiểu long gặp không có việc gì mà đem vô tuyến điện bảo trì mở trạng thái chuẩy dục buổi sáng từ tối hôm qua tìm xong tròn vây cá bảy cá qua đi bạch t u ộ c cũng không biết chạy đi đâu rồi hắn ánh mắt cắt vào đập vào mắt một mảnh đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy dương tiểu long điều khiển nó tùy ý du động một chút di động vốn có vị trí bạch t u ộ c đông lúc ních sau hắn mới khôi phục thị giác hiệu quả ra hỏa này mà nguyên lai、like、đem đầu trôn ở trong hạt cát trách không được vừa rồi cái gì cũng nhìn không thấy bạch t u ộ c đem trên đầu hạt c á t cho lắc lắc tiếp lấy run dậy thân thể một cái thật dài xúc tu huy động chờ chút dương tiểu long vừa mới chuẩn bị điều khiển nó rời đi trông thấy nguyên bản hố cắt có chút di động bạch t u ộ c đợi một chút một cái hình thể nhỏ bé bạch t u ộ c c ũ n g từ vừa rồi vị trí trôi ra ta đi cái này đều được hắn một trận xấu hổ cứ như vậy một đêm mà thôi không biết bạch t u ộ c từ chỗ nào lại tìm đến đồng bạn tốc độ này cũng l như tiên bình thường để nó tìm cá không tích cực loại chuyện này cũng không cần người quan tâm rõ r à n g đây bạch t u ộ c thấy nó sau khi ra ngoài còn cần xúc tu nhẹ nhàng điểm một cái nó đồng bạn của nó giống như không quá nguyện ý phản ứng nó quay người huy động xúc tu trốn bình thường rời đi dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc không cần suy nghĩ đây nhất định lại là bị nó bắt lại tới bạch t u ộ c thấy nó đồng bạn rời đi c bạch n thuộc n hóa h hiện tại vị trí khoảng cách trương đại bằng không phải đặc biệt xa vừa vặn đi qua nhìn một chút sáng sớm trên thềm lục địa tương đối an tĩnh liền ngay cả t ô m cua cũng tương đối không giống ban đêm náo nhiệt như vậy mạnh này đấy đại dương dương tiểu long vẫn tương đối quen thuộc trước đó nhiều lần đều tới qua xem như xe nhẹ đứng quen bạch tuộc một bên du tẩu một bên tìm kiếm đồ ăn này một đêm không có nhàn rỗi lúc này thể lực có chút theo không kịp dương tiểu long cẩn thận nhìn chằm chằm đáy đại dương nếu như bây giờ có người lại sẽ nói hắn tiến nhập nhập định trạng thái bạch tuộc bơi khoảng hơn một năm mét phát hiện một đầu cá hố đang run dày thân thể d â y r u a bất quá trên miệng có xuyên câu dây câu vừa vặn lại bị trên thẻ phía trên đá ngầm trong khe cái này rõ ràng treo đáy câu bạn đã đem tuyến cho cắt dương tiểu long gặp đầu này cá hố cũng liền rộng bằng hai ngón tay cũng không tính quá lớn tiện nghi bạch tuộc một đi ngang qua đến ngay cả cái ngư ảnh con cũng không phát hiện trước th bạch tuộc cẩn thận từng ly từng tí đem cá hố cho lôi xuống bên cạnh du lịch vừa ăn từng điểm từng điểm đồ ăn cái này có chút giống học sinh tiểu học ăn lạt điều đội chân nó tìm không đến một trong biển chỉ cần vòng qua hòn đảo phụ cận liền có thể đến trương đại bằng thuyền vị trí bạch tuộc đi xuyên qua hòn đảo phụ cận lúc có không ít hải dương rác rưởi dương tiểu long chuẩn bị c u ố n xa một chút mà rác rưởi nhiều địa phương không có cá gì thủy chất quá kém bạch tuộc vừa thay đổi phương hướng tại một cái vải màu đỏ liệu bên trong đột nhiên chui ra ngoài một con rồng tôm kích cỡ còn không nhỏ hấp dẫn hắn cũng không phải là tôm hùm mà là nga chương bảy trăm chín h chiếc nhẫn, bất quá là mươi bằng u hai tôm hùm n g neo nhẫn chương tuộc n bảy trăm được ố chín h kinh n mươi cất muốn so hai tuộc n h ề Phối tôm hùm neo nhẫn hắn nghĩ mặc dù tương đối mỹ hảo vất quá thật muốn trong đống r ắ c bắt lấy tôm hùm hay là có nhất định khó khăn bạch t u ộ c kích cỡ quá lớn liền xem như dùng một đầu xúc tu đều có thể đem tôm hùm cho nện thành tôm bánh nhưng cũng bởi vì là như thế này cho nên mới càng thêm không tiện tôm hùm thể tích tương đối nhỏ cho nên hoạt động vẫn tương đối linh hoạt tiến vào một chút trong khe hở lời nói bạch t u ộ c căn bản là không kịp làm ra phản ứng dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c thật chặt tiếp cận tôm hùm hành động uy tích đồng thời huy động xúc tu đuổi theo nó lại không dám áp sát quá gần không phải vậy ánh mắt không tốt rất dễ dàng bớt tôm hùm tiến vào trong khe hở lần trước có một cái chính là như vậy chảy mất hắn vừa rồi trông thấy con rồng này tôm cũng không phải là quá lớn cũng liền nửa cân trung tả hữu chi chi chi t ô n hùm ở phía trước không ngừng mà búng ra cái đôi b ạ c h t u ộ c liền theo sát ở phía sau chung quanh rác rưởi đều bị kéo theo phát ra trận trận y ế u ớt tiếng vang một cá một tôm ngơi ư đ u ổ i t a đuổi tôm hùm tốc độ đạt tới cực hạn b ạ c h t u ộ c đ u ổ i kịp đi cũng không phải quá cố hết sức chính là da hỏa này ưa thích quá giả h o ạ n thỉnh thoảng tới một cái trôi đi b ạ c h t u ộ c tốc độ là nhanh nhưng cũng không thể mặc kệ dùng toàn lực đuổi theo không phải vậy không kịp phanh lại trong n h y mắt tôm hùm vọt qua một chỗ rong bền bụi tiếp lấy đi tới một chỗ đá ngầm bên cạnh. Dương ngay tại tôm hùm phía dưới có một chỗ khe đá cái này nếu là chui vào lời nói liền xem như bạch tuộc cũng không có cách nào bạch tuộc tốc độ tăng nhanh tốc độ đồng thời đem trong đó một đầu xúc tu cho huy động lên đến nhắm ngay tôm hùm trùng điệp đập xuống đủng nó xúc tu vững vàng đập vào trên đá ngầm kết quả tôm hùm tựa như biết bình thường như một làn khói né tránh ra t i ể u g i a hỏa vẫn rất có thể chạy bạch tuộc theo ở phía sau một phen gõ nửa đường cũng liền gõ g â y nó hai cái móng nước nhỏ vẫn là không có bắt lấy dương tiểu long có chút nóng này nhưng lấy nó cũng không có biện pháp gì tục n ữ nói một cái con kiến nhỏ còn có thể chuyển đổi một con voi lớn đâu Tôn trên theo không hùng ngao lớn càng không ngừng đi. Phía trên sáng long lanh chức nhẫn cũng theo đó lắc lừ, nhìn như cũng nhanh muốn đến rơi xuống phủi phía chức hoa. lắc lừ, đi, rơi giác đó cảm bạch tuộc lay ạ i đuổi m thêm vài phút đồng hồ dòng biển bụi đều bị lay một lần nhưng vẫn là không có phát hiện t ô n hùm n chẳng lẽ lại còn có thể hư không tiêu thất phải không dương tiểu long có chút không cam tâm hắn bỏ ra thời gian dài như vậy đổi tới mắt thấy là phải đổ vật đến tay cứ như vậy đột nhiên không có cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng bạch thuộc vừa chuẩn chuẩn bị một lần nữa t ì m n ó i không chừng vừa rồi quá gấp lại bỏ sót địa phương nó đang chuẩn bị dùng xúc tu huy động liền nghe soạt một tiếng biến mất t ô n hùm lại vọt ra ngoài đường chạy dương tiểu long thấy thế không hề nghĩ ngợi bạch thuộc theo sát sau người nó lần này cũng không thể lại mất dấu nó một bên đuổi một bên tiếp tục dùng xúc tu vung vẩy khoảng mười mấy phút hai cái khoảng cách cũng liền khoảng bảy tám mét nếu không phải tôm hùm lùng tung búng ra nó đã sớm đuổi kịp bạch t u ộ c đang truy đuổi đồng thời cũng không có chú ý tới xung quanh tình huống dương tiểu long một lòng nhìn c h ầ m c h ầ m tôm hùm không dám có chút chủ quan cứ như vậy còn tốt mấy lần kém chút đem mục tiêu cho mất dấu hôm nay nếu như nếu đổi lại là một con cá lời nói bạch t u ộ c đã sớm b ắ t lại tôm hùm cùng cá du động quỹ tích không g i n g với bạch t u ộ c cũng nhanh muốn đ ổ i kịp dương tiểu long đột nhiên cảm giác có chút là lạ hắn g h é mắt nhìn một chút không tốt hắn trông thấy cách đó không xa có một đầu thể phần l ư n g hiện lên màu nâu xám phần bụng màu xám trắng thể bên cạnh xuôi theo vây lưng cơ bộ có một hát sắc tung mang cá nó vừa vặn dương tiểu long nhìn điệu bộ này giống như đang chờ ở con n g ồ i tới cửa nhìn hình thể cùng tướng mạo liền có thể đại khái biết tuyệt đối không phải loại lương thiện quả nhiên tôm hùm vừa qua khỏi đi mới vừa rồi còn ngừng lại bất động cá đột nhiên động siêu chỉ gặp một đầu bóng đen lướt qua mới vừa rồi còn tạ i mạnh mẽ đâm tới tôm hùm bị nó trúng mục tiêu chỉ gặp trong đó một cái ngao lớn c h c ra nó khả năng phát hiện bạch tuộc đắc thủ sau chơi mệnh du động con cá này dương tiểu long không có khoảng cách gần trông thấy cho nên cũng không biết là chủng loại gì bất quá tốc độ cực nhanh dương tiểu long gặp rơi xuống ngao lớn bên trên cũng không có chiếc nhẫn mà tôm hùm lúc này đã bị vừa rồi cá lớn nuốt xuống đi biến thành trong bụng đồ ăn cái này bốn hắn ra biển lâu như vậy chỉ có chính mình chiếm tiện nghi đạo lý còn không có bị đánh cướp cái này hoàn toàn chính là không nói đạo nghĩa giang hồ dương tiểu long một đôi tay x ế t t h ậ t chặt thao túng bạch tuộc liền đi theo qua có chút cấp trên bạch tuộc cũng tương đối nổi nóng cho nên tốc độ so bình thường mau hơn không ít trên thềm lục địa cũng từ lúc đầu một cá một tôm biến thành hiện tại hai con cá lẫn nhau truy đuổi tuyệt đối không nghĩ tới đây là một cái xa luân chiến hai con cá lớn tốc độ so vừa rồi phải nhanh hơn không ít bạch tuộc truy đuổi cũng không giống vừa rồi như vậy phí sức trước đó mục tiêu cá hiện tại tương đối lớn không cần hao phí quá nhiều tâm thần hai con cá ngươi đ ổ i t a đuổi đảo mắt liền hơn một ngàn mét đi xuống bạch tuộc cũng thành công ngăn ở nó ngay phía trên đối diện cá ngừng lại càng không ngừng lay động lấy vây đuôi cùng thân thể một bộ cảnh giác dáng vẻ bạch tuộc tại nguyên chỗ cũng huy động sốc tu đồng thời trên người vòng sáng màu lam phát sáng lên bầu không khí khẩn trương lên rất có một lời không hợp liền ý tứ động thủ đối diện cá lớn gặp bạch tuộc ngăn lại nó đầu tiên là ngừng một chút sau tiếp lấy đột nhiên chạy qua dương tiểu long có chút ngoài ý muốn. hắn không nghĩ tới con cá này mạnh như vậy cũng dám chủ động xuất kích có thể nói là hưng mánh nó mở ra miệng rộng sông tới trong n y mắt bạch tuộc ngay đầu tiên t r ố n tránh đến một bên làm không xương sống động vật nhuyễn thể nó tính linh hoạt nắm vững vàng con cá này ít nhất cũng phải có một trăm cân đi lên hưng mánh như vậy bạch tuộc cũng không dám quá bất cẩn vạn nhất bị cắn trúng một n g ụ m cũng không phải đổ dỡn dương tiểu long hiện tại còn không biết nó bản tính chỉ có thể để trương ngư tiên t r ố n tránh thử một chút nó đ ấ y hắn cũng thừa dịp công p h u này thật tốt quan sát một chút cá lớn chỉ thấy nó thể kéo dài mà gần với viên trụ trạng đầu bình dẹp mà rộng con mắt đặc biệt nhỏ dương tiểu long nhìn xem cá lớn giống như đều một chút nhìn quét mắt luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua có thể một lát cũng nhớ không nổi đến mấy phút đồng hồ sau bạch tuộc liên tục tránh né nó vô số lần va chạm công kích một lần đều không có hoàn t h ủ trong lúc đó dương tiểu long nhìn ra cá lớn đặc biệt hung ánh không phải dễ trêu nhân vật bạch tuộc một bên trốn tránh một bên vòng quanh đảo nhỏ hướng về phía trước chạy trốn nhìn có một chút chật vật nó hơn ba thước to con bị loại này nhỏ nó một phần ba cá đuổi theo đánh làm sao nhìn đều có chút mất mặt mã Dương tiểu long sở dĩ Long hiện tại không Tiểu tại sở t ù y t i tiến ệ n hành phản ă m chín bởi h còn mươi b 793. quân tàu cá Trưng Quân 793. tàu cá. bạch t u ộ c mặc dù nhìn như đang lẩn trốn nhưng cũng không có quá nhanh tốc độ nó hiện tại đã đem tiết tấu mang theo tới phía sau cá lớn là công kích nó cho nên tốc độ nhanh chậm hoàn toàn cũng do bạch t u ộ c đến quyết định dương tiểu long lấy tay cào cái đầu thấy thế nào đều đặc biệt nhìn quen mắt loại cảm giác này thật là quá tệ có đôi khi chính là trong nháy mắt nào đó rõ ràng đặc biệt quen thuộc sự tình kết quả vài môn chính là nghị không ra bình thường nhớ kỹ rất rõ ràng đại não phong bạo đại não phong bạo bốn nghĩ tới dương tiểu long hai mắt tỏa sáng như thể hồ quán đỉnh bình thường vỗ mạnh một cái đùi quân tàu cá nó là quân tàu cá không sai là nó là nó chính là nó hắn cũng cảm giác con cá này nhìn nhìn quen mắt chỉ bất quá nguyên lai、like、tại trên thị trường gặp đều là tương đối nhỏ không giống loại cự vô phép này trên thị trường mua bán bình thường cũng liền hai ba cân tả h ư u hình thể mặc dù đều là không liền mấy nhưng nhìn quen thuộc mini bản đột nhiên chỉnh ra lớn như vậy một đầu là thật có chút dọn người quân tàu cá lại gọi biển lý cá là quân tàu cá khoa quân tàu cá thuộc loài cá nó là ăn thịt tính loài cá mà lại đặc biệt hung tàn có điểm giống biển sói cá bọn chúng kiếm mồi cũng vô cùng m á n h liệt kiếm mồi số lượng khá lớn côn tàu cá hoạt động thủy vực đặc biệt rộng khắp phàm là bùn cắt đáy chất đá vụn dưới đáy đá san hô khu ngoại hải nham đá ngầm san hô khu rừng nước khu các loại chỉ cần có tàn mục các loại trôi n ổ i vật vùng duyên hải có thể là có phiêu lưu cùng đứng im mục tiêu ngoại hải địa khu các loại cơ hồ đều có thể phát hiện tung tích dấu vết bọn chúng chủ yếu nhất vẫn là thường dừng tại ngoại hải khu nước sâu có khi là truy tìm mồi nhử du lịch trí thượng tầng bơi lội tốc độ nhanh nhưng không kết bẩy h vừa rồi dương tiểu long ở ngoài mặt tầng sở dĩ có thể trông thấy nó hẳn là tại kiếm ăn trong vòng mấy cái hít thở con tàu cá lại đổi u mấy chục mét xuống tới nó khả năng coi là bạch tột sợ cho nên hiện tại càng thêm không kiêng nể gì cả dương tiểu long biết lai lịch của nó cũng liền không cần thiết lại bỏ mặc nó phách lối như vậy con tàu cá giá thị trường hay là rất khả quan bình thường hai cân tả hữu một đầu đều có thể bán được mười tám đến hai mươi hai tả hữu một cân loại này kích cỡ lớn dương tiểu long không rõ ràng giá thị trường thế nào bất quá chắc chắn sẽ không thấp đây khả năng chính là cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phút hôm nay nếu không phải vô dụng tôm hùm cầm chiếc nhẫn hắn thật đúng là không nhất định có thể gặp phải đại cá đầu như vậy quân tàu cá phanh hắn đang nghĩ ngợi q u â n tàu đôi cá trùng điệp lắp tại một bên trên đá ngầm nếu không phải bạch tuộc lành trốn nhanh lần này có thể đem nó cho rút mất đi rất có sức lực ca dương tiểu long thừa dịp nó còn không có điều chỉnh tốt thân thể vừa rồi dùng sức quá mạnh hắn điều khiển bạch tuộc dùng xúc tu cũng lấy đạo của người trả lại cho người đùng thật dài xúc tu đột nhiên quất vào thân thể nó gián đoạn vị trí công bằng bạch t u t o á n g một cái không có quá mức dùng sức chỉ là tiểu thí ngư lao quân tàu cá bị quất trúng h tiếp lấy đong đưa vây cá không dám tới không muốn vừa rồi cắn thật c h ặ t không thả nó khả năng cũng không có nghĩ đến mới vừa rồi còn chạy chối chết bạch tuộc làm sao trong nháy mắt liền nổi tính bạch tuộc thấy nó bất động cũng không có k h á c h khí liên tiếp lại là ngũ liên liên roi nhanh chóng co rúm tại vị trí của nó không cho bất kỳ t h ở dốc cơ hội chuyện cũ kể tốt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cô tảo cá vừa ổn định thân hình sau bị bạch tuộc như thế một trận quất loạn thật dài thân thể giống như là nhảy lên quảng trường múa bình thường trên dưới trái phải càng không ngừng và mèo hiện trạng hoàn toàn đảo ngược đi qua cô tảo cá trở nên chật vật không chịu nổi bạch t u ộ c công kích mãnh liệt bên dưới mặc dù không có đạt tới trăm phần trăm chúng mục tiêu bất quá cũng không có hoàn toàn thất bại c ô tảo cá nguyên bản còn một bộ ngạo kiều dáng vẻ không tới một phút liền bắt đầu chạy trốn nó vừa mới bắt đầu cũng thử phản kích tới kết quả không được lại tam thập lục kế tẩu vi thực kế nó vung vẩy vây cá liền l i ề u mạng chạy trốn đầu đều không mang về một chút bạch t u ộ c khẳng định không có khả năng cho nó cơ hội chạy trốn đạp xúc tu liền đuổi đến đi lên tốc độ nhanh kinh người trong t r ớ c mắt hai cái khoảng cách đã đến gần c ô tảo cá tốc độ cũng tương đối nhanh chỉ bất quá tương đối bị động không có phát huy ra toàn bộ thực lực bạch t u ộ c vượt qua sau lại là tăng tốc độ. trực tiếp đến trước mặt của nó, ngăn cản nó lui. Con tàu cá thấy nó tại trước mặt, cũng không có tiếp tục tới. Tiểu thấy của cản Con cá cũng có ui. dưới, liền đến lẹn Long nó, ngăn nó đường nó không xuống nhắm ngay nó liền đánh、tới. Dương long thấy nó sợ bạch ị buộc b muốn tức theo giận, đây là muốn theo bạch thuộc rừng ở nguyên địa bất động chờ nó tới trong nháy mắt thân thể hướng phía dưới đột nhiên vừa rơi xuống tiếp lấy dùng xúc tu ôm lấy thân thể của nó trực tiếp thân trên con tàu cá bị cuốn lấy sau tốc độ chậm lại lắc đầu vây đuôi mạnh mẽ đập tới vốn là hốt hoảng nó không có phương hướng cảm giác bên này đáy đại dương may tương đối băng thẳng chùi lùi không có cái gì che chắn vật loại địa thế này liền thích hợp bạch t u ộ c nó quấn quanh không cần lo lắng có đá san hô cái gì bằng không thì cũng đến thụ không ít đụng bị thương hai con cá hợp làm một thể bắt đầu một vòng mới vật lộn dương tiểu long thừa dịp lúc này đem thuyền cho khởi động tốt hướng bạch thuộc bên cạnh đuổi bây giờ cách không phải đặc biệt xa thuyền nhanh n h ấ t lên lời nói nhiều nhất nửa giờ bụng cá nếu là không có chiếc nhẫn lời nói dương tiểu long liền chuẩn bị liên hệ trương đại bằng nhưng có cái đồ chơi này hay là chính mình đến mới yên tâm không phải vậy quay đầu khó mà nói thuyền viên đoàn câu được cá là công ty nhưng bụng cá có những ngoại vật này lời nói người ta sẽ không cho ngươi thuyền khởi động tốt sau các loại neo lam kéo lên đem đèn pha cho mở ra hiện tại trời hay là đèn xì chỉ có yếu ớ t ánh sáng ánh mắt không tốt thuyền đi thuyền đồng thời dương tiểu long cũng điều khiển bạch tuộc chỉ cần c u ố n lấy nó là được đem thể lực tiêu hao hết một bộ phận cùng lúc đó trong phòng cảnh nguyệt cùng anna cũng bị thuyền động tinh đánh thức tối hôm qua hai người trở về lại hàn huyên một hồi dứt khoát liền ngủ mất cùng nhau cảnh nguyệt vớt vớt nhập nhèm con mắt cầm lấy một bên điện thoại nhìn một chút đã năm giờ na t tả, ta đi xem một chút long ca ca làm cái gì vậy đâu anna cũng ngồi dậy gái đầu một cái phát nói ta cùng người cùng một chỗ đi ân hai người mặc đ ầ ngủ cùng nhau xuống giường vừa kéo cửa ra gió lạnh siêu siêu đông lạnh các nàng kh cành r nguyệt sau khi đi vào đầu tiên là cầm một kiện áo khoác cho anna tiếp lấy chính mình cũng mặc lên một kiện dương tiểu long lực chú ý từ đáy biển rời đi đi lên lúc này mới chú ý tới cảnh nguyệt các nàng đến đây nguyện nguyện dậy sớm như thế cành nguyệt mỉm cười bị thuyền thanh âm đánh thức long ca ngươi sáng sớm đây là làm gì vậy tìm ca a tiểu long đệ đệ trời còn chưa sáng đâu ngươi biết cá ở đâu sao anna kết tiếp lời gốc giả đạo chương 794, du địch xâm nhập chương 794, du địch xâm nhập dương tiểu long n ú g bay lạnh nhạt nói tìm vận may thôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi anna cùng cảnh nguyện đồng loạt đối với hắn lướt mắt có chút im lặng dương tiểu long nhìn các nàng biểu lộ cười cười không có giải thích hắn hiện tại một trái tim đều dưới đáy nước đâu chết nhận không mang lên lời nói cảm giác đều ngủ không đến bạch t u ộ c cùng quân t à u cá hiện tại trạng thái tinh thần đều không phải là đặc biệt tốt có vẻ hơi hậu kính không đủ con tàu cá mặc dù sức chiến đấu không bằng bạch t u ộ c bất quá no sức chịu đựng lại rất tốt thời gian dài như vậy tiêu hao xuống tới còn có thể đ ỉ n h lấy bạch t u ộ c du động đồng thời tốc độ không chậm nguyện nguyện tới giúp ta tàu chuyến dương tiểu long đem tọa độ rõ ràng chú tốt hô cảnh nguyện một tiếng lấy t ố t cảnh nguyện tới đón qua bánh lái nhìn thoáng qua tọa độ long ca cái này không có bao xa muốn hay không đem tốc độ hàng một chút ân có thể ngươi tính một chút tới chỗ ngừng là được mặt khác chính mình ă n bài t u t không có vấn đề dương tiểu long đem thuyền sự tình giao phó xong liền mở cửa ra phòng điều khiển hướng bong thuyền đi đến hắn phải nắm chắc thời gian bạch tuộc tại như thế tiêu hao đi xuống đến tiếp sau bất lợi cho làm việc lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi trời cũng còn không hoàn toàn sáng anna gặp hắn đi ra ngoài đối với cảnh nguyệt nói n g u y ệ t nhi ta đi qua giúp hắn cảnh nguyệt nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề dương tiểu long đi vào b o n g thuyền trước từ phòng ướp lạnh kéo một giỏ mồi câu đi ra hắn trên thuyền không có con mồi cơ toàn bộ nhờ thủ công tiểu long đệ đệ ta tới giúp ngươi anna đeo lên bao tay đi tới một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng dương tiểu long gặp nàng tới cũng không có cự tuyệt hiện tại chính là dùng người đoạt thời gian thời điểm anna ngươi đi qua đem can cầm lên giúp ta đem mồi trò treo tốt、Ơ. anna đi qua treo con mồi dương tiểu long đem trong giỏ long lợi miếng cá đổ ra gỡ lấy một bên chặt đao liền bắt đầu huy động lên đến cùng c ụ cùng c ụ cùng c ụ bây giờ thời tiết lạnh phong ư ớ p lạnh hiệu quả tốt r ấ t bình thường một đao liền có thể chặt mở mồi câu hiện tại đông lạnh sắt cứng rắn dương tiểu long liên tiếp chặt vài đao hạ xuống cánh tay đều chấn hơi choáng cổ tay run đều nhanh cầm không được hẳn đao cái đồ chơi này so cục gạch còn cứng hơn anna treo mồi câu tương đối nhanh vài phút liền làm xong nàng bên kia kết thúc cũng cầm lấy một cây đao ngồi xổng nói tiểu long đệ đệ thuyền này cũng còn không có dừng lại ngư dương tiểu long nết nết miệng có cái gì nắm chắc tìm vận may thôi cắt tin ngươi cái đại đầu quỷ anna lường hắn một cái rõ ràng biết hắn tại miệng lưỡi dẻo quẹo không có nắm chắc không có khả năng tốn công tốn sức đuổi theo chiến trường giống như trong ấn tượng của nàng dương tiểu long giống như liền không có một lần thất thủ qua mặc kệ cá gì dùng sẽ không không quân dương tiểu long gặp nàng như có điều suy nghĩ dùng trong tay đao g õ g õ đầu gỗ tàng cộc cộc cộc chuyên tâm chặt cá đừng chặt trên tay ở anna lên tiếng thu lại tâm thần liền bắt đầu vung đao chặt miệng cá bất qua dưới một đao đi chỉ xuất hiện một đạo vệ trắng mà thôi tiểu long đệ, đệ no qua cứng a cứng rắn là được rồi. dùng lực tốt ra nàng cắn cắn răng ngà lại đem đao cao cao dơ lên bắt đầu chạy ba hai người bận rộn khoảng hai mươi phút trên mặt đất thất thất bát bát nát miêu cá cộng lại đã có non nửa khung cảnh nguyệt lúc này cũng đem thuyền dừng lại nàng đã dựa theo tọa độ đi thuyền đến lúc đó dương tiểu long gặp thuyền sau khi dừng lại ánh mắt cắt vào nhìn một chút bạch thuộc tại vị trí nào hắn nhìn một chút bạch thuộc lúc này ngay tại khoảng cách thân tàu phương hướng tây bắc khoảng hơn ba trăm mét vị trí khoảng cách này không tính quá xa ném n g i lợi vừa mới tốt quá gần dễ dàng treo đẩy thuyền ngược lại phiến thức dương tiểu long xác định rõ vị trí sau. bạch tuộc còn tại quân lấy quân tàu cá bất quá bây giờ tốc độ di động trở nên chậm ném mồi dẫn tới vừa vặn hắn cũng không có vết mực quay người đem chặt tốt mồi câu dùng móc sắt lôi tới tiếp lấy đeo lên bao tay bắt đầu ném vung con mồi anna gặp hắn vứt ra mấy khối về sau cũng tới học theo ném vung anna tận lực chạy xa một chút à, ân biết hai người làm việc chính là nhanh trong nháy mắt lựa giỏ mồi câu liền bị vứt ra xuống dưới vừa rồi chặt thời điểm có thể phí sức quăng lên đến không có cảm giác gì cái này cùng đọc tiểu thuyết không sai bị lắm một chương hai nghìn chữ nếu như nhìn quét hai mắt liền đi qua có thể đường đường chính chính nếu là nói, không có cái thúc nói, thể viết kết thành. Tiểu không khẳng định kết thúc không đường đường đ Dương giờ nếu Long là Kéo xa, e một mồi ném đem cầm m liền rồi tới. câu cho cần câu xuống sau, Hắn treo toán Anna tốt vừa dự c h ú tiếng vị trí đ ạ khái, cũng chống luân chuyển động thanh n m vang lên dương tiểu long trong tay nguyên bản đứng im bất động mồi câu bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung cái thứ nhất mồi câu ném tốt sau anna lại đưa một cây cho treo tốt mồi câu can cho hắn tiểu long đệ đệ muốn hay không tiếp tục ném dương tiểu long khoát tay áo không cần một cây đã đủ dùng dương tiểu long không có tại tiếp tục muốn cần câu cũng không có để nắng ném loại này kích cỡ lớn cá cũng không thể p h ấ t lờ một cây cũng không biết có thể hay không ổn định đừng nói hai cây cần câu lắp xong sau hắn nhìn xem bạch t u ộ c hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào một đường quân tới cũng không dễ dàng nó hoàn toàn chính là dựa vào x ú c tu ngạnh xinh xinh tình chặt mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng tiêu hao hơi không chú ý bung ô ra lời nói quân t ả o cá nói không chừng liền có thể p h ả n xác quân t ả o cá là không c ố k ỵ gì dốc hết toàn lực bạch t u ộ c là không thể hạ từ thủ không phải vậy đã sớm đem nó cho làm không n ú c n í c dương tiểu long nhìn thẳng quân t ả o cá còn tại vừa rồi vị trí không có biến hóa quá lớn bạch thuộc không xuống coi như nó muốn động cũng không động được một đi ngang qua đến nó có mấy trăm cân bạch thuộc cũng không dễ dàng eo đều mệt mỏi gây mất bọn hắn ném bung mồi câu hiện tại cũng rơi vào trên thềm lục địa ngay tại phía trước cách đó không xa dương tiểu long thấy thời gian không sai bịt lắm điều khiển bạch thuộc đem xúc tu cho từ từ bông ra để quân t ả o cá tự hành b ơ i tới xúc tu bạch thuộc bông ra trong nháy mắt quân t ả o cá tránh thoát liền nhanh chóng chạy trốn ra cũng không đi công kích nó quân tàu cá né ra sau dương tiểu long liền điều khiển bạch thuộc trốn tránh đến một bên trước gần nấp đứng lên yên l nếu như nó một mực tại lời nói khẳng định cấp cho quân tàu cá bảo trì tính cảnh giác cái kia trông cậy vào nó cắn mồi khẳng định rất không có khả năng quân tàu cá đào thoát mở bước nhỏ là vọt bơi một trăm tám mươi m lúc này mới quay đầu nhìn một chút nó gặp vừa rồi bạch tuộc biến mất nguyên địa chuyển động tựa như là đang tìm kiếm bạch tuộc thân ảnh vài phút qua đi quân tàu cá vòng vo tầm vài vòng cũng không có phát hiện tung ảnh của nó lúc này mới yên lòng lại bắt đầu chú ý tới m ộ n phía nó phát hiện xung quanh đều là con mồi đồ ăn lúc mới vừa rồi còn một bộ cảnh giác dán vẻ sau đó liền vung vẩy cái đôi đi qua vây quanh một khối mồi cầu quay vòng lên dương tiểu long thông qua bạch thuộc ở phía xa chăm chú nhìn chằm chằm chỉ cần nó có thể ăn cái thứ nhất vậy chuyện này liền xem như thành t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm lấy lui làm tiến t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm lấy lui làm tiến cô tảo cá thân thể to lớn vây quanh mồi câu đem nó hoàn toàn cho vòng dương tiểu long nhẫn lại tính tình đợi vài phút mặc dù không có trông thấy nó làm sao đem mồi câu ăn nhưng nguyên lai rơi xuống mồi câu không thấy sau đó cô tảo cá lại tiếp tục hướng về phía trước du động miệng rộng một đường thuận mồi câu liền bắt đầu đồ ăn đứng lên không c ố kỵ gì đây chính là hung mạnh ăn thịt tính loại cá bọn chúng mặc dù vừa mới bắt đầu tính cảnh giác đặc biệt cao một l ờ i không hợp liền động thủ nhưng chỉ cần có đầy đủ đ ồ ăn cũng rất dễ dàng mắc câu dương tiểu long nhìn xem quân t ả o cá ăn đặc biệt hương một viên nỗi lòng lo lắng vẫn không có b ô n g ra hắn hiện tại n g ồ i câu còn tại chừng mười thước vị trí dựa theo trước mắt tốc độ đến suy tính cũng liền năm phút đồng hồ liền có thể đến đến trước mặt quân t ả o cá mới đầu ăn thời điểm vẫn rất cẩn thận ă n ăn cũng bắt đầu kén ăn đứng lên nhìn chúng liền ăn không để vào mắt đụng đều không động vào một chút dương tiểu long càng xem càng khẩn trương bất chi bất giác trên trán buốc lên một tầng mật mồ hôi cái này còn chưa bắt đầu ra sức đâu, chủ yếu chính là gốc. một bên anna phát hiện sự khác thường của hắn có chút lo l ắ n g nói tiểu long đệ đệ ngươi có phải hay không nơi đó không thoải mái dương tiểu long nghe tiếng trở lại hiện thực lắc đầu nói không có khả năng vừa rồi c h ặ n cá thời điểm quá gấp chậm rãi liền tốt thật không có sự tình thật yên tâm đi ở anna h ầ nghi nhìn hắn một cái gặp hắn sắc mặt đều rất bình thường cũng liền không có lại nói cái gì két hai người đang khi nói chuyện trước mặt hắn cần câu đột nhiên con g thành hình t r ă n g l ư ớ i l i ể m phát ra trận trận âm thanh c h ó i hai tiểu long đệ đệ cá cắn câu cá cắn câu anna nghe thấy âm thanh trước hết nhất phản ứng lại kích động dùng tay chỉ hô lên dương tiểu long bị nàng khoa trương phản ứng giật n ả y mình kịp phản ứng cũng cười đứng lên bận rộn thời gian dài như vậy cuối cùng là không có phí công bận điệu hắn đem găng tay vỗ vỗ bắt lấy cần câu đem nó từ câu lỗ bên trong cho rút ra đồng thời đem bảo hiểm cho mở ra siêu chống vòng thật nhanh chuyển động nơi tay cầm đều xuất hiện tàn ảnh anna gặp mới vừa lên cá động tĩnh liền lớn như vậy có một chút kinh ngạc tiểu long đệ đệ sẽ không phải lại là cá mập đi dương tiểu long cười, cười nói làm sao lúc này không nói cá ngừ cắt ta ngược lại thật ra muốn đâu anna l ư ờ n hắn một cái nàng từ hôm qua kéo đến cá mập bắt đầu liền có bóng ma tối hôm qua nằm mơ còn mộng thấy chính mình câu được một đầu cá mập d ò a một thân mồ hôi lạnh dương tiểu long nắm thật chặt cần câu thừa dịp còn chưa có bắt đầu túm trước dùng bạch tuộc nhìn một chút xác định rõ có phải hay không quân tàu cá hắn cũng có chút không quá yên tâm quay đầu lại bị khắc cá đoạt ngồi cũng là vô cùng có khả năng không có khả năng làm ra ô long sự kiện ánh mắt c ắ t vào đập vào mắt đã nhìn thấy quân tàu cá đang không ngừng túm động cái đôi liều mạng lung tung toán loạn nhìn kỹ trong miệng có một cây tinh tế tuyến chăm chú kéo căng lấy hắn xác định rõ làm việc quân tàu cá sau một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống hiện tại quân tàu cá đem dây câu lôi kéo ra ngoài hơn một trăm mét bất quá tốc độ cũng theo đó c h ậ m lại nó không phải là bởi vì kéo không động mà là bạch tuộc ngăn ở trước mặt của nó lúc này mới không có tiếp tục hướng phía trước quân tàu cá gặp biến mất thật lâu bạch tuộc lại xuất hiện có một ít sợ hãi vung vẩy cái đuôi thay đổi phương hướng dương tiểu long gặp nguyên bản căng cứng dây câu lòng x u ố n g d ư ớ i thừa cơ nắm chặt chống vòng liền bắt đầu thu dây thời gian dài dây câu lòng rất dễ dàng dẫn đến thoát câu cơ hội tốt như vậy không dùng thì phí hắn câu đâu vào đấy một bên anna nhìn có chút mật q u n xem không hiểu đây là cái gì thao tác dây câu mới vừa rồi còn sắp g â y mất trạng thái đảo mắt liền không có một chút sức kéo sẽ không phải là thoát câu đi hắn gặp dương tiểu long thật nhanh chuyển động t r ố n g vòng hắn không phải là thoát câu không phải vậy dây câu sẽ không khi thì tủng khi thì gấp bạch tuộc đe dọa bên dưới dương tiểu long thành công thu hồi hơn hai mươi mét hô hắn hô một ngụm c h ọ c khí đồng thời l ắ c l ắ c có chút toan trướng cổ tay anna gặp hắn có chút cố hết sức tiến lên một bước nói tiểu long đệ, đệ để ệ đ cho ta tới đi không được dương tiểu long không chút do dự tự tuyệt nói tiếp chờ ta ổn định lần này có chút phức tạp ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút anna biết hắn không phải đang nói đùa. đứng ở một bên không có chút nào buông lỏng chuẩn bị tùy thời đi lên hỗ trợ lúc này cảnh nguyệt cũng đi tới na tả thế nào anna chép miệng đi ngay tại câu đâu bất quá có chút không giống bình thường ngươi xem một chút liền biết cảnh nguyệt thuận mặt biển nhìn một chút dây câu căng cứng không có gì dị thường dương tiểu long bây giờ còn đang ôm c ầ n câu thỉnh thoảng hướng lên sách chuyển động trong tay chống vòng lần này có bạch t u ộ c hỗ trợ nhẹ nhõm nhiều lắm không phải vậy mỗi lần chỉ là lần thứ nhất cố định chống vòng đều vô cùng cố hết sức hắn hiện tại mặc dù là một người cũng không gặp làm sao s á c kéo cần câu nhưng hiệu suất không so với đến đây chậm vừa rồi cái k i a hai mươi mét mới dùng vài phút thời gian hiện tại dưới đáy bạch tuộc còn đang không ngừng mà đi lòng vòng cách đó không xa chính là quân tàu cá quân tàu cá mới đầu bị bạch tuộc ép liên tiếp lui về phía sau hiện tại thích t ứ n g cũng không có vừa rồi kinh hoàng nó trong miệng có móc chỉ cần động tác quá lớn liền sẽ đau đến càng không ngừng v ù n g vẫy thân thể có thể nói là loạn trong giặc ngoài dương tiểu long hiện tại cũng không nóng n ả y một bên dùng bạch tuộc bước tiến một bên chậm dai thu về dây câu dạng này đem tiết tấu chậm lại cũng không mệt mỏi cũng không chậm trễ thời gian quân tàu cá một chút xíu lui lại lúc này nó còn chưa ý thức được đã lọt vào vây kín bấy dập cành nguyệt ở một bên cũng không biết hắn đang làm cái gì chỉ gặp ngẫu nhiên có thể thu vài mét tuyến thượng đến nhưng căn bản vô dụng khí lượt gì hai người muốn lên t r ư ớ c hỗ trợ thế nhưng không biết nên từ chỗ nào ra tay mới tốt một người như vậy hoàn toàn đã đủ dùng khoảng hai mươi phút dương tiểu long một người vậy mà thu hơn sáu mươi mét trên dây cầu đến còn có một phần ba trên thềm lục địa bạch t u ộ c vẫn như cũng nhàn nhã từng bước ép sát cũng không công kích nó cũng không để cho nó có cơ hội buông lỏng nó một mực tại hấp dẫn quân tàu cá lực chú ý cho nên dương tiểu long bên này mới có thể không có áp lực chút nào lặng lẽ sờ đem dây câu cho thu hồi lại theo dây câu bị thu hồi càng lúc càng ngắn mạch t u ộ c chấn nhiếp hiệu quả cũng không có mới đầu tốt như vậy dương tiểu long chuyển động chống vòng tay cầm có thể cảm giác được sức kéo càng lúc càng lớn cần câu h ố n lượn cũng càng phát ra nghiêm trọng chi chi chi căng cứng dây câu đón gió phát ra dị hưởng cần câu cong thành l hình dương tiểu long mặt mũi tràn đầy t r ợ n bỏ bừng cạnh nguyệt thay thế l i ề n v ộ i vàng tiến lên nói long ca ta tới giút ngươi ân dương tiểu long lại ra tay đem bước chân có chút làm điều chỉnh cạnh nguyệt đi lên đứng ở trước mặt hắn đ dương tiểu long gặp nàng đứng vững vàng nhẹ dọn g tại nàng bên thai nói thế nào có thể bắt đầu chưa ân đâu tới đi được rồi hai người đồng thời điều chỉnh tốt dương tiểu long cầm chặt cần câu tay bắt đầu dùng sức đem càn hướng lên nhấc lên a lên chương 796. c h â u đ á o c h ế c nhẫn chương 796, c h â u đ á o c h ế c nhẫn dương tiểu long quát to một tiếng cần câu bị hắn túm động r u lên dây câu cũng bị để lên không ít cảnh nguyện tìm đúng cơ hội cần câu để lên trong nháy mắt nàng liền một đôi tay dùng sức chuyển động chống vòng chi chi chi hai người đồng thời dùng sức dây câu thu tốc độ mặc dù tăng lên nhưng can thể tương đối cố hết sức cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tuyến một bên anna có chút khẩn trương một đôi tay thật chặt giữ tại ngực so dương tiểu long còn muốn khẩn trương dương tiểu long một hơi đầy năm sáu lần mệt thở hồng hộc hắn nguyên bản đã một người kiên trì nửa giờ hiện tại thể lực tiêu hao tương đối lớn anna gặp hắn có chút hậu kỳ không đủ không nói hai lời tiến lên đem hắn cho bị thay thế nhiệt tình mười phần nàng ở một bên sớm đã có chút không thể chờ đợi cùng lo lắng xuông trở lấy còn không bằng chính mình bên trên đâu dương tiểu long bị, bị thay thế sau một bên uống nước mật ong bổ sung năng lượng một bên điều khiển bạch tuộc tiếp tục khống chế quân tàu cá hiện tại hắn tính toán một cái dây câu tối đa cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám mét dáng vẻ nếu như bọn hắn không ngừng nghỉ lôi kéo lời nói nhiều nhất nửa giờ trong vòng liền hắn có thể giải quyết con tàu cá hiện tại đã làn ỏ mạnh hết đà nếu không phải nhìn xem hung manh tính cách còn tại ư ơ n g mạnh chống đỡ lời nói sớm đã bị tốn đi lên dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nó trước đó ăn lớn như vậy một cái dưới mặt nhẫn đi vì cái gì không có đem nó cho cá chết một hơi nuốt lớn như vậy dị vật tiến thể nội nếu như hơi kẹt tại trọng yếu tạm khí lên tại chỗ liền có thể cúc má cũng coi là nó vận khí tương đối tốt anna cắp nàng lôi kéo thêm vài phút đồng hồ dương tiểu long tiếp tục bên trên hay là tiểu cũ s a lân chiến ba người đổi hai vòng nguyên bản đen trời đều đã phát sáng lên hôm nay trời không như trong tưởng tượng như vậy ánh nắng tươi sáng lại là nhiều mây nhìn không thấy một chút thái dương bóng dáng trải qua thời gian dài như vậy lôi kéo dây câu còn có chừng mười thước liền có thể đi lên cảnh nguyện cùng anna hai người mặt mũi tràn đầy khẩn trương đều tại mặc nghiệm hẳn là cá mập hẳn là cá mập dương tiểu long thấy các nàng dáng vẻ khẩn trương cũng không có giải thích loại sự tình này nói quá rõ liền tròn không đi qua bản thân hắn tại anna trong mắt chính là rất thần bí vẫn muốn lấy nó làm làm chuột bạch một vòng này hay là cảnh nguyệt cùng anna hai người phối hợp hắn liền cầm lấy giáo săn cá ở một bên trở lấy anna trải qua mấy ngày nữa tôi luyện hiện tại câu cá nghiện là càng lúc càng lớn đặc biệt là sắp bên trên cá thời điểm vậy tuyệt đối không có khả năng đem cần câu cấp cho đi ra cái này cùng có ít người đi cỡ tở v ờ một dạng kaza ok mà sờ cấp bậc hai người gặp cá sắp đi lên đều quay hàm chọn chịa nhắc cổ tác khi muốn đem cá cho túm đi lên dương tiểu long thấy các nàng mặc dù khí lực đều dùng không nhỏ nhưng tiết tấu có chút lộn xộn dù sao cũng là hai cái nữ hai tử mặc kệ là khí lực hay là tính ổn định đều tương đối kém một chút hắn h á n g r ộ n g một cái mở miệng nói n g u y ệ t n g u y ệ t anna các người đi theo ta tiết tấu đến dự bị một một hai một một hai một một hai một một hai một dương tiểu long kéo cúng họng hô vài câu hai người cũng đi theo hắn tiết tấu điều chỉnh một chút tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn không ít còn bất lực khí mấy phút đồng hồ sau trên mặt nước nổi lên một trận bọt nước rầm rầm cao có một người bọt nước nhấc lên bóng đen đột nhiên toát ra mặt nước a cảnh nguyệt cùng anna vội vàng không kịp chuẩn bị quán tính lui về sau hai bước dương tiểu long sớm có phòng bị dùng thân thể chống đỡ các nàng không có chuyện gì chứ hai người đồng thời lắc đầu tiếp lấy ánh mắt lại tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển cảnh nguyệt nhìn xem lại không vào trong nước cá lông mày cao lại long ca thấy rõ ràng là cá gì sao dương tiểu long hẳn là quân tàu cá đi a ta còn tưởng rằng là cá ngừ đâu động tính lớn như vậy anna lúc này cũng hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển nàng biết được không phải cá mập nhẹ nhàng thở ra n h ữ chặt lông mày cũng dán ra cảnh nguyệt cầm trong tay cần câu lại nhức nhức để quân tàu cá có thể bình ổn phiêu trên mặt biển giáo săn cá cũng tốt đâm dương tiểu long gặp cá bất động sau tìm đúng thời cơ cầm trong tay giáo săn cá cho văng ra ngoài đùng giáo săn cá vung vẩy dùng quá sức phi hành tốc độ cao vạch ra một tràng tiếng x é gió tiếp lấy công bằng bắn c h ú n g trên mặt nước quần tàu cá rầm rầm quần tàu phao trên mặt biển lại là một trận h ị c h dày v ò vài phút qua đi mới an tính lại dương tiểu long gặp giáo săn cá kim chúng lúc này mới xoa xoa trên c h á n mồ hôi nhẹ nhàng thở ra cảnh n g u y ệ t cùng anna hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng lôi kéo trong quá trình mặc dù tương đối vất vả nhưng nhìn trước mắt thu hoạch cũng rất có cảm giác thỏa mãn mấy người đều cao h một buổi sáng sớm có thể có thu hoạch này tâm tình có thể tốt cả ngày hoan hô vài phút cảnh nguyệt đi qua thúc đẩy cần cầu dương tiểu long níu lại an toàn dây thừng ba người bỏ ra mười mấy phút mới đem quân tàu cá cho treo đi lên anna nhìn trước mắt quân tàu cá nét mặt tươi cười như hoa nàng muốn tới gần lấy tay sờ sờ nó lại lo lắng không an toàn tiểu long đệ đệ nó có thể hay không công kích người dương tiểu long cầm phiến đao đi vào trước mặt túi người nói không biết đừng đứng đuôi cá chỗ là được rồi ờ nàng nghe dương tiểu long lời nói lúc này mới cẩn thận từng ly từng tý ngồi xổm xuống lấy tay sờ lên nàng hoa trên người nó thật chân a xúc c à n thật tốt người qua đây s ờ sờ, sờ. cành nguyệt tướng thanh ngồi s ù m xuống hai người cùng một chỗ vớt ve đầu của nó dương tiểu long dẫn theo đ a o đợi vài phút các nàng chơi c h á n sau mới chuẩn bị đập thủ hắn quan tâm cũng không phải là đầu này quân tàu cá mà là nó trong bụng chiếc nhẫn vạn nhất là cái nhẫn kim cương gì gì đó nhưng so sánh ca đáng tiền nhiều đầu này quân tàu cá trải qua như thế dày vò tinh thần đầu cũng không có gì đặc biệt hấp hối tròng mắt đều bất động lần này bạch t u ộ c đối với nó cũng không t ệ lắm vậy mà không có đối với nó dưới ánh mắt tay có thể là bởi vì quá coi thường không lên c à n nguyệt gặp hắn muốn chuẩn bị xử lý đứng lên nói long ca ngươi nghỉ một lát ta tới đi dương tiểu long khoát tay áo nói không cần ngươi phụ giúp vào với ta ân vậy cũng được anna đối với loại tràng diện huyết tinh này còn có chút không quá thích chứng nàng rửa tay một cái đi phòng bếp nấu cơm đi bọn hắn bận rộn hai canh giờ đến bây giờ đều có chút n ó i bụng tối hôm qua thiêu nướng cũng không có ăn no anna sau khi đi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người bắt đầu độc thủ dương tiểu long trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện hiện tại xử lý cá thủ pháp đã vô cùng thuần thủ hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bụng cá cho phụi đi mở lấy tay ở bên trong cẩn thận tìm kiếm cảnh nguyện gặp hắn động tác chậm chạp, giống như là một tân thủ m ư t dạp hơi nghi hoặc một chút nói long ca ngươi làm gì chứ dương tiểu long vì không làm cho nàng hoài nghi giải thích ngang ta xem một chút có hay không c h ứ n g cá úc mùa này không có ân vậy ngươi đến xử lý một chút ta đi x á c h l ư ớ t nước tới cọ rửa một chút hắn đem còn lại giao cho cảnh nguyện chính mình cầm thùng hướng cạnh thuyền bên trên đi đến cảnh nguyện không có nhiều như vậy đi qua bắt đầu móc lấy nội tạng tay nàng vừa mới chạm vào đến liền cảm giác có một cái cứng rắn đồ vật mang theo nghi ngờ lấy ra nhìn một chút h o a chết nhận ai không đối phía trên này k ả m nạm tựa như là bà thạch chương bảy trăm chín mươi bảy lam bảo thạch chương bảy trăm chín mươi bảy lam bảo thạch trên mặt nhẫn dinh có dịch nhờn cùng vết máu nhìn không rõ lắm chỉ có thể loáng thoáng trông thấy lồi ra tới một bộ phận cảnh nguyệt nhìn xem chiếc nhẫn kích động đứng người lên cầm lấy chiếc nhẫn chạy tới dương tiểu long bên cạnh mặt mày hớn hở nói long ca ngươi nhìn đây là cái gì dương tiểu long trông thấy chiếc nhẫn da vẻ kinh ngạc con mắt trợn lên loa đây là ở đ â u ra long ca ta vừa rồi lấy cá nội tặng lúc tại trong bụng của nó phát hiện nhanh dùng nước trôi tẩy một chút nhìn xem là thật hay giả ừ dương tiểu long nói xong liền đem trong tay thùng nhựa đem thả xuống dưới lôi kéo dây thừng chuẩn bị s á c một thùng trên nước biển đến 123, hugh hưu. đang khi nói chuyện một thùng thanh tịnh nước biển liền bị nói tới cảnh nguyệt đem trong tay chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào xuyên xuyến rửa đi phía trên vết bẩn dương tiểu long vây quanh ở một bên tò mò nhìn lúc trước hắn cũng chính là tại trên thềm lục địa g ặ p qua mà lại đều cự ly xa nhìn không rõ lắm cảnh nguyệt đem chiếc nhẫn rửa sạch sẽ sau lộ ra nó nguyên bản diện mục trên mặt nhẫn khảm nạm cũng không phải là sáng long lanh kim cương mà là một loại màu xanh da trời b ả o thạch đón chỉ xem đi lên đặc biệt l o á mắt so kim cương đẹp mắt nhiều dương tiểu long đem chiếc nhẫn cầm trong tay nhìn một chút vòng lên mặt lại không có cái gì rõ r bình thường một chút vàng phía trên đều có ký tên tỉ như mộ mộ hoàng kim cái gì hắn cầm lấy chiếc nhẫn tìm tìm chùi lùi cái gì cũng không có loại chất liệu này giống như cũng không phải hàng vỉa hè hàng loại kia vòng thép có chút cùng loại với b ạ c một dạng nhan sắc nhưng nhìn cũng không quá giống trên mặt nhẫn lam bảo thạch ngược lại là rất hút con người hơn nữa còn không nhỏ đâu mặc dù không có nói như trứng bồ câu lớn như vậy khoa trương như vậy nhưng s á t thực không nhỏ hắn trên giới tả hữu cẩn thận nhìn một chút nửa ngày xuống cũng không có nghiên cứu ra trò gì đến nguyện nguyện ngươi có biết hay không cái này thật giả c ả n nguyện đem chiếc nhẫn tiếp qua nhìn nói ta cũng không quá x bất quá nhìn xem không giống như là giả ta nhìn cũng là hai người ngươi một lời ta một câu nghiên cứu bất quá cuối cùng lấy được kết quả chính là không xác định bọn hắn không phải chuyên nghiệp châu b á o thầy giám định không biết cũng bình thường dương tiểu long lúc đầu tưởng rằng nhẫn kim cương một loại chất liệu cái này đột nhiên biến thành lam b ả o thạch hắn trừ nhựa tợ lạc tiệp chế phẩm bên ngoài hay là lần đầu gặp trước kia trên sạp hàng thường xuyên cũng có thể trông thấy tương tự đồ chơi hắn cầm chiếc nhẫn thật sự là nghiên cứu không ra cho gì đem rửa sạch sẽ chiếc nhẫn mang đến bên miệng long ca ngươi làm gì c ả n nguyện thấy thế vội và ngăn cản hắn do hỏi dương tiểu long ca ngươi kịch truyền hình đã thấy nhiều đi cũng không sợ đem ngươi cắn băng điệu châu đáo một loại so hoàng kìm còn cứng rắn hơn ngươi có thể cắn động đến cái này cảnh n g u y ệ t nói cũng đúng cái đồ chơi này đừng nói là rằng liền xem như dùng cục gạch gõ đều một chút phản ứng không có hãn ngượng ngùng đem chiếc nhẫn đem thả bên dưới đưa cho cảnh n g u y ệ t n g u y ệ t đây là ngươi phát hiện liền để cho ngươi đảm bảo đi nàng nhìn xem chiếc nhẫn đầy tay long ca ta không m u ố n tại sao vậy ngươi sáng sớm bận rộn tìm cá ta lại không làm gì không cần ha ha dương tiểu long gặp nàng mặt mũi tràn đầy trăm chú dáng vẻ cười ra tiếng cầm lấy tay của nàng nói tiếp nguyện nguyệt hai chúng ta hiện tại có thể không chỉ chỉ là đối tác hắn đem chiếc nhẫn đặt ở c à n h n g u y ệ t trong tay khẽ mỉm cười c à n h n g u y ệ t khuôn mặt đỏ lên đúng à nàng hiện tại không c h ố n g chân là hắn đối tác đồng thời còn là vị hôn thê dương tiểu long gặp nàng không nói lời nào nói tiếp chiếc nhẫn này hẳn là ai vứt xuống tới về sau bị cá lầm ư ớt chúng ta trở về tìm một chỗ nhìn xem bán đứng nó ân đi về hỏi hỏi chiếc nhẫn không phải những vật khác cái đồ chơi này lai lịch không rõ khẳng định không thể tự kiềm chế giữ lại mang biểu tượng ngụ ý cũng không giống mới cái này vạn nhất là thực sự vậy khẳng định không thể so với hoàng kim tiện n h i thứ quý giá như thế nói bỏ liền bỏ còn ở lại chỗ này b i ể n rộng mênh mông cũng không biết chủ nhân của nó lai lịch chính đáng bất chính cạnh nguyệt nhìn thấy lòng bàn tay bên trong chiếc nhẫn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó long ca nếu không ta đem chiếc nhẫn đưa cho na tạ nhìn một cái để nàng nhìn xem cũng làm cho nàng biết chuyện này dương tiểu long gật gật đầu biểu thị đồng ý nàng được sau khi đồng ý nhún nhảy một cái vung lấy bím tóc đuôi ngựa hướng phòng bếp đi đến long ca cá chờ ta trở lại xử lý ngươi đ ừ n g động à. nàng đi đến thân cá bên cạnh vẫn không quên dặn dò biết dương tiểu long lên tiếng cười cười liền dẫn theo thùng nhựa hướng thân cá bên cạnh đi đến đầu này quân tàu thân cá dài gần hai mét đi xong nội tạng lời nói đại khái là một trăm cân t à h ư u dựa theo nhỏ quân tàu chợ cá trận giá cả hai mươi hai một cân đại cá đầu như vậy ít nhất cũng có thể bán được ba mươi cũng chính là hơn ba ngàn khối tiền hai canh giờ kiếm mấy ngàn còn ngoại ý muốn mò cái trâu đ á o chiếc nhẫn thật là khởi đầu tốt đẹp một buổi sáng sớm gặp gỡ chuyện tốt như vậy dương tiểu long giơ tay lên che chắn ở trước mắt lộ ra khe hở nhìn xem ảm đạm bầu trời sinh hoạt hướng về phía trước nhìn lại là mỹ hảo một ngày hắn xoay xoay lưng l i một i ế t h bên khác anna trông thấy chiếc nhẫn sau phản ứng so cảnh nguyện còn mưa lớn một đôi mắt hoa đảo còn trận linh lựa chọn nàng cũng không phải kinh ngạc trong tay t h â u đáo chiếc nhẫn mà là nghe nói từ trong bụng cá lấy ra có chút khó tin anna đem chiếc nhẫn cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một chút lông mày khi thì cao lại khi thì r i ã n ra nguyện nguyện chiếc nhẫn này ta mặc dù nhìn không ra thật giả nhưng bảo thạch tuyệt đối là thật cảnh nguyện nghe nàng khẳng định như vậy hơi kinh ngạc nói na tả ngươi còn hiểu châu b á o đâu cũng là không phải trước kia ta xem qua tương quan thư tịch còn có cá nhân c ũ ngựa cho nên giải liền nhiều một ít ở anna gặp nàng cái hiểu cái không kiên nhẫn giải thích nói lam bảo thạch đặc điểm lớn nhất là nhan sắc không đồng đều có thể thấy được song song lục vương trụ mặt sắp xếp sâu cạn khác biệt bình thẳng sắc mang cùng sinh trường văn cảnh nguyện nghe xong nhìn một chút trước mặt chiếc nhẫn còn giống như thật phù hợp những đặc điểm này na tả lam bảo thạch quý không quý. cái này khó mà nói bình thường cắt chém lam bảo thạch giá cả một dăm kéo tại năm nghìn tà h ư u khảm nạm tốt liền có thể tăng gấp đôi cái này nói thế nào cũng có năm ca ra đoán chừng ít nhất cũng có thể giá trị chừng mười vạn mười một trăm linh cảnh nguyện kinh ngạc khẽ nhất miệng trước mắt cái này không đáng chú ý vật nhỏ có thể đáng mười vạn khối tiền anna gặp nàng bộ d á n g khiếp sợ cười cười đây là hàng xa xỉ vốn là không có đặc biệt giá cả lại nói ta chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng khả năng sẽ còn càng nhiều chương bảy trăm chín mươi tám cải bệ mì thị băm chương bảy trăm chín mươi tám cải bệ mì thị băm cảnh nguyệt nghe nàng tiểu nói này cầm chiếc nhẫn tay đều có chút có chút run dậy vốn cho rằng liền xem như thật cũng liền có thể đáng cái một hai vạn khối tiền nàng quan sát lần nữa một chút chiếc nhẫn chân thành nói na tả ta vẫn là đem cái này chiếc nhẫn cho long c a đi thả ta cái này luôn cảm giác không nỡ anna nhìn nàng chăm chú dáng vẻ lôi kéo tay của nàng n g u y ệ t nguyệt ngươi bây giờ cũng là công ty phó tổng chút tiền ấy liền không nỡ cái này không g i ố n g mới quá đột nhiên ha ha ta có đôi khi thật thật hâm mộ ngươi ngươi nói tiểu long đệ đệ nhiều sẽ kiếm tiền ngủ một giấc tỉnh liền biến ra cái chiếc nhẫn đi ra nhẫn tới cũng không tốn một phân tiền liền đem ngươi giải quyết cho c ả n h nguyệt nghe vậy có chút ngại ngùng nói na tả nói cái gì đó tốt đều nhanh kết hôn người còn không có ý tứ đâu chán ghét hai người nói một chút nôn nháo trong chốc lát c ả n h nguyệt kinh qua n g h ị sâu tính kỹ hay là chạy tới dương tiểu long trước mặt đem chiếc nhẫn ra trị nói với hắn một lần dương tiểu long nghe xong chiếc nhẫn như thế đáng tiền cố nén nội tâm kích động nếu là không có người tình hôn dưới hắn có thể nhảy dựng lên hắn để c ả n h nguyệt đem chiếc nhẫn cho hào hào thu về dùng tốt nhất một khối vải đỏ đầu cho ba khóa tốt đây là thói quen của hắn lần này may không có để sát vách thuyền viên câu không phải vậy lại là một cái mâu thuẫn sự tỉnh mười vạn khối tiền chiếc nhẫn cái này nếu là thuyền viên phát hiện chắc chắn sẽ không lấy ra thay cái góc độ nếu là chính mình cũng sẽ không nguyện ý dương tiểu long đứng người lên nhìn một chút b i ể n rộng mênh ngông s ó n gợn g lăn tăn hiện ra ánh sáng khoe m ô i n ế t lên cười biển cả trong mắt của hắn biển tựa như là một cái cự đại bảo dương bên trong cái vô số tài phú chỉ cần mình nguyện ý tốn thời gian đi tìm chắc chắn sẽ có không tưởng tượng được kinh hỷ nơi này sẽ có đắt giá như vậy chiếc nhẫn kỳ thật cũng không kỳ quái hắn cơ hồ là mỗi ngày đều có thể trông thấy p ụ cận có du thuyền xa hoa ẩn hiện xem xét chính là đặc biệt có tiền bọn hắn đến nơi đây ngẫu nhiên nhao nhao cái miệng. hoặc là không cẩn thận đứng ở trên thuyền ném đi đều rất bình thường dương tiểu long nhìn xem mặt biển nghĩ đến về sau có thời gian hay là được đến bên này nhiều đi dạo nói không chừng còn có thể có không ít đồ tốt cảnh nguyệt đem đồ vật cất vô phòng bên trong đi ra gặp hắn đứng tại thuyền h u y ễ n bên cạnh mặt người mở miệng nói long ca trước tiên đem ca cho vận đi vào đi ân t ố t hắn hít thở một cái không khí mới mẻ vô vô có chút xếp nếp con bao tay tiếp tục làm việc hai người đi vào quân tàu cá bên cạnh cảnh nguyệt đem xe đẩy nhỏ cho ổn định tốt bọn hắn tách ra đứng tại một đầu một đuôi dương tiểu long bưng lấy to lớn đầu cá đến một trăm hai mươi ba đi ngôi hai người hợp lực đem cá cho dơ lên đi lên thân cá mặt ngoài đều là chất nhảy chớp dứt cô tào cá bị vận tiến phòng ướp lạnh anna bên kia bữa sáng vừa vặn cũng làm xong dương tiểu long bận đến hiện tại ngay cả răng cũng còn chưa kịp soát đâu khoe mắt còn có một đoàn r ừ n mắt tóc cũng là dối bời người không biết rất khó tưởng tượng đây là một cái công ty tổng giám đốc hắn đi qua rửa mặt c ả n h nguyệt giúp anna cầm chén đuôi cho chuẩn bị kỹ càng a phi mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long rửa mặt xong liền tới đến phòng ăn vừa vào cửa đã nghe gặp một cỗ nhỏ, nhỏ mài dầu vừng là dương tiểu long yêu nhất mặc kệ là ăn dao trộn hay là món ăn nóng. chỉ cần là nhỏ lên như vậy hai giọt để lên đặt hai dặm địa đô có thể nghe thấy hắn trước kia lúc đi học mỗi lần cuối tuần đi ngang qua xưởng ép dầu đều bị mùi thơm kia mà hấp dẫn b ư ớ c bất động bước chân trong nhà hàng năm đều sẽ đem thu được hạt vừng cầm tới ép dầu trong nhà mình trùng đặc biệt hương hiện tại các đại siêu thị quậy bán q u à vật đều có bán nhưng cùng trước kia so ra thật là khác nhau một trời một vực một chút mùi thơm đều không có hắn thích nhất hai cái hương vị một người nhỏ mài dầu vừng một cái khác chính là dầu đi hễ gen máy kéo mùi khói mà đều tương đối cấp trên dương tiểu long vào cửa nhìn thoang qua trên mặt bàn thả ba cái bát bên trong đựng nóng hôi hổi mì thịt băm. phía trên tô điểm còn có hình thái quả nhiên phía trên còn trôi hơi vàng nhỏ mài dầu vừng vắng dầu anna gặp hắn tiến đến cười khanh khách h ồ tiểu long đệ đệ mau tới đây nếm thử ta làm sợi mì vỏ ân dương tiểu long thấy mặt nàng trước mang trên tạp dề tràn đầy bờ mì lần này so với lần trước bước tới c h ỉ ít trên mặt không có hắn sau khi ngồi xuống cảnh nguyệt đem đua đưa tới l o n g cà nhân lúc còn nóng ăn đi tạ ơn dương tiểu long tiếp nhận đũa nhìn xem trước mặt cải bẹ mì thịt băng một miệng nước miếng bốc lên hai cây mặt liền phụt phụt đứng lên ân không say rất kinh đạo a hắn nếm thử một miếng không chút nào keo kiệt tán d anna gặp hắn ăn đến rất hài lòng cũng n ạ o kiều ngẩng đầu lên đến lộ ra trước cầm thon ăn ngon đi đây chính là ta sở trường tiểu chiêu cảnh nguyện tiếp lời gốc dạ nói na tả ngươi có thời gian dạy một chút ta thôi anna sau khi ngồi xuống miệng đầy đáp ứng tốt ta trước kia món tiền đầu tiên chính là tựa ở cửa trường học bán mì đầu nước ngoài những người kia căn bản là không có mấy cái n ế m qua chính tông sợi mì vỏ ta ơn na tả ba người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn dương tiểu long trước kia không quá ưa thích ăn mì hôm nay liên tiếp ăn ba bát cái bụng con trống đỡ linh lợi cho nước dương tiểu long ăn uống no đủ buông xuống mắt đũa sờ lên tròn t r i ệ bụng vừa lòng thỏa ý cho c ả n h nguyệt nhìn xem hắn nở nụ cười long ca trong nổi còn gì nữa không nếu không ta cho ngươi thêm trang một bắt đi không cần không cần hắn nghe vậy vội vàng khoát tay áo hiện tại chống đỡ cũng không dám động trông thấy mỹ sợi đều có chút buồn nôn sự thật chứng minh mặc kệ cho dù tốt ăn đồ vật hay là đến tế thủy trường lưu không có khả năng vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc dương tiểu long cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục trở lại trong phòng điều khiển hắn nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi trên mặt biển thuyền lại bắt đầu một ngày làm việc ngươi tới ta đi riêng phần mình đi thuyền dương tiểu long dùng tính viễn vọng nhìn một chút trương đại bằng vị trí đội thuyền của bọn hắn có một chiếc đã thúc đẩy tại làm việc hắn lúc đầu trước kia nên để bạch thuộc đến bên kia kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại đã muộn bạch thuộc bận rộn mới vừa buổi sáng hiện tại đang n u ố t ở một chỗ rong biển bụi bên cạnh ăn cái gì đâu bổ sung bổ sung thể lực nó đôi chiến quân tàu cá dài đến hai canh giờ trước đó còn bị tôn hùm làm trễ mải thời gian không ngắn hắn thừa dịp bạch thuộc đang ăn đồ vật nhà n dỗi mở ra vô tuyến điện có liên lạc trương đại bằng trương đại bằng nghe thấy thanh âm của hắn đi lên liền bắt đầu truy vấn tiểu long rồng của ta tổng ngươi có phải hay không đem ta đều quên h chẳng ra sao cả hôm qua ngươi len lén cùng lão cảnh hai người đi sung sướng ta thế nhưng là đợi ngươi một đêm đến bây giờ ngay cả cơm cũng chưa ăn hạ ta đây không phải đã tới sao tiểu long ta nói cho ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng phải để ta qua đem nghiện ta vừa rồi đều nhìn thấy ngươi lại trộm đạo kéo một đầu lớn được được được ta tận lực dương tiểu long cùng hắn giật hai câu sau liền kết thúc đối thoại chương 799, biến đổi bất ngờ chương 799, biến đổi bất ngờ trương đại bằng đội thuyền của bọn hắn vốn nên là hôm nay cũng trở về đi làm sao trên thuyền cá lấy được không nhiều còn không có đạt tới tiêu chuẩn cho nên chỉ có thể tạm thời kéo kéo dương tiểu long đáp ứng hắn sau liền điều khiển bạch tuộc chạy tới bọn hắn bây giờ cách cũng không phải là quá xa vừa rồi nếu không phải quân tàu cá nửa đường dết ra đến cũng sớm đã đến bạch tuộc xuất động đồng thời dương tiểu long cũng đem thuyền cho một lần nữa khởi động giống trương đại bằng vị trí dựa s á t vào một chút bọn hắn hiện tại vị trí cũng không phải là quá tốt ở trên đảo thuyền tới thuyền đi không quá thích hợp câu cá chuẩn sắc mà nói không quá thích hợp chuyên nghiệp ngư dân bên này trên cơ bản đều là báo đoàn tới hoặc là chính là mình thuê thuyền tới lui tới thuyền nhiều người nhiều không quá an tĩnh ho nào xung quanh trên thềm lục địa liền không có gặp có cái gì cá nhiều lắm là chính là một chút cá thu cái gì thủy chất kém rác rưởi cũng tương đối nhiều dương tiểu long đem thuyền nhanh nói tới chừng nửa canh giờ đã đến trương đại bằng phụ cận bạch tuộc thật sớm liền chạy tới lúc này ngay tại trên thềm lục địa đùa sao b i ể n chơi đùa đâu xung quanh những sinh vật khác dọa đến chạy chạy tránh thì tránh hắn nhìn thoáng qua trên thềm lục địa chung quanh nơi này san hô lại trở nên nhiều hơn bất quá hải tạo lại ít đi rất nhiều hay là chùi lùi b ữ chân bạch tuộc chậm rãi dạo qua một vòng không có thu hoặc gì trương đại bằng lựa chọn cái này câu điểm không c hắn ư tử thủ thể không chừng h nói Bọn hắn đi ra ngoài là có gặp. đi sau khi thấy rõ cầm lấy mạch liền liên hệ với ngay tại làm việc thuyền trưởng để bọn hắn đình chỉ ném vung con mồi dừng ở đây thuyền trưởng nghe hắn khẳng định như vậy phân phó thuyền viên để bọn hắn ngừng lại trực tiếp đỡ can thử thời vận dương tiểu long gặp ngồi câu không còn vứt ra căn dặn bọn hắn tạm thời trước dùng mấy cây c a n câu lấy lại nói chờ hắn tin tức thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ủng hộ khắc đi xúc tu bạch tột đột nhiên đ ạ p một cái liền tăng tốc rời đi vùng biển này nó có vẻ như cũng có chút không muốn ở chỗ này lợi ngay cả cái bữa ăn ngon đồ ăn đều không có một mình hắn ngồi ở đài điều khiển bên cạnh b u ờ n thẻ nhàm chán tìm ca quá trình lại bắt đầu cảnh nguyệt nhàn rỗi nhàm chán liền cầm lấy còn không có thêu xong thêu thừa thê ứ anna ở một bên nhìn rất là chăm chú nàng từ nhỏ đã đặc biệt hâm mộ những n à y khéo tay người nàng trước đó Một một c cười cười, sau hai là h giờ có n Nàng bạch tuộc liên tục tìm năm hải lý vẫn là không có gặp phải quá tốt câu điểm mảnh này hải tạo đều chùi lùi quá ít bởi cá đương nhiên sẽ không quá nhiều tiếp tục như vậy lời nói cho tới chưa chẳng khác nào không công làm phí không có ngư thuyền đội không có cách nào động trương đại bằng ở trên thuyền ngồi không yên mắt thấy đã qua hai canh giờ một chút động tĩnh đều không có trên thuyền thuyền viên đoàn cũng đều có chút nóng n ả y bọn hắn chỉ là mang lấy c a n ở chỗ này trông coi căn bản cũng không có cá mắc g â u gió lạnh siêu siêu đông lạnh người run r u dày mấy người ngồi cùng một chỗ nhìn cách đó không xa dương tiểu long thuyền nhỏ giọng nghị luận các ngươi nói chúng ta long tổng lại là chơi hoa dặn gì nửa ngày chính mình bất động coi như xong cũng không để cho chúng ta động ai nói không phải đâu nhiều người như vậy tại cái này hao tổn cũng không tính tính chi tiêu ta đều thay hắn sốt ruột được rồi được rồi người ta lão bản đều không nóng n ả y chúng ta cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt có tiền lương cầm là được rồi thôi bốn thuyền viên đoàn đang nghị luận đồng thời trương đại bằng cũng đi ra đi vài vòng hắn muốn thúc giục dương tiểu long có thể nghĩ lại thôi được rồi nếu là có phát hiện khẳng định sẽ liên hệ chính mình cùng lúc đó mấy chiếc người trên thuyền đều có chút sốt ruột sáng sớm trời chưa sáng liền dậy ánh sáng tại cái này làm t r ờ lấy cũng quá gấp người cá biệt thuyền trưởng đã bắt đầu hỏi tới muốn hay không tạm thời đi đầu làm việc tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp thuyền trưởng đều là có cầm rút thành cùng mấy cái này thuyền viên không giống mới coi như dương tiểu long không nóng này bọn hắn cũng gấp một chuyến xuống tới nếu như không có đầy đủ cá lấy được lời nói chỉ dựa vào giữ gốc tiền lương là không có bao nhiêu tiền một bên khác dương tiểu long còn tại không biết mệnh mọi tìm kiếm lấy cá vô tuyến điện chuyển đến thanh âm đều là truy vấn vì cái gì bất động cảnh nguyệt nghe âm thanh cầm trong tay t h e o thụa đem thả xuống tới chuẩn bị cầm lấy mạch t i ê n chấn an một chút tâm tình của bọn hắn nàng vừa đem mạch cho tiếp nhận đi hắng giọng một cái nói lao trương đem các ngươi đội tàu phân một chiếc đi ra ngươi an bài một chút đi theo ta thuyền sau đi thuyền trương đại bằng tiểu long có phát hiện n g ư ơ i đem thuyền phân tới là được nhớ kỹ đi theo ta t ố t ta đi qua đi vậy cũng được chính ngươi an bài dương tiểu long căn dặn tốt trương đại bằng liền đem thuyền cho khởi động bắt đầu thuận bạch thuộc vị trí đi thuyền đi qua trương đại bằng bên kia gặp hắn động cũng đem thuyền khởi động tốt bắt đầu đi theo đồng thời căn dặn một chiếc thuyền khác nguyên địa trở lấy hai chiếc thuyền đồng thời đi thuyền trên thuyền thuyền viên gặp có động tĩnh cũng liền không có lại vội vã thúc dương tiểu long gặp hắn cùng lên đến sau đem tọa độ rõ ràng chú tốt quay đầu nói nguyện nguyện ngươi đến tàu chuyến cảnh nguyện nghe tiếng gật gật đầu đi qua tiếp nhận trong tay hắn bánh lái anna cũng đứng người lên, mở miệng nói, tiểu long đệ đệ an bài ta làm chút gì dương tiểu long đem một bên cái chén đưa cho nàng cười ha hả nói một ly trà một môi mật ong ngươi vẫn rất biết hưởng thụ đó a dám sai xử tỷ ngươi h ắ c h ắ c ta ơn bốn nàng tiếp nhận chén nước lường hắn một cái bất quá vẫn là xoay người sang chỗ khác đổ nước dương tiểu long cũng liền t r e o trong nàng không tìm được cá trước đó nàng xác thực cũng giúp không được giúp cái gì tàu chuyến cũng sẽ không tìm cá cũng không được hắn sở dĩ để trương đại bằng trước đi theo là bởi vì bạch thuộc hiện tại khoảng cách đã xa bên kia có một chỗ tương đối rậm rạp hải tả bụi mặc dù không có phát hiện cá nhưng cũng hầu như so ở chỗ này mạnh dương tiểu long tạm thời đối với tình huống bên kia còn không phải hiểu rất rõ cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước mang một chiếc thuyền đi qua cũng không thể đều tại trên một thân cây treo cổ năm hải lý hành trình đại khái là hơn một giờ hắn thừa dịp thuyền đánh cá đi thuyền kẽ h hở tại tiếp tục điều khiển bạch tuộc tìm kiếm m ả n h này san hô tăng thêm hải tảo nhìn ra một chút ít nhất cũng có hai ba cái sân bóng lớn như vậy như thế một vùng biển nói không có cá khẳng định không có khả năng bạch t u ộ c bơi đại khái h tảo bảy i mươi tám phút tả hữu tại một chỗ thấp t r ũ n g chỗ phát hiện mấy đầu hòn đá nhỏ lồn bông cá kích cỡ lớn nhất cũng liền một cân loại này kích cỡ cá mú không cần thiết đi bắt nó có chút lãng phí tài nguyên lại để cho nó dài đến kế tiếp cá quý lời nói đều là ba cân trở lên cá lớn hắn hữu tâm bông tha có thể bạch thuộc không có bông thao ý tứ chọn lấy một đầu lớn dùng xúc tu cũng đi Cá mũ bạch ị n tuột r n ngáy g có đồ ăn làm việc đến đòi so vừa rồi ra sức không ít dư động tốc độ so vừa rồi chậm không phải cực nhỏ dương tiểu long thừa dịp công phu này tiếp tục nhìn chằm chằm hải tảo bụi cùng xung quanh đá san hô đàm đá trước mắt liền cùng chiếu phim giống như đơn giản liền thân lâm kỳ cảnh nó du động không biết bao nhiêu mét cũng không biết lật ra bao nhiêu so đá ngầm xuyên qua bao nhiêu hải tạo bụi cuối cùng là tại một chỗ san hô trong khe hở lại có phát hiện mới một đầu nhỏ đen vây cá cá ngừ trốn ở bên trong còn đang không ngừng mà gật gù đại ý xem bộ dáng là thẻ không ra được bạch tuộc đi vào trước mặt dương tiểu long chuẩn bị dùng nó xúc tu đem cá ngừ cho móc đi ra chim sẻ lại nhỏ nó cũng là thịt có phải hay không nó nhìn xem trong khe hở đen vây cá cá ngừ đem xúc tu cẩn thận từng ly từng tí thân đi vào vừa tới một nửa không gian quá nhỏ thân không vào đi vậy phải làm sao bây giờ trên thế giới thống khổ nhất là sự tình chính là mắt thấy tiền đặt ở miệng trước mặt làm thế nào cũng cầm không đi nó nếm thử nhiều lần kết quả vẫn chưa được cái này không có cách nào không chống chân là hắn tương đối gấp liền ngay cả cá ngừ cũng gấp nó hiện tại là muốn xuất một chút không đến cũng không biết làm sao chui vào dương tiểu long cuối cùng vẫn là bưng tha không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn bạch tuộc tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm lúc này mới không bao xa lại là đ ố n đá lại là cá ngừ thật to tăng lên lòng tự tin không biết qua bao lâu dương tiểu long tại cách đó không xa hải tảo bụi ngay được gặp từng đợn dị hưởng có biến bạch tuộc cảnh dắt lên từ góc độ này có thể nhìn rõ ràng trước mặt hải t ả o bụi đang lắt lư tuyệt đối có cái gì dương tiểu long một trái tim nâng lên cổ họng bạch t u ộ c chậm dài hướng về phía trước tới gần trong c h ư ớ c mắt nó liền dựa vào đi qua huy động xúc tu lặng lẽ lay mở hải t ả o bụi hiện tại cái này có chút trộm gà bắt c h o đ ô i chân sợ phát ra một chút động tinh đến dương tiểu long treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần hắn hiện tại hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống mới tốt đây cũng quá gấp người bạch t u ộ c dùng xúc tu lay ra một cái khe nhỏ khe hở không dám làm ra động tinh quá lớn hắn thuận khe nhỏ nhìn sang vừa xem xét này dọa nó nhảy một cái đập vào mắt một mảnh màu đỏ hải tạo đùi đối diện có cá đang đánh nhau nhìn bộ dạng này khẳng định không phải cái gì cá c o n không phải vậy không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy dương tiểu long nhìn thấy nơi này tinh thần tục ngữ nói b ỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu khe hở quá nhỏ dạng này cũng thấy không rõ là cái gì hắn nhìn quanh bốn phía một cái hay là quyết định đi vòng qua không phải vậy tiếp tục như vậy vẫn chưa được nói làm liền làm bạch thuộc dùng sức đạm xúc tu hướng xung quanh bơi đi mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long tìm được một cái tương đối tốt vị trí từ nơi này có thể thấy rõ ràng phía dưới dương tiểu long thuận vừa rồi vị trí nhìn sang chỉ gặp một con cá nằm ở bên kia bất động hắn nhìn xem có chút giống kỳ ngư bất quá kích cỡ cũng không phải là quá lớn cũng liền chừng một mét bạch tuộc đợi một hồi thấy đáy bên dưới vẫn là không có động tĩnh liền huy động xúc tu bơi đi dương tiểu long cũng có chút h i ế u kỳ chẳng lẽ lại đến chậm bạch tuộc đi qua sau chỉ thấy một đầu kỳ ngư nằm tại trên thềm lục địa có rút lấy cái đuôi trên thân thể không ít vết thương có ý tứ nhất chính là kỳ ngư thật dài hôn lên xuyên một đầu dài hơn một mét cá ngừ mắt to cá ngừ hiện tại đã hấp hối trừ trong mắt bên ngoài thân thể không động chút nào kỳ ngư trên thân không có vết thương trí mạng rõ ràng chính là đ chẳng được. hiện quá sâu hiện tại không rút không ra dương ạ n này rông cùng chính là đều tử vong, chẳng qua là vấn đề thời gian g dài là là mà thôi. d cuối thời kết tử quả qua đều đề tiểu long nhìn thấy con mắt này đi lòng vòng hiện tại nếu như đem kỳ ngư cho lôi ra tới rất dễ dàng gặp công kích cá n g ư nhìn tình huống này là không kiên trì được bao lâu lại nếu như tiếp tục vạn nhất lại treo khẳng định sẽ ảnh hưởng chất thịt đến cùng là rút ra đâu hay là tùy ý cứ như vậy cắm ở bên trong đâu hắn nhìn một chút đài điều khiển lại có mười mấy phút bọn hắn liền có thể tới chỗ trương đại bằng cũng nhiều nhất chừng nửa canh giờ dương tiểu long càng nghĩ hay là quyết định lại hơi chờ một chút hiện tại bọn chúng lẫn nhau cũng sẽ không có động tinh quá lớn làm dù sao cũng so dày vỏ muốn tốt hơn nhiều sau 20 phút cảnh nguyệt đem thuyền đi thuyền đến thiết trí tọa độ phạm vi trương đại bằng thuyền cũng theo tới lại có 10 phút đồng hồ liền có thể đi vào cá ngừ bên này dương tiểu long lúc này cũng thao túng bạch t u ộ c bắt đầu bắt đầu chuyển động chuẩn bị đem hai con cá trò tách ra kỳ ngư trông thấy bạch t u ộ c tới rõ ràng đề cao cảnh giác khả năng coi là coi nó là làm đồ ăn ráng chống đỡ lây vung vầy cái đuôi của mình muốn ngẩng đầu có thể bị cá ngừ ép không động được nụ hôn của nó mặc dù cứng rắn nhưng chọn bảy tám m ư ơ cân cá、ngừ. hơi không chú ý liền có thể b ẻ gãy nó như thế khéo động nguyên bản hấp hối cá ngừ cũng bị đau đi theo bắt đầu chuyển động dương tiểu long nhìn xem bị xuyên thùng cá ngừ thật là nhìn xem đều cảm thấy đau bạch tuộc tới cũng không có vết mực dùng m ấ y đầu xúc tu đồng thời quân lấy thân thể của nó tiếp lấy dùng sức hướng về sau túm đ ậ u nó thử túm hai lần thẻ vẫn rất gấp bạch tuộc lại đem xúc tu nắm thật chặt dùng hết khí lực hướng về sau lôi kéo phốc phốc ký ngư bị đột nhiên lôi kéo đi ra thật dài hôn mang ra một cỗ máu chảy ra bạch tuộc đem nó đẩy ra ngoài trong nháy mắt liền đem nó cho bưng lòng ra đối với cá ngừ liền chạy qua d mà không phải kỳ ngư kỳ ngư bị rút ra liền vùng vẫy cái đôi trong khi hô hấp liền và không còn hình bóng đem tự thân ưu thế tốc độ phát huy đến t ự c hạ cá n g ư lúc này cũng chuẩn bị trượt bất quá thân thể mệt mỏi đã để nó có chút lực bất thòng tâm coi như bạch t u ộ c không quấn quanh nó cũng du lịch không được bao xa dương tiểu long vì không kích thích nó hay là bạch t u ộ c trực tiếp tới cái khóa cổ đem nó cho cố định trụ trương đại bằng lúc này vừa vặn cũng đến chỗ rồi đem thuyền dừng lại tiểu long phía dưới có cái gì phân phó dương tiểu long đỡ can thuận thuyền chừng một trăm mét vị trí nem xuống nhớ kỹ phải nhanh chương tám trăm linh một trương đại bằng đổi họ trương Tiểu trực tiếp nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nôn hai Long không nhảm, nôn chữ có đại bằng còn muốn nói điều gì có thể thấy được hắn thái độ tương đối kiên quyết suy nghĩ một chút vẫn là tính toán trong phòng điều khiển mặt khác thuyền viên nghe bọn hắn đối thoại càng là không nghĩ ra gặp trương đại bằng không phản bác được đều n g ồ i không nói lời nào mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau trương đại bằng đem mạch phong xuống tới thấy các nàng nhìn mình chằm chằm khiển trách q u á mắng cũng còn thất thần làm gì chờ lấy ta dùng cố kiệu nhất các người a thuyền viên đoàn bị c ỡ mắng rụt của một cái c ư ờ i theo bắt đầu chuyển động trương đại bằng cũng đi theo ra hắn cũng có chút nổi nóng hôm nay rốt cuộc muốn nhìn xem lại nhải đến cùng có thể có cái gì hắn cũng không tin ngươi người lợi hại hơn nữa còn có thể sánh vai khoa học kỹ thuật lợi hại ra đa đều không phát hiện được dưới mỗi lần đều muốn tay không bắt sói trên trời nào có nhiều như vậy đưa bánh trương đại bằng trong lòng không thoải mái hắn đi vào bong thuyền đem thuyền viên trong tay can cho xét tới các người nhường một chút ta tự mình tới thuyền viên đoàn biết trong lòng của hắn không dễ chịu dù sao loại chuyện này dù ai ai cũng nghĩ mãi mà không rõ trương đại bằng trong lòng âm thầm nghĩ đến hôm nay hảo hảo để dương tiểu long nhận rõ hiện thực người trẻ tuổi không có khả năng một mực phật phẩm không yên dù sao công ty cũng có tâm huyết của hắn siêu hắn dùng sức đem mồi câu vứt ra ngoài khoảng cách vừa vặn chính là khống chế tại dương tiểu long chỗ lời nhắn n ủ đại khái chừng một trăm m cần câu ném tốt sau. trương đại bằng đem cần câu cắm vào câu lô bên trong từ trong túi sờ soạn một điếu thuốc đi ra một bên thuyền viên tương đối cơ linh tay mắt lanh lẹ từ trong túi rút cái bật lửa đi ra tiến lên hỗ trợ châm lửa trương tổng ta đến trương đại bằng cũng không có cự tuyệt túi đầu lấy tay càn trở gió khói điểm sau hắn đột nhiên toát một ngụm sắc mặt lúc này mới h ò a hoạn không biết thuyền viên giáp que diêm thu vào ngượng ngùng nói trương tổng ngươi nói long tổng đại thật xa mang chúng ta tới chính hắn đều không có đứng vững góc chân đi lên liền đỡ căn có thể làm sao hắn đưa tới trên thuyền tất cả mọi người cộng minh những người khác cũng đều nhìn xem trương đại bằng trương đại bằng nghĩ thầm có thể có cá ta cùng hắn dương tiểu long họ cái này nếu là bình thường coi như xong chính mình cũng chưa từng tới địa phương lại còn coi là nhà mình hậu viện a hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nói nói h i ệ u nói vượn cái gì đâu long tổng tìm cá kỹ thuật các ngươi còn không biết không có cá có thể dạy vào chúng ta sao thuyền viên đoàn nghe chút đều cúi đầu bất quá lời này rõ ràng không có cái gì cường độ cùng lúc đó dương tiểu long tại trên thềm lục địa nhìn thấy bọn họ bỏ ra tới móc nối hắn không biết là ai ném vậy mà trực tiếp rơi vào ngay phía trên một mét có hơn địa phương liền cùng trông thấy cá giống như khoảng cách này liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm được cứ như vậy cũng bất về mà nếu là quá xa còn phải chạy tới chạy lui lãng phí thời gian bạch tuộc dùng sức túng động cá ngừ đem nó hướng m g ồ i câu chỗ kéo động cá ngừ cũng tương đối phối hợp nó hiện tại một lòng muốn thoát đi cho nên chỉ cần là có thể động là được trong khi hô hấp bạch tuộc đi tới mỗi câu chỗ lần này bọn hắn dùng chính là cá mực sức sống vẫn tương đối không sai cá ngừ ngay tại du động gặp mặt trước đột nhiên thêm một cái cá mực làm ăn thị tính nó bản năng mở ra miệng rộng liền sợ bạch tuộc cùng nó thương giống như răng g á c nó không hề nghĩ ngợi một ngụm đem còn tại núp ních cá mực nứt xuống、dưới. dương tiểu long thấy thế cũng thở dài một hơi đồng thời đem nó cho bông ra cá ngừ mang xuống sau có thể là bị cái đau vốn là hấp hối nó vậy mà cùng hồi quang phản chiếu giống như vung vẫy thân thể của mình dãy ruộng nó bất động con tốt khẽ động vết thương máu không cầm được chạy ra ngoài tiếp tục như vậy cuối cùng c h ỉ có thể mất máu quá nhiều dẫn đến r a tốc tử vong dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng không có của nó hiện tại tiêu hao càng lớn càng tốt đến lúc đó liền có thể kéo càng bất lực ý. một bên khác trương đại bằng một điếu thuốc còn không có h ú t xong trước mặt căn liền phát ra trận, trận dị hưởng cong thành hình trăng lưỡi liềm trước tổng có phản ứng cá căn câu thật cá căn câu thuyền viên đoàn liền cùng phát hiện đại lục mới giống như từng cái con mắt trở lên trương đại bằng nhìn xem lắc lư cần câu mặt mò đỏ ửng lỗ hai đều trở nên nóng hổi h á i t r à t r à hắn l ự c chú ý quá tập trung đầu m ẩ u thuốc lá một chút nóng tới tay theo bản năng lấy tay thuốc lá cúng cho vứt bỏ cái này thật sự có cá không nên a trên da đa rõ ràng biểu hiện không có cá làm sao có thể chứ hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng chẳng lẽ lại dạ đ a hỏng đối với khẳng định là dạ đã hỏng trương đại bằng tìm cho mình cái cớ quay đầu nĩu lại một bên thuyền viên hỏi tiểu trương chúng ta dạ đã có phải hay không hỏng tiểu trương bị hỏi sửng sốt một chút nói thẳng trương tổng chúng ta thuyền đều là hồi một đi ra dạ đã làm sao có thể hàng đ â u đúng thế dạ đã làm sao có thể hàng đ â u chẳng lẽ lại thật muốn đ ổ i tính dương đại bằng coi ta là đánh g i á m đi chính hắn lầm bầm lầu bầu đồng thời một bên thuyền viên đã qua đem cần câu cho nhấc lên vừa rồi động t ĩ n h không nhỏ hẳn không phải là cái gì c ả con trương đại bằng n g ẩ n ra một chút liền đem thuyền viên cần câu trong tay tiếp qua các ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi thử một chút nước hắn tiếp nhận cần câu liền bắt đầu m á n liệt sách giống như là đang phát tiết bình thường chi chi chi cần câu bị tốn càng không ngừng run, run dây câu cũng thật chặt kéo càng lấy thuyền viên đoàn gặp hắn bỏ công như vậy lôi kéo đều có chút kinh ngạc bình thường trương đại bằng thực lực bọn hắn là biết đến căn bản không có mạnh như vậy hắn liên tục co rú mười mấy phút nguyên bản thả ra hơn bảy mươi e m mở dây câu cho t ú n đi lên một phần ba hô thay người mệt chết trương đại bằng thở hồng hộc lui xuống tới trên c h á n b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi hắn sau khi xuống tới thuyền viên đoàn n h a o nhau cho hắn giơ ngón tay cái c h ứ n g tổng gơm ư q u ý không bao giờ c ù n à. cúc đi có tin ta hay không chụp tiểu tử ngươi tiền lương hh chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút trương đại bằng lui sang một bên ngồi xuống trong lòng của hắn cũng có chút n g h i hoặc vừa rồi hắn sách can rõ ràng có thể cảm giác được trên cơ bản không có làm sao dễ ruộng bằng không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi khoảng hai mươi phút bọn hắn lại đổi hai vòng dây câu cũng bị thu hồi bảy tám phần người trên thuyền đều tương đối kích động muốn biết bận rộn nửa ngày đến cùng là cá gì hoa một trận bọt nước bị mang theo đứng lên dây câu kéo lây cá trên mặt biển trượt lấy trương đại bằng vào lúc này đứng lên nằm nhoài trên mạn thuyền muốn nhìn một chút đến cùng là cá gì kim thương cá ngừ Hắn trên h ấ y õ ràng cá sao sắp thay mặt đổi i l thuyền ụ c ầ kết đến thế tiếp giật giật, biểu lộ có thể vật Tiểu cũng có đặc sắc cùng được, chương nói phần. Dương、tiểu、Long, ngươi nào biểu lộ là là làm l ấ lửa lấy lửa dối. 802. Tiếp lấy lửa dối. tiếp Chương h Trên t y u thuyền viên cũng đều thấy rõ ràng kéo lên cá ở trên biển bọn hắn những người này còn mắt so giám sát thăm dò còn muốn linh hoạt một con cá lớn như vậy phiêu trên mặt biển nói nhìn không thấy khẳng định là mù loà không thể nghi ngờ bọn hắn đều thấy rõ ràng cá sau từng cái đều lựa chọn ít miệng một lần nữa đối với dương tiểu long có một cái hoàn toàn mới nhận biết lên cao sùng bãi độ cao cũng không phải cực nhỏ thuyền viên tiểu trương gặp trương đại bằng nằm ngoài thuyền huyễn bên trên khẽ nhất miệng lấy tay để l i ê u để hắn trưng ơ tổng các cắn câu nghĩ gì thế ngang không có gì trương đại bằng thuận miệng trả lời một câu hắn cũng không thể đem lời trong lòng nói ra cái này nếu để cho bọn hắn biết mình đang suy nghĩ họ gì sự t ì n h còn không phải cười đến r ụ n g răng bọn hắn liền không nói chính là lao tổ tông biết cũng phải từ trong đất leo ra trương đại bằng nhìn xem cá ngừ phiêu trên mặt biển trong lòng có một chút n g h i hoặc lần này cá câu b ề ngoài như có chút mà quá thuận lợi lần này cá ngừ kích cỡ mặc dù không tính là quá lớn nhưng cũng không trở thành ôn thuận thành cái dạng này là、lạ. khẳng định có vấn đề gì trương đại bằng nghĩ như vậy thuyền viên đoàn đem cá ngừ kéo đến cạnh thuyền tiểu trương hô trương tổng ngươi nhìn nó bất động giống như tát thở ta xem một chút hắn đi qua nhìn nhìn trên mặt nước cá ngừ thật là không nhúc ních xung quanh còn có thể trông thấy có từng k i a từng k i a vết máu nhanh bên trên giáo săn cá đem nó cho ta lấy tới đây chính là long tổng cho chúng ta tìm cũng không thể như xe bị tuột xích yên tâm đi giao cho ta tiểu trương đem một bên giáo săn cá cầm tại trên tay nhìn xem gần trong gang tấc cá ngừ nín thở ngưng thần h hắn quát lên một tiếng lớn trong tay giáo săn cá cực tốc bắn ra ngoài lực đạo đột nhiên rất đủ mặt nước bị giáo săn cá đâm khuấy động lên từng đợt gợn sóng gợn cá ngừ cũng chui vào trong nước tiểu trương gặp giáo săn cá bắn chúng dùng sức run lên trong tay thất thủ dây thừng trương tổng thế nào tạm được trương đại bằng cho hắn giơ ngón tay cái tiếp lấy thuốc d i ụ c nói nhanh nhanh nhanh đ ề u động đừng quay đầu chất thịt biến chất t ô i công bận rộn một trận vài người khác không dám vết mực nhanh chóng riêng phần mình phân tán ra đến bắt đầu bình thường làm việc tạch tạch tạch thời gian từng dây từng phút trôi qua cá ngừ cũng bị tốn đi lên trương đại bằng nhìn xem treo ở giữa không trung cá ngừ không n ú c n í c biết đã cũng nhanh vung ra sắp xếp chua xử lý một chút tiến phòng nước lạnh. ấy được rồi hắn dặn dò một câu q u a đi thuyền viên đoàn tốc độ trên tay tăng nhanh một chút cá n g ử tương đối đặc t h ủ nếu như sau khi chết trễ chế xử lý lời nói chất thì sẽ rất nhanh biến chất trương đại bằng đối với mấy cái này hiểu khá rõ lúc trước hắn tại ngư nghiệp công ty chính là làm cái này xem như nghề cũ cá n g ử bông ra sau hắn có chút không yên lòng tự mình cầm lấy đao bắt đầu thao tác xử lý mỗi một đao phủi đi vị trí tinh chuẩn không nói không có chút nào dây dưa dài dòng một bên thuyền viên đoàn nhìn nhìn không chuyển mắt loại này thủ pháp chuyên nghiệp cũng không phải mỗi lần đều có thể nhìn thấy trương đại bằng dùng sức bỏ ra chừng mười phút đồng hồ liền đem cá n g ử cho xử lý tốt đến dùng nước trôi rửa sạch sẽ hắn thả đao xoa xoa máu trên tay nước đọng cá n g ử xử lý tốt trương đại bằng lúc này mới đi vào một bên cầm lấy mạch tiểu long có ở đó hay không dương tiểu long ân lao trương cá xử lý tốt tốt tốt tiểu long ngươi làm như thế nào trước đó tới qua hay là chuyện gì xảy ra hạ v ẫ n k ý thôi chú ý a ngươi thật coi ta lão trương nhiều năm như vậy ở trên biển là bạch phiêu sao có thể bất động thanh sắc đem cá cho tìm tới có phải hay không tổ thượng chính là thủy thủ dương tiểu long một trận xấu hổ b ấ trương quá không có giải thích, hắn giải có a lao vẻ cẩn thận nói, t r Trương đại bằng n g biết biết, biết biết. Cảm cảm hiện e tại cũng có lòng tin đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ hắn đem đội tàu cho trấn an được sau cũng không có như vậy trầm tính lại tương phản nhiệm vụ nặng hơn hay là phải tiếp tục tìm cá mới được nhiều người như vậy tới cũng không thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhàn rỗi để bọn hắn chính mình tìm chi phí lại đại đại tăng lên tục ngữ nói ăn bất tận mặc bất tận kế hoạch không đến một thế nghèo hắn bây giờ không phải là một người dưới tay mấy chục lỗ hổng người phải nuôi sống đâu không tính khẳng định là không được dương tiểu long tiếp tục thao túng bạch t u ộ c bắt đầu tìm kiếm bầy cá mảnh này vừa rồi có cá ngừ cùng cá cờ vật l ộ t phụ cận tôn cá khẳng định đều bị hụ chạy bạch t u ộ c vòng qua cái này một mảnh nhỏ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mảnh này thật lớn nói không chừng còn có thể gặp không ít độ tốt dương tiểu long lại trở nên hết sức ch một bên cảnh n g u y ệ t cùng Anna vì không q u á y r à y hắn cũng yên lặng lui ra ngoài bắt đầu chuẩn bị cơm trưa Anna ở trên thuyền cảnh n g u y ệ t không còn là nhàm chán như vậy chỉ ít có thể có một cái người nói chuyện cảnh n g u y ệ t nhẹ nhàng giữ cửa cho mang lên liền quay người hướng phòng bếp đi đến Anna kéo tay của nàng nói n g u y ệ t nhi giữa t r ư a chúng ta ăn cái gì ân tròn vây cá cá đi long ca thích ăn đi bất quá ngươi cũng không nghĩ một chút mình thích ăn cái gì mỗi lần đầu tiên đều muốn lấy hắn cảnh n g u y ệ t cười hì hì nói nào có long ca không phải vất vả sao thức ăn khẳng định đến cam đoan tốt tốt cam đoan tốt chúng ta đi thôi hai người sóng vai đi tới thương lượng đến cùng là hấp tốt đâu hay là thịt kho tàu tốt đâu lại hoặc là phiến liên minh ê bốn ăn cái gì làm sao ăn nhìn như một kiện chuyện rất nhỏ nhưng bên trong học vẫn lớn đâu các nàng bảo hộ tốt hậu viện làm việc dương tiểu long tựa như một cái ra chiến trường tiền t u y ế n chiến sĩ một mực sông pha chiến đấu liền tốt cảnh nguyện các nàng ra ngoài dương tiểu long còn không biết còn tại không ngừng nhìn chằm chằm trên thềm lục địa bạch tuộc xuyên thẳng qua tại đá san hô trong nhóm hình thể tương đối lớn có chút không tiện một bên tìm còn phải khống chế tốt không có khả năng làm g a động tĩnh quá lớn đi ra quả thực có chút khó khăn bạch tuộc nó may là động vật nhuyễn thể tương đối có ưu thế mặc kệ dạng gì gặp khó khăn đều có thể tới không cần mạnh mẽ đâm tới bạch tuộc trải qua vài phút du động đã cách xa vừa rồi cá ngử vị trí vết thương xung quanh t ô n cua hay là không thấy nhiều dương tiểu long nhẫn mại tính tình tìm tìm cá tìm thời gian dài thật có thể đem vội vàng sao động tính tình cho s á n bằng mọi người dài nói câu cá có thể ma luyện tâm tính kỳ thật tìm cá càng có thể khiến người ta trở nên ổn định lại tâm thần lúc trước hắn tìm cá luôn luôn có chút vội va không nhịn nổi trải qua thời gian dài như vậy ma luyện đã sớm không còn nôn nôn nóng, nóng. bạch tuộc không nhanh không chậm du đãng tại hải tảo bụi bên trong thỉnh thoảng dùng xúc tu l â y đến tìm kiếm bất quá hào hứng cũng không phải là quá cao có thể là không có thức ăn duyên cớ đi ư nơi g ngựa 803. Đầu ngựa 7 cá. 803, đầu ngựa 7 cá. Trưng này thủy vị tương đối mà nói tương đối cạn một chút có thể sẽ không có cái gì cá lớn xuất hiện chiều sâu cũng liền 150-160 m é t khoảng t r ư ờ n g bạch tuộc tìm 20 phút cái dạng này tại một chỗ đá ngầm bên cạnh phát hiện mấy con cá kích cỡ không phải quá lớn ngay tại đồ ăn một cái tôm nó ngừng lại dương tiểu long xem xét cẩn thận một chút đầu ngựa cá hắn thấy rõ ràng cá sau một chút liền nhận ra được loại cá này hình thể đều không phải là quá lớn cũng liền nặng nửa cân đến một cân phạm vi phương đầu ngư lại gọi c a m điêu ngân phương đầu ngư bay danh cá đầu ngựa cá nhật bản cá hồng cổ xương đầu vông phương đầu ngư thuộc về phương đầu khoa lư hình mắt phương đầu ngư khoa phương đầu ngư thuộc thân thể của bọn chúng kéo dài có chút d ẹ t đầu cùn tròn gần hình vông con mắt đặc biệt lớn cùng cái viên thủy tinh giống như rất có thần bởi vì đầu hiện lên hình vông thân cá d ẹ t phần lưng có chút nô da đầu khá lớn mà cao miệm tương đối nhỏ chắc tuyến phát đặt có mấy phần giống đầu ngựa cố xưng đầu ngựa cá đầu ngựa cá hai quai hàm có nhỏ bé viên truy răng thể bị chất vẩy vây lưng kéo dài thể bên cạnh màu đỏ phần bụng màu đỏ nhạt phương ngư khoa phân loại đặc biệt nhiều cái này dương tiểu long cũng chia không rõ lắm đơn giản liền có hồng m ã đầu cùng bạch m ã đầu cái này cũng là tốt nhất phân chia ra tới cái khác một chút cái gì vàng phương đầu ngư cao sát phương đầu ngư cùng m ả n h phương đầu ngư các loại những này đối với hắn loại này giữa đường xuất ra cũng có chút độ khó trên thị trường thường gặp cũng liền đỏ trắng hai loại bởi vì chất thịt non mịn tươi đẹp cũng là thụ nhất các thực khách truy phủng lại nói tại phương đầu ngư bên trong phe đỏ đầu cá số lượng nhiều nhất câu lấy được số lượng cũng lớn nhất bình thường sử dụng cỡ lớn trùng mùi hoa tôn áp dụng thuyền câu phương thức thả câu thả câu lúc trước chọn tốt bùn cắt đáy câu điểm một bên để thuyền theo sóng phiêu đãng một bên thả câu câu phương đầu ngư coi trọng nhất chính là chỉ rơi muốn làm đến thích hợp dưới đáy nước nhấp đô lấy làm câu mồi có thể tiến vào phương đầu ngư trong ổ thả câu lúc nếu như con mồi đưa không vào ổ cá là rất khó câu được phương đầu ngư bọn chúng không thích hoạt động phương đầu ngư bên trong vóc lớn nhất hương vị cũng tốt nhất phải kể tới phe trắng đầu cá nhưng là loại cá này số lượng ít dương tiểu long trước mặt cái này mấy đầu trong đó có hai đầu trắng còn có ba đầu đỏ loại cá này ưa thích q u ầ n cư dưới tình huống bình thường không có khả năng cứ như vậy ba năm đầu chỉ cần phát hiện loại cá này tại cách đó không xa hoặc là phụ cận sát xuất lớn còn có thể có không ít dương tiểu long điều khiển bạch thuộc chậm dài hướng về phía trước du động cái này mấy đầu ngay tại kiếm ăn không làm kinh động bọc chúng quay đầu cùng nhau thu quả nhiên bạch thuộc mới du động không có bao xa lại phát hiện một tổ đầu ngựa cá đại khái bảy tám đầu tả hữu bất quá đều là màu đỏ dương tiểu long liền biết không có khả năng cứ như vậy mấy đầu bạch thuộc tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm khoảng mười mấy phút hắn đại khái nhìn thoang Cái、bên này to to nhỏ nhỏ cái hố chỗ trải rộng đều là đầu ngựa cá trong đó đỏ chiếm cứ tương đối nhiều một chút trắng cũng không ít dương tiểu long một tấm mặt nghiêm túc cuối cùng là dịu đi một chút khoe miệng có chút dương lên đầu ngựa cá tại trên thị trường giá cả coi như không tệ mùa này cá lấy được tương đối ít giá cả muốn so bình thường quý hơn nhiều bình thường hồng mã đầu giá cả một cân đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tả hữu nếu như là món tươi có thể bán được ba mươi trở lên bạch mã đầu tương đối giá cả cao hơn một chút bình thường tại ba mươi lăm tả hữu một cân món tươi giá cả chừng bốn mươi dạng này nghe thấy giá cả khả năng cảm thấy có chút cao nhưng trong nhà mua về ăn lợi nói mấy chục khối tiền cũng sẽ không cảm thấy đ ắ t cỡ nào loại này cá không giống đ ố n g đá hơn một trăm khối tiền một cân bình thường một đầu đều được hai ba trăm n g h e cũng có chút t r ù n bước dương tiểu long nhìn một vòng phát hiện một cái tương đối có ý tứ hiện tượng đầu ngựa cá tuy nói là ưa thích q u ầ n cư nhưng chúng nó không giống cái khác cá đều như ong vỡ tổ chen tại cùng một chỗ bọn chúng top năm top ba ở cùng một chỗ phân bố mặc dù không phải q u á phân tán nhưng có chính mình tiểu đoàn đội m ả n h này đều là dạng này nhiều nhất một tổ không sai biệt lắm tầm mười đầu tải hữu ít một chút chính là ba năm đầu dạng này một đám một đám đối với đ i thủ đến nói một chút dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó điếu thủ nếu là đem con n g ồ i chuẩn sắc không sai ném bỏ vào trong hộ nhỏ không chi phí sức lực liền có thể bên trên cá nếu như ném không vào đi lời nói cũng chính là chờ thêm một ngày cũng chưa chắc có thể câu được một đầu dương tiểu long điều khiển bạch tuộc lặng lẽ sờ rút lui vị trí trung tâm chuyển rời đến bên ngoài hắn đem vị trí đại khái báo cho trương đại bằng đồng thời để mặt khác một chiếc thuyền đội cũng theo tới mảnh này câu điểm đều phi thường không tệ mặc dù không có cái gì cá ngừ một loại cá lớn nhưng đầu ngựa đặc biệt nhiều nếu có thể nhiều câu một chút cái này cũng phi thường tốt dương tiểu long căn dặn tốt sau hắn cũng đem thuyền khởi động chuẩn bị tìm một cái thích hợp câu điểm. c ả n h nguyệt cùng anna ngay tại phòng bếp vội vàng giết cá gặp thuyền đột nhiên khởi động ngẩng đầu nhìn một chút anna lông mày cao lại n g u y ệ t nhi tiểu long đệ đệ lại có mới phát hiện c ả n h nguyệt lắc đầu không rõ ràng có thể là a tiểu long đệ đệ thật sự chính là một khắc không nhàn rỗi chúng ta nhanh lên đem cá cho g i ế t tốt hầm bên trên không phải vậy một hồi lại không biết bận đến lúc nào ân hai người câu được câu không hàn huyên hai câu một cái t á cá t hành gừng tỏi chuẩn bị khai hỏa một cái phụ trách rửa cá động tác đặc biệt lưu loát anna tròn vây cá cá xử lý tốt sau cành nguyệt bên kia nổi cũng đốt nóng lên nguyện nhi có thể đem cá vào nồi rồi sao còn không được dùng bột mì khoảng một chút cành nguyệt từ một bên trong túi dùng chén nhỏ múc một chút bột mì đem rửa sạch sẽ cá để lên anna gặp nàng làm như vậy có chút hiếu kỳ n g u y ệ t nhi ngươi dạng này có tác dụng gì sao nàng cười cười na tạ làm như vậy có thể tốt hơn bảo hộ ra cá sẽ không rơi mà lại hầm đi ra nước canh cũng càng thêm đ ậ m đặc ngon miệng một chút a vừa học đến anna bình thường tiếp xúc đều là khách sạn liền xem như làm cá cũng sẽ không giống dạng này loại này đều là chút đồ ăn thường ngày cách làm nhưng cũng nhất có khói lựa nhân dân cành nguyệt đem cá cho gói kỹ lưỡng bột mì sau cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong chảo dầu chi chi chi cá bỏ vào trong n y mắt chất béo hỗn hợp phát ra l ố t bốt tiếng vang cảnh nguyệt cùng anna cũng kịp thời trốn t r a n h đến một bên cái này nếu như bị váng dầu tung tòa đến nhẹ nhất cũng là một cái bọt nước nhỏ mấy phút đồng hồ sau một đầu màu sắc kim hoàng tròn vây cá cá liền đại công cáo thành anna gặp ra cá thật là một chút không có chóc ra tán dương n g u y ệ t nhi ngươi quá lợi hại quay đầu đi ta trong tiệm khi bếp trường đi cảnh nguyệt lấy tay vớt vớt túi xuống tóc cắt ngang trán cười nhẹ nhàng nói na tả ngươi cũng đừng náo loạn ta nếu là đi ngươi trong tiệm lời nói không phải nện ngươi chiêu bài、sao. làm sao lại thế ngươi làm thái bị ta trong tiệm những cái k i a cầm chứng ăn ngon nhiều kỳ hỉ thật sao đương nhiên vậy cũng không đi na tả ngươi muốn ăn ta làm cho ngươi bất quá ta hay là làm tốt long ca ngự dụng đầu bếp là được rồi anna gặp n à n g nói đến dương tiểu long lúc mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc cũng cười theo có chút hâm mộ gặp một người đầu bạc chọn một người sống quãng đời còn lại chương 8 0 m t r l ạ t điều bên trong quý tộc chương 8 0 m t r l lạt điều bên trong quý tộc nửa giờ sau dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến tìm xong câu điểm đồng thời trương đại bằng hai chiếc thuyền cũng đều đạt tới vị trí chỉ định đều đang chuẩn bị con mồi ba chiếc thuyền vừa vặn tạo thành một hình tam giác cho dù có cái khác thuyền có ý tưởng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn dương tiểu long đem thuyền ngừng lại bước nhanh đi tới phòng ướp lạnh bên cạnh mở cửa kéo hai giỏ mồi câu đi ra trên thuyền mồi câu còn có ba giỏ nhiều nhất còn có thể kiên trì hai ngày gặp được tốt câu điểm khả năng duy nhất một lần liền có thể sử dụng hết bọn hắn đi ra đã năm ngày tính toán thời gian cũng kém không nhiều có thể trở về anna thời gian dài đi ra cũng không phải vấn đề bên này liền cùng ngăn cách với đời một dạng có chuyện gì đều liên lạc không được dương tiểu long đem mồi câu dùng móc sắt cho kéo đến thuyền huyễn bên trên rút ra khảm đ a o bắt đầu chặt đi công ty tất cả đội tàu cũng chỉ có thuyền của hắn thiết bị nhất r ứ t lại phía sau trên cơ bản đều dựa vào thủ công chiếc thuyền này quay đầu có thời gian đến cải tạo một chút ít nhất cũng phải lắp đặt một cái con mồi máy xoáy không phải vậy dạng này quá ảnh hưởng hiệu suất hắn vừa cầm lấy đ a o cảnh nguyệt cùng anna liền từ phòng bếp đi tới anna lên tiếng trước nhất nói tiểu long đệ đệ câu cá cũng không gọi ta dương tiểu long gặp nàng tới cười cười cái này còn không có bắt đầu sao ta tới giúp ngươi cùng một chỗ anna cùng cảnh nguyệt đều cầm lên đau bắt đầu cùng một chỗ chặt miếng cá hai người bọn họ vừa gia nhập tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn không、ít. khoảng mười mấy phút dương tiểu long chỉ thấy trương đại bằng bên kia đã bắt đầu ném con mồi tốc độ vẫn rất nhanh bọn hắn một bên vừa mới chặt bảy tám con rồng lợi miếng cá muốn ném mồi ít nhất còn phải hai mươi phút trương đại bằng vứt ra không lâu một chiếc thuyền khác cũng bắt đầu bọn hắn nghỉ ngơi cho tới chưa đã sớm nhịn gần chết liền đợi đến câu cá cầm trích phần trăm đâu trên thuyền thuyền viên đoàn từng cái đều tinh thần vô cùng phần chấn làm việc tích cực ra sức giấc đây chính là cầm chết tiền lương cùng cầm trích phần trăm khác nhau cái này nếu là cầm chết tiền l ư ơ n không có sinh ý nhân viên có thể cao hứng ngủ không yên đâu còn có thể giống như vậy sầu mi khổ kiếm. bọn hắn đều là cầm chết tiền lương một ngày chính là bận rộn nữa vẫn là như vậy nhiều tiền t h ô n g thả một điểm sẽ không thiếu sắt vách hai chiếc thuyền đem mồi câu đều ném kết thúc liền ngay cả cần câu đều lắp xong đ ã đường này dương tiểu long mới đem mồi câu toàn bộ cho chặt tốt hai ưu cổ tay đều chặt chua hắn lắc l ắ c cánh tay hai tay vịn đầu gối c h ố n g lạnh đứng lên cảnh n g u y ệ t cùng anna còn không bằng hắn đâu ngồi tại trên bàn nhỏ không muốn dậy hai cái chân ngồi sồm thời gian quá dài đều chết lặng dương tiểu long cũng không có thúc cắt nàng làm việc cũng không nóng này cái này nhất thời hắn đem chặt tốt mồi câu lôi đến thuyền huyễn bên cạnh tính ra thật lớn khái vị trí ném xuống. hắn ném m ù i đều là có coi trọng cơ hồ đều là chiếu vào đầu ngựa cá ổ ném xuống tận khả năng nện ở ổ bên cạnh dạng này có thể đem bọn chúng dẫn ra ngoài cảnh nguyệt cùng anna nghỉ ngơi vài phút cũng tới hỗ trợ hai người hợp lực đem mặt khác một giỏ m ù i cầu k é o tới cảnh nguyệt nhìn dương tiểu long ném có chút phân tán nắm lên một khối long lợi ngư hỏi long ca tùy tiện ném hay là có yêu cầu gì dương tiểu long dùng ngón tay chỉ nhắm chuẩn tay trái của ngươi bên cạnh ba mươi m vị trí ném xuống anna nhắm chuẩn ngươi ngay phía trước hai mươi m vị trí ném xuống nhớ ký một lần không cần quá nhiều cảnh nguyệt cùng anna nghe rõ r à n g sau nhẹ gật đầu. cầm lấy mồi câu liền bắt đầu dùng sức v u n g cánh tay ném mồi các nàng đối với dương tiểu long đó là tin tưởng không nghi ngờ chỉ đông đánh đông chỉ tây đánh tây dương tiểu long đem một vài tương đối gần vị trí đều chỉ cho các nàng dù sao nữ hải tử khí lực có hạ n đi lên để các nàng ném năm sáu mươi m cũng không quá hiện thực ba ba ba ba người ném ném tốc độ rất nhanh t ừ n g khối mồi câu bay về phía không t r ú n g tiếp lấy lại lần lượt rơi vào trên mặt biển ném ra từng đoàn từng đoàn bọc nước mồi câu ném vung kết thúc dương tiểu long trước dựng lên một cây cần câu cảnh nguyệt cùng anna hai người dùng xuyên câu lúc này có thể nói là đại thú bút duy nhất một lần ném hai giỏ con mồi xuống ba người một người một cây can lên một lượt trận ai cũng không có nhàn rỗi anna đây là lần đầu kiến giá nhiều như vậy can bình thường đều là một cây ba người thay phiên đến nàng nhìn xem bình tĩnh mặt biển có chút hiếu kỳ tiểu long đệ đệ lần này chúng ta câu cá gì làm sao lại ngay cả dùng con mồi cũng không giống nhau bình thường bọn hắn cơ hồ đều là cả cá cả gà cái gì lần này đổi nam mỹ t ô n lạnh dương tiểu long đã sớm ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy lạnh nhạt nói thiên cơ bất khả lộ cắt có phải hay không muốn muốn đánh mau nói anna không thèm chịu nể mặt mũi còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp nói, nói thật ta cũng không rõ ràng bất quá có thể nhìn ra đạ máy do xét nơi này chiều sâu không phải đặc biệt sâu cho nên sát xuất lớn c á có nhiều c á lớn thiếu anna nghe hắn như thế một giải thích nhưng cũng coi như hợp lý lúc này mới không có hỏi tới x u ố n g dưới ba người lắp xong ca ngợi vài phút cũng không gặp cần câu có độc tính cảnh n g u y ệ t không biết cái gì cầm một chút đồ ăn vật tới có rau quả khoai tây chiên còn có lạc đ i ề u na t ạ ngươi ăn cái gì anna nhìn xem đồ ăn vật c h ớ p chớp rau quả đi ơ n cho cảnh n g u y ệ t đưa một bao rau quả cho nàng tạ ơn nàng tiếp lấy lại đem đồ ăn vật cho sách tới dương tiểu lòng trước mặt lòng ca ngươi đây dương tiểu long nhìn thoáng qua chính mình cầm một bao lật điều cành nguyệt cuối cùng chọn lấy một bao khoai tây c h i ê n ba người riêng phần mình ngồi tại trên bàn nhỏ vui vẻ bắt đầu ăn dương tiểu long vừa ăn đồ ăn vặt một bên dùng kính viễn vọng quan sát sát vách hai chiếc thuyền nhìn xem thành quả thế nào trương đại bằng bên kia vẫn được trong lúc mơ hồ đã có thể trông thấy cần câu thỉnh thoảng nhắc lại động m t khác một chiếc cùng hắn bên này một dạng tình huống hay là không quân bọn hắn đội tàu xung quanh cũng còn có cái khác đội tàu cụ thể là công ty hay là tư nhân nhìn không rõ lắm hết thầy ba chiếc mỗi câu vừa ném vung xuống đi cũng không cần quá gấp ít nhất phải chờ thêm cái một hai chục phút đồng hồ dục tốc bất đạn không phải dương tiểu long ăn lạc điệu mới đầu không có cảm giác đến có cái gì liên tiếp mấy cây xuống dưới có cái gì không đúng tay hắn càng không ngừng hít vào khí lạnh hô a hô a c â y quá sức cảnh nguyệt gặp hắn c â y nước mắt đều nhanh xuống đem một bên chén nước đưa cho hắn long ca cho dương tiểu long cũng không có k h á c h khí tiếp nhận chén nước tấn tấn tấn liền uống hai n g u n ư ớ c cái này không uống còn tốt uống nước một cái đầu lưỡi đều chết lặng cảm giác so vừa rồi còn muốn tay anna gặp hắn cái này quý dạng cầm trong tay rau quả đưa cho hắn tiểu long đệ đệ ăn chút làm dịu làm dịu ân dương tiểu long bắt mấy cây khoai tím đậu bắp cà rốt mất vào lúc này mới cảm giác muốn tốt một chút hắn nhớ kỹ trước kia ăn cũng không có c â y như vậy hôm nay đây là nhãn hiệu gì hắn nhìn một chút trên túi hàng nhãn hiệu phía trên thình lình in vệ d ò n g hai chữ lạt điều r ờ i quý tộc dương tiểu long đem lạt điều thả một bên thời gian dài như vậy không có đ ộ n g tính hắn phải dùng bạch t u ộ c nhìn một chút có phải hay không? không có ném đối vị đưa không phải vậy sẽ không nửa ngày căn đều đậm một cái chương tám trăm linh năm dùng sức dùng sức dùng sức đâm bạch tuộc lúc này đang nằm tại một chỗ rong biển bùi bên trong trước mặt trưng bày mấy đầu đầu n g ự a c á từng miếng từng miếng ngay tại hưởng thụ mỹ thực dương tiểu long nhìn nó bộ dáng này vẫn rất biết hưởng thụ chính mình nửa ngày xuống một đầu không có câu được nó ngược lại tốt ăn cùng mãn hán toàn tịch giống như trước mặt nó mấy con cá nhan sắc đều khác nhau rất lớn đây là muốn từng khẩu vị a vẫn rất bắt bẻ dương tiểu long thấy nó ăn rất ngon miệng xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình tiểu nhị làm việc hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là vô tình thao túng nó rời đi bên này các loại nhìn qua trở lại ăn bạch tuộc có chút không quá nguyện ý giống như dù động đứng lên một chút sức lực đều chưa từng có xúc tu giặt dẻo i a hỏa này mà tính tình còn không nhỏ dương tiểu long không có nuông c h i ề u nó bạch tuộc vốn là bên cạnh cũng không phải đặc biệt xa tới sau có thể trông thấy xung quanh đều là tản mát mồi câu đây đều là bọn hắn vừa đưa lên xuống trong đó một chút tôm của đã bắt đầu đồ ăn vẫn rất sẽ tham gia náo nhiệt bạch tuộc đi lòng vòng phần lớn đầu ngựa cá đều không có đi ra vẫn như cũ trốn ở chính mình trong hộ nhỏ phía đối diện bên trên mồi câu vậy mà làm như không thấy tiếp tục như vậy không thể được đưa đến miệng đồ vật đều không ăn không có đạo lý a dương tiểu long mới đầu cũng không có quá để ý nghĩ đến chỉ cần có đồ ăn không có khả năng không ăn hiện tại xem ra thật đúng là đụng tới khó giải quyết vấn đề đầu ngựa cá mồi câu lúc đầu chặt đi liền tương đối nhỏ bỏ xuống đến liền bị tầng ngoài cá đoạt một bộ phận hiện tại rơi xuống nhất định phải bị tôn c ũ n ô ăn hết một bộ phận nếu như tại dạng này chờ đợi coi như đầu ngựa cá nguyện ý đi ra ăn lời nói cũng còn thừa không có mấy đến lúc đó hay là đến lại b ổ m ồ i không được tuyệt đối không được hắn đến bây giờ ngay cả cái ngư ảnh con đều không có trông thấy lại nói trên thuyền mồi câu cũng không nhiều không có khả năng đều tiêu hao ở chỗ này dương tiểu long gãi đầu một cái nghĩ đến biện pháp bạch thuộc n không mấy đầu xúc tu đồng thời huy động xung làm gậy quáy phân heo nó vẫn tương đối vui lòng lúc đầu bị cứng rắn kéo qua liền tâm tình không tốt vừa vạn phát tiết một chút nó vòng vo vài phút những nơi đi qua không có một cái nào bung tha hết thể quáy dày một lần nguyên bản đợi tại trong ổ đầu ngựa cá bị như thế đâm một cái cũng đều như ong vỡ tổ kinh hoàng trốn thoát dương tiểu long thấy hiệu quả cũng không tệ lắm khoe miệng có chút d ư ơ n g lên đầu ngựa cá sau khi ra ngoài cũng không có giải tán lập tức bọn chúng vung vẩy cái đuôi nhìn chung quanh một lần thấy không có gì dị thưởng trước mặt ngược lại là nhiều hơn không ít đồ ăn một chút tính cảnh giác tương đối tùng đã bắt đầu đồ ăn đứng lên một chuyến mười mười chuyến trăm đi ra đầu ngựa cá nhao nhao đối với m ỗ i câu bắt đầu ă n k ế t cảnh nguyện trước mặt cần câu có động tĩnh càng sao com xuống dưới dương tiểu long biết là đầu ngựa cá căn câu nhắc nhở nguyện c ả n h nguyện kịp phản ứng cầm trong tay khoai tây trên để ở một bên xoa xoa tay đeo lên bao tay liền chuẩn bị s á c h can các nàng các loại đều nhanh ngủ thiết đi không nghĩ tới lại đột nhiên bên trên cá anna gặp nàng ca c a n câu có chút nóng n ả y chuẩn bị đem trước mặt mình cần câu nhấc lên nhìn xem đường đậu dương tiểu long gặp nàng muốn đậu can quát một tiếng anna không có phòng bị bị hắn âm thanh vang rội giật nảy mình hai tay m ộ t nạ k h o á t lên trên cần câu không n ú c nhích anna không nên gấp gáp kiên n h ẫ n trở lấy ở dương tiểu long lại cùng giải thích một lần nàng lúc này mới đem lấy tay về bất quá lường hắn một cái hắn dạng này nhất kinh nhất xạ hoàn toàn chính xác thực có chút dọa người thời gian dài bệnh tim đều có thể bị dọa đi ra t ị t tê dương tiểu long tiếng nói vừa dứt anna trước mặt cần câu liền truyền ra dị hưởng anna các ắ n câu hắn nhắc nhở một câu anna hướng về phía hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười liền mừng rỡ sách can làm người khó làm người tốt càng khó hắn vừa rồi nếu là không nhắc nhở lời nói anna con cá này liền sẽ không c ắ n câu dương tiểu long tạm thời chỉ để bạch tục thọc một bộ phận quá nhiều đều đi ra ngược lại sẽ tăng tốc tiêu hao con mồi bọn hắn hết thể liền cái này mấy cây can coi như không ngừng nghỉ lôi kéo cũng không kịp cùng lúc đó trương đại bằng bọn hắn cũng gặp phải vấn đề giống như trước mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cá cắn câu nhưng thời gian chờ quá dài dương tiểu long lo lắng sẽ có vấn đề giống như trước liền điều khiển bạch tuộc đi qua lần lượt dạo qua một vòng cũng áp dụng đồng dạng biện pháp một vòng xuống tới thọc gần một giờ đầu ngựa cá cũng bị náo loạn đi ra đội tàu lúc này mới bắt đầu bình thường làm việc trên mỗi một chiếc thuyền can đều là lên lên xuống xuống cơ h ộ không có khoảng cách bên trên cá trương đại bằng mới vừa rồi còn một bộ sầu mi khổ kiểm giám vẽ coi là dương tiểu long nhớ lầm vị trí đạo mắt liền cao hứng không ngậm miệm được tiểu trường tiểu tử ngươi cho ta nhanh nhẹn một chút không được liền hai cây can. Tiểu Lý, ngươi không phải mới vừa ổn nào không có cá câu sao hiện tại làm sao mềm nước mẹp dạng này làm sao tìm được đối tượng còn có các ngươi hãy nghe cho ta lần này cần là thua cho số một bên kia trở về đừng nói trích phần trăm ngay cả tiền lương đều không có nghe thấy được sao lao trương ngươi cứ yên tâm đi nếu không ta so tài một chút tiểu lý tiếp lời gốc giả đạo đúng a chỉ nói không luyện giả kỹ năng so tài một chút lao trương không cần sợ ta tin tưởng n g ư ơ i bốn thuyền viên đoàn nghe chút có chuyện vui đều đi theo mù ổn nào ngươi một lời ta một câu kích lấy trương đại bằng trương đại bằng gặp bọn họ từng cái đều tương đối hưng vấn thật vất vả đem bầu không khí điều động cũng không tốt mất hứng hắn đem trong tay can nắm thật chặt nói đến người nào thua ai mời mọi người h ò a nhi uống rượu thế nào tiểu lý nhúm bay lao trương ánh sáng uống rượu rất không có l ự c mà muốn chơi liền chơi nguyên bộ một con rồng lại thêm xoa bóp thế nào đi tiểu tử ngươi thua đừng hỏi ta vay tiền ha ha nhìn tờ ta tiểu lý lời còn chưa dứt liền đem trong tay cần câu hướng nhấc lên một đầu nhảy n h ó t tương bừng đầu ngựa cá bị tốn đi lên lao trương một đầu à trương đại băng nhìn xem cá cởi mắng tiểu tử ngươi không nói võ đức bây giờ liền bắt đầu nếu không muốn như nào được được được để cho ngươi một đầu lại có làm sao hắn nói cũng đem treo tốt mồi can văng ra ngoài động tác gọn gàng hai người bọn hắn người như thế ganh đua kình những người khác cũng đều đi theo bắt đầu chuyển động một cái so một cái mánh liệt chi chi chi trong lúc nhất thời trên thuyền tất cả đều là dắt dây câu thanh â m to to nhỏ nhỏ cá cũng đều lần lượt bị tốn đi lên mỗi người trước mặt nhỏ đ ầ m bên trong đều có không ít trương đại bằng bên này hừng hực khí thế tiến hành mặt khác trên một con thuyền cũng không có nhàn rỗi tốc độ một chút không thể so với bọn hắn chậm một bên khác dương tiểu long so sánh tốc độ bọn họ chậm hơn không lên hắn đến nhìn chằm trái biển nhất tâm nhị dụ c ả n h nguyệt cùng anna cũng rất nhanh chóng loại này cá con kéo dậy không có như vậy cố hết sức cũng có thể thỏa mãn trượt cá niềm vui thú chương 806. đoàn chiến chương 806. đoàn chiến anna ngay từ đầu còn có chút trướng mắt loại này cá con vừa kéo lên đầu thứ nhất thời điểm liền hô hào không có tính kiêu chiến kết quả hiện tại chỉ nàng nhất khởi kình cái này không đang khi nói chuyện lại đ ể một đầu đi lên nguyện nhi mau nhìn c ả n h nguyệt gặp nàng công việc trong tay nhảy nhảy loạn đầu ngựa cá mỉm c ư ờ i na tả người thật lợi hại anna cười hít mắt đem cá cho k ở i xuống t h a m dò nhìn một chút trước mặt nàng thùng nhựa nguyệt nhi ngươi đừng nói là ta ngươi nhìn ngươi so ta nhiều nhiều như vậy ha ha đây là bát ăn cơm của ta ngươi dạng này đã rất lợi hại thật không tin ngươi hỏi lòng ca anna nghe vậy nhìn về phía dương tiểu long trong thùng gặp hắn cá còn không có chính mình nhiều tiểu long đệ đệ ngươi sẽ không cố ý để cho ta đi dương tiểu long nghe vậy cười theo nói không tồn tại ta ngược lại thật ra muốn nhanh đâu vậy cũng phải cá nể mặt mới được ca ha ha cũng là nàng lời còn chưa dứt lại tiếp tục ném can xuyên câu ưu thế hoàn toàn thể hiện ra ngoài vật lý tốt một lần đều có thể treo hai ba đầu Các nàng đều là câu cá lớn câu quen thuộc đột nhiên đổi thành loại này nửa cân bảy tám hai cá có thể nói một chút áp lực đều không có cá nhỏ tự nhiên kiên trì thời gian cũng liền dài quá không ít một người một cây can không ngừng nghỉ sách nửa giờ không thành vấn đề chừng nửa canh giờ vòng thứ nhất xem như kết thúc riêng phần mình dừng lại cần câu nghỉ ngơi một hồi dương tiểu long hiện tại trong thùng không sai biệt lắm có mười đầu tả hưu cảnh nguyện cùng a n na hơi nhiều mấy đầu loại này cá con câu lên đến tương đối dễ dàng nhất chậm trễ thời gian chính là giải cá nếu là có người giúp đỡ giải cá lời nói vậy còn có thể nói thêm đi lên không ít cảnh nguyệt đi qua đem chén nước đưa cho dương tiểu long long c à uống miếng nước tạ ơn hắn tiếp nhận nước rót hai cái xoa xoa trên c h á n mồ hôi cảnh nguyệt cùng anna hai người đều mệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dựng xuống tóc cắt ngang c h á n đều ư ớ t nhẹp anna uống một hớp xoa cổ tay nói loại này cá con so cá lớn còn muốn tốn sức m à cảnh nguyệt cười cười na tả không phải nó tốn sức m à mà là thời gian kéo dài quá dài thói quen liền tốt ân bất quá vẫn là cái này có cảm giác thành công tốc chiến tốc thắng đúng thế bất quá nhất định phải bảo vệ tốt cổ tay ngàn vạn không có khả năng xoay đến gân kéo cần câu liền cùng chơi bóng rổ không sai bị lắm nếu xoay đến gân lời nói liền p h i ệ n thoái chậm trễ sự tình không nói người chịu tội bọn hắn nghỉ ngơi trong lúc đó dương tiểu long tiếp tục điều khiển bạch t u ộ c tại trên thềm lục địa đâm ổ mấy cái này đầu ngựa cá thật đúng là chính là nhớ ăn không nhớ đánh bạch t u ộ c chân t r ư ớ c vừa đem ổ cho thọc bọn chúng đi ra ăn chút đồ ăn lại sẽ tiếp tục trở lại trong ổ mảnh này bởi cá đã bị câu đi lên không ít bạch t u ộ c huyên náo động tính cũng không tính là nhỏ nhưng là không còn có thấy một đầu chạy trốn dương tiểu long cũng là lần thứ nhất bắt được loại cá này đối với nó tập tính không phải đặc biệt liêu giải mới đầu còn chú bạch tuộc hôm nay cũng qua đủ nghiện vừa ăn một bên hủy đi ổ so quỷ tử vào thôn còn muốn hung nghỉ ngơi một hồi vòng thứ hai lại a n bài lên nếm đến ngon ngọt thuyền viên đoàn nhiệt tình mượn phần gặp loại cá này bậy không dễ dàng ba chiếc thuyền liên tục làm việc gần ba giờ trên thềm lục địa đầu ngựa cá cũng bị câu không sai bịt lắm nguyên bản dày đặc bảy cá chỉ có l ẻ tẻ mấy đầu dương tiểu long thống kê một chút bọn hắn tổng cộng câu được ba trăm cân t à h ư u mấy đầu thuyền ở trong là thuộc hắn ít nhất trương đại bằng thô sơ giản lược dự đoán một chút đại khái tại bảy trăm tám trăm cân tả hữu mặt khác một chiếc thuyền cũng dựa theo bình quân giá thấp nhất ba mươi một cân đến tính toán cũng chính là sáu mươi không không không khối tiền dương tiểu long dạng này tính toán xuống tới chính mình cũng giật nảy mình bình thường đơn đả độc đấu quen thuộc cho tới bây giờ không nghĩ tới thành b o à n tiền tới nhanh như vậy hôm nay đầu ngựa bầy cá nếu là dĩ vãng lời nói coi như phát hiện chỉ dựa vào chính hắn tuyệt đối câu không hết vậy cái này tiền liền không công tổn thất mở công ty tổ đội tàu chi tiêu là lớn không ít bất quá đồng dạng thu hoạch cũng tương đối nhiều bỏ ra cùng hồi báo đều là giống nhau hiện tại là m ư ơ i hai giờ dưới trưa đội tàu trải qua mấy giờ phân chiến thuyền viên đoàn đều b ệ n không nhẹ vừa vặn ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút cảnh nguyệt cùng anna đi qua nấu cơm trước đó đem cá cho hầm thật sớm liền mắt ấu còn phải một lần nữa làm nóng dương tiểu long vội vàng đem bong thuyền bể nước bên trong cá hướng cá sống khoang thuyền vận thời gian dài sẽ tạo thành khuyết dưỡng tử vong hắn đem một vài tinh thần không tốt cho tết ra trực tiếp ném vào phòng ướp lạnh bên trong đi cơ thể sống cùng đông lạnh giá cả t r ê n lệch mấy khối tiền một cân đâu cũng không thể dính vào đến cùng một chỗ hắn nhìn xem cái này dài nhỏ bằng thằng cá càng xem càng ưa thích cái này như là đang nằm mơ mấy giờ trước vẫn là không thu hoạch được gì sau mấy tiếng liền kiếm lời b dương tiểu long lửa cá lấy được đồng thời bạch thuộc cũng tìm cái địa phương ngủ ngon đi mấy giờ ăn một hai chục con cá chống đỡ đều nhanh du lịch bất động sau một tiếng hắn đem tất cả cá lấy được đều cho xử lý tốt chết mất không sai biệt lắm có năm mươi cân tà h ư u còn lại đều là còn sống đầu ngựa cá nhìn xem rất tinh thần thế nhưng không trải qua chết suất thủy mười mấy phút liền bắt đầu tinh thần huệ h ả i suy sụp vịt hai lần liền bất động cá lấy được xử lý tốt dương tiểu long gõ gõ toan trướng eo hô mà chết đồng dạng là ngư nghiệp công ty tổng giám đốc người ta mỗi ngày đợi trong phòng làm việc uống chút trà là được hắn tại ngày này trời chạy một thân mùa hơi bẩn. người,、so với người tức dương tiểu long từ một bên trong thùng xét đem nước rửa cái tay liền quay người hướng phòng ăn đi đến bận rộn thời gian dài như vậy bụng đã sớm nói bụng hắn đi vào phòng ăn vừa mới chuẩn bị vào cửa cảnh nguyệt liền vây quanh cái tạp dề vào ra hai người vừa vặn đụng cái đầy cõi lòng a cảnh n g u y ệ t hốt hoảng gọi một tiếng dương tiểu long theo bản năng lấy tay ôm lấy nàng lúc này mới ổn định thân hình n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ nàng lắc đầu từ dương tiểu long trong ngực đứng ra sửa sang xốc xếp mái tóc lòng ca ăn cơm đi a dương tiểu long đem trước mặt quần áo sửa sang lại một chút liền cùng với nàng cùng một chỗ vào phòng anna trong phòng gặp bọ tiền đến cười ngắt lời nói tiểu long đệ đệ. có phải hay không lại len lén khi dễ n g u y ệ t nhi hắn vội vàng khoát tay áo nghiêm mặt nói lời này cũng không thể nói lung tung ta là trong sạch c ắ t nhìn đem ngươi cho khẩn trương nhanh tọa hạ chuẩn bị ăn cầm đi n g u y ệ t nhi hôm nay thế nhưng là làm đều là ngươi thích ăn ta đều ghen ghét ngươi hắc hắc thật sao ta xem một chút dương tiểu long đi vào bên cạnh bàn chỉ gặp trên mặt bàn thả ba cái đĩa bên trong một cái lớn chén canh còn bịt lại màng g i ữ tươi phía trên đều là hơi nước thấy không rõ bên trong đựng là cái gì hắn đem màng dữ tươi để lộ một cỗ mùi thơm xông vào mũi trong chén chứa tròn vây ca cá còn cần hành thái cùng g a o thơm t ố điểm nhìn xem đều tương đối có thèm ăn hôm nay thịnh soạn như vậy anna đứng ở một bên nói thế nào không có lừa gạt người chứ dương tiểu long gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía cảnh nguyện chăm chú chân thành nói nguyện nguyện vất vả cảnh nguyện có chút không thích t ứ n g có chút nhăn nhó h ồ ai n h a nhanh lên ăn cơm đi một hồi đồ ăn đều lạnh ân ăn no tốt làm việc chương tám trăm linh bảy thật là sạch sẽ chương tám trăm linh bảy thật là sạch sẽ đảo mắt lại qua hai ngày dương tiểu long trên thuyền mồi câu đã dùng sạch sẽ phòng ớp lạnh cùng cá sống trong khoang thuyền đã đều không khác mấy đầy một ngày trước trương đại bằng mang theo đội tàu đã về cảng bây giờ còn đang trôi cũng chỉ có hắn chiếc thuyền này long ca hôm nay chúng ta là không phải buổi chiều trở về a c ả n h n g u y ệ n ở trên bong thuyền một bên quét sạch vệ sinh vừa nói ân buổi chiều trở về dương tiểu long trả lời một câu cầm trong tay ra cái ống nhắm ngay mặt đất cọ rửa a cuối cùng có thể trở về anna dỗi lưng một cái đáp lời đạo nàng lúc đầu dáng người liền mỹ lệ hiện tại như thế n ỡ a một cái động càng thêm có lồi có lõm hết sức đáng chú ý dương tiểu long trong lúc vô tình nhìn thoáng qua liền lại rời đi chỗ khác ba người trước kia năm giờ đồng hồ liền đứng lên bận rộn chơi cũng còn không có hoàn toàn sáng đ bọn hắn dậy sớm đem sau cùng một giỏ con n g ồ i cho dùng câu được mấy đầu cá mú còn có chút điểm xanh ngựa dao bất quá kích cỡ cũng còn thật không tệ đủ vốn hiện tại đã là chín hát sáng nhiều bọn hắn đem vệ sinh quét sạch sẽ chuẩn bị chính thức kết thúc công việc lần này đi ra tổng cộng một tuần lễ cùng dĩ vãng dương tiểu long đơn độc đi ra trên lệnh thời gian không nhiều lần này đi ra tổng kết một chữ chính là mệt mỏi lúc trước hắn nghĩ có chút quá mức lý tưởng hóa chính mình dẫn đầu một đội thuyền đi ra chính mình chỉ huy chỉ huy không có chuyện đem cá tìm xong uống chút trả lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất q u t cảm dương tiểu long lần này ra một chuyến biển có thể nói là tâm lực lao lực quá độ cái này so với hắn chính mình đi ra m ệ t m ỏ i nhiều không riêng gì lao động chân tay không có giảm bớt còn tăng lên tìm cá loại chuyện này hắn lại không thể cùng người khác nói đi chỉ có thể nói người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được thông qua chuyện này hắn nhớ tới một câu thơ cổ trước kia ở trường học chủ nhiệm lớp liền thường xuyên nhắc tới thư sơn có đường cần lạc kính học hải vô nhai khổ làm thuyền trên đời không có trời sinh thiên tài chỉ có không cố gắng đồ đần tất cả hồi báo cùng bỏ ra đều là thành có quan hệ trực tiếp không có đường tắt có thể đi hắn ở trong mắt người khác là tìm cá cao thủ người hướng cái k i a ngồi xuống cái gì cũng không cần làm liền có thể phát hiện người khác cả một đời đều khó có khả năng phát hiện cá kỳ thật cho không dễ dàng chỉ có tự mình biết không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể chia sẻ cũng không phải tất cả khổ đều có thể kể rõ bọn hắn đem b o n g thuyền vệ sinh quét sạch sẽ về sau cảnh nguyệt lại bắt đầu trở về phòng thu thập đem một vài ga giường bị trùn quần áo bẩn chỉnh lý chỉnh lý hiện tại thời gian còn sớm dương tiểu long cũng trở về gian phòng dọn dẹp một chút không phải vậy trở về liền không để ý tới những ngày này đi ra không đổi chuyến không phải nhiều mây chính là trời đầy mây cơ hồ không nhìn thấy qua thái dương bị thay thế quần áo cũng không tắm một cỗ mùi nấm mốt m ặ k ép dương tiểu long vừa tới gian phòng chấn động r ứ t xuống cái chén cảnh nguyệt liền đẩy cửa ra đi đến long ca ngươi nghỉ ngơi ta tới đi không cần c h í n h ta mở là được bọn hắn hiện tại mặc dù quan hệ tương đối thân mật nhưng loại chuyện này hay là không tốt làm y tứ cảnh nguyệt không có nghe hắn tự mình đi tới ngươi nhìn một cái ngươi chăn m ề n như thế run chẳng phải loạn điệu sao ngươi đến dặn g này nàng đem chăn m ề n tiếp nhận đi r ắ t lấy góc chăn nhẹ nhàng lắc một cái rơi một cái màu đỏ đổ vật dứt xuống hay là góc bẹt c ả n nguyệt nhìn xem trước mặt hồng bố, bố mặt c ọ một chút đỏ lên đứng tại chỗ không nh dương tiểu long thấy thế thầm nghĩ hỏng vội vàng đưa tay tới đem hồng bố bố cầm tới hắn đem đồ vật nhét vào phía dưới gối đầu giải thích nguyện n g u y ệ t k i a cái gì đây là sạch sẽ ở cảnh n g u y ệ t lúc này cũng chậm lại nàng ra vẻ chấn định lại tiếp tục run run chăn mềm dương tiểu long hận tìm không được một cái l ố i để chui vào cái này có chút quá lung túng nàng nguyên bản thật không có ý tốt nhưng gặp dương tiểu long bộ dáng lại che miệng cười khẽ long ca nếu không ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi dù sao cũng không phải là lần đầu tiên a vậy ta đi trong phòng điều khiển nhìn xem ân đi thôi dương tiểu long được sau khi đồng ý xoay người rời đi vừa đi hai bước tưởng tượng lại có chút không ổn n g u y ệ t nguyệt, nguyệt. cành nguyệt nhìn xem hắn cười nhẹ nhàng nói còn có chuyện cái kia thật là x é c h s hắn vừa dứt lời liền g ơ chân lên ra gian phòng dương tiểu long vừa tới cửa ra vào liền gặp được anna đón mặt đối mặt anna gặp hắn sốt u ruột bận b u hoảng liền dưng bước lại dò hỏi tiểu long đệ đệ ngươi làm cái gì vậy đâu ngang ta đi phòng điều khiển hắn quẳng xuống một câu liền bước nhanh đi mí mắt đều không có nhấc một chút anna đứng tại chỗ nhìn xem bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ mới vừa rồi còn thất tốt đảo mắt lại trở nên vui buồ nàng dừng lại một chút cũng không có suy nghĩ nhiều liền xoay người lại đến dương tiểu long gian phòng trong tay còn cầm cái túi cảnh n g u y ệ t để nàng đi tìm tới giả quần áo bẩn nàng mới vừa vào cửa chỉ thấy cảnh n g u y ệ t trong tay dẫn theo hồng bố bố cảnh n g u y ệ t tưởng rằng dương tiểu long theo bản năng đem trong tay đồ vật buông lỏng liền rơi vào trên giường hai người đều hóa đá tại chỗ cảnh tượng này so vừa rồi dương tiểu long tại còn muốn xấu hổ không biết qua bao lâu hay là cảnh n g u y ệ t trước kịp phản ứng nàng giải thích nói na tả sạch sẽ anna một nạp nhẹ gật đầu sau đó khỏe miệm lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười nguyện nhi ngươi học xấu cảnh nguyệt từng thanh từng thanh cái túi trong tay của nàng chiếm đi qua đem hồng bố bố nhét đi vào tốc độ nhanh kinh người na tả ngươi nghĩ gì thế không phải như ngươi nghĩ ư cái kia loại nào a cảnh nguyệt ra mặt vốn làm ỏ n g bị nàng như thế vậy một cái đùa mặt càng thêm đỏ lên đôi bàn tay trắng như phấn cũng dựng lên na tả ngươi còn như vậy có tin ta hay không anna gặp nàng sắc mặt từng đỏ thẹn thu ngớt tát bộ dáng c ư ờ i c ư ờ i tốt tốt tốt ta không nói còn không được sao ừ cái này còn tạm được cảnh nguyệt quay hàm tròn chịa một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ anna ngoài miệm nói hay không nhưng vẫn là cố ý thăm dò ghé mắt nhìn một chút cảnh nguyệt gặp nàng chưa từ bỏ ý định dứt khoát lại đem công bố bố cho sách đi ra na tạ thật là sạch sẽ không tin ngươi nhìn anna bị nàng giật nảy mình vội vàng cầm tay của nàng đem hồng bố bố nhét đi vào được được được ta tin tưởng được rồi còn nghiêm túc nàng l i ễ u mi chấp chớp thật thật phú ngươi thì ngươi ta đều là người từng trải cái gì chưa thấy qua anna nói lời này lúc gương mặt cũng hơi ửng đỏ đứng lên có chút miệng không giống lòng cảnh nguyệt gặp nàng nói rất tùy cũng liền không nói gì thêm nữa loại chủ đề này không thích hợp lại thảo luận đi xuống liên quan đến tư ẩn một bên khác chương ò n khiển g điều d tám i ể u Long lúc này còn không b trăm hắn tư linh tám ba người chơi đánh bại chương tám trăm linh tám ba người chơi đánh bại bọn hắn đem đồ vật thu thập xong ăn cơm chưa liền vội vàng hướng trở về hiện tại là một giờ chiều cái giờ này trở về tính toán thời gian lời nói đúng lúc là dạng sáng đến bến cảng ngư nghiệp công ty đi hàng đều là là trong đêm bởi vì nhiệt độ tương đối thấp còn có trên đường xe tương đối cỡ lớn bán b u ô n thị trường cũng đều là mở ra về thời gian là v ừ a vặn tới chỗ trực tiếp để xe của công ty c ò n tới trang là được rồi tiêu thụ phương diện có cảnh tam thúc giữ cửa ải cũng sẽ không có vấn đề quá lớn hữu tiếng còi hơi văng lên bạch thuộc dán thật chặt bám vào thân tàu chim nước hào chậm d ã i phá vỡ gợn sóng hướng về phía trước đi thuyền dương tiểu long nhìn xem dần dần từng bước đi đến đảo nhỏ nơi này thật xem như phúc địa của hắn lần sau lại tới cũng không biết là lúc nào kỳ này ca quý tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có gần hai tháng thuyền ngay tại đi thuyền cảnh nguyện bưng cái đĩa trái cây tiến đến long ca ăn chút trái cây ta đến tàu chuyến dương tiểu long gặp nàng tới cũng không có k h á c h khí tiếp nhận đĩa trái cây nói không cần đều đã thiết trí tốt hắn vừa dứt lời anna mặc tự thân rộng rãi phim hoặc hình áo ngủ trong tay bưng ly rượu đỏ một bộ l ư ử i biếng bộ dáng đi đến rượu đỏ phối hợp môi đỏ như liệt diễm còn có nàng cái k i ê mảnh khảnh tay cầm cơ chén rượu cực kỳ dụ h o c nàng luôn luôn đều là như thế cái phong cách dương tiểu long cũng đều quen thuộc nàng tiến đến hướng về phía dương tiểu long cười cười tiểu long đệ đệ thương thế của ngươi cũng tốt không sai bề ệ lắm có cần phải tới một ngụm có thể làm sao dương tiểu long nhìn xem màu đỏ tươi rượu đỏ nuốt nước miếng một cái tính toán thật sự chính là rất lâu không uống có chút con sâu rượu cấp trên anna gặp hắn trông mòn con mắt bộ dáng đem trong tay ly rượu đỏ đưa cho hắn lạc đây chính là ta chân tàng rượu ngon nếm thử hắn nhìn một chút rượu lại nhìn một chút nàng yên tâm chính là cho ngươi chuẩn bị nhìn ngươi cái kia tiểu tử tạ ơn kỳ thật ta không ngại các ta để ý dương tiểu long nghe chút chuẩn bị cho mình cười theo đem cái chén tiếp、qua. còn thuận tiện mở câu trò đùa học theo lấy tay lắc lắc cảnh nguyệt gặp hắn tiếp nhận cái chén có chút không yên lòng dặn dò long ca thân thể ngươi còn không có hoàn toàn tốt uống ít một chút m à ân uống ít không chỉ có thể lưu thông máu hoa ứ còn có thể m ị dung dưỡng nhan hắn nói t h i ể n t h i ể n nếm thử một miếng một chút cửa vào vào cổ họng nhập tâm đầu tiên là một cỗ đang c h á t hương vị tràn ngập qua miệng dư vị căn thuần chua ngọt vừa phải anna gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ truy vấn tiểu long đệ đệ cảm giác thế nào dương tiểu long tan thưởng nhẹ gật đầu không sai so siêu thị mấy chục khối tiền một mình muốn tho ngươi vậy mà bắt ta chân tàng r ư ợ u cùng hàng vỉa hè hàng so, có phải hay không lại muốn muốn đánh đâu nàng nói tiến lên một bước muốn đưa tay quà đến dương tiểu long tay mắt lanh lẹ vội vàng l u i về phía sau một bước cười ha hạ nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút bốn trong phòng điều khiển cười cười nói nói về nhà đều tương đối cao hứng ở trên biển trôi lâu như vậy tương đương ngăn cách với lời hồi cảng trên đường vẫn tương đối thuận lợi từ giá hình thức thiết trí tốt mang mắt nhìn chằm chằm là được rồi bọn hắn nhàn rỗi tương đối nhàm chán ba người bắt đầu chơi chơi đánh bài trên thuyền cũng không có cái lưới không phải vậy còn có thể chơi đùa trò chơi thành đoàn mở đèn cái gì chơi đánh bài mặc dù tương đối đơn giản nhưng không giải chơi bài dương tiểu long còn có chút không quá quen thuộc hắn trước kia thỉnh thoảng sẽ trên điện thoại di động chơi đ ù a chỉ bất quá mỗi lần không cao hơn ba cục không chỉ có đ ầ u đ ầ u thua sạch liền ngay cả mỗi ngày ngoài định mức đưa tặng cũng mất đi cái này không mới một ván lại bắt đầu lại từ đầu lần này dương tiểu long vận khí không tệ ưu tiên lấy được địa chủ cảnh nguyện cùng anna hai người nhìn nhau cười một tiếng rất có ăn ý bộ dáng anna cầm trong tay bài cho sửa sang lại một chút mở miệng nói tiểu long đệ, đệ bắt đầu đi ân chờ một lát dương tiểu long nhìn xem trong tay b à i khoe miệng có chút dâng lên thanh này không chỉ có máy bay mà lại có vương tạc cái này nếu là lại không thắng không có đạo lý có thể nói hắn lên tới thì tới một cái đột nhiên rút một nắm lớn bài ném xuống máy bay bài bung ra sau anna rất lạnh nhạt rút bốn cái thất x u ấ t đến tạt đạn dương tiểu long xem xét đi lên liền bị nổ đem hai tấm vương quất vào trong tay nghĩ lại hay là nhịn một chút anna gặp hắn do dự thúc giục nói tiểu long đệ đệ muốn hay không không cần ngươi tiếp tục vậy ta liền không khách khí đi nàng nói rút một nắm lớn bài ném xuống khoe miệm lộ ra một tia rảo h o ạ dáng tươi cười máy bay dương tiểu long xem xét trận tròn mắt cái này hoàn toàn bị chế trụ trong lòng có chút hối hận sớm biết còn không bằng vừa rồi nổ đâu hắn là địa chủ bài trong tay so nông dân muốn bao nhiêu ba tấm còn không không có khả năng quá xúc động bởi vì nhỏ mất lớn không có lời ba người tới một trận đấu chi đấu dũng q u y ế t đấu cuối cùng dương tiểu long trong tay còn thừa lại bốn tấm bài một đôi vương tạc còn có hai tấm tiểu bài hiện tại đến phiên cảnh nguyện ra bài chỉ cần lại để cho hắn chạy một lá bài đi ra ngoài đó chính là c h ắ c thắng mỗi người bọn họ trong tay đều chỉ còn lại sáu tấm bài cứ tính toán như thế đến phần thắng vẫn tương đối lớn cảnh nguyện lông mày tao lại đang suy tư cuối cùng rút ra một tấm hai đi ra đây là rõ ràng muốn đem đ ạ i tiểu quỷ bước cho xuống tới chẳng khác gì là tướng quân A bọn hắn đánh lâu như vậy không gặp nó thò đầu ra khẳng định sẽ có chỗ hoài nghi có phải hay không vương tạc dương tiểu long nhìn trên bàn hai có chút đau đầu nếu như hắn tiếp theo lời nói phần thắng liền không lớn không tiếp khả năng ngay cả cơ hội cũng không có tính toán đánh cược một lần đủng vương tạc hắn đem trong tay bài ngã ở trên mặt bàn rất là rất có cảm giác cảnh nguyện cùng anna hai người gặp vương tạc xuống nguyên bản mang theo dáng tươi cười liền kéo xuống dưới, như trông đồng mắt to chấp chấp nhìn xem hắn dương tiểu long thấy các nàng không nói lời nào một bộ vương giả tư thái muốn hay không không quan tâm ta ra bài a anna liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt hơi không kiên nhẫn tùy thời đều có động thủ khả năng hắn thấy thế ném đi một tấm năm đi ra cười ha hả nói không nên kích động không phải t ư ở n g tập hai người xem xét làm ộ t tấm vừa rồi kéo xuống mặt trong nháy mắt lại treo cười t ạ c đạn cảnh nguyệt đem trong tay bốn cái sáu rút ra khanh khách cười ra tiếng một đôi mắt hoa đảo còn con thành hình trăng lưỡi liềm long ca muốn hay không dương tiểu long liếc mắt trong tay hắn liền còn thừa lại một lá bài làm sao mướn cảnh nguyệt gặp hắn không nói lời nào đem trong tay cuối cùng một tấm ba ném xuống ha ha chúng ta lại thắng a hai người cầm trong tay bài bông ra lẫn nhau vô tay cổ vũ tiếp lấy riêng phần mình cầm lấy trước mặt tờ giấy nhắm ngay dương tiểu long mặt liền dán vào hắn hiện tại trừ hai con mắt trên trán cái mũi trên cầm đều bị dán lên tờ giấy so cương thi đãi nộ còn tốt hơn không ít dương tiểu long có chơi có chịu không nói gì hắn đem bài bông ra không đủa lại chơi trên mặt đều dán không được không được lại đến hai tỷ m ộ i kéo lấy hắn lại bắt đầu một vòng mới giấy dán trò chơi t r ư ơ n g tám trăm linh chín thu mua hải sản chương tám trăm linh chín thu mua hải sản dương tiểu long bọn hắn đi thuyền hơn tám giờ thuyền đã đến gần biển có thể rõ ràng trông thấy hải đăng bọn hắn còn có chừng hai giờ hành trình liền có thể đến bến cảng đinh đinh đinh dương tiểu long đưa di động móc ra gặp có tín hiệu tin tức điện thoại chưa nhận vang lên không ngừng hắn trước cho cảnh tam thúc gọi điện thoại đi qua cái giờ này hẳn là tại bến cảng thu hàng đâu bĩu điện thoại gọi ra ngoài cảnh tam thúc bên kia kết nối có chút ồn ào cho ăn tiểu long dương tiểu long gặp có âm thanh truyền tới mở miệng đáp tam thúc chúng ta còn có chừng hai giờ liền có thể dựa vào cảng ngươi đem xe cho ăn bài tốt tốt tốt ta ở chỗ này chờ ngươi ân vất vả điện thoại cắt đứt dương tiểu long nhìn xem hải đang trong lòng có chút kích động cuối cùng là trở về hắn ở trên biển mặc dù chỉ trôi mấy ngày mà thôi có thể nói là một ngày bằng một năm hay là lục địa d â m tương đối an tâm cảnh nguyện cùng anna hiện tại cũng vội vàng không ngừng ô n cái điện thoại các loại điện thoại tin tức phải trả lời anna xem như bận rộn nhất từ khi có tín hiệu liền một khắc không có nhàn rỗi qua một cái tiếp theo một cái thở ra đi chỉ là hồi tin tức liền sau、so、đủ nàng bận rộn hiện tại vừa lúc làm mười hai hát nhanh nói trời vừa d ạ n g sáng nửa tả hữu liền có thể đến hai người bọn họ nửa đường đều bù đắp lại cảm giác hiện tại tinh thần đầu tương đối tốt dương tiểu long định lấy hai cái mắt còn thâm nếu không có tinh dầu đã sớm ngủ g ầ n ta hắn ngáp một cái m i ễ n cưỡng lên tinh thần đến cái giờ này mà trên mặt biển yên tĩnh nhất liền ngay cả động cơ dầu đi hễ gen thuyền nhỏ cũng không quá nhiều qua hai canh giờ nữa liền náo nhịt lên hai canh giờ thoáng qua tức thì lúc này bến cảng đèn đuốc sáng trưng trên đường to to nhỏ nhỏ xe xuyên thẳng qua ở trên đường hữu dương tiểu long minh một tiếng còi hơi tìm kiếm vị trí thích hợp đem thuyền tới gần nơi cập cả bến cảnh nguyện cùng anna con mắt trận lên xuyên thấu qua pha lê nhìn chằm chằm bên ngoài mặt mũi tràn đầy trờ mông anna lười biếng rỗ ta muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. dương tiểu long một bên đánh lấy bánh lái một bên t r e o chọc nói anna ngươi không phải nói muốn một mực tại trên biển trôi sao ta nói q u a sao nàng nhìn chằm chằm dương tiểu long chững chạc đ à n g h o à n g hỏi ngược lại không có ta nhớ lầm ân cái này đúng nha tiểu long đệ đệ ngươi bây giờ càng ngày càng đáng yêu nàng vừa nói một bên vô vô bờ vai của hắn mặt mũi chản đầy ý cười nửa giờ sau dương tiểu long đem thuyền cho đỗ tốt mảnh này vừa vặn đều là công ty thuyền cùng một chỗ đến lúc đó căn dặn bảo an đại thúc để bọn hắn đều lưu ý lưu ý hắn từ trong phòng điều khiển đi ra cảnh n g u y ệ t cùng anna còn tại trong phòng cầm đồ đâu n g u y ệ t n g u y ệ t tốt chưa hắn đứng tại cửa ra và hô một cuốn h ọ c tới tới cảnh n g u y ệ t lên tiếng bao lớn bao nhỏ từ trong phòng x c h ra dương tiểu long thấy thế vội vàng đi qua hỗ trợ tiếp được một lần ít cầm điểm trên tay ngươi có tổn thương cũng không chú ý một chút nàng cười t ủ n g tìm nói không có chuyện đều là quần áo lại không nặng long ca ngươi đi g i ú p ngươi đi không nóng nảy ta đem ngươi đưa t i ễ n thuyền đi tìm tam thúc hắn hẳn là còn ở vội vàng thu cá đâu ân cũng được dương tiểu long đi qua đem bom thuyền đem thả xuống dưới ba người một chiếc một sau hạ thuyền bọn hắn vừa xuống thuyền Đã nữ h thấy ì n n một đầu nữ tỷ ớ ớ i t r ư mấy ngày nay g sắc c không nhớ tới ngươi chết bẩm cảnh nguyệt nét mặt tươi cười như hoa ngươi bao lớn người làm sao còn cùng cái tiểu hài giống như ôm một cái các nàng đầu tiên là tới cái thật to ôm tiếp lấy lại đem ăn nà cho ăn bài lên dương tiểu long thấy các nàng ôm ở cùng một chỗ trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng bao tiêu giống như đứng ở một bên nhìn chung quanh hắn hiện tại cũng c o bóng ma xuống thuyền sau liền bắt đầu quan sát xung quanh tình huống đừng quay đầu lại nhảy lên đi ra một cái cướp bóc nữu nữu cùng với các nàng lên tiếng chào sau liền đem ánh mắt chuyển hướng dương tiểu long long ca đã lâu không gặp nàng đem trắng nón mảnh khảnh tay cho r ô i tới môi đỏ răng trắng mà cười cười đạo dương tiểu long đem trong tay túi nhựa đưa cho nàng một chút không khách khí đã lâu không gặp nữu vốn định cùng hắn tới một cái hữu nghị vạn t u ế năm tay không nghĩ tới tiếp một bao quần áo bẩn nàng quên mồm hư hoán chừng mắt hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật có phải hay không dương tiểu long vỗ vỗ b ở vai của nàng cười ngắt lời nói làm sao lại thế quay đầu mời ngươi ăn ăn ngon được hay không ừ cái này còn tạm được nữu nữu giúp đỡ đem hành lý đem thả lên xe đêm nay chỉ nàng một người tới những người khác không có thông chi hiện tại muộn như vậy đem người đều cho giày vò đứng lên khẳng định chậm trễ ngày mai sống dương tiểu long đem đồ vật cất kỹ cùng anna lên tiếng c h à o sau liền đi tìm cảnh tam thúc công ty ở chỗ này thiết trí có điểm thu mua anna còn phải về khách sạn đi ra thời gian dài như vậy khẳng định có không ít chuyện phải xử lý c ả n h nguyệt cùng nữu nữu để các nàng tạm thời trên xe chờ l ấ y quay đầu gỡ cá tính sổ sách mới có thể sử dụng đạt được các nàng dương tiểu long đem quần áo áo khoác nắm thật chặt hơn nửa đêm gió vẫn rất lạnh từng đoạn tuổi đến lông tơ đều dựng đứng lên hắn xuyên qua bãi bùn thuận đường bên cạnh hướng kho lạnh phương hướng đi đến bán b u ô n thu mua toàn bộ đều tại khối kia mà xung quanh xe tới xe đi đại đa số đều là một chút chạy bằng điện xe xích lô phía trên trang đều là cá lấy được nhường một chút ta coi chừng đi đi đường không nhìn một chút hơn nửa đêm không ngủ được ngủ tản bộ cái gì đâu trước mặt xe chuyện gì xảy ra đừng cặn đường thời g ngư dân con buôn tiếng gào to vang lên liên miên riêng phần mình vì sinh hoạt b u ô n ba nơi này mặc kệ là bán đồ hay là mua đồ đều được ra mặt dày một chút không phải vậy căn bản không có người p h ậ n những người này từng cái như lang như hổ không có một cái nào sẽ ngượng ngủng đều là biết ta nói dương tiểu long đối với nơi này xem như xe nhẹ đường quen không lâu liền tới đến kho lạnh bên cạnh vừa tới đã nhìn thấy cảnh tam thúc còn có lao nhị ở bên kia bận rộn bên này thu mua hải sản tổng cộng chia làm hai hàng một loạt là ngư nghiệp công ty có cố định vị trí mặt khác một loạt là tán hộ cảnh tam thúc mặc nước dày bận đ i ề u hai cước không chạm đất một bên trồng nhựa tợn lặt tiệp giỏ có hai người cao xem ra đêm nay thu hàng không ít nói đến thu hàng dương tiểu long thật muốn cảm tạ cảnh tam thúc nếu không phải hắn công ty này cũng làm không nổi một cái công ty mệnh mạch chính là nguồn cung cấp không có nguồn cung cấp nói cái gì đều là nói lời vô dụng cảnh tam thúc lực ảnh hưởng tại hải cảng đều là có chút danh tiếng bình thường làm người làm việc tương đối hiền hậu tăng thêm lại là người địa phương cho nên ngư dân hàng đều nguyện ý bán cho hắn hắn thu mua giá cả cũng tương đối cao một chút hàng chỉ cần không sai biệt lắm liền cho mang theo tương đối tốt nói chuyện tại trên thị trường danh tiếng phong bình đều rất tốt t r ư ơ n g tám trăm mười ngủ mơ hồ t r ư ơ n g tám trăm mười ngủ mơ hồ dương tiểu long đi vào điểm thu mua cửa ra vào lớn tiếng nói tam thúc vội v à n g đâu cảnh tam thúc ngay tại xoay người truyền dọ nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên nhìn một chút tiểu long hắn sau khi thấy rõ vung xuống trong tay dọ liền đi tới dùng sức vô vô bờ vai của hắn ngươi nhìn ta đầu góc này mới vừa rồi còn nghĩ đến điện thoại cho ngươi hỏi một chút đến không tới một bận bịu lại đem quên đi dương tiểu long chịu đựng b ả vai n h ứ c mỏi c ư ờ i theo nói ta cũng không phải bà tuổi tiểu hai tử lại nói ngươi đây cũng là vì công ty vất vả tiểu tử ngươi lúc nào cũng học được quan trường khách sáo đây không phải hẳn là sao、Hắc. lão cảnh nhanh lên à, chúng ta vẫn chở ra biển đâu một bên ngư dân hơi không kiên nhận thúc giục nói đến rồi đến rồi cảnh tam thúc liên thanh niên mới cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền chạy tới bắt đầu chào hỏi khách hàng lão nhị ở một bên trong miệng ngậm lấy khói cười với hắn một cái bận điệu căn bản đặng không ra không tới t i ế p lời dương tiểu long gặp lục tục lại vây quanh một đợt đi lên chính mình làm công ty lão bản tự nhiên cũng không thể nhả d ố i trên người hắn dù sao cũng đã bắt đầu âu huế dứt khoát cũng cùng mạnh bận rộn bọn hắn cái này điểm thu mua người nối liền không dứt sắt vách mấy nhà mặc dù cũng có người nhưng so sá dương tiểu long hay là lần đầu ban đêm đi ra thu cá đủ loại cá thật là rực rỡ mươn màu hắn đối với mấy cái này cá ngược lại là rất quen không nói trăm phần trăm toàn bộ nhận biết đi đại bộ phận nên cũng biết cảnh tam thúc ở phía trước cùng người ta nói giá cả hắn ngay tại một bên cùng lão nhị hỗ trợ c ầ n loại này thu cá cũng là tương đối phí miệng lưỡi sớm muốn đối với các loại cá giá thị trường thuộc nằm lòng còn muốn biết ăn nói nói chuyện làm ăn trên thị trường học vấn hay là thật nhiều t h như có lúc đồng dạng giá cả các ngư dân tình nguyện bán cho người khác mà không nguyện ý bán cho ngươi nơi này học vấn lớn đi chứ phải học được nhìn mặt mà nói chuyện bên ngoài còn phải biết nói chuyện không phải một hai ngày có thể học được dương tiểu long ở một bên nghe vài câu liền h i ể u không dễ dàng mỗi ngày muôn hình muôn vẻ nhiều người như vậy bất kể là ai đều được k hôn u mặt tươi cười đón lấy hắn về sau còn chuyên môn hỏi qua cảnh tam thúc đối mặt không biết hộ khách như thế nào mới có thể ứng đối tự nhiên câu trả lời của hắn rất đơn giản chính là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ hắn mặc dù nghe có chút rơi vào mơ hồ nhưng ý tứ đại khái vẫn có thể minh bạch hắn bận rộn nửa giờ một đợt giờ cao điểm mới tính từ từ kết thúc ô dương tiểu long đem trong tay n h ự a t ợ l ạ t tiệp giỏ đem đến một bên chống chất thật sâu hô m ộ t hơi hơn một giờ rời hơn hai ngàn cân cá lấy được có chút công trường rời gạch đổi chân mấy eo vừa chua lại đau cái này cần thua thiệt hắn thường xuyên làm việc đều quen thuộc nếu là đổi lại một cái mới ra tới tiểu h ò a tử thật đúng là chưa chắc có thể kiên trì xuống tới cảnh tam thúc trong tay máy kế toán cộc cộc cộc mù đánh lấy đem thu tới đồ vật ghi lại sổ sách ngày mai còn phải giao cho nữu bộ tài vụ mấy phút đồng hồ sau hắn cầm trong tay máy kế toán đem thả xuống tới tự mình từ trong túi rút điếu thốt đốt hắn dùng sức máy liệt mây khói thổ vụ mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ tiểu long a m ệ t muốn chết rồi đi cảnh tam thúc tới lấy tay ôm lấy bờ vai của hắn c ư ờ i ha h à nói dương tiểu long gật gật đầu m ệ t m ỏ i s ắ c thực m ệ t mỏi bất quá ngược lại không đến nỗi khoa trương như vậy tiểu tử ngươi là cái thật làm việc nhà đêm nay ngươi nếu là không đến trả thật có chút chết lặng các ngươi vất vả mỗi ngày đều là suốt đêm đừng nói cái này kiếm tiền nào có không khổ cực lão nhị câu nói kia nói thế nào lão nhị dựa đi tới ngồi ở một bên ngựa vợ lặt tịp giỏ bên trên cười nói nằm ở trên giường liền đem tiền cho kiếm cảnh tam thúc dơ chân lên nhắm ngay nhựa tợn l ạ t t i ệ p giỏ chính là một c ước ta nói ngươi còn có hay không cái chính hình bệnh c ũ lại phạm vào có phải hay không chỉ toàn nói hiệu nói v ư a đến dễ chịu là lưu cho người chết không có văn hóa còn lệnh ưa thích cả hai câu đối với dễ chịu là lưu cho người chết tiểu long lời này cao cấp không dương tiểu long bị hai người bọn họ làm cho phi cười cao cấp cao cấp ba người thừa dịp nghỉ ngơi công phu thổi một lát nhu phê đêm nay không sai biệt lắm đã kết thúc cái giờ này mà thật nhiều người đều ra biển đi coi như lại có một chút lẻ tẻ cũng đều sẽ tìm tán hộ lượng nhỏ ngư nghiệp công ty không thu Cảnh sau mười mấy phút cảnh tam thúc mở một chiếc xe vận tải tới cùng lúc đó ba cái mặc áo da trung niên nhân cũng vừa dễ đi tới nhìn xem có chút quen mặt long tống tốt long tống tốt tốt tốt tốt dương tiểu long còn không có kịp phản ứng bọn hắn đều một mực cung kính chào hỏi hắn bọn hắn nguyên lai là công ty nhân viên bộ tiêu thụ phụ trách chạy nghiệp vụ đêm nay l u ô n thiên cảnh tam thúc xuống tới căn dặn mấy người bọn họ bắt đầu đem cá lấy được lên xe đêm nay chỉ là thu những con cá này chính là mười mấy vạn sáng ai muốn ra hướng từng cái địa phương long tổng lão nhị đã đem xe lái qua người đi qua nhìn xem ta một hồi liền đi qua ân t ố t dương tiểu long lên tiếng liền quay người đi trước xe trước mặt đem cảnh nguyện các nàng trò kêu lên cảnh tam thúc đến cùng là người từng trải trong âm thầm mở miệng một tiếng tiểu long hô hào chỉ cần có người của công ty ở một bên lập tức đổi giọng hắn mới vừa rồi còn có chút không thể đứng bất quá một cái sưng hô mà thôi không cần thiết quá s o đo dương tiểu long đi tới xe bên cạnh chỉ gặp cửa thật chặt đóng lại một chút động tĩnh đều không có sẽ không phải là ngủ t i ế p đi đi xe đã bị khóa lên hắn lấy tay g õ gõ cửa sổ xe đông đông đông đích dương tiểu long tay còn không có bông u ra xe tiếng cảnh báo liền văng lên dọa hắn nhảy một cái lúc này cửa sổ xe ứng thanh chậm lại cảnh nguyệt vớt vớt nhập nhẽm con mắt thăm dò quan sát long ca làm sao đi lâu như vậy dương tiểu long gặp nàng thụy nhãn mông lung dáng vẻ h ẳ n là ngủ t i ế p đi nói vừa giút đỡ thu một hồi hàng tỉnh vây lại không có ân ngươi chờ một chút nàng quay người lấy tay đẩy nhũn nhũn n ũ n đi lên nhũn n ũ n ngủ được tương đối chết liền liền xe tiếng cảnh báo đều không có nghe thấy cảnh nguyệt gọi nàng lúc này mới m ở mịt mở mắt ra tỉ trời đã sáng sao cái gì hừng đông đứng lên làm việc ở dương tiểu long đem bọn hắn cho kêu lên sau liền chạy thuyền chạy tới hắn bận rộn trong chốc lát toàn thân cao thấp nóng hầm h ậ p cũng không giống vừa mới bắt đầu lạnh như vậy hắn đi vào thuyền bên cạnh lão nhị mang theo ba người đã ở trên thuyền hiện tại cá lấy được không cần như dĩ vãng p i ề n t o á i như vậy chỉ dùng đem trọng lượng cho ghi chép một chút là có thể quay đầu do công ty th c hạn ế kiếm định Trưng Trưng Bên thua hay thua hay theo giá lời? kiếm cả. 811, 811, lỗ là lỗ là lời? này o lý đã k h ô g chị ó Dương Tiểu Long Tiểu c u y ệ n n gì, giao cho Láo h cùng nhân viên là được. Hắn chỉ Hắn lần à l thứ nhất luôn có chút không quá yên tâm vừa vặn cảnh nguyện cùng nữ nữ còn ở lại chỗ này bên cạnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát cùng một chỗ hỗ trợ làm cho nhanh một chút đợi mười mấy phút nữ nữ mới che phủ cùng cái chim cánh cụt giống như khoan thai tới trượng đông lạnh cổ đều r ụ t đứng lên chỉ có thể nhìn thấy hai cái con ngươi nữ nữ lên thuyền liền chạy tới chú cái miệng nói long ca vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết dương tiểu long giơ tay lên c u ộ n quận, quận nàng bao khỏa ở trên đỉnh đầu mũ thai thỏ ngươi còn không biết xấu hổ nói hơn nửa đêm dám ở trong xe đi ngủ có biết hay không nguy hiểm cỡ nào nữu nữu chòng mắt đi l n g vòng hơi nghi hoặc một chút nói nguy hiểm không ta cửa xe là khóa lại lại nói ta còn dán màng xe ngươi vậy thì có cái gì dùng gặp gỡ người chuyên nghiệp trực tiếp đem ngươi trộm đi cũng không biết về sau ban đêm đừng ở trong xe ngủ Ở nữu nữu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cũng không biết nghe không nghe lọc hay dương tiểu long thật đúng là không phải hù dọn nàng ban đêm trên xe đi ngủ xác thực không an toàn bình thường coi như chạy xe hàng lớn cũng chỉ dám ở khu phục vụ hoặc là có thăm dò địa phương nghỉ ngơi một chút cũng đều là hai người thầy phiên thủ bọn hắn đó là p h ò n g bị có trộm dầu một dương dầu đều là năm sáu n g à n bị trộm lời nói nửa tháng liền chạy không kéo xa lão nhị đem xét lưới cầm lên đã bắt đầu tiến cá sống khoang thuyền bắt đầu màu cá mấy người khác cũng thành thạo hỗ trợ nữu nữu cùng cảnh nguyệt lấy giấy bút bắt đầu ký sổ dương tiểu long đem cái cân cho điều tốt chuẩn bị một hồi cái cân cá lão nhị vừa đem xét lưới cho tham tiến vào liền nghe từng đợt bọt nước tiếng vang lên rầm rầm hắn xét lưới kéo đi đáy n ả y n h t tưng bừng cá quấy mặt nước nổi lên trong có đó á p lời. tiểu h vương càng nghĩ càng chuyện không đến quang hắn cả cân hỏi long tổng các ngươi không phải chỉ huy thuyền sao dương tiểu long mặt mỉm cười đúng vậy a thế nào long tổng chỉ huy nhiều như vậy thuyền không nên lại có thời gian câu cá đi con cá này a chính là nhàn rỗi n h ả m chán câu lấy chơi kiếm chút dầu phí trở về cái này gọi kiếm chút dầu phí đối với cũng không thể trắng đi ra ngoài một chuyến hắn nói lời kinh người mấy người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn con cá này lấy được đều đã cháy tài khoản còn gọi nhàn rỗi n h ả m chán kiếm chút dầu phí thật sự chính là người so với người làm người ta tức chết lão nhị gặp bọn họ mấy người trận mắt hốc mồm bộ dáng cười ngắt lời nói mấy người các ngươi tranh thủ thời gian làm việc có rảnh để long tổng chỉ điểm các ngươi một chút mấy người nghe con mắt tỏa ánh sáng cái này nếu là thật có thể để bọn hắn một chiêu nữa thức không nói một đêm trận d c h ỉ ít ăn uống không lo dương tiểu long gặp bọn họ ánh mắt sốt u ruột nhìn xem chính mình cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể c ư ờ i một tiếng mà qua hắn đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt mấy cái nhân viên cho là hắn là ngầm thừa nhận làm việc sức mạnh mà lập tức liền nói tới hiệu xuất hiện lên thẳng tắp lên cao dương tiểu long nhìn xem bọn hắn làm việc sức mạnh trong lòng trong bụng n ở hoa tất cả nhân viên muốn đều dài hơn lời như vậy lo gì công ty phát triển không lớn cảnh nguyện cúng lũ nữ ở một bên cũng có chút giật mình bình thường không gặp bọn hắn như thế chịu khó đây là rất có tiềm đ ư c sao cá sống trong khoang thuyền cá lấy được phần lớn là một chút cá còn chứ số lượng không có cái gì để cho người ta kinh ngạc bọn hắn bận rộn chừng một giờ đem bên trong cá toàn bộ cho dọn dẹp sạch sẽ hiện tại đã là dạng sáng bảy năm năm điểm lại có năm phút đồng hồ liền năm giờ trên thuyền còn lại cũng chỉ có phòng ướp lạnh bên trong cá lấy được toàn bộ gỡ xong liền mang ý nghĩa công ty lần thứ nhất ra biển viên mãn hoàn thành lão nhị hay là đưa đến dẫn đầu tác dụng hắn đem áo khoác mặc vào chuẩn bị đem phòng ướp lạnh mở ra sau lưng mấy cái nhân viên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm liền muốn biết bên trong có cái gì hiếm có cá bọn hắn trước đó đều biết dương tiểu long m lão nhị gặp bọn họ gấp gáp gấp gáp cố ý đem động tác thả chậm xuống tới quay đầu nói chúng ta có cần phải tới đánh cược ca mấy người nghe chút hai mặt nhìn nhau sau đó chăm miệng một lời quản lý ngươi nói đánh cược gì một trận bữa sáng vậy được ca nói đánh cược như thế nào lão nhị gặp bọn họ đồng ý trong mắt đi lòng vòng như vậy đi chúng ta liền cược bên trong có hay không cá n g ử thế nào hắn nói chuyện ở giữa còn cho dương tiểu long làm ánh mắt tựa như là hỏi thăm cái gì dương tiểu long ra vẹ không nhìn thấy đem đầu chuyển hướng một bên nói đừng nhìn lấy ta ta không tham dự lão nhị gặp hắn không coi nghĩa khí da gì n ế t n ế t miệng long tổng ngươi đừng suy nghĩ nhiều hiểu lầm ta ý tứ hy vọng đi dương tiểu long cho thấy thái độ mấy cái nhân viên lại đem ánh mắt chuyển hướng lão nhị lão nhị cũng nghiêm túc mở miệng nói ta làm lãnh đạo của các ngươi không có khả năng khi dễ các ngươi có phải hay không để cho các ngươi trước t u y ể n mấy cái nhân viên nghe chút bắt đầu nhỏ giọng trâu đầu ghé thai thương lượng một chút cuối cùng bọn hắn cược bên trong có cá ngừ lão nhị khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trong lòng tự nhủ đến cùng hay là tuổi trẻ à cá sống trong khoang thuyền có nhiều như vậy cá lấy được đâu còn có thể có thời gian câu cá ngừ Đồ ư ớ cửa cho cái Cửa nhìn mở ngẫm ra ta, ta lại bữa sáng ăn cái gì tương gì tốt đối lại đâu.、Cửa、kéo ra trong náy mắt mấy người trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất đến làm sao một cô hơi lạnh xung ra cái gì cũng nhìn không thấy đèn tin lấy tới lão nhị hô một tiếng chính mình lấy tay quạt run dậy hô hơi lạnh liền thăm dò đi vào nhân viên đem đèn tin đưa tới vội vã không nhịn nổi nói quản lý có hay không ma ơi hắn mới vừa đi vào lại thoăn đi ra d ọ đến cửa ra vào mấy người khẽ run dậy còn tưởng rằng gặp phải quỳ đầu nữ n u bút trong tay đều dọa mất rồi nàng tức giận p h ì n h lên quệt mồm nói nhị thúc muốn chết à. lão nhị dùng ngón tay chỉ phòng ướp lạnh bên trong thua thiệt thua lỗ mấy người bị hắn làm cho có chút không nghĩ ra không rõ có ý tứ gì dương tiểu long ở một bên n í n cười nghi tính vạn tính hay là lật thuyền trong mương các công nhân viên không chịu nổi tính tình nhất kinh nhất xạ vui buồn thất thường chính bọn hắn chui vào mấy người mới vừa đi vào không có đợi hai phút đồng hồ cũng cùng lão nhị một dạng thần sắc hoa trường thoan đi ra ha ha kiếm lời kiếm lời lớn nữ vừa đem bút nhật lên lần này ngay cả sổ sách đều mất rồi nàng chọc tức thẳ bên trong một cái tiểu họa t ử ngượng ngùng nói cảnh kinh lý cá ngừ thật sự có cá ngừ cảnh nguyện cũng có chút kinh ngạc nàng thăm dò tiến lên nhìn một chút quả nhiên không chỉ có cá ngừ còn có mấy đầu cá lớn nằm ở bên trong nàng quay đầu nhìn dương tiểu long ánh mắt tràn đầy s ù ố n g mái một bộ tiểu mê mội dáng vẻ chương tám trăm mười hai trở về ngủ bủ chương tám trăm mười hai trở về ngủ bủ dương tiểu long bị nàng nhìn có chút tê cả ra đầu cái này ánh mắt sắc bén rất nữu trên mặt ta có hoa nữu nét mặt tươi cười như hoa lắc đầu nói không có hoa có tiền có tiền hắn đầu tiên là ngây người một lúc sau đó đầu g ó c mới quay tới cong một bên mấy người khác cũng đều cười ra tiếng cái thí dụ này rất là thỏa đáng a dương tiểu lòng trong mắt bọn hắn đó chính là cùng máy in tiền không có gì khác biệt mỗi lần c h ỉ cần vừa ra b i ể n chưa từng có không quân qua nhiều lần đều có thể tìm tới đồ tốt nói tới nói lui nháo thì nháo sự t ì n h vẫn phải làm không có khả năng làm trễ mải chính sự mấy người gặp n h ữ n g loại này cá lớn đều cái đỉnh cái sông về phía trước vẫn quy củ cũ trước chụp ảnh trung phát vòng bằng hữu trang cái nhóm nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến ngựa tử chuyện này bọn hắn thế nhưng là thường xuyên làm công ty thật là có mấy cái là như thế tìm tới đối tượng bình thường đại đa số người đối với biển cả đều là tương đối hướng tới tương đối ước mơ lại đến hải sản nhập ra cái gì n g ấ m lại đều tương đối đẹp bọn hắn ôm cá ngừ đi lên một phát đang dùng phần mềm đem tấm k i a đen k ị t mặt cho mải cái ra khoảng cách tìm tới đối tượng cũng chính là vấn đề thời gian Xã bã. đã hội này, hải hoang phương bạch chim chim không nhiêu lộ đối nói đối điểm, biển biển lại kiếm biển này vương vẫn tương nền, tương cạn Sáng sớm 6 điểm, phương đông lộ ra ngân bạch sắc, trên ăn. này tuy được mặt biển, chim biển lại bắt đầu sắc, có bao ra Mùa sớm hắn dòng g ã là nhịn một ngày một đêm một mực làm sống không dừng lại c ò n tốt chỉ cần hướng bên kia ngồi xuống không cần vài phút liền bắt đầu ngủ gật tinh dầu đều vô dụng tiểu long cơm nước xong xuôi ăn á lão nhị đi tới hô hắn bị đám tiểu tử kia tiểu tử quấn không được tục ngữ nói n i n h thiếu diêm vương nợ không nợ tiểu quỷ tiền dương tiểu long hữu khí vô lực nói lão nhị ngươi dẫn bọn hắn đi ăn đi ta cái này vây được thật sự là không được lão nhị gặp hắn tinh thần đầu không tốt sắc mặt tái nhận cười ngắt lời nói tiểu long ngươi cũng đừng cho ta tiết kiệm tiền a ăn chút lại trở về ngủ、bụ. không được ta hiện tại cảm giác đứng đấy đều có thể ngủ b ngươi mau dẫn bọn hắn đi thôi thật không đi à ân mau đi đi lão nhị thấy thế cũng không nói thêm cái gì thức đêm thiếu ngủ tư vị hắn biết không tới cực điểm đừng nói là bánh bao coi như sơn chân h ả i vị bày ở trước mặt cũng ăn không vô dương tiểu long giang chống đỡ lấy giữ vững tinh thần kiểm tra lần cuối một chút trên thuyền thiết bị không có khả năng lưu lại bất kỳ an toàn thai hoàng ẩm hắn dạo qua một vòng xác nhận không có vấn đề lúc này mới chậm dãi hạ thuyền cảnh n g u y ệ t cùng nữu đã tại xe trước mặt chờ hắn hai nàng người tinh thần đầu hay là thật không tệ nữu gặp hắn mặt mà ủ mày chau nói long ca mau lên xe ta đưa ngươi đi về nghỉ ân trực tiếp đi hải cả người ta nha long ca ngươi muốn đi phòng ở mới a dương tiểu long lên xe ngồi xuống mới nói tiếp ân bên kia tương đối a n t ĩ n h một chút ta thật không có tinh thần cùng gà trống lớn hao tổn nữ nữ cùng cảnh n g u y ệ t nghe chút đều che miệng cười khẽ cái này đúng là lời nói thật trong nhà những cái kia gà trống cả ngày họ h ò h ò nao h nao nao nhân đều đau vị trí xác định rõ nữ nữ gặp bọn họ ngồi xuống sau liền một c ư ớ c chân ga lái xe mau chóng bay đi quen thuộc cấn lương cảm giác dọa đến hắn bối rối hoàn toàn không có một đôi tay thật chặt bắt lấy dây an toàn nữ xe này kỹ thuật nói thật so với hắn dùng tinh dầu đều tốt làm nữ Ta k h ô nữ g hải gian đang ngươi hơi chậm nữ tử chút m lái xe đều như thế ra sao trong ấn tượng của hắn nữ lái xe cũng đều là không dám nhấn ga lái xe chậm dại mới đối dù sao đảm lượng nhỏ từ khi gặp phải anna cùng n i u n i u hai người về sau hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết cảnh n g u y ệ t hiện tại cũng đã lấy được bằng lái bất quá còn không có chính thức lên đường mở qua không biết có thể hay không cũng giống hai nàng một dạng bến cảng khoảng cách cư xá cũng liền hai mươi phút lộ trình n i u n i u dùng mười mấy phút đã đến tít tên một tiếng lốp xe ma sát mặt đất thanh âm văng lên xe tứ bình b á t ổn đứng tại cổng khu cư xá bảo an gặp bọn họ tới khách khách khí khí giữ cửa mở ra còn thuận tiện hỏi tiếng khỏe vận nghiệp lần này cuối cùng là tìm cái tương đối bình thường người dương tiểu long về đến nhà sau mỹ mắt túi lấy nguyện nữ các ngươi cũng liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi đều bận rộn cả đêm nữ nữ đem chiếc xe ngừng tốt sau mở miệng nói long ca chúng ta cũng không nói muốn đi a cạnh nguyệt chừng nàng một chút ra mặt d i à y nàng nữ u m ô i cười tủm tìm nói tỉ ngươi có phải hay không ghét bỏ ta làm bóng đèn lại nói bậy có tin ta hay không sai ta sai rồi thôi nữ nữ bắt lấy nàng giơ lên tay núng nịu giống như run lên dương tiểu long gặp nàng hai cười t u é t t u é t chính mình một mình xuống xe hắn hiện tại liền muốn lập tức lập tức nằm trên giường ngủ một giấc hắn nhìn thoáng qua sát lách anna không biết lúc nào cũng đã trở về xem chừng cũng tại ngủ ngủ hắn về đến nhà đem trên người quần áo bẩn đổi đơn giản rửa mặt liền trở về phòng vây được không được cảnh nguyệt cùng nữ nữ hai người lại ra cửa nói là đi mua đồ rửa mặt cái gì phòng ở mới vừa thu thập xong trong nhà ngoại trừ chính hắn có chút đơn giản đồ rửa mặt bên ngoài cái khác cái gì cũng không có đủ dương tiểu long tiến gian phòng trùng điệp nằm ở trên giường nghe thấm vào ruột gan mùi hoa quế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hô đây mới là sinh hoạt hắn vừa cảm thán một câu mỹ mắt phát chầm chầm c h ầ m ngủ t i ế p đi cùng lúc đó cảnh nguyệt cùng nữ cũng tại cầm cư xá siêu thị nhỏ đem đồ vật mua về rồi hai tỷ bội lẫn nhau kéo tay cười cười nói, nói trên đường tới qua lại tiểu hòa tử trông thấy na một buổi sáng sớm gặp phải đẹp mắt xinh đẹp m ộ i tử đều muốn nhìn nhiều hai người sau khi trở về cảnh n g u y ệ t biết dương tiểu long đang ngủ bước chân thả rất nhẹ nữu nữu còn là lần đầu tiên phòng ở trùng tu xong tới nàng hiếu kỳ đánh giá chung quanh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ t ỷ ngươi có phòng ở thật tốt cảnh n g u y ệ t liếc nàng một cái đây là long ca phòng ở lúc nào biến thành của ta cắt hai người các ngươi đều nhanh thành lao phu lao thê nhà kia không phải ngươi là ai chớ nói nhảm nghe không tốt tốt tốt ngày khác ta tồn đến tiền cũng tại các ngươi sát vách mua một bộ đến lúc đó chúng ta đều ở chung một chỗ mà nàng đang khi nói chuyện trong mắt tràn đầy ước mơ thần sắc khát khao cảnh nguyệt cũng c ư ờ i hì hì thay nàng cổ vũ ủng hộ muốn thật có thể ở cùng một chỗ cũng quá tốt ngày lễ ngày tết cũng không trở thành lánh lanh thanh thanh chương tám trăm mười ba nhỏ nhỏ chương tám trăm mười ba nhỏ nhỏ cảnh nguyệt c ũ n g nữu nữu hai người rửa mặt xong dán lên màng đắp mặt cùng một chỗ tiến gian phòng ngủ đủ đi hiện tại là tám giờ rơi sáng nguyên bản bình tĩnh tiểu chấn lại náo nhiệt trên đường tới qua lại xe nối liền không dứt long nguyệt ngư nghiệp công ty hôm nay là xuất hàng thời gian trải qua chuyến này ra biển còn có nhiều ngày như vậy hết ngày dài lại đêm tâu thu mua công ty đã có không ít hàng tích chữ công ty trong kho lạnh trừ của mình bắt được cá bên ngoài chỉ là mấy ngày nay thu mua liền có hơn một triệu cá lấy được công ty trong chương mục vốn lưu động hết thệ cũng liền hơn hai triệu mấy ngày nay liền xuống đi một nửa x u ấ t hàng kỳ mỗi cái công ty cũng không giống nhau bất quá không lệch mấy đều sẽ tuyển ở cuối tuần hai ngày cuối tuần thị trường nhu cầu số lượng tương đối phải lớn một chút so với ngày thứ hai đen tối giá cả cũng có thể tốc độ tăng không ít hôm nay là thứ bảy cảnh tam thúc đêm qua làm xong liền đem đội xe cho tổ chức tốt hôm nay xuất hàng chỉ là xe lớn liền năm chiếc tổng cộng hai mươi không không cân cá sống còn có đông lạnh cá m ư ơ i không không không cân đông lạnh cá trong đó còn có môn u lối ra cá ngừ một loại trong nước nhu cầu tương đối ít hải ngoại hộ khách cũng rất trọng yếu cảnh tam thúc đi tới thị trường vừa vặn không khéo viễn dương ngư nghiệp xe cũng ở chỗ này lần này là cảnh thạch dẫn đội tới đi hàng đồng hành cảnh nhị nương hai mẹ con tít tít tít viễn dương ngư nghiệp trong đó một cỗ xe ngăn chặn cửa lớn cảnh tam thúc nhấn một trận loa cảnh nhị nương nhìn cũng chưa từng nhìn đem đầu thân đi ra đầu một bộ bát phụ chửi đồng thúc cái di thúc vội vàng bận bịu tàng a cảnh tam thúc nghe chút nàng chửi mình một cỗ lửa vô danh c ọ một chút xông lên sáng sớm dù ai bị chửi cũng không có hảo tâm tình hắn đem chiếc xe tắt lửa. xuống xe liền nổi giận đùng đùng đi tới nàng t r ư ớ c xe ngươi xuống tới đem lời nói vừa rồi nói lại cho ta nghe hắn nói chuyện thanh âm cũng không phải là quá lớn nhưng có thể nghe ra rất tức giận cảnh nhị nương nghe thấy thanh âm liền biết là ai nàng lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hắn tam thúc ca trùng hợp như vậy cảnh tam thúc mặt đen tui không có cùng với nàng tiếp tục nói dóc lấy tay không nhịn được chỉ chỉ mau đem xe cho rời đi làm cái gì đ ồ v ậ t biết biết cảnh nhị nương cũng có chút không kiên nhẫn nhưng lại không dám không chuyển xe nàng đem chiếc xe cho dịch chuyển khỏi sau cảnh tam thúc lúc này mới phất, phất tay đem đoàn xe của mình cho chào hỏi đi vào cảnh nhị nương sau khi xuống xe hơi nghi hoặc một chút bình thường bọn hắn đi hàng tối đa cũng liền một hai chiếc xe mà thôi hôm nay làm sao lại nhiều như vậy nàng có chút hiếu kỳ đi qua cười ha hạ truy vấn hắn tam thúc hai ngày này đây là dốc hết vừa liếng so với chúng ta công ty thu cá đều nhiều cảnh tam thúc l ư ờ m nàng một chút tự mình đốt một điếu thuốc biệt chỉnh tiên công ty công ty nhìn không thấy phía trên viết chữ a cảnh nhị nương bị g ỡ trách một lần lúc này mới chú ý tới bể nước đều là mới tinh phía trên in long nguyệt ngư nghiệp bốn chữ lớn a cái tên này làm sao có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua một bên cảnh vợ ư n g vợ ư n g lấy tay giật giật góc áo của nàng thấp giọng nhắc nhở dương tiểu lòng công ty nàng nghe chút lúc này mới kịp phản ứng đồng thời sắc mặt cũng kéo xuống hắn tam thúc không phải ta nói ngươi ngươi nói công ty của chúng ta cho ngươi đ ã i nộ g tốt như vậy ngươi không đến hết lần này tới lần khác cùng một tên mau đầu tiểu t ử sen lẫn trong cùng một chỗ cảnh tam thúc mút lấy khói một câu đều không có phản ứng nàng lão nhị lúc này cũng đến đây hắn gặp mấy người đều đang cười a a ngắt lời nói nhị đường mấy ngày không thấy lại cái kia a hắn một bên nói ánh mắt không chút kiên kị nhìn chằm chằm trên ngực của nàng bên dưới gió x t biểu lộ cực độ hẹn cảnh nhị nương gặp hắn nhìn chính mình hai tay chống nạnh k h i ế n trách qua mắng lão nhị ngươi lại nhìn có tin ta hay không đem tròng mắt cho ngươi đào xuống tới đốt chó lão nhị tựa như không nghe thấy nói lầm bầm nhỏ nhỏ a nhỏ ngươi chính là cái nhóm lão nương ta đây là không có vòng thép ồ âu ta không tin nếu không cho ta sờ một cái xem cảnh nhị nương khí ngực chập trùng không chừng dùng tay run dậy chỉ vào hắn lão nhị ngươi nếu là nói hiệu nói v ừ a nữa được hay không lão nương ta sẽ nát miệng của ngươi lão nhị r u t cổ một cái khoan hay nói chuyện này nàng thật đúng là có thể làm được đến nông thôn lão phụ nữ b i u hẵn cũng không phải đồ dẫn hắn qua đủ miệm sửa sang lại một chút trên người mình ă n mặc hết cái eo nhị đường ta lười n h ắ c cùng ngươi so đo hiện tại ta là long nguyệt ngư nghiệp quản lý đến duy trì công ty hình tượng ta nhổ vào cảnh nhị nương một cục đầm đặc liền xì đi ra may hắn tránh né tương đối nhanh không phải vậy vẫn thật là rơi trên dạy lão nhị ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu ngươi nếu là quản lý l ã o nương ta vẫn là người lãnh đạo đâu lão nhị nghe chút lời này không muốn hắn lý luận nói nói chuyện chú ý một chút mà ta hiện tại thu nhập một tháng hơn bạn ngươi có thể hơn bạn sao ha ha còn hơn bạn thật sự là nằm mơ muốn cái dám ăn lão cảnh ngươi nói với nằm nói Ta cảnh ó p h i hay h k ô g t u nhị ậ p một tháng hơn、bạn? Cảnh h bạn? n nương tuy nghe ó vậy trong lòng giật mình lão nhị loại này hết ăn lại nằm đều có thể thu nhập một tháng hơn bạn nàng mệnh gần chết cũng liền hơn năm nghìn không có chuyện còn tiền phạt lão nhị gặp nàng trận mắt hốc mồm bộ dáng trong lòng đường để cập thật đẹp trước kia ở trong thôn nước bọn đều nhanh cho hắn chết với cái này kêu là núi không chuyển nước chuyển nước không chuyển người chuyển bọn hắn giật hai câu liền riêng phần mình trở lại trên xe còn có nửa giờ mới có thể bắt đầu cảnh nhị nương trở lại trên xe mặt đều tái rồi nàng quay đầu nói biểu ca ngươi nói người ta một cái công ty mới tiền lương đều cao như vậy ta này sao lại thế này mà cảnh thạch nằm tại tay lái phụ nhắm mắt dưỡng thần không có đáp lời biểu ca ngươi nói chuyện a ta nói cái gì liền các ngươi ba ngày hai đầu gây chuyện công ty có thể thu lưu ngươi liền đã không tệ ngươi còn không biết xấu hổ nói sao cảnh nhị nương đối lý không nói gì chỉ là lần trước ra b i ể n vì chắn dương tiểu long cho công ty thua thiệt mấy chiếc thuyền đều làm không công đợi nửa giờ một cỗ cỡ lớn lạnh liên lái xe đi qua cảnh tam thúc sau khi nhìn thấy từ trên xe xuống tới đều xuống xe chuẩn bị làm việc trên xe nhân viên đều xuống xe bảo vệ ở một bên trở lấy lạnh liên sau khi xe dừng lại từ phía trên đi xuống hai người bên trong một cái g i à y tây còn kẹp lấy một cái da lớn bao đại bối đầu du lượng du lượng cảnh tam thúc gặp người tới cởi n ê n h đón tiếp lấy trang tổng gần nhất phát tại a âu phục nam khắc khí cùng hắn cầm cái tay cảnh lão ca ngươi đừng nói là ta ta chương ó t ể n g tám lần này làm không trăm h một Vậy cũng không, chúng ta mươi cũng bốn hàng, cất nhắc, cất nhắc. hàng so hàng đến ném chương tám trăm một mươi bốn hàng so hàng đến ếm. t r ném g Hàng hàng đến so trang chu làm việc cũng tương đối tốt lưu loát khách sáo hai câu liền muốn nhìn hàng quan hệ về quan hệ làm ăn là làm ăn một mã là một mã cảnh tam thúc phong cách làm việc cũng là lôi lệ phong hành cầm lấy n ạ i ra cán liền chuẩn bị lên xe c h ờ một chút lúc này một cái thanh âm không hài hòa vang lên cảnh nhị nương vặn vẹo vòng e o đi tới sắp mặt có chút khó coi hắn tam thúc làm gì cũng phải có cái tới trước tới sau đi ngươi dạng này không tuân theo quy củ không thể được cảnh tam thúc nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng ngươi mới vừa nói cái gì nói ai không tuân quy củ cảnh nhị nương mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng gặp hắn nói chuyện có chút nghiêm túc khi thế lập tức liền yếu đi xuống tới bất quá cũng không có luôn cuống nàng nhắm mắt nói trang tổng rõ ràng chính là ta bọn họ trước tới dựa vào cái gì trước xem bọn hắn công ty hàng trang chu không biết nàng gặp nàng một bộ đợt phụ chửi đồng bộ dáng cao mày mặc dù trong lòng không chỉ có rất cao hứng bất quá vẫn như cũ bất động thanh sắt trên mặt dáng tươi cười xin hỏi ngươi là ta trang tổng không có ý tư a nàng mới đến không hiểu quy củ lắm cảnh thạch kịp thời tới giải thích nói cảnh n h ị nương lại nói một nửa kết quả bị cảnh thạch cho chặn lại trở về bọn hắn kỳ thật đây đều là thông đồng tốt cảnh thạch từ đầu đến cuối ngay tại cách đó không xa nhìn xem làm như vậy chính là muốn gõ một cái bọn hắn bọn hắn đều là trên sinh ý chàng lão giang hồ sáo lộ rất sâu trang chu gặp hắn tới sốt u ruột giải thích vẫn như cũ trên mặt dáng tơi ư c ư ờ i cảnh kinh lý quá k h á c h khí quý công ty thật là nhân tài đông đông ca đâu có đâu có cảnh thạch cùng hắn hàn huyên đồng thời đâu còn có thể nghe không ra hắn nói bóng gió loại trường hợp này phái một cái lao phụ nữ đi ra hung hăng càng cái công ty chẳng lẽ không ai song phương đều rất khắc khí trong lời nói mặt nghe không được cái gì m ắ bệnh nhưng lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ một bên cảnh nhị nương nhìn nhân ra tán dương n à n g là nhân tài cao hứng không ngậm n g ư n g được cố ý đem được hết lòng tự tin trần đấy một việc nhỏ sen giữa qua đi trang chu vốn là muốn hay là trực tiếp nhìn lòng người hàng nhưng cảnh tam thúc không có để hắn khó xử chủ động lui một bước trang chu ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đem người này t ỉ n h cho nhớ kỹ cảnh thạch trên khuôn mặt dù sao cũng hơi khó coi mặc dù trước nhìn hàng tương đối có ưu thế giá cả định cũng có thể sẽ cao một chút nhưng đường bị chính hắn đi hẹp đây cũng là ưng câu cách n ô n g kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại trang chu lên xe nhìn bọn họ một chút cá lấy được một xe hai đầu cá ngừ kích cỡ đều tại một trăm cân tà hữu trong đó một đầu xạ xỉ mị phá hư có chút nghiêm trọng hắn có lần lượt nhìn một chút cái khác cá lấy được trên chỉnh thể tới nói coi như không tệ dù sao viễn dương là công ty cũ hay là có nhất định thực lực trang chu xem hết hàng c h à o hỏi cùng nhau theo tới phòng thị trường quản lý để hắn phụ trách báo giá cảnh kinh lý nhóm này hàng chất lượng không có lần trước tốt cảnh thạch cười theo nói trang tổng cái này ngươi cũng biết thời tiết càng ngày càng lạnh nguồn cung cấp tương đối khẩn trương công ty đi ra thuyền có một nửa đều không quân không có cách nào ân ta qua bên kia nhìn xem lòng n g c hàng trang tổng trang tổng hắn giữ chặt trang chu để ép tiếng nói lo nguyệt dù sao cũng là công ty mới chớ nhìn hắn hàng nhiều chất lượng cùng chúng ta cái này so kém nhiều trang chu nghe hắn nói c a o mày bán t í n bán nghi nói thật vậy còn có thể là giả cho nên cái giá tiền này giá cả ngươi yên tâm chỉ cần hàng tốt đều dễ thương lượng tốt tốt c ả n g tạ trang tổng cảnh thạch hai tay khép lại liên tục gật đầu thở dài trang chu mỉm cười liền quay người hướng cảnh tam thúc bên kia bơi đi trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có lo lắng coi như cảnh thạch không nói hắn cũng phải nhìn cẩn thận mặc dù cùng cảnh lão tam nhận biết thời gian dài nhưng long n g u y ệ t dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác không c h ắ c cảnh tam thúc gặp hắn tới nâng lên trong tay x ả beng lao trang ngươi xem một chút chức từ chỗ nào bắt đầu tùy ý tuyển trang chu gặp hắn p h o n g khoáng như vậy một chút không che giấu c ư ờ i ra tiếng ha ha lao cảnh ngươi cứ như vậy yên tâm ta nếu là kiểm tra thí điểm đến hàng không được giá cả ngươi cũng biết hạ nhiều lắm là dết quen thôi ấy ấy ấy cũng không thể nói như vậy trang chu có c h ú t gấp hắn nói tiếp lao cảnh ta lúc nào vượt trên người giá đ ư ợ rồi hai anh em ta cũng đừng sách lao hoàng lịch đây là chúng ta long nguyện đơn đầu buổi chiều còn có ba bốn nhà muốn giao hàng nắm chặt dễ nói, dễ nói. h t đã sớm nghe qua tên tuổi của hắn hôm nào có thời gian nhìn một chút hai người lên ở giữa một cô ớp lạnh xe lái xe cơ linh giữ cửa cho mở ra cảnh tam thúc gặp cửa kéo ra nói lao trang xem một chút đi ân trang chu giơ chân lên liền lên xe c hắn ớ nhìn h t h xem hết ể có c h xoay người nói lão cảnh loại hàng này các ngươi long nguyện còn có hay không cảnh tam thuốc khỏe miệng ngầm lấy khói lạnh nhạt nói có là có bất quá đều bị người mua mua dạng này ta cho ngươi để cao một thành đều đặn hai đầu cho ta cái này để nói sau ngươi trước tiên đem cái khác cá nhìn kỹ h ă n g nói trang ố tốt. t t chu thay đổi vừa rồi dáng vẻ lo lắng cười ha hả lên cái khác xe tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh cảnh tam thuốc ở một bên mút lấy khói vui vẻ nhìn xem hắn láo chu ngươi c h ậ m một chút ngã ta đúng vậy thanh lý tiền thuốc men ngươi chính là trong mồm chó nhà không ra n g ả v à o đến hai người một bên ngắt lời một bên nhìn hàng ai cũng không có để ý nói cái gì cách đó không xa cảnh thạch thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ lại hàng của bọn của bọn hắn tốt không nên à bọn hắn điểm thu mua đều cùng một chỗ mỗi ngày hàng trên cơ bản đều không k h á mấy sau mười mấy phút trang chu đem hàng toàn bộ nhìn một lần đùng hắn thả người nhảy một cái từ trên xe nhảy xuống tới lão cảnh đêm nay b à khách loan ta mời khách đem các ngươi long tổng mời đi theo hướng hai chén cảnh tam thúc lão chu không đúng sao vừa rồi không còn nói để cho ta đem thiếu rượu của ngươi bổ sung sao được rồi được rồi ban đêm nhất định đem long tổng mời đi theo ta tận lực đi trang tổng bên này báo ra tốt ngươi nhìn một chút cách đó không xa phòng thị trường quản lý phất tay gọi hắn đi qua chương tám trăm m ư ờ i năm cấp một hàng chương tám trăm m ư ơ i năm cấp một hàng lão cảnh ta trước đi qua một chút hắn nói chạy tới đi tới cảnh thạch bên này p h o n g thị trường quản lý cầm trong tay bảng báo giá một thước hai phần cho hắn còn có một bên cảnh thạch cảnh thạch tiếp nhận bảng báo giá nhìn thoáng qua phía trên có minh sắc đẳng cấp phân loại còn có giá cả a chúng ta cá ngừ làm sao phân chia thành cấp hai hắn nhìn thoáng qua đưa ra chất vấn p h o n g thị trường quản lý giải thích nói cảnh kinh lý các ngươi cá ngừ bị tổn thương không có ý tứ cảnh thạch sắc mặt có chút khó coi trang tổng không phải ngươi nhìn chúng ta đều hợp tác thời gian dài như vậy liền không thể trang chu trên mặt măng cười cảnh kinh lý đây là lối ra hàng ngươi biết ta cũng không thể thua thiệt tiền Các có người nếu có thể giống Long Nguyệt thể một dương ạ n nói, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đẳng Bọn hắn ngử. Nếu không muốn n g gì? lời là Cái có có cấp cấp cấp cá bao bao ta h đều một. một nào, chính người tiểu long tìm cá kỹ thuật hắn là lại biết rõ r à n h giành cho dù có cấp một cá ngừ ngẫm lại cũng đúng là bình thường hắn không có lại tranh so sánh xuống dưới mà là tiếp tục nhìn cái khác loại cá phân loại đại bộ phận đều tương đối hợp lý bọn hắn thu nguồn cung cấp s á c thực không bằng c ả n h tam thuốc dù sao cái này không phải dựa vào một hai ngày sự t ì n h người ta hộ khách đều là tích lũy tháng ngày để dành tới bọn hắn đang khi nói chuyện phòng thị trường quản lý cũng đem long n g u y ệ t bên kia đẳng cấp báo giá cho thống kê đi ra cảnh thạch cùng trang chu nói chuyện thiếm gặp hắn trong tay bảng báo cáo có chút hiếu kỳ trang tổng long n g u y ệ t chỉnh thể chất lượng thế nào trang chu đem trong tay bảng báo cáo đưa cho hắn đây cũng không phải là cái gì thương nghiệp cơ mật đi ngươi xem một chút đi cảnh thạch không nói chuyện đem bảng báo cáo đơn tiếp qua hắn đập vào mắt không có đi quan tâm giá cả bởi vì một cột kia đều là khoảng trắng không sẽ d ọ a mãi hết giá đem giá cả viết ra liên quan đến thương nghiệp cơ mật bảng báo giá bên trên chỉ có đẳng cấp còn có lớn nhỏ hắn một chút từ bên trên quét đến bên dưới đều là cấp một ngay cả cái hai đều không có cảnh thạch nhìn thấy cái này không bình tĩnh ngươi nói cá ngừ coi như xong hắn dương tiểu lòng có bản lĩnh có thể tìm tới đây là sự thật có thể tất cả cá đều là cấp một hơi cường điệu quá trang tổng các ngư i dạng này có phải hay không có chút không công bằng a hắn cầm bảng báo giá hỏi t h ă m ngữ khí mặc dù có chút kích động nhưng dáng chống đỡ lấy gạt ra dáng tươi cười lợi đều lộ ra trang chu là cái người làm ăn hắn nói chuyện cũng tương đối thẳng tiếp cảnh tinh lý có công bằng hay không ta nói không tính ta chỉ nhìn hàng nói chuyện đi trang tổng ngươi hàng nói chuyện ta không lời nói nhưng ngươi nhìn cái này tất cả đều là cấp một có phải hay không có chút quá ha ha cảnh kinh ly quá biết nói đùa không ta là chăm chú công ty bọn họ kéo tới cá chỉ có một phần ba là cấp một còn lại tất cả đều là cấp hai cái này t r ê n l ệ n h cũng quá lớn đẳng cấp quyết định giá cả mặc dù một cùng hai nghe không nhiều lắm t r ê n l ệ n h nhưng phân chia đến giá cả liền thì đau một đầu cấp một cá ngừ một cân nếu như có thể bán được một trăm năm mươi cái kia cấp hai cá ngừ một cân chỉ có thể bán được một trăm hai mươi tà hữu một cân t r i n h lệch mấy chục khối tiền mười cân chính là mấy trăm một nhóm hàng xuống tới liền thiếu đi bán mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cảnh thạch kích động cũng là có nguyên nhân đây quan hệ đến hắn bản thân lợi ích vấn đề không thể không chăm chú trang chu gặp hắn biểu lộ nghiêm túc dùng ngón tay chỉ sát vách cảnh kinh lý ngươi đi trước nhìn xem hàng nếu như phần này bảng báo cáo có vấn đề vậy ta đây cái phòng thị trường quản lý lập tức đóng gói rời đi ngươi nhìn vẫn được cảnh thạch nghe hắn lời nói sau ánh mắt chuyển hướng một bên người trẻ tuổi người trẻ tuổi tiến về phía trước một bước gặp hắn hoài nghi mình chuyên nghiệp cũng không có chút nào nhượng bộ cảnh kinh lý tâm tình của người ta có thể hiểu được nhưng là người hoài nghi ta chuyên nghiệp không thể được ngợi đi cảnh thạch gặp hắn không có sợ hãi vốn n g h ĩ hù dọa hắn một chút coi như xong hiện tại xem ra chân đất cùng hắn nói dốc nói dốc đi cùng một chỗ đi người trẻ tuổi không có phản ứng hắn lúc đầu gặp hắn giả vờ giả vị tấn tượng cũng không t ệ lắm không nghĩ tới đi lên liền muốn nện chén cơm của mình thật không phải cái đồ chơi chính mình hàng không được còn không cho người khác hàng tốt cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này người không nói lý hai người đi tới xe bên cạnh cảnh tam thúc đang xem bảng báo cáo gặp bọn họ tới ngẩng đầu dò hỏi làm sao có việc à người trẻ tuổi c ư ờ i theo cảnh kinh lý viễn dương ngư nghiệp chất vấn chúng ta ước định vấn đề cho nên dẫn hắn tận mắt nhìn cảnh tam thúc lắc lắc tay a các ngươi từ từ xem cho ngươi thêm phiền thoại a không có chuyện không có chuyện cảnh thạch cùng cảnh tam thúc hai người nguyên bản liền nhận biết trước kia còn là trước sau thôn chỉ bất quá quan hệ liền bình bình đạm đạm không có gì gặp nhau bọn hắn sau khi lên xe cảnh thạch đầu tiên là nhìn một chút đông lạnh cá tiếp lấy lại nhìn một chút mầm tươi càng xem sắc mặt càng đỏ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn bây giờ tại trên xe đều không có ý tứ u ố n g dưới có chút đâm lao phải theo lao đổi chân long nguyệt hàng làm sao lại chất lượng cao như vậy trên thị trường nguồn cung cấp hắn là rõ ràng có rất ít loại quy cách này hàng trang c h u lúc này cũng đi tới hai tay chồng ở trước ngực có chút hăng hái nhìn xem hắn cảnh kinh lý ngươi nhìn kỹ sao cảnh thạch đối mặt với trong xe liền chuyển qua thân dũng khí đều không có lúc này mất mặt quá mức rồi cảnh kinh lý không có chuyện gì chứ không có việc gì không có việc gì có chút sợ độ cao hắn luôn lấy cái mặt mo cưỡng ép giải thích tiếp theo từ trên xe nhảy xuống tới hắn xuống tới vừa ổn định thân hình sau khách khí từ trong túi rút ba o hoa tử đi ra cho bọn hắn phát một vòng trang tổng đêm nay bà khách loan ta mời khách cùng uống hai chén trang chu khoát tay áo cảnh kinh lý không phiền thoái hôm nay ta hẹn long nguyệt long tổng hôm nào đi cái kia thốt u ta cảnh thạch trên mặt nóng bỏng liền cùng bị người đánh giống như chính mình mời người uống rượu còn chưa có xếp hạng đội mấy người hàn huyên vài câu qua đi trang chu bên kia mang người liền đến thu hàng cảnh tam thúc gặp từng giỏ hàng hướng trên xếp vận cuối cùng là có thể thở dài một hơi bọn hắn lần này là đơn đầu biểu tượng ý nghĩa không giống mới dương tiểu long trước đó liền cùng hắn thương lựa qua Lần thứ nhất ra biển tiền thứ ra công ty trừ toàn ty đi chi phí bên ngoài, còn lại viên, còn cho công phí phân nhân bên bộ mới à lại lấy lệ tiền hiệu quả. Thứ hai vậy mặt thức. thể thứ phương như đến cũng khích h đưa ư Cứ có quả, n bọn hắn chứng g m n công ty không cùng bọn hắn đến hư, có thể điều động mọi người công tác nhiệt tình. Công h hư, thể có tác ty ty mọi điều mới diện và mới dù sao cũng phải đến điểm thực tế không có khả năng luôn uống suốt gà cho tâm hồn trang chu gặp cá đã bắt đầu vận chuyển lại đem cảnh tam thúc cho kéo đến một bên liên tục căn dặn lão cảnh ta nói cho ngươi sự tình ngươi để ý một chút phát điện thoại đi qua cũng không thể quên cảnh tam thúc gặp hắn cấp hồng hông bộ dáng nói long tổng tối hôm qua bận rộn một đêm vừa nằm ngủ ân vậy ta gọi điện thoại đặt trước bàn chuyện khác giao cho ngươi biết cái kia thêm một thành giá cả yên tâm sẽ không quên chương 816. đồng hành báo cáo chương 816. đồng hành báo cáo giữa trưa thái dương chiếu xuống màn cửa bên trên đem trong phòng chiếu thành màu ưu lam dương tiểu long gian phòng màn cửa chính là màu lam dạng này xem xét còn có chút giống hải dương đổi chân ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trên tường lõe lên lõe lên giống trên mặt biển sóng nước lấp loáng sóng biển dương tiểu long bị ánh mặt trời cho chiếu tỉnh hắn vớt vớt n h è m con mắt mánh liệt ánh nắng chết xạ hắn mắt mở không ra a a hắn trên giường tứ bình bát ổn xoay xoay lưng ngủ một rất thoải mái hơn chính là toàn thân đau bớt nhức càng thêm lợi hại hắn ngẳng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ đã nhanh một giờ chiều hắn bất chi bất giác ngủ bốn năm tiếng dương tiểu long từ trên giường ngồi xuống đầu não hỗn loạn l ớ n tuổi không có khả năng thức đêm két hắn đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng chỉ gặp s ắ t vách cảnh nguyện cửa gian phòng nửa đ ợ i lấy xuyên thấu qua khe hở có thể trông thấy hai người còn đang ngủ dương tiểu long thả nhẹ bước chân không có quấy nhiêu các nàng đi vào phòng bếp chuẩn bị tìm một chút ăn mở ra tủ lạnh ngay cả đầu cắm đều không có cắm p h ò n g bếp còn có đồ vật một dạng không ít nhưng trừ nổi b á t bầu b ồ n cái gì cũng không có tân phòng trùng tu xong còn chưa mở quá mức tính toán ra ngoài mua chút đi quay đầu còn phải đi công ty nhìn xem hắn trở về lâu như vậy công ty thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có đánh giá cái này đều biết hắn vừa trở về không có đánh quay hắn dương tiểu long cũng lời ư đổi giày mang dép liền đi ra cửa hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy anna đang ở trong sân trong tay dẫn theo cái ấm phun nước tại cho tới nước cho hoa nước đâu nhàn nhã rất anna sớm hưởng thụ lao niên sinh hoạt ta anna nghe âm thanh ngầm đầu nhìn thấy dương tiểu long, vui vẻ nói, tiểu long đệ đệ trở về lúc nào không nhìn thấy xe ngươi thôi nữ nữ mang ta tới vừa mới t ỉ n h ngủ ờ còn không có ăn cơm đi đi dương tiểu long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu ân cái này bất chính chuẩn bị ra ngoài tìm một chút đồ vật điềm điếm muốn hay không cùng một chỗ anna đem ấm nước để xuống đừng đi ra ta vừa đem dưới m ặ t tốt cùng một chỗ ăn chút đi không cần vừa vặn ta ra ngoài cho nữ nữ hai người bọn họ cũng mang một chút ai nha đợi các nàng đứng lên cùng một chỗ tới cũng không phải không có nhanh lên tới dương tiểu long thịnh tình không thể chối tử, cũng không có từ chối hắn đi vào anna nhà vào nhà đã nghe gặp một cỗ nhàn nhạt mùi thơm so mùi thơm hoa quế mà còn tốt hơn nghe anna vào nhà liền đến đến phòng bếp nhà nàng phòng bếp thiết kế là m ì n h n g ăn một dạng có thể hoàn toàn nhìn tập dương tiểu long trước đó tới qua cho nên nói đối với nàng nhà vẫn tương đối quen thuộc tới trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn ăn mặt đến đi anna dùng khăn lau bao lấy bưng một bát nóng hôi hổi cà chua mì trứng gà tới nhanh nếm thử hương vị thế nào tạ ơn dương tiểu long cũng không có khách khí cầm lấy đũa kẹp lên một đống mì sợi thổi thổi nhàn nhạt, nhạt nếm thử một miếng ân coi như không tệ anna gặp hắn tán dương mặt cười ăn ngon liền ăn nhiều một chút trong nổi còn gì nữa không ta đi cấp ngươi sát hai cái trứng gà đi. không không cần quá phiền thoái trong miệng hắn có mị sợi một miệng không rõ nói không rõ lắm anna mỉm cười không phiền phức ngươi ă n ngươi nàng v u n g lấy bím tóc đuôi ngựa quay người hướng phòng bếp đi đến dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng lại phụ t phụ t một ngụm mị sợi hương vị quả thật không tệ so bên ngoài mị sợi cửa hàng nấu ăn ngon nhiều không có vài phút anna tại phòng bếp hồ tiểu long đệ đệ chứng muốn mấy thành quen chín Tốt. hắn g h é t nhất chính là ăn loại kia nửa sống nửa chín dùng đỗ đâm một cái bên trong dịch trứng đều có thể chảy ra có ít người liền thích ăn quê quán quản loại kia gọi là đường tâm trứng gà nói là đặc biệt có dinh dưỡng hắn nhớ kỹ khi còn bé trong thôn thật nhiều người đều trực tiếp từ trong ổ gà đem trứng gà móc ra liền uống nữa một ngày một cái đều uống không đủ hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút buồn nôn đều là chút khẩu vị nặng chỉ chốc lát sau anna liền đem trứng gà cho s ắ c tốt hai mặt đều làm à u sắc k i m h o à n g bên cạnh còn có một chút trong vắt tiểu long đệ đệ dạng này được hay không dương tiểu long nhìn thoáng qua giơ ngón tay cái chuyên nghiệp ha ha miệng lươi chân tru đang khi nói chuyện nàng cũng bưng một tô mì tới hai người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn một tôm m sợi ăn xong dương tiểu long nóng đầu đầy mồ hôi hắn ăn xong cầm chén đua đem thả xuống d ư ớ i h à i l ò n g đánh trọn vẹn cách anna tạ ơn khoản đãi anna rút hai tờ giấy khăn cho hắn lường hắn một cái lại nói như vậy nói lần sau đừng tới đây ha ha đốt dương tiểu long điện thoại di động trong túi văng lên hắn móc ra xem xét là cảnh tam t h u ố c cho ăn tam t h u ố c tiểu long à, đêm nay mậu dịch thương hội trang tổng mời ăn cơm để cho ta nói với ngươi một tiếng đi ta đã biết dương tiểu long đáp ứng đến sau liền đem điện thoại dập máy hắn không quá hứa thích những này xã giao nhưng có đôi khi lại thân bất g i kỷ công ty vừa mới cất bước có một số việc không thể không đi ứng phó hắn từ anna nhà đi ra thay xong giày liền đi công ty nhìn xem quay đầu mua chút đồ vật về thăm nhà một chút lao gia tử bọn hắn lần này trở về còn không có về nhà nếu là lao gia tử biết chắc m u ố n gấp dương tiểu long đi vào công ty hai giờ đồng hồ vừa mới lên ban hắn vừa tới chỉ thấy trương đại bằng tâm sốt u ruột bận đ ệ u hoàng từ bên ngoài trở về xem ra có chuyện gì gấp lao trương bận rộn gì sao trương đại bằng trông thấy hắn từng thanh từng thanh hắn cho kéo tới tiểu long vừa mới chuẩn bị tìm ngơi đây chuyện gì a là như thế này dạng ty c h này g sáng ta n hôm người tất ê cả thuyền liền phải dừng lại không phải chậm trễ thời gian sao dạng này a dương tiểu long sắc mặt đem lại những người này thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào m ân h k yên tâm đi dương tiểu long vừa tới công ty ngay cả phòng làm việc đều không có tiến lại quay người rời đi trương đại bằng gặp hắn đi thép tiểu long đi đâu đi a làm việc hắn thuận miệng trả lời một câu trên đường dương tiểu long lại cho trương đại bằng gọi điện thoại để hắn đem người báo cáo tính danh phát đến hắn điện thoại di động bên trên viễn dương ngư nghiệp chi dương tiểu long trước đó liền đối bọn hắn ấn tượng không phải đặc biệt tốt nhưng trừ cảnh thạch cảnh nghị nương một nhà bên ngoài cũng không biết người nào lần này thật là khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn sau lưng làm âm có bản lĩnh quang minh chính đại cạnh tranh thị trường số định mức cứ như vậy nhiều người người đều muốn đa phần một khối bánh ngọt chỉ cần là đều bằng bản sự đã không còn gì để nói nhưng loại này hạ lưu thủ đoạn hắn trứng mắt hải lão khoảng cách bên này hay là rất xa chỉ là lái xe liền phải hơn hai giờ hắn đều muốn tốt trước tiên đem công chuyện của công ty tạm thời ổn định lại quay đầu lái lên một chiếc thuyền ngay tại trên biển tung bay để bọn hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu chỉ cần đến trên biển hắn chỉ cần muốn mặc kệ đi bọn hắn bao nhiêu người hoặc là ném bao nhiêu mồi một con cá cũng đừng nghị câu đi、lên. bốn giờ d ư ớ i c h i ề u dương tiểu long mở hai canh giờ xe cuối cùng là phong trần mệnh m ỏ i đi tới hải lão làm việc địa điểm hắn tới cửa cho hải lão nói một tiếng đối phương để hắn trực tiếp đi lầu ba tay phải gian thứ nhất phòng làm việc dương tiểu long chưa có xem nơi này dựa theo trong điện thoại nói tìm tòi đến lầu ba phòng làm việc hắn thẩm tra đối chiếu một chút vị trí xác nhận không sai sau mới gõ cửa một cái đông thùng thùng tiến đến dương tiểu long nhẹ nhàng đẩy cửa ra chỉ thấy hải lão mang theo một bộ kính mắt ngồi đang làm việc trước b à n cầm trong tay một quyển sách hải lão hải lão gặp hắn tới cầm trong tay s á c h để đặt một bên lấy tay nâng đỡ gọng kính tiểu long nhanh như vậy à ân một k h ắ c không ngừng liền chạy tới nhanh ngồi một chút ngồi ấy dương tiểu long nhìn lướt qua phòng làm việc không có cái gì l o ẹ i l o ẹ i t ô điểm nhưng sạch sẽ gọn gàng hải lão r ó t cho hắn một chén trà đưa tới đến uống trà chậm rãi hắn có chút câu thúc tiếp nhận trà ta ơn hải lão ngài cũng ngồi ấy ngươi bây giờ thế nhưng là tuổi trẻ xí nghiệp ra làm việc tư so đơn đà độc đấu không giống với lúc trước đi dương tiểu long lộ ra một nụ cười khổ tiếp lấy thở dài còn không phải sao ta cái này vừa mới học được đứng lên kết quả còn không có mở rộng bước chân liền bị người trùng điệp từ phía sau lưng đẩy một chút u ủy khuất này còn không nhỏ thôi nói một chút hay như thế không hiểu chuyện a dương tiểu long đưa di động cho ngóc ra đem trương đại bằng phát cho tài liệu của hắn đưa cho hắn hải lão ngươi xem một chút hải lão đưa di động tiếp qua lấy tay đem kính lao đi lên n h ấ p n h ấ p chăm chú nhìn lại dương tiểu long đem chén nước cầm lên phục phục trà không có lại nói tiếp một lúc sau hải lão đưa di động trả lại cho hắn trên mặt thần sắc vẫn như cụ không hề bận tâm nhìn không ra biểu tình gì ba đậu dương tiểu long đưa di động tiếp tới mở miệng nói hải lão ngươi nhìn cái này bông trà hải lão đem trước mặt cái chén nâng lên tự mình phẩm lên trà tựa như một chút cũng không quan tâm hắn nói sự tình dương tiểu long nào có tâm tình p h ẩ m trà bất quá lại không tốt nói cái gì cũng chỉ đành bưng lên đến uống một ngụm hải lão phẩm hai cái trà sau lông mày dán ra cầm trong tay cái chén đem thả xuống tới tiểu long a ngươi biết đây là cái gì trà sao hắn nhìn một chút cái ly trước mặt lắc đầu hải lão ta bình thường uống trà cơ hội không nhiều đối với phương diện này không có nghiên cứu gì ân vậy ngươi biết vì cái gì trà này chỗ sung yếu của hai lần mới uống sao a cái này ta biết lần thứ nhất là vì cọ rửa rơi lá trà bản thân phía trên cho bụi hải lao tán thưởng gật gật đầu đúng à cho nên nói một chén trà ngon đều muốn trải qua gật rửa húng chi một cái xí nghiệp đâu dương tiểu long như hiểu ra hắn mắt bốc tinh quang hải lao ý của ngươi là giống trúc thạch một dạng trúc thạch ngàn mai vạn kích còn kiên kỉnh nhậm n h ị đông tây nam bắt gió ha ha tiểu tử ngươi cái đầu này chính là linh hoạt tục ngữ nói thân chính không sợ b ó n g nghiêng chân chính không sợ dày lệch giá bốn dương tiểu long nghe hắn tán dương ngược lại lại kéo xịu mặt hải lão ngươi nhìn dạng này được hay không chúng ta tích cực phối hợp điều tra nhưng có thể hay không không đình công ngừng kinh doanh dù sao hiện tại nội tình mỏng Ta cái này còn tại ngân hàng treo cái còn cởi, cởi cởi cười, Hải này ngân hàng hào mà đâu. lao mở dương ù n ngón hắn này n g g tay chỉ hắn cái ợ c có cái chúng cũng cân nhắc lại là có thể, xử lý một cái xí nghiệp không dễ dàng, thể, một ta không xử xí đến. dễ d sẽ ư tiểu long nghe chút hắn đã đáp ứng lúc này mới thở dài một hơi tạ ơn hải lão hôm nào ta mời ngươi uống t r à hắn khoát tay á o lạnh nhạt nói không cần cám ơn ta đây đều là ngươi hẳn là được hưởng quyền lực dương tiểu long lại cùng hải lão uống một ly t r à hắn còn có hội nghị m u ố n mở liền không có nhiều thảo cái nhiễu hắn từ trong nhà đi ra trong lòng sáng tỏ thông suốt không ít chỉ cần không đình công ngừng kinh doanh phối hợp điều tra cũng là chuyện đương nhiên sự tình một cái xí nghiệp có người cha cũng không phải là chuyện gì xấu đến lúc đó cha không ra cái gì ngược lại có thể tại ngành nghề bên trong đứng bước góc chân hắn một lần nữa ngồi tại trong xe vừa định nổ máy xe cảnh nguyện điện thoại phát tới hắn đi cũng không có chào hỏi biến mất lâu như vậy khẳng định gấp điện thoại kết nối đầu kia liền truyền đến cảnh nguyện có chút nóng nảy thanh em long ca ngươi không có chuyện gì chứ ta không sao con a chuẩn bị đi trở về thật không có sự t ỉ n h thật sau hai giờ về đến nhà vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trên đường lái xe chú ý an toàn không nên quá sốt ruột biết dương tiểu long đem điện thoại c ú p máy nguyên lai、like、buổi chiều cảnh nguyệt cùng hữu nữ nữu đi công ty về sau nghe trương đại bằng nói sự tình m n g u ồ n nàng còn tưởng rằng dương tiểu long một người đi tìm người lý luận vạn nhất sốt u ruột động thủ khẳng định ăn thiệt thòi hắn c ú p điện thoại đem chiếc xe cho khởi động tốt về nhà con mắt nhìn chằm chằm phía trước hiếp lại viễn dương ngư nghiệp ngươi làm m ư ờ một cũng đừng trách ta làm mười lăm dương tiểu long đã quyết định lần này khẳng định phải cho viễn dương để nhắc nhở không phải vậy thật sự cho rằng hắn mới đến dê ước hiếp buổi tối xe không phải quá nhiều dương tiểu long thuận lợi đến công ty trên đường đi siêu thị mua một dương bảo vệ sức khỏe rượu cho hắn đi vào công ty lúc đã nhanh tám giờ nhân viên đều đã tăng việc chỉ có trương đại bằng phòng làm việc đèn vẫn sáng đêm nay còn phải đi ă n n a trong tiệm buổi chiều đáp ứng c ả n h tam thúc đi qua không có khả năng lần thứ nhất liền thả người bồ câu hắn đi vào cửa phòng làm việc gặp cảnh nguyện nữu nữu hai người đều tại ba người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng đông đông đông dương tiểu long lấy tay nhẹ chụp lấy cửa trương đại bằng ngay tại suy nghĩ việt vông bị tiếng đập cửa kéo về thực tế tiểu long long ca ba người kịp phản ứng sau cùng kêu lên hô hào hắn dương tiểu long cười đi vào nói đã trễ thế như vậy không trả lại được công ty nhưng không có tăng ca tiền lương đương nhiên không phải vậy ngươi cho rằng đến trưa ngủ ngon đi ngươi được làm lấy a trương đại bằng mừng rỡ như điên ánh mắt nhìn về phía hắn đều không đúng chương tám trăm một mươi tám xạ giao hộ khách chương tám trăm một mươi tám xạ giao hộ khách dương tiểu long cười ngắt lời nói kia cái gì cảnh tam thúc còn tại khách sạn trở lấy chúng ta cùng đi đi là một cái trọng yếu hộ khách trương đại bằng đổ chưa nói qua cái gì hắn là công ty phó tổng những n à y xã giao hắn tham gia cũng là nên dương tiểu long không có ở đây thời điểm công ty chín mươi năm trở lên xã giao đều là hắn hoặc là chính là cảnh tam thúc cảnh nguyệt cùng nữ nữ hai mặt nhìn nhau có chút không quá muốn đi qua cảnh nguyệt giật giật góp cáo của hắn long ca nếu không hay là người cùng lao trương đi qua đi chúng ta trở về lâu như vậy còn không có về nhà đâu chính là a long ca chúng ta đi cũng không có tác dụng gì nữ nữ tiếp lời gốc dạ nói giúp vào dương tiểu long tưởng tượng cũng được các nàng đi cũng không có chuyện làm hôm nay đơn giản liền đi quen biết một chút vậy được đi đem xe bên trong rượu bắt lại đến trở về nhớ ký cho lão gia tự cảnh nguyệt nghe chút có rượu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái quyết m ồ m nói long ca ngươi tại sao lại mua rượu ra ra thân thể của hắn ngươi cũng không phải không biết là hắn biết sẽ bị hoán trách c ư ờ i giải thích nói bảo vệ sức khỏe rượu đi ra nhiều ngày như vậy liền chuẩn bị tay không trở về à? ta cảnh n g u y ệ t bị hắn hỏi có chút xấu hổ đúng à đi ra lâu như vậy tay không trở về là có chút không thể nào nói nổi long ca cám ơn ngươi dương tiểu long giơ tay lên sờ lên đầu của nàng nghĩ gì thế t h i ế u thuận đây không phải là h ắ n là sao kỳ hì long ca ngươi rượu kia có phải hay không một dương sáu bình nữ n u đột nhiên mở miệng hỏi lộ ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười hắn cao mày có chút không rõ có ý tứ gì bất quá vẫn là gật gật đầu đúng à rượu trắng một loại bình thường không đều là một dương sáu bình sao vậy là được ngươi trước cho ta mượn hai bình quay đầu trả lại ngươi mượn dương tiểu long càng nghe càng hô đ ồ không c h ố n g chân là một b ì n h hắn liền ngay cả cảnh nguyện cùng trương đại bằng bị quân c h o á n g mấy người đồng thời nhìn về phía nàng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì nữ bị bọn hắn nhìn có chút xấu hổ mở miệng giải thích là như thế này các ngươi đều cầm đồ vật ta nếu là tay không không lạ có ý tốt một dương sáu bình vừa vặn một người dương tiểu long nghe xong l i n p mắt hắn thật là cười khổ không được suốt ngày cũng không biết nàng cái kia trong đầu suy nghĩ gì cảnh n g u y ệ t cũng khanh khách cười ra tiếng lấy tay để liễu để nàng ngươi thật đúng là đi không năm không t i ế t ngươi xem náo nhiệt gì nữu nữu mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc nghiêm túc nói long ca ngươi liền nói được hay không thôi được được được dương tiểu long cầm nàng không có cách nào theo nàng làm sao d i y vò đi thôi hắn cùng trương đại bằng bắt đầu chạy tới quán rượu thời gian lập tức tới đã không kịp hai người gắng sức đuổi theo cuối cùng là không có trễ dương tiểu long tới cửa cho cảnh tam thúc gọi điện thoại hỏi một chút cụ thể tại gian phòng kia bọ trương đại bằng trước đi qua tìm bọn hắn dương tiểu long đi cùng anna chào hỏi anna hơn một tuần lễ không tại trong điếm hiện tại vừa về đến liền ngâm mình ở pha chế rượu quay ba lại bắt đầu cầm các loại dụng cụ cùng áng t i lay động động t á c thành thạo dương tiểu long đi vào quay ba háng giọng một cái nói mỹ nữ đến chén l í n rượu ngươi tốt xin hỏi anna cũng không ngẩng đầu một chút lại nói một nửa mới cảm giác thanh â m có chút quen thuộc nàng d ư ơ n g mắt nhìn một chút thấy là dương tiểu long khoét hắn một chút tiểu long đệ đệ ngươi bây giờ lá gan không nhỏ à bảo ngươi tỉ cũng dám trêu đùa có phải hay không dương tiểu long cười theo hại không tồn tại ta chính là tới đánh với ngươi cái bắt chuyện cắt có phải hay không cùng trang tổng nói chuyện làm ăn ân cái này ngươi cũng biết ta anna thả ra trong tay hắn t h ì lường hắn một cái hắn là của ta bạn cũ khách sạn vừa mở thời điểm hắn liền thường xuyên tới chiếu cố sinh ý a vậy thật là chính là đúng dịp ân ngươi trước đi qua đi chờ một lúc ta đưa rượu đi qua tìm ngươi nói không chừng có thể giúp một chút ngươi đây cảm tạ cảm tạ dương tiểu long đến tiếng c ả m ơn liền quay người hướng trong phòng chung đi đến hắn phát hiện anna giống như người nào đều biết vừa vặn hải cảng cơ hồ có rất ít nàng không biết m ở t i ể u điếm so với hắn mở công ty tiếp xúc đám người còn muốn hô tạm cái gì ngưu quỷ xà thần đều có thể gặp phải hắn đi vào cửa bao xương đẩy cửa ra chỉ gặp cảnh tam thúc cùng trương đại bằng đều tại còn có một người không biết cảnh tam thúc gặp hắn tiến đến vội vàng đứng người lên hô long tổng n g ư ơ i cuối cùng là đến đây bên cạnh nam nhân xa lạ cũng đi theo đứng lên trong tay cầm thuốc lá hắn trông thấy dương tiểu long còn trẻ như vậy lúc hơi ngẩn ra một chút tiếp lấy lại trên mặt mang dáng tươi cười cảnh tam thúc đem hắn kéo qua về phía sau giới thiệu nói lao trang cái này chính là chúng ta long nguyệt lao bản dương tiểu long long tổng, cái này chính là ta nói cho ngươi mậu dịch thương hội trang chu cũng là lao bằng h ư u của ta trang chu lễ phép vừa tay dương tiểu long cũng là mỉm cười nắm tay thân tới hai người tay cầm cùng một chỗ ngươi tốt ngươi tốt bọn hắn biết nhau về sau trang chu lại cho hắn phát điếu thuốc long tổng đã sớm nghe nói qua ngươi vẫn muốn tìm một cơ hội quen biết một chút tạ ơn ta sẽ không dương tiểu long mặt mỉm cười đẩy tay đều đừng chỉ đứng nhanh ngồi xuống đi cũng không phải cái gì ngoại nhân cảnh tam thúc hô dương tiểu long cùng trang chu hai người đều ngồi xuống trên mặt bàn bày rực rỡ muôn màu cả bản đồ ăn hắn không quá dành tại giao tế giật hai câu sau liền cho trương đại bằng đưa mắt liếc r a ý qua một cái trương đại bằng đối với loại trường hợp này có thể nói là thuận buồn xuôi gió đầu tiên là nhận biết sau liền giật đứng lên bọn hắn đây đều là trên sinh ý chàng lão thủ một tới hai đi không bao dài thời gian liền quen thuộc trang chu người n g này dương tiểu long mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng từ nói chuyện đến xem hay là có nhất định nội hàm làm lên sự t ì n h đến cũng không có một chút giá đỡ mấy người hàn huyên một hồi phần lớn là liên quan tới trên sinh ý chàng đồ vật nghiệp vụ bên trên sự t ì n h dương tiểu long cũng không quá quen thuộc ép cửa đẩy ra anna bưng một cái khay đi đến phía trên thả mấy cái ly thủy tinh chân cao các vị lóc bản không có q u á i dày các ngươi đi trang chu ngồi tại ở gần chỗ cửa gặp nàng tiến đến cười ha hả nói không có không có a n tổng mấy ngày không thấy càng phát đẹp cảnh tam thúc cùng trương đại bằng cũng có chút gật đầu xem như chào hỏi anna cầm trong tay khay để xuống đưa một chén rượu đỏ cho hắn trang tổng ngươi cái miệng này đến cùng lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương à. trang chu tiếp nhận chén rượu khoát tay áo lợi này đúng vậy hưng nói lung tung tậu tử ngươi một cái là đủ rồi ha ha điển hình trượng p h u tốt anna cùng hắn hàn huyên hai câu phân biệt n â n cốc cho phát cho bọn hắn sau đó lại đem cố ý điều tốt nước trái cây bưng cho dương tiểu long tiểu long đệ đệ、cho. Tạ ơn. dương tiểu long nhìn xem nước trái cây đến tiếng c ả m ơn hay là anna hiểu rõ hắn loại trường hợp này hắn đang giàu làm như thế nào mượn cớ không uống rượu đâu có thể một mực không biết làm sao mở miệng thật sự là muốn cái gì tới cái đó anna đem nước trái cây đưa cho hắn một bên trang trụ như có điều suy nghĩ giống như đang suy nghĩ gì chương tám t r ư ờ i chín trời tối có người các loại chương tám t r ư ờ i chín trời tối có người các loại hắn nhìn hai người động tác cùng giọng nói chuyện không giống như là không biết tương phản quan hệ vẫn rất tốt anna hắn nhưng là biết đến có thể một thân một mình tại hải cảng làm lớn như vậy một cái khách sạn đồng thời làm ăn chạy cũng không dễ dàng một cái hơn hai mươi tuổi nữ h ả i tử không có, có chút ó c tài năng không có khả năng thành công dương tiểu long hắn mặc dù không hiểu rõ nhưng thông qua vừa rồi hàn huyên như thế mấy câu biết người trẻ tuổi này hẳn là cũng không đơn giản hiện tại liền càng thêm ấn chứng suy nghĩ trong lòng của hắn cái gọi là nhân dĩ quần phân vật học theo loài có thể cùng anna quan hệ tốt như vậy nhưng không có mấy cái mỗi ngày xuất nhập nàng người của quán rượu nhiều lắm muôn hình muôn vẹ trong đó thật nhiều không phú thì quý nhưng anna đều bảo trì một bộ xí nghiệp ra hình tượng đã nhiều năm như vậy liền xem như hắn cũng chỉ là có thể hàn lên vài câu mà thôi hôm nay thật sự chính là có chút mở rộng tầm mắt cho tới bây giờ không gặp anna như thế tùy ý qua trang chu càng nghĩ càng nhịn không được nội tâm hiếu kỳ hắn mở miệng nói an tổng ngươi cùng lòng tổng nhận biết ta ha ha ha anna che miệng cười khẽ tiếp lấy dùng lỗ ngó sen giống như cánh tay ôm lấy cổ của hắn nhận biết hắn là đệ ta tiểu long đệ đệ có phải hay không nàng một bên hỏi một bên kích động liễu mi theo dõi hắn một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vũ mị dương tiểu long nếu không phải gặp người nhiều chỉ định đến nỗi nàng đây là quang minh chính đại chiếm hắn tiện nghi bất quá lúc này cũng không thể nói không phải tâm hắn không cam lòng không muốn hử một tiếng ân anna nét mặt tươi cười như hoa nói tiếp tiểu long đệ đệ hô thì a còn đứng ngơi đó làm gì dương tiểu long con mắt hiếp lại nhìn xem nàng từ trong hàm răng gạt ra một chữ tỷ nàng nghe chút hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới đem tay cho bông ra trang tổng về sau có cái gì sinh ý nhưng phải chiếu cố nhiều ta đệ đệ này a trang chu cười cười an tổng ngươi lời này nói ngược không phải ta chiếu cố long tổng hiện tại là lòng tổng chiếu cố ta đi a đệ ta hiện tại lợi hại như vậy sao anna có chút hăng hái nhìn về phía dương tiểu long liêu mi c h ớ p chớp dương tiểu long cười ngắt lời nói trang tổng nói đùa cùng có lợi cùng có lợi trang chu gật gật đầu nói long tổng chúng ta đến đụng một cái ân đụng một cái l ê n keng một chén rượu uống xong dương tiểu long nâng cốc chén đem thả xuống dưới chật chật l ư ỡ i trang chu để ly xuống đến hồ long tổng con người của ta nói chuyện tương đối thẳng tiếp ngươi nhìn công ty của các ngươi hàng có thể hay không ổn định cung ứng cho ta một phần năm dương tiểu long còn chưa lên tiếng một bên cạnh tam thúc tiếp lợi gốc dạ nói lao trang ngươi khẩu vị này có chút lớn a hạ ai kêu chúng ta giang lợi tốt đâu nếu như long tổng đáp ứng lời nói giá cả ta nguyện ý ra so thị trường cao một chút năm điểm lao trang nhiều năm như vậy hay là lần đầu gặp ngươi hào phóng như vậy hắn cười ra tiếng đây không phải cùng long tổng lần thứ nhất hợp tác sao dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đến không phải quay đầu chúng ta thương lượng một chút ăn cơm trước đi đồ ăn đều lạnh ân uống rượu cả ban người lại nhao nhao d ơ ly lên đụng một cái một cái dương tiểu long dùng đồ uống ngồi trang chu uống mấy cái bất quá cái đồ chơi này uống vào rất tốt uống chính là bưng lên đến có chút không tốt làm ý tứ trương đại bằng cùng cảnh tam t h u c tiểu lượng đều là bảy cảnh â n bọn hắn cấp bước, có c trở cũng là qua đi, ắ n nhẹ nhọn không í tam v ừ rồi Trang Chu ở ra cao đề điểm, thúc ậ thật t biệt tốt, thương thể tác, tam t ra mùa là loại liền này hàng đặc định đảm. dịch có có Cảnh bảo hội như như hợp hế h nếu ổn mậu vừa rồi sở dĩ không có lập tức đáp ứng đến cũng nghĩ phơi mắt hắn làm ăn đều là xáo lộ này bình thường đều là kiếm tiền hô hào chính mình thua lỗ ngược lại thua lỗ cả ngày cùng người nói kiếm bao nhiêu bao nhiêu công ty bọn họ hàng hiện tại không nói cái khác tại hải cảng chất lượng xem như số một số hai có hàng tốt liền có lực lượng một trận tiểu cục uống hơn hai giờ mới kết thúc cảnh tam thúc cùng trương đại bằng mang theo trang chu đi dưới lầu xoa bóc đi thuận tiện thương lượng một chút tương quan công việc thị trường nghiệp vụ khối này mà đều giao cho bọn hắn dương tiểu long không cần lên tâm trang chu trước khi đi còn lôi kéo dương tiểu long cùng một chỗ may anna đi ra giúp hắn cản một chút lúc này mới đem lực chú ý hấp dẫn đi qua dương tiểu long chờ bọn hắn đi cũng cầm lên áo khoác ra m ư ơ n phòng hắn nhìn đồng hồ lại nhanh m ộ ư ơ i hai giờ cả ngày ngao thành con cú dương tiểu long đi vào dưới lầu vừa vặn trông thấy anna thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài anna về nhà、à. anna gặp hắn tới cười nhẹ nhàng nói ơn hai ngày này không chút nghỉ ngơi tốt mắt q u ầ n thâm đều đi ra ân trở về sớ m nghỉ ngơi một chút ta cũng trở về đi người qua bên kia a c ả n h nguyện trong nhà trở về đến bây giờ còn không có đi qua đâu ân chú ý an toàn hắn cùng anna lên tiếng chào liền lái xe rời đi khách sạn về nhà đi ngủ buổi tối trên đường đặc biệt tiết h tĩnh hai bên đường ố vàng ánh đèn chiếu xuống trên mặt đường hai bên cây phong lá bị gió thổi đến toa toa rung động thỉnh thoảng bay xuống tiếp theo hai mảnh rất có ý thơ nửa giờ sau dương tiểu long cho xe dừng ở cành tam thúc cửa nhà bên này vị trí đều bị hai chiếc a s cho chứng hết hiện tại xe là càng ngày càng nhiều cảnh nguyệt một mực nói muốn mua xe bởi vì công ty còn thiếu ngân hàng vay lúc này mới cho chỉ hoa xuống cửa ra vào vị trí không nhỏ nhưng ba bốn chiếc xe khẳng định là dừng không được tại thêm một cỗ xe lời nói chỉ có thể thả phòng ở mới bên kia hắn lần trước mua phòng ốc vừa v ặ n nguyên bộ có một chỗ đỗ không phải vậy đơn độc mua nói một chỗ đỗ liền muốn mười mấy vạn dương tiểu long đem chiếc xe cho đậu xong sau gặp trong phòng đèn vẫn sáng hẳn là cố ý c h ờ hắn cái giờ này trong thôn trừ tiếng cho sửa bên ngoài yên tính một mạnh dương tiểu long đẩy cửa ra trong nháy mắt một đầu bóng đen thoạt tới trực tiếp nằm nhòi trên đùi của h hắn dọa lui về sau một bước vừa định đưa tay đập mới phát hiện là đoàn tử vợ ô đoàn tử nằm ngoài trên đùi của hắn gật gù đắc ý đầu lui ư càng không ngừng p h u n ra nước vào dương tiểu long theo thói quen lấy tay sờ lên đầu của nó đoàn tử ở nhà lại không có a n bậy đồ vật thăng thêm vợ ha ha ngươi đây là thừa nhận hay là phủ nhận đâu ô đoàn tử một đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn giống như là lại nói đừng ngoan của ta ta có thể ngoan dương tiểu long lấy tay gãi g ã i nó liền d ó n rén vào trong phòng đem cửa lớn đóng lại lão ra từ lúc này thân thể còn xuống hất lên áo khoác đứng tại cửa ra vào dương tiểu tử trở về rồi ân đem người đánh thức đi dương tiểu long có chút xấu hổ tiến lên phía t r ư ớ c nói lao ra tử hại ta căn bản liền không có ngủ đại gia có phải hay không chỗ nào không thoải mái a không có chuyện mà ta nghe cảnh nha đầu nói ngươi một người đi ra hơn nửa đêm không trở lại có chút không yên lòng lật qua lật lại ngủ không được dương tiểu long nghe vậy trong lòng ấm áp cái mùi có chút m ỏ i nhừ cười theo nói đùa ta lớn như vậy người đâu còn có thể chạy mất ta về sau về sớm một chút ban đêm không an toàn ấy chương tám trăm hai mươi tân thủ lên đường chương tám trăm hai mươi tân thủ lên đường hắn cùng lao ra từ hàn huyên hai câu sau liền để hắn vào nhà nghỉ ngơi trong đêm nhiệt độ tương đối thấp quay đầu lại đông lạnh bị cảm dương tiểu long đi vào trong sân cảnh nguyệt gian phòng đèn cũng lóe lên đứng tại cửa ra vào mơ hồ còn có thể nghe thấy trò chơi tiếng âm nhạc hắn đi tới cửa xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút hai tỷ mội một người trên mặt dán dương màng đắp mặt nửa tựa ở trên đầu giường trong tay bưng lấy điện thoại đông đông đông dương tiểu long gõ cửa một cái chuẩn bị cùng với các nàng chào hỏi ở trên lâu đi ngủ không biết hắn trở lại đang một mực chờ lấy ai nha c ả n nguyệt con mắt nhìn chằm chằm điện thoại lớn tiếng h l i ê n đẩy cửa ra đi vào mượn như vậy làm sao còn không ngủ được cảnh nguyệt gặp hắn trở về đưa di động để xuống long ca làm sao đến bây giờ mới trở về các loại ta đều nhanh ngủ thiết đi a mới quen một cái m ẫ u dịch thương hội lá bản nhiều ngồi một hồi thì ngươi đừng chỉ cố lấy nói chuyện a mau tới cứu ta phải chết nữ nữ ôm cái điện thoại gào thét nga nga n g nga cảnh nguyệt lại lần nữa đưa di động cho cầm lên hai người chơi game vẫn rất đầu nhập thả kỹ năng ngón tay động coi như xong liền liền thân thể đều đi theo động đánh tới mấu chốt khẩn trương thời điểm thân thể khen g h i ê n g giống như là đang chơi đùa xe gồm dạng dương tiểu long thấy các nàng chơi mê mẩn mở miệng nói ta đi lên trước đi ngủ các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ân long c a n g ngủ ngon ngủ ngon hắn trước khi ra cửa giữ cửa nhẹ nhàng cho mang lên đơn giản tắm cái chân liền lên lầu hắn vừa tới cửa gian phòng chỉ nghe thấy từng đợt ngáy ngủ thân ảnh còn rất có tiết tấu nghe chút chính là bách khoa da hỏa này mà giấc ngủ chất lượng mỗi ngày đều tốt như vậy chỉ cần nằm ngủ x é t đánh đều n h a u n h a u bất tỉnh dương tiểu long chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ban đêm có bách h o a sáng sớm có gà chồng lớn ngủ một giấc dễ dàng sao hắn hôm nay xác thực mệt mỏi từ trên thuyền trở về nếu không phải bù đắp lại cảm giác lời nói hiện tại ngay cả chớp mắt khí lực cũng không có hắn vào nhà mở đèn thời gian dài như vậy không ngủ khẳng định phải đổi ga giường bị t r ù m dương tiểu long đi đến mặt giường trước xem xét trên giường vật dụng đều bị đổi qua đều là vừa rửa sạch sẽ còn có một cỗ nhàn nhạt vân ý thảo hương vị như thế cẩn thận không cần nghĩ đều biết là cảnh nguyện chứ nàng không có người thứ hai hắn hưởng thụ giống như nằm ở trên giường nghe nhàn nhạt mùi thơm mí mắt phát chìm chậm rãi tiến nhập mộng đẹp ngày thứ hai đinh linh linh dương tiểu long còn đang trong giấc mộng bị một trận đáng ghét trong báo thức đánh thức hắn nuốt u ố t nhập nhèm con mắt nhìn đồng hồ mới bảy trăm m ư ơ i hắn vốn nghĩ ngủ tiếp một hồi nghĩ lại hôm nay còn phải đi tiệm châu b á o nhìn xem đi nghiệm chứng một chút nhặt về lam bảo thạch đến cùng phải hay không thật hôm nay còn muốn đi công ty để nữu nữu đem tài vụ bảng báo cáo cho sửa sang lại quay đầu hạch toán tiện đem lần này chia hoa hồng cho tất cả mọi người phát hạ đi vừa mở mắt liền một đống sự tình còn có phía trên muốn đi qua tiến hành kiểm tra cái này cũng phải tích cực đi phối hợp mới được hắn chờ đem những n à y sự tình cho xử lý tốt còn phải ra biển đi chắn viễn dương n g nghiệp thuyền để bọn hắn hảo hảo nhớ lâu dương tiểu long nghĩ rõ rằng sau trực tiếp tới một phát cá chép nhảy liền từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo tử tế liền chuẩn bị xuống lầu hò hò, hò. hắn vừa ra cửa một cái gà trống lớn đứng tại đầu bậc thang đỉnh lấy cái đỏ thâm mạo trên người lông vũ s ă n sát miệng há mở ở đầu gáy minh gà trống lớn trông thấy hắn sau q u ỳ cánh chạy như bay dương tiểu long cười cười liền quay người đến sắt vách bách khoa gian phòng nhìn xem chuẩn bị gọi hắn rời giường hắn tới thuận cửa sổ thăm dò nhìn một chút trên giường chăn mền loạn cùng ổ chó một dạng trên giường còn ném đi mấy bộ y phục khoác lên trên trăn a người đi đâu rồi dương tiểu long hơi kinh ngạc bình thường đều ưa thật có chút ngoài dự liệu hắn đăng đăng đăng đi xuống lầu cảnh nguyện cùng nữu n ữ hai người cũng vừa rời giường hai người ngay tại rửa mặt long ca sớm nữu n ữ trông thấy hắn v ấ t tay chào hỏi hắn sớm dương tiểu long trả lời một câu nói tiếp nữu n ữ có nhìn thấy hay không bách khoa ngang hắn những ngày này một mực cho nam nam đưa ái tâm bữa sáng đâu a tiểu t ử này khai thiếu ai biết được cả ngày liền việc này tích cực đây là chính sự tìm vợ mà đương nhiên tích cực để bụng một điểm cắt ba phút nhiệt độ nữu liếc mắt tiếp tục ngồi xổm x u n đánh răng dương tiểu long cười một tiếng mà qua hắn liền nghĩ nhất định là có chuyện gì không phải vậy bách khoa không có khả năng sáng sớm rời đi ấm áp ổ chăn tiểu tử này cùng nam nam cũng có thời gian không ngắn coi như so với hắn cùng cảnh n g u y ệ t thời gian còn dài hơn nhiều cũng hẳn là chuyện tốt gần trong nhà giúp đỡ đem phòng ở cho mua xong hiện tại liền liền xe con cũng chính mình mua qua cứng rắn điều kiện không có ma bệnh dương tiểu long rửa mặt xong sau liền dẫn cảnh n g u y ệ t cùng một chỗ chuẩn bị đi tiệm châu b á o nhìn xem nữu đi công ty đem bảng báo cáo cho sửa sang lại sáng mai công ty cử hành phát hồng bao nghi thức cho nhân viên động viên một chút hai người ra cửa cảnh nguyện gặp nữu nữu lái xe đi xe của mình cũng tới đầu long ca nếu không ta mở ra đi dương tiểu long để tay tại cửa xe cầm trên tay có chút hầu nghi nhìn xem nàng n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi được hay không nàng huyết nạo g nhân bộ ngực lực lượng m ư ờ i phần nói dám chắc được ta tại trường dạy lái xe khảo thí đều là điểm tối đa trường dạy lái xe điểm tối đa ngang không tin ta cho ngươi xem ghi chép cảnh nguyệt nói liền chuẩn bị móc điện thoại dùng cái này để chứng minh được rồi được rồi dương tiểu long khoát tay áo nói tiếp ngươi tới đi bất quá nhất định phải chậm một chút mà chúng ta không thời gian đ a n g gấp biết rồi lên xe n à n g m h nguyệt gặp hắn đi lên thuần thục nhấn xuống điện tử nút khởi động chuẩn bị đem xe cho khởi động nàng liên tục nhấn hai lần đều không có phản ứng lông mày cao lại lòng ca xe có phải hay không hoàng nhà làm sao khởi động không được dương tiểu long gặp nàng vào xem lấy nhân vân phím nhấn lại tính tình nói phanh lại phanh xe ờ quên đi cành nguyệt lần này đem phanh lại cùng nút khởi động đồng bộ thân xe tùy theo đầu động vang lên thật vang lên ai nàng nhìn xem dương tiểu long thương phấn khoa tay m ỗ a chân dương tiểu long nết nết miệng đem dây an toàn cho buộc lại chúng ta đi thôi cảnh nguyệt nhẹ gật đầu đầu tiên là quen thuộc vừa xuống xe tính năng tiếp lấy hộp số nhấn ga đem cuộn tay lái một bộ động tác xuống tới không có ma bệnh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động tứ bình bắt ổn chạy ở trên đường dương tiểu long mới đầu còn có chút lo lắng tân thủ lên đường sẽ khẩn trương nhưng cảnh nguyệt nhìn hoàn toàn không giống một tân thủ chỉ ít so nữu tốt hơn nhiều cảnh nguyệt thúc đẩy một đoạn đường sau so vừa mới bắt đầu càng thêm buông lỏng chương tám trăm hai mươi mốt vượt qua dự đoán chương tám trăm hai mươi mốt vượt qua dự đoán dương tiểu long cũng không có vừa rồi đi khẩn trương tiện tay đem âm nhạc cho mở ra cảnh n g u y ệ t nghe âm nhạc mở miệng nói long ca lúc này tin ta thì điểm tối đ ã đi ân không tệ không tệ hắn không chút nào keo kiệt tán dương cuối cùng không nhiều một cái thu danh sơn xa thần hai người ngang vốn nghĩ đi thẳng đến trên trấn tiệm châu đáo có thể bên này đều quá nhỏ lo lắng sẽ bị g i a o động cuối cùng vẫn là quyết định đi trong huyện bọn hắn đến trong huyện vừa mới tám t r m ba mươi một chút tiệm châu đáo mới mở cửa còn tại mở học sáng đâu những n à y tiệm châu đáo học cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh từ bên ngoài nhìn hai hàng trực tiếp đôi chân dài một loạt, loạt thịt băm trên đường không ít trải qua người đều sẽ kìm lòng không được dừng bước lại nao nhao, nhao l ê n nhìn dương tiểu long nhìn tình hình này hẳn là còn có một hồi đây cũng là làm khiêu vũ lại là ca hát cảm giác liền cùng tẩy não một dạng nguyện nguyện nếu không chúng ta đem đồ vật cầm lên đi trước ăn chút điểm tâm đi cành nguyện gật gật đầu đem dùng cái hộp nhỏ sắp xếp gọn l à m bảo thạch đưa cho hắn long ca hay là ngươi chứa đi dương tiểu long gặp nàng có chút khẩn trương đầy không thèm để ý đem chiếc nhẫn t i ế p qua thuận tay nhét vào trong túi không biết còn tưởng rằng đó là một đoàn giấy lộn cành nguyện thấy thế con mắt trở lên long ca ngươi xác định giả bộ như vậy có thể thế nào Tính toán, ta tới, thận từng ly từng tí xếp tại trong bọc, lại đem bao ôm trong đoạt ngươi Nàng nhẫn cẩn ngực, liền sợ người đoạt giống hay cho chiếc cho bao như. đi. lại là ly cầm bọc, đem đem ôm xếp sợ dương tiểu long gặp nàng khẩn trương dáng vẻ cười cười đây không phải g i ấ u đầu lòi đôi sao hắn đem xe cửa cho khóa kỹ cảnh nguyệt kéo tay của hắn hai người sóng vai hướng cửa hàng bữa sáng đi đến dương tiểu long dạo qua một vòng cuối cùng cảnh nguyệt muốn đi ăn hỗn độn huyện thành cửa hàng bữa sáng muốn so trên tiểu chấn quặn cũ é、e、nhiều trong phòng cũng chỉ có lẽ kẻ mấy người bọn hắn đi vào cửa hàng và thắn cửa ra vào một đôi lão phu thê ngay tại nhanh chóng bao lấy và thắn tốc độ nhanh kinh người tiểu hoạ tử đến b á t hỗn độn à. dương tiểu long vừa qua khỏi đến đứng tại cạnh n ồ i bên trên lao thái thái nhiệt tình hô hắn dưng bước nói hai b á t hỗn độn được rồi bên trong ngồi trước một chút hắn mang theo cảnh nguyệt cùng một chỗ vào trong phòng tuy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống cảnh nguyệt trong tay ôm bao vẫn có chút khẩn trương dương tiểu long nắm chặt tay của nàng nói khẽ n g u y ệ t n g u y ệ t không cần khẩn trương như vậy ngươi càng như vậy càng dễ dàng gây nên người ta chú ý ờ nàng bị dương tiểu long kiểu nói này hơi bưng lỏng một chút hỗn độn đến đi coi chừng nóng lao thái thái đem hai bắt hỗn độn bưng tới đặt ở trên mặt bàn tạ ơn c ả n h nguyệt lễ phép nói tiếng cám ơn không khách khí nếu là thả giấm cùng dầu vừng lời nói bên kia trong bình nhỏ liền có Tốt.、Lao、thái thái rất tiểu thịa nguyệt một bát, nói long cà, ta phân một chút hết. tâm, bất bất toàn thân uống Lao liền lại long lúc long lắm hòa. đưa Hai qua nửa xong cho coi cho no hiền nhân chừng Cảnh nhìn chàn chàn phân nhiều không chi hầm hập cái giác đi vui đi, nói ngươi đi, đi. người điểm giờ căn còn cà, ăn ăn ăn ăn dặn bận rộn, Dương nàng, nóng nóng. Ơn, nóng xem đầy đầy đã đủ vẻ dương tiểu long có chút do dự n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta đi đâu một nhà cảnh n g u y ệ t nhìn một chút ở giữa nhà kia lớn nhất ta nhìn xem tương đối chuyên nghiệp một chút đi đi qua nhìn một chút hai người thương lượng song sau liền nâng lên bước chân đi tới cửa ra vào đứng hai cái dáng người mỹ lệ nên tân quán hoan nên quan lâm bọn hắn vừa tới cửa ra vào hai cái tiểu t ỷ t ỷ liền đến cái chuyên nghiệp tiếp khách lễ tiếp lấy lại có một người mặc chế ngự m g ộ i từ bưng hai chén trà tới xoay ca xin hỏi có gì cần tiệm chúng ta vừa tới thật nhiều mới kiểu dáng có thể tới xem một chút đây là bạn gái của ngươi đi khí chất hảo hảo nha vừa tới kiểu mới đeo lên khẳng định bề mắt mọi tử cũng bất chấp tất cả đi lên vào nghề vụ thuần thục bắt đầu c h à o hàng dương tiểu long bị nàng khoái ngôn khoái n g ự a nói có chút không biết làm sao mở miệng đây cũng quá nhiệt tình cảnh n g u y ệ t cũng bị mọi tử lôi kéo một bộ chúng ta rất quen dám vẻ loại này nhân viên bán hàng ra mặt mỏng người thật đúng là làm không đến có chút quá trực tiếp cảnh n g u y ệ t bị nàng dẹp đi sau quầy đánh gãy nàng để cử n g ư ờ i tốt chúng ta có một cái chấp nhận muốn ra tay xin hỏi các ngươi bên này thu về s a o mọi tử nghe chút không phải mua đồ bất quá bán ra nàng cũng là có trích phần trăm vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười gật gật đầu thu đồ vật mang đến sao ân cành nguyệt từ trong bọc đem cái hộp nhỏ móc ra cẩn thận từng ly từng tí đem thả tại trên quầy, nhẹ nhàng đem cái nắp cho mở ra cái nắp mở ra trong nháy mắt lam bảo thạch tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống huyên thải trói mắt chia cắt góc cạnh rõ ràng tiêu thụ m ộ i tử mới vừa rồi còn một bộ rất bình thản dáng vẻ coi là không phải vàng chính là nhỏ chui nàng hiện tại mắt đều nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy không thể tin đồng dạng kinh ngạc còn có mặt khác mấy cái tiêu thụ nữ nhân đối với mấy cái này trời sinh liền không có sức chống cự chúng chi loại này cực phẩm lam bảo thạch c ả n h nguyệt thấy các nàng bộ dáng khiếp sợ cũng không có thúc giục nàng lần thứ nhất nhìn thấy không thể so với các nàng tốt hơn chỗ nào phản ứng so cái này còn m u ố n lớn cô bán hàng tỷ nhìn một chút liền b â y lại khoảng cách gần thường thức đẹp quá đẹp thật xinh đẹp à, thật tránh dương tiểu long thấy các nàng từng cái trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất có chút không hiểu rõ một chiếc nhẫn m à t h ô i đến mức như thế ngạc nhiên sao mấy phút đồng hồ sau bên trong một cái cô bán hàng tỷ đưa ánh mắt từ trên mặt nhẫn rời ra mỹ nữ n g ư ơ khẳng định muốn đưa nó bán ra sao cành nguyệt nhẹ gật đầu phi thường khẳng định nói đúng vậy đi ta đi kêu chúng ta cửa hàng trở tới ngài chờ một ch Dạ ân ta. Ta dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người mang lên đồ vật đến lầu hai nơi này có một cái cùng loại phòng đấu giá xem xét chỗ toàn bộ hành trình đều là trong suốt công khai tới chỗ sau cảnh nguyệt đem chiếc nhẫn đem thả tại chuyên nghiệp dụng cụ trên thiết bị tiến hành xem xét một bên còn có chuyên nghiệp ước định sư tốn hao hơn nửa giờ xem xét kết quả đi ra biểu hiện châu đáo là thật định giá một trăm hai mươi tám chín dương tiểu long cùng cảnh nguyệt nghe chút giá cả hơi kinh ngạc cái này so anna dự đoán còn cao hơn một chút giá cả sau khi ra ngoài cửa hàng trưởng tới dò hỏi mỹ nữ các ngươi là hiện tại bán ra hay là lại suy nghĩ một chút cảnh nguyệt nhìn thoáng qua dương tiểu long muốn trưng cầu ý kiến của hắn dương tiểu long không chút do dự đối với hiện tại bán ra t u t mời đi theo ta làm thủ tục Trưng toàn trả Trưng toàn trả nợ. 822. Toàn bộ trả nợ. bộ bộ cửa hàng trưởng mang theo bọn hắn lần nữa đi tới mặt tiền cửa hàng trước quầy nàng tại máy vi tính go go đập đập dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t ở một bên trở lấy nhàn rỗi n h ả m chán hai người bốn chỗ đi dạo cảnh n g u y ệ t đối với loại này sáng long lanh đồ vật cũng không có cái gì sức chống cự nói không thích là giả nàng tại trước quầy cẩn thận nhìn xem nhìn từ xa còn rất khá khoảng cách gần nhìn cũng không có cái gì mới lạ kiểu dáng dương tiểu long đi theo một bên nói nguyện nguyện nhìn xem có cái gì ưa thích kiểu dáng chúng ta cũng mua chút cũng không thể tay không trở về cảnh nguyện lắc đầu Ta、không cần nhìn xem là được rồi mỗi ngày làm việc mang theo cũng không tiện người chọn trước lấy nói không chừng có yêu mến đây này bốn nàng vây quanh q u ầ y hàng có chút hăng hái đi lòng vòng nhưng ánh mắt không có tại cùng một khoảng bên trên dừng lại quá lâu rõ ràng xác thực không quá ưa thích dương tiểu long theo sau lưng quan sát cảnh n g u y ệ t hiện tại còn thiếu khuyết một sợi dây chuyền hắn cũng một mực tại lưu ý lấy chỉ bất quá không có tìm được thích hợp bọn hắn vòng vo nửa vòng còn chưa xem xong bên kia thủ tục đã in kỳ thật chính là một tấm bán ra chứng minh mà thôi tương đương với hóa đơn một dạng cửa hàng trưởng đem phiếu đưa cho hắn giải thích nói đây là một t ứ c hai phần Ký cảnh c nguyện ta đem thẻ ngân hàng đưa tới tấm thẻ này là chuyên môn cho ngân hàng trả khoản trải qua thời gian dài như vậy thời gian trả khoản lại thêm lần này ra biện trả khoản ngân hàng bên kia cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng hơn sáu trăm linh không không không dựa theo hiện tại tốc độ này nếu như vận khí tốt năm trước nhất định có thể còn kết thúc cả ngày nghĩ đến nợ tiền sự tình ban đêm cảm giác đều ngủ không ăn ổn tiệm c h â u đ á o bên này hiệu suất làm việc cũng thật mau mới vài phút mười mấy vạn khối tiền liền đã tới sổ còn tiện thể đưa một tấm thẻ vàng cho bọn hắn dương tiểu long cầm tới tiền cũng liền không có chậm trễ nữa cùng cảnh nguyệt hai người vội vã ra cửa tiệm hô hắn đi ra đi thật sâu hô một hơi cảm giác như là đang nằm mơ có chút không quá chân thực hắn vừa rồi tại trong tiệm một mực ra vẻ chấn định cái gì cũng không có làm lập tức mười mấy vạn liền đến tay nguyện đi mang người đi mua quần áo cảnh nguyệt lấy tay kéo hắn lại long ca ý phục của ta nhiều nữa đâu không cần đến vậy cũng mua chút đây không phải kiếm tiền sao không được chúng ta còn thiếu tiền đâu hạ rốt cuộc nói gì cũng không kém điểm ấy quần áo tiền ngươi đem điện thoại cho ta cảnh nguyệt cũng không chờ hắn nói chuyện liền đem trong tay hắn điện thoại cho cầm tới chỉ thấy nàng thuần thục điểm một cái tiếp lấy một đầu trụ phí tin bắn đến đây tốt cho ngươi đi dương tiểu long m ộ t nạp đưa di động tiếp qua lại xem xét trụ phí tin tức ngộng vừa mới tới s ổ một trăm hai mươi tám chín toàn bộ cho trục xong một phần không dư thừa cái này hắn nhìn xem chủ phí tin tức cá khẩu không trả lời được cảnh nguyệt đem bán c h â u báo tiền toàn bộ dùng để trả nợ khoản một chút đường lui không lưu cảnh nguyệt gặp hắn trận mắt hốc mồm bộ dáng kéo cánh tay của hắn nó tay thật chặt chế trụ tay của hắn long ca chúng ta sau này nhiều cơ hội đây không cần thiết lãng phí tiền dương tiểu long nhìn xem trong nội tâm nàng ấm áp cũng nắm thật chặt tay của nàng n g u y ệ t nguyện có người thật tốt cảnh n g u y ệ t có chút ngượng ngùng đem đầu trôn ở ngực những ô i nói long ca thật buồn nôn a có sao、ừ、dương tiểu long cũng cười ra tiếng ha ha tựa như là có một chút hai người vừa nói vừa cười trở lại xe bên cạnh trở về hay là cảnh nguyện lái xe mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng tương đối ổn dương tiểu long nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay cái này tương đương với đi một chuyến b u ồ n công liền ăn bắt hỗn độn mà thôi trong thẻ hay là một mao tiền không nhiều cảnh nguyệt gặp hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thẻ ngân hàng trong tay mọi người khoe môi n i ế t lên cười long ca còn đang suy nghĩ lấy chuyện tiền đâu hắn miết miệng có thể không muốn sao vừa tới tay còn không có che nóng đâu ai nha không nợ một thân nhẹ thôi vậy cũng đúng dương tiểu long đưa thẻ cho thả đứng lên không tại suy nghĩ thiền không có lại kiếm bảo bối không có lại nhặt bao lớn chút chuyện một đường cảnh nguyệt lái xe tương đối thuận lợi chính là có một cái đèn xanh đèn đỏ dẫm lên một chút đi qua kém chút liền x ô n g cái đèn đỏ bọn hắn đến công ty đã làm mười giờ rồi lại có hơn một giờ liền xuống ban cảnh nguyệt đem chiếc xe cho ngừng t ố t sau dương tiểu long ngay cả phòng làm việc đều không có về đi thẳng tới bộ tài vụ hắn vào cửa chỉ thấy lũ nữ cùng lý lì hai người tại máy vi tính bận rộn nhìn không chuyển mắt rất là chuyên chú cảnh nguyệt cùng sau cũng đi tới thấy các nàng đang bận việc thả nhẹ bước chân đi vào lũ nữ nghe thấy có động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy các nàng cười lên tiếng chào tỷ long ca trở về rồi ân một bên lý lì cũng hướng về phía bọn hắn mỉm cười xem như chào hỏi dương tiểu long tiến đến cũng không có vòng vo mở miệng hỏi nữu n ữ các ngươi sổ sách tính toán thế nào nữu n ữ đưa một sấp văn kiện tới lặn vừa mới chuẩn bị cho tốt hiệu suất thật mau sao hắn đem cặp văn kiện tiếp tới mở ra nhìn xem lần này ra biện thu lợi thế nào n ữ nữ cười hì hì nhìn xem hắn xem ra tâm tình phi thường không tệ hắn lật ra cặp văn kiện sau chỉ thấy lít nha lít nhít chữ số ả d ậ p nhìn mắt người hoa h ô n loạn đây là chuyện trọng yếu không có khả năng khẽ quét mà qua hắn kéo cái ghế ngồi xuống nhìn kỹ một bên cảnh nguyện cũng có chút hiếu kỳ thăm dò tới cùng hắn cùng một chỗ xem dù sao cũng là lần thứ nhất cái này cũng liên quan đến trình thể vận doanh quy hoạch vấn đề dương tiểu long mang tâm tình thất p h ỏ m xem một lần từ ban đầu cao mày cuối cùng từ từ gian ra cảnh n g u y ệ t trên khuôn mặt không giống hắn như vậy bình tĩnh lộ ra thần sắc kinh ngạc lại còn nhiều như vậy nữu nữu các ngươi xác định hạch toán chính xác sao nữu nữu hưu toán nhìn nàng một cái phần g má nói tỉ ngươi vậy mà chất vấn chúng ta chuyên nghiệp ngươi vì số liệu này ta cùng lì lì hạch toán ba lần nữu nữu ta không có chất vấn ý tứ chỉ là có chút kinh ngạc đừng nóng giận a mời ta uống trà sữa phải l ờ chén tốt tốt tốt tan tầm cùng đi cảnh nguyệt đem nữu nữu cho làm yên lòng về sau lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt quay lại đến cặp văn kiện bên trên dương tiểu long thật sâu hô một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nữu nữu các nàng thống kê đi ra m a u lợi nhuận vậy mà đạt đến bốn mươi chín vọt nhiều trừ đi chi tiêu còn còn lại ba trăm năm mươi hai ba trăm tám mươi chín cái số này thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không nghĩ tới lần thứ nhất có thể kiếm nhiều tiền như vậy thật bất khả tư nghị cảnh nguyệt vừa rồi sở dĩ kinh ngạc như vậy cũng là có thể hiểu được dù sao mấy ngày ngắn ngủi liền kiếm nhiều như vậy không phải tận mắt nhìn thấy thật không dám tin tưởng thành đoàn tìm đối tượng chương tám trăm hai mươi ba thành đoàn tìm đối tượng nữu nữu gặp hắn hai người lặp đi lặp lại lật ra cho một bên l ý lì đưa mắt liếc r a ý qua một cái l ý lì ngầm hiểu xoay người sang chỗ khác từ một bên trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái màu đen túi nhựa long ca nguyên tả các n g ư ơ i nhìn cảnh nguyện ngầm đầu nhìn trước mặt cái túi nói cái này cái gì nha n g ư ơ i xem một chút chẳng phải sẽ biết dương tiểu long cũng có chút hiếu kỳ hắn không khách khí mở ra túi nhựa đập vào mắt một mảnh hồng hồng lục lục thiệt ba một túi nhựa đều là mới tinh tiền mặt một sắp sắp gấp lại cùng một chỗ dương tiểu long hơi kinh ngạc tại sao có thể có nhiều tiền như vậy lý lý đây là lý lý c ư ờ i cười long ca đây là lần này cá lấy được thu nhập à, ngươi không phải nói đổi thành tiền mặt ngày mai phát hạ đi sao đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đầu góc này hắn nhìn xem tiền thâm thâm hít một hơi tràn đầy hơi tiền m à có chút cấp trên hiện tại bảng báo cáo cùng tiền đều ở chỗ này đã không còn gì để nói dương tiểu long xác định rõ về sau liền để lý lý đem tiền một lần nữa thả lại kết sắt mấy trăm ngàn cũng không phải bừa dỡn tiền tất k ỹ sau hắn lại cho trương đại bằng gọi điện thoại hỏi một chút chuyện của ngày mai an bài thế nào điện thoại kết nối trương đại bằng nói đã sớm an bài xong xuôi buổi sáng ngày mai chín giờ nửa đúng giờ bắt đầu dương tiểu long đem sự tình cho xác định rõ sau lúc này mới yên lòng lại hôm nay quá muộn không có việc gì mà liền xuống ban sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn có một cặp sự tình đâu c ô n g chuyện của công ty kết thúc tạ tổng bên kia lại gọi điện thoại tới nói để bọn hắn đi qua một chuyến cảnh n g u y ệ t đang cùng nữu nói thầm lấy cái gì hắn đi tới nói nguyện nguyện nói cái gì đó nữu tiếp lời gốc g i nói long ca chúng ta chuẩn bị đi uống trà sữa ngươi có đi hay không dương tiểu long nói cha sữa đoán chừng phải muộn một chút tạ tổng bên kia gọi điện thoại tới nói là trong tiệm có chút việc mà muốn đi qua một chuyến À, vậy được rồi nữ nữ chu cái miệng có chút hào hứng ra rời cảnh nguyệt gặp nàng một bộ không cao hứng dáng v ẻ nói đi thôi lái xe tiểu muộn u ộ i tính toán ta muốn đi qua ăn thịt c u ố n n ấ u cũng không thể một chuyến tay không đi l ý l ý ngươi nói đúng hay không l ý l ý mỉm cười không có đáp lời cảnh nguyệt lấy tay vô vô nàng suốt ngày chỉ biết ăn đã nói xong giảm béo đâu Cắt, ăn no rồi mới có khí ra được được được chúng ta cùng một chỗ đi cảnh nguyệt cùng nữ còn có lí lí ba người cùng một chỗ dương tiểu long cái này chẳng phải bị lạnh nhạt một mình lái xe còn hướng tiệm cơm đổi hắn tính toán cũng có thời gian thật dài chưa từng đi trồng điếm trong khoảng thời gian này vẫn bận công chuyện của công ty chuyện của tiệm cơm hiện tại hoàn toàn giao cho tạ tổng cho đến trước mắt ba nhà cửa hàng sinh ý cũng còn không sai trong tiệm tình huống dương tiểu long còn không bằng một cái nhân viên quen thuộc mặc dù mỗi ngày trong nhóm có bảng báo cáo nhưng bận rộn rất ít đi nhìn hắn ra biển lại không có tín hiệu cho nên trên cơ bản đều là cảnh nguyện cùng tiểu ngại phụ trách kết nối công ty khoảng cách tiệm cơm cũng không phải là quá xa lái xe cũng liền chừng nửa canh giờ nửa giờ sau bọn hắn đi tới giải giải ngơi cửa tiệm trong tiệm còn có không ít người tại đi ăn cơm dương tiểu long đem chiếc xe cho đậu xong chỉ thấy cách hai nhà cũng có một nhà thịt quân đấu hẳn là nhìn bên này sinh ý tốt học tập bất quá không có người nào lòng ca nhanh lên nữu nữu ở phía trước hướng về phía dương tiểu long phất tay vui vẻ ra mặt rất cao hứng bộ dáng dương tiểu long xuống xe trực tiếp thẳng hướng cửa tiệm đi đến mấy người cùng đi sau khi tiến vào cửa ra vào hai cái phục vụ viên trông thấy bọn hắn khẽ cười cười nam nam trông thấy tới đón lòng ca nguyên tả tới rồi cành nguyện ân gần nhất vất vả không gian khổ là anh ta gọi các ngươi tới a đối với hắn ở đâu nam nam chép miệng ra ngoài đã mấy ngày h ắ n làm một hồi liền đến hắn đi chi nhánh làm thứ gì ta cũng không rõ lắm giống như điều chỉnh thử món nana a t ố t bọn hắn tiến vào trong tiệm nam nam mang theo cảnh nguyện đi quậy thu ngân tìm tiểu ngại nữu nữu xe nhẹ đường quen đi tìm m ư ớ n phòng đi hôm nay không phải cuối tuần chống không m ư ớ n phòng vẫn phải có dương tiểu long không có cùng với các nàng cùng một chỗ tại trong tiệm bốn chỗ đi vài vòng rất lâu không có đến đây long ca bách khoa trông thấy dương tiểu long bước nhanh chạy tới có mừng rỡ long ca ngươi làm sao có g à n h tới dương tiểu long nhìn hắn một thân phục vụ viên giả dạ dạng cao mày bách h o a ngươi làm cái gì vậy đâu hắn túi đầu nhìn một chút sau đó nói long ca ta đến trong tiệm hỗ trợ à, bất quá ngươi yên tâm ta đều là các loại công ty tan tầm mới tới tuyệt đối không có chậm trễ thời gian ngươi mỗi ngày đều như vậy ân đã có một đoạn thời gian bách khoa nói giống như nhớ ra cái gì đó nói tiếp đúng rồi không riêng gì ta tiểu kiều bọn hắn cũng đều tại ngươi nhìn bên kia dương tiểu long thuận bách khoa ngón tay phương hướng nhìn sang gặp tiểu kiều cùng tôn học nghệ ngay tại thu thập bát đũa vẫn rất chuyên nghiệp các ngươi mỗi ngày dạng này thân thể có thể chịu nội sao hắn cười cười đem dương tiểu long kéo đến một bên thấp giọng nói long ca ta không nói gặp ngươi bọn hắn đều là tìm đến đối tượng không phải vậy làm sao có thể mỗi ngày tới giúp không bận điệu a có người thích cũng không phải sao nếu không phải sao có thể tích cực như vậy ân ta sớm nói với các ngươi tìm đối tượng ta không phản đối nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến trong tiệm bình thường buôn bán phải chú ý điểm ảnh hưởng có biết hay không biết long ca ngươi cứ yên tâm đi bách khoa vô bộ ngực bảo đảm nói dương tiểu long cũng không nói gì thêm nữa đều là tuổi trẻ tiểu h o a tử muốn tìm đối tượng cũng là chuyện rất bình thường không cần thiết can thiệp quá nhiều hắn đi vào quầy thu ngân cảnh nguyện cùng tiểu ngài gặp hai người trước mặt bảy một đống cặp văn kiện ngay tại chuyên chú thảo luận dương tiểu long biết các nàng tại thẩm tra đối chiếu khoản g cũng không có đi qua quái dày đợi một hồi tạ tổng bắt một cái bao phong trần m ệ t m ỏ i chạy tới hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy dương tiểu long ngồi ở trên không bên cạnh bàn bước nhanh chạy tới long ca tới sớm như thế dương tiểu long gặp h n tới hô ân nhanh ngồi đi tạ tổng sau khi ngồi xuống thần thải dịch, dịch đạo long ca ta lần này đi chi nhánh điều chỉnh thử món ăn lại phát hiện hai nơi tương đối tốt địa phương đặc biệt thích hợp mở tiệm tiếp tục mở rộng đối với chúng ta hiện tại ba cái cửa hàng sinh ý đã đều ổn định là thời điểm lại khuyết trương dương tiểu long c a o mày tạ tổng mở rộng chi nhánh ta không có ý kiến nhưng ngươi cũng biết công ty hiện tại vừa cất bước không có dư thừa tiền vốn tạ tổng nghe hắn nói muốn cười long ca ta nói ngươi đến cũng phải hay không trong tiệm l ắ o bản ngang hắn gặp dương tiểu long là thật không rõ ràng nhấn m ạ i tính tình giải thích nói long ca chúng ta hiện tại nợ trên mặt có đầy đủ tiền vốn hoàn toàn không cần lo lắng căn bản dùng không hết ngươi xác định dương tiểu long hơi kinh ngạc bất quá trong tiệm sự tình hắn xác thực không hiểu rõ chỉ biết là không lỗ tiền v ề phần có bao nhiêu thật sự chính là không rõ ràng chương tám trăm hai mươi b ố không nợ một thân nhẹ chương tám trăm hai mươi b ố không nợ một thân nhẹ tạ tổng nghiêm mà nói long ca ngươi cứ yên tâm đi dạng này ta hiện tại liền đi đem tiểu ngài cho kêu đến để nàng nói cho ngươi hắn vừa dứt lời liền đứng người lên chuẩn bị đi tìm tiểu ngài chờ một chút dương tiểu long đứng người lên đem hắn n u lại nói tiếp không cần các nàng ngay tại bên kia bận đ i ệ u đâu không vội cái này nhất thời tạ tổng lần nữa ngồi xuống lần nữa mở miệng nói long ca là như thế này còn có một chuyện muốn nói với ngươi một chút ân ngươi nói là như thế này hiện tại có mấy người muốn gia nhập liên minh chúng ta cửa hàng này ngươi xem một chút được hay không gia nhập liên minh a dương tiểu long một tay nâng cầm lên bắt đầu tìm kiếm gia nhập liên minh hắn ngược lại là quen thuộc hiện tại thật nhiều đại lý đều sẽ có thừa mình đặc biệt giống một chút cửa hàng trà sữa cái gì nhiều nhất bình thường gia nhập liên minh cửa hàng thường thường đều là kiếm gia nhập liên minh tiền đối với tự thân kinh doanh không phải đặc biệt để ý lúc trước hắn hỏi qua một nhà b ú n thập cầm tay chỉ là gia nhập liên minh phí liền tốt mấy vạn điều kiện tiên quyết còn nhất định phải dùng người ta gia vị cái gì đây chính là người ta trước kiếm ngươi một bút gia nhập liên minh phí quay đầu lại tế thủy trường lưu kiếm những tiền khác tóm lại gia nhập liên minh một ngày tổng điểm liền có thể kiếm một ngày tiền gia nhập liên minh ngược lại là có thể nhưng lớn nhất hai hại cũng rất rõ ràng chính là gia nhập liên minh người không có khả năng mỗi một cái đều chăm chú làm vạn nhất đến lúc ra chút gì nhớ loạn đó chính là từ nện chiêu bài gia nhập liên minh cửa hàng bởi vì khuyết trương quá nhanh từ nện chiêu bài chỗ nào cũng có cái này cũng không phải cái gì t ư ơ i mới sự tỉnh dương tiểu long tư trước môn sau tạm thời vẫn là quyết định không tiên minh chính mình đầu tiên không thiếu khuyết tiền vốn không cần thiết suy nghĩ ăn một miếng thành mập mạp tự mình làm mặc dù bộ pháp có thể sẽ chậm một chút nhưng là tương đối ổn thỏa tạ tổng gặp hắn rơi vào chầm tư an tĩnh ngồi ở một bên không có quái dày hắn loại chuyện này không phải trò trẻ con nhất định phải chăm chú nghĩ rõ ràng mới được không biết qua bao lâu dương tiểu long mới thu hồi tâm thần tạ tổng gia nhập liên minh sự t ì n h chúng ta hay là trước thả thả về phần khuyết trương cửa hàng sự t ì n h nếu như tiền vốn đủ nói liền bông ra tay đi làm là được rồi tạ tổng nghe hắn nói như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo kích động nói long ca ngươi đồng ý ha ha vậy thì có cái gì không đồng ý ngươi bây giờ là hành chính tổng chủ cửa hàng phát triển ngươi so ta rõ ràng đi vậy ta tìm người đi qua trao đổi hắn được sau khi đồng ý một khắc không có chậm trễ sờ lên điện thoại liền bắt đầu liên hệ tạ tổng cũng là thật sự trợ lý tình người hiện tại có dương tiểu long tài lực duy trì vừa vặn có thể thi thố tài năng dương tiểu long đối với hắn cũng là tương đối yên tâm lúc trước cũng chính là nhìn chúng hắn an tâm phong cách làm việc lúc này mới đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ hợp tác tạ tổng vội vàng đi liên hệ hắn lại rảnh rỗi x u ố n g dưới trong tiệm hắn cũng giúp không được giúp cái gì liền cùng công ty không sai biệt lắm một cá tính chất nghiệp vụ bên trên sự tình hắn trên cơ bản bất quá hỏi chỉ cần cam đoan nguồn cung cấp là được lần này viễn dương ngư nghiệp cùng hắn chơi cái rút t củi dưới đáy nổi loại chuyện này hắn cần tự mình xử lý đợi một hồi cảnh n g u y ệ t cùng tiểu ngại bên kia có thể là làm xong hai người vừa nói vừa cười đi tới cảnh n g u y ệ t tới vẻ mặt t ư ơ i cười long ca nói cho ngươi một tin tức tốt dương tiểu long a tin tức tốt gì nàng đem một tấm thẻ ngân hàng lấy ra đưa cho hắn đi đây chính là tin tức tốt dương tiểu long nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng hơi nghi hoặc một chút nói đây là ý gì cảnh n g u y ệ t đem tạp tắt trong tay hắn đây là trong tiệm lợi nhuận chia ngươi đoán xem bao nhiêu tiền cái này ta còn thực sự không rõ ràng tiệm cơm mở đến bây giờ mặc dù kiếm chút tiền nhưng lục tục huyết trương xem chừng cũng không có còn thừa bao nhiêu tiền thời gian dài như vậy hắn cũng liền không có nghĩ tới phương diện này cảnh nguyệt gặp hắn hai mắt đen thui có chút im lặng tiệm của mình liên kết dư tiền đều đánh giá không ra cái này nếu là nói ra còn không phải bị người cười rơi r ă n g hàm nàng liếc mắt nói dùng cái này đem ngân hàng tiền cho vay trả đi không phải vậy cả ngày nhớ thương ngủ không yên a dương tiểu long nghe nàng lời nói đầu tiên là không có kịp phản ứng thuận miệm trả lời một câu sau đó cảm giác được là lạ nguyện nguyện ngươi mới vừa nói cái gì cảnh nguyện nhìn hắn mơ mơ màng, màng lặp lại một lần nói cầm cái này đem ngân hàng ý của ngươi là đối với chính là cái ý tứ này dương tiểu long con mắt trường linh l ợ i chọn cảnh nguyệt có ý tứ là cái này trong thẻ có tiếp cận năm trăm h ô n h cái này làm sao có thể chứ hắn nhìn xem tạp đột nhiên cảm giác c h ị u nặng có chút không chân thực n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không phải đang nói đ ù a c h ứ long ca n g u y ệ t tả làm sao lại cầm loại chuyện này nói đ ù a đâu tiểu ngài tiếp lời gốc dạ hỏi ngược lại thế nhưng là cái này dương tiểu long nghĩ như thế nào đều có chút không đúng lắm đây là năm trăm linh không phải năm nghìn năm mươi một khoản tiền lớn như vậy không phải số lượng nọ cảnh nguyệt gặp hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không đùa hắn mở miệng giải thích đây quả thật là trong tiệm lợi nhuận chia hiện tại ba người chúng ta cửa hàng hai tháng tính gộp lại lợi nhuận dương tiểu long nghe nàng giải thích vẫn có chút không dám tin tiệm cơm như thế kiếm tiền đâu hắn trước kia mặc dù tại tiệm cơm trải qua bàn nhưng đối với lao bản có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan tâm dù sao chính là suốt ngày bận đ i ệ u không nghỉ hắn hiện tại cuối cùng biết trách không được đại lý một nhà tiếp lấy một nhà mở lúc này mới ba nhà cửa hàng cứ như vậy nhiều lời nếu là mở mấy chục nhà còn phải một tháng nằm trên giường chờ kiếm tiền liền tốt thực nghiệp hưng bang câu nói này hay là có nhất định đạo lý. dương tiểu long nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đem thẻ ngân hàng số thẻ cho chuyển đi trước hoàn thành khóa lại sau đem tiền cho vay trả đốt một tiếng chụp phí tin vắn vang lên điện thoại biểu hiện thành công hoàn thành chụp khoản dương tiểu long nhìn chụp phí tin vắn trong thẻ còn lại tám ba trăm năm ba khối ngũ m a u hắn nhìn xem chụp phí thành công giao diện có chút mộng cái này trả hết cảnh nguyệt gặp hắn nhìn chằm chằm điện thoại mật người lấy tay để l i ê u để hắn long ca nghĩ gì thế làm sao tiền trả hết còn một mặt không cao hứng dáng vẻ không có cao hứng thật cao hứng dương tiểu long kích động nói chuyện đều có chút thanh em r làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng đột nhiên như vậy liền đem tiền cho vay trả nếu không phải hiện tại nhiều người hắn hận không thể đem cảnh nguyện ôm chuyển hai vòng bình tĩnh bình tĩnh dương tiểu long làm cái h í t sâu cầm trong tay thẻ ngân hàng cho được vào cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nguyện nguyện tiểu ngại tạ tổng hôm nay cao hứng đi lên hảo hảo uống một chén cảnh nguyện t u hoán nhìn hắn một cái nói long ca thân thể của người mới vừa và tốt hay là tận lực ít uống rượu ai hôm nay cao hứng không có gì đáng ngại chúng ta đi dương tiểu long ôm lấy tạ tổng bà vai mang theo hắn cùng một chỗ hướng lầu hai đi tạ tổng cái này về sau có gì tốt khu vực chỉ cần có nhiều hơn một nửa nắm chắc liền to gan đi làm tuất long ca tạ tổng nghe hắn kiểu nói này cũng là lòng tin tăng gấp bội hắn hiện tại trong lòng liền có một cái lớn quy hoạch dựa theo hiện tại phát triển tình thế không tới ba năm liền có thể khai biến cả nước các nơi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm không say không về t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm không say không về bọn hắn đi vào trên lầu mân ư phòng nữ nữ cùng lý lý đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn điện thoại thỉnh thoảng châu đầu ghé thai xì xào bàn tán cạnh n g u y ệ t tiến đến thấy các nàng nói chuyện cùng vui vẻ hiếu kỳ nói nữ các ngươi nói cái gì đó cao hứng như vậy Níu níu đ e một t r o n a y điện thoại dựng đi, lý lý lý lý lý lý đi đi bên những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý hiện tại có ổn định thu nhập mua chiếc xe cũng thuận tiện dương tiểu long nhìn xem nàng mở miệng nói lý lý ngươi xem trọng liền mua công ty chi trả cho ngươi một bộ phận khả năng không nhiều hai mươi khối tiền vẫn phải có lý lý nghe chút gấp đứng người lên khoát tay áo long ca không cần ta tự mua là được rồi không cần làm đặc thù ấy cái này sao có thể gọi làm đặc thù đâu ngươi cũng là công ty n g u y ễ lão đây đều là nên được không nên không nên lý lý ngươi liền nghe ngươi long ca cảnh nguyệt cười hì hì nói giúp vào đám người cũng đều nhao nhao thuyết phục lý lý lúc này mới không nói gì thêm bất quá từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được phi thường cảm kích mặt đều n h ẹ đỏ lên dương tiểu long sở dĩ làm như vậy cũng không phải là đầu vóc phát suốt lý lý làm việc một chút m a bệnh đều tìm không ra đến cần cù chăm chỉ không cần phiền lòng nữu nữu nghe chút dương tiểu long cho nàng báo tiêu ra vẻ tức giận biễu môi nói long ca ngươi không công bằng ta mua xe tại sao không có đ ạ i ngộ này ta cũng là công ty nguyên lão dương tiểu long nghe nàng phát náo tao cười ha h a nói ngươi khi đó mua xe công ty không phải còn không có thành lập sao không có vượt qua trách ai được không phải cái kia chẳng phải trước thời hạn mấy ngày sao ha ha vậy ngươi liền không thể muộn mấy ngày a nàng chọc tức g ậ m chân một cái đem đầu tạm biệt đi qua nhìn hướng cảnh nguyên tỷ ngươi nhìn ngươi vị hôn phu lại khi dễ ta cảnh nguyệt đang uống trà bị nàng kém chút bị nẹn để ly xuống gương mặt thừng đỏ nắm tay d ơ lên nhắm ngay nàng đ u ổ i liền trụt một chút ngươi cái này cô nàng chết dầm kia nói mỏ gì đâu ai u tỉ chẳng lẽ lại hắn không phải ngươi vị hôn phu ngươi ha ha ha ha bên cạnh bàn mấy người khác nghe hai người đối thoại đều là nhết miệng n ở nụ cười nịu nha đầu này m ồ m miệng lanh lợi người bình thường muốn tại trong miệng nàng chiếm tiện nghi có chút không quá hiện thực một ba người cười cười nói nói trong chốc lát mùi thơm nước nuôi thịt quân ấu liền đã bưng lên hiện tại thịt quân ấu so vừa khai trương thời điểm kh đồng thời khẩu vị cũng đang chậm rãi cải thiện ưu hóa t ạ tổng gặp món ăn lên vội vàng hô đều đừng chỉ thấy tranh thủ thời gian đ ộ n g đ u a n ế m thử đi ân nếm thử đối với đ ộ n g đua ăn bách khoa đem dương tiểu long chén rượu cho c ầ m tới giúp hắn rót một chén rượu đỏ các ngươi ai muốn uống đem cái chén cho lấy tới sớm nói xong à uống rượu có thể nhưng là không thể uống nhiều tiểu tiêu đem cái chén đưa tới rượu tư lệnh cho ta đến một chén ngươi nửa chén là được rồi ngày mai công ty còn có chuyện còn bận việc hơn đâu bách khoa chứng chặt đàng hoàng đám người rót rượu một vòng xuống tới từng cái ly đầy dương tiểu long mới đầu còn tưởng rằng con hàng này đổi tính không nghĩ tới vẫn là như cũ nói trở lại hiện tại so sánh trước kia liền tốt nhiều lắm chí ít hiện tại không thèm rượu trắng trước kia gặp rượu liền không rời nổi bước chân cái này còn phải quy công cho nam nam nếu không phải nàng ép buộc lời nói hiện tại không chừng đều đã bị tra tín bảo cả ba người đem cái bàn vây tràn đầy chén rượu tiếng va chạm vang lên liên miên tạ tổng đem cái chén nâng lên đứng người lên đơn độc kính dương tiểu long một cái long ca cảm ơn ngươi dương tiểu long cũng bưng chén lên chân thành nói nhanh tòa hạ chúng ta uống rượu không thể bộ kia lại nói hợp tác cùng có lợi sự tỉnh không cần thiết dặng này dù sao chính là cảm ơn ngươi ta làm ngươi tùy ý tạ tổng là cái người thực tế hắn vừa mới dứt lời liền ngẩng đầu lên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đ ắ n g c h á t hương vị để c a o mày chậm một chút ngươi cái này dương tiểu long lời còn chưa nói hết người ta đã đem rượu cho uống nữa hắn nhìn tình huống này cũng chỉ đành đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch người ta nói để cho ngươi tùy ý không có khả năng thật bậy một bộ tác phong đáng tầm á một chén rượu vào trong bụng dương tiểu long nhịn không được chật c h ậ lưỡi rượu đỏ uống nhiều quá không thể so với rượu trắng tốt hơn chỗ nào hắn cùng tạ tổng cương uống xong bách h o a tiểu kiệu b dương tiểu long hôm nay s á c thực tương đối cao hứng không nợ một thân nhẹ câu nói này nói một chút không sai thật là ăn thôi thôi hương cảnh nguyệt mới đầu gặp hắn uống rượu muốn dặn dò nghĩ lại thôi được rồi người khác không rõ ràng nàng biết dương tiểu long áp lực lớn bao nhiêu trong bình thường hi hi ha ha cảm giác như cái người không việc gì một dạng lưng đeo mấy triệu nợ n ầ n cũng không phải n ồ dỡn hôm nay để hắn thật tốt vung lòng một chút đem trên người gánh thao xuống dương tiểu long mấy người bọn hắn nâng ly cạn chén đồng thời cảnh nguyệt mấy nữ hải từng cái trên mặt mang dáng tươi cười một bữa cơm ăn gần hơn ba giờ lúc đầu cả bàn người ngồi trình trình tềnh tề, hiện tại nhìn, nhìn lại tr c ả n h nguyệt mấy nữ hải tử vẫn là như cũ có thể dương tiểu long bên kia liền không giống với lúc trước ngã trái ngã phải cơ hồ không có một cái bình thường đều nằm nhoài trên mặt bàn không ngẩng đầu được lên dương tiểu long hôm nay cũng uống nhiều mặc dù đầu não tạm thời hoàn toàn thanh t ỉ n h nhưng là thân thể đã không nghe sai khiến c ả n h nguyệt thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều chuẩn bị đem bọn hắn cho đỡ trở về bách khoa chính mình đi đường không có vấn đề chính là đi thẳng tắp có chút tốn sức tiểu kêu i có cháu học nghệ vịn hai người lảo đảo nghiêng ngã cũng là có thể chấp nhận trở về hiện tại kém cỏi nhất phải kể là dương tiểu long mấy người ở trong tiểu lượng của hắn kém cỏi nhất uống nhiều nhất c ả n h n g u y ệ t tới nhẹ nhàng vô vô hắn long ca chúng ta trở về ngang lại uống dương tiểu long mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nói chuyện đều có chút m ồ m miệng không rõ nàng gặp bộ dáng này có chút bất đắc gì lắc đầu uống ít một chút mà chính là không nghe đêm nay nhìn ngươi có khó không thụ c ả n h n g u y ệ t mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng vẫn là đem hắn cánh tay đặt ở trên cổ của mình chuẩn bị đem hắn đỡ lên tỉ ta tới giúp ngươi nữu níu tới cùng với nàng cùng một chỗ hai người thật vất vả bắt hắn cho chồng đứng lên một người một bên nữu nhìn xem hắn nói long ca ngươi thật chìm dương tiểu long trong miệm phun tiểu phao phao không thấy hắn nói chuyện cảnh n g u y ệ t n ữ nữu chúng ta đi nhanh lên đi ân hai người lạo đ ả o nghiêng ngã đem hắn hướng dưới lầu đỡ đi lý lý không yên lòng ở phía sau lôi kéo y phục của hắn để phong bất chấp chậm một chút chậm một chút coi t r ư ờ n g bậc thang chừng tám trăm hai mươi sáu ngươi sẽ không cần chạy trốn đi chừng tám trăm hai mươi sáu ngươi sẽ không cần chạy trốn đi dương tiểu long bị t r ố n g xuống tới cảnh n g u y ệ t cùng n ữ nữu m ệ thở t hồng hộp sắc mặt từng đỏ cảnh n g u y ệ t đem chìa khóa xe cho lý, lý lý lý người đi đem chiếc xe cho rời qua đến ấy tút lý lý tiếp nhận chìa khóa liền chạy ra ngoài cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ t h ở pháo tiếp tục hướng ngoài cửa đi hiện tại hoàn hảo là lúc tan việc không phải vậy nếu như bị những khách nhân trông thấy ảnh hưởng không tốt mấy phút đồng hồ sau lý lì cho xe dừng ở cửa tiệm cũng đem cửa xe mở ra cảnh n g u y ệ t cũng đem dương tiểu long đỡ đến cửa ra vào ba người hợp lực mới đem hắn cho nâng lên xe dương tiểu long hiện tại liền cùng một đám bùn nhão một dạng nằm tại xe trên ghế ngồi trong miệng ấp đúng không biết đang nói cái gì lạch cạch cảnh n g u y ệ t đem xe cửa đóng lại quay đầu nói nữ nữ ngươi trước đưa lý lì trở về ta đem long cà cho đưa trở về nữ tỷ chúng ta đi một mình ngươi cũng làm bất động a không có chuyện tại trong xe lại không cần lương ta lấy ta trực tiếp đem hắn đưa đi phòng ở mới bên trong không phải vậy muộn như vậy ra ra trông thấy nên lo lắng ân vậy ta đem lì lì đưa trở về đi tìm ngươi không cần ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai công ty còn có không ít sự tình đâu vậy cũng được ngươi phải có sự tình liền gọi điện thoại cho ta biết trên đường chậm một chút cảnh nguyệt cùng với các nàng lên tiếng chào sau liền quay người mở cửa xe ngồi lên xe nàng nhìn một chút dương tiểu long ngủ ở trên ghế ngồi rất an tâm liền đem xe khởi động chậm dãi hướng hải cả người ta mở đi ra sau hai mươi phút cảnh nguyện cho xe dừng ở cửa nhà dương tiểu long bị một đường lắc lư lại ngủ t h i ế p đi tiếng ấ y cũng văng lên cảnh nguyệt xuống tới mở cửa xe nhìn xem nằm tại xe trên ghế ngồi dương tiểu long trở nên đau đầu nàng tiến trong xe chuẩn bị đem hắn cho đánh thức long ca tỉnh dương tiểu long l ờ i biếng chở mình mơ mơ màng màng nói không được ta uống không được long ca không ai để cho ngươi uống rượu chúng ta về nhà về nhà ân mau dậy đi cảnh nguyệt lôi kéo tay của hắn dương tiểu long chính mình giống như cũng thanh tỉnh một chút thuận thế ngồi dậy hắn cảm giác đầu hỗn loạn trước mắt thứ gì đều là bóng chồng đồng thời trời đất quay cuồng cảnh nguyệt lôi kéo hắn xuống xe vốn muốn tìm a n na hỗ trợ nhưng cái giờ này nàng còn tại trong tiệm chưa có trở về dương tiểu long may thanh t ỉ n h một chút tại cảnh nguyệt nâng đỡ vào trong phòng cảnh nguyệt đem hắn dịu vào gian phòng t r ư ớ c dốc cho hắn chén nước mặt vọng cho hắn ăn uống vào lại giúp hắn đơn giản hắn g d ặ t cuối cùng đắp chăn để hắn nghỉ ngơi nàng nhìn xem ngủ say dương tiểu long quệt mồm tự đ ủ thử ngày mai lại tính sổ với ngươi dương tiểu long là ngủ an tâm cảnh nguyệt lúc đầu muốn trực tiếp trở về phòng có thể lại không yên lòng hắn đành phải ở một bên b u i tiếp đêm đã khuya trên giường hai người ôm nhau ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long bị đầu giường chôm báo thức đánh th hắn còn không có mở mắt ra đã nghe lấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đầu hôn loạn còn có chút đau dương tiểu long theo bản năng muốn co rúm cánh tay vừa mới động vừa xót vừa tê giống như là bị điện giật chạm một dạng hắn mở mắt ra chỉ thấy cảnh n g u y ệ t nằm tại trong ngực của hắn quần áo đều không có thoát lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng lấy mày liêu thỉnh thoảng hữu hắn hồi tưởng một chút tối hôm qua chính mình uống nước quãng trong lúc mơ hồ tựa như là cảnh n g u y ệ t đưa chính mình trở về về phần làm sao đến trên giường liền không có ấn tượng đốt đầu giường chung báo thức lại vang lên cảnh nguyện cũng bị đánh thức nàng mở mắt ra gặp dương tiểu long nhìn mình cầm chằm, hai người đầu dựa vào đầu. giữa lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm thụ được tình rồi dương tiểu long ôn nhu thì thầm mà hỏi ân cảnh nguyệt tiếng như rồi ở mỗi hử một câu hai người cứ nằm như thế ai cũng không có nhúc ních cái này mặc dù không phải bọn hắn lần thứ nhất ngủ ở cùng một chỗ nhưng vẫn là cảm giác có chút xấu hổ hiện tại khó xử nhất hẳn là dương tiểu long hắn đi tiểu từ tối hôm qua nghẹn đến bây giờ lại không tốt ý tứ nói ra không phải vậy thành đ ù a n g h ị c h lưu manh qua vài phút cảnh nguyệt thừa dịp hắn không chú ý vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy tối hôm qua cả người giống bạch tuộc một dạng quân ở trên người hắn ngẫm lại lỗ thai tất cả cút nóng nàng xuống giường sau lấy tay vớt vớt có chút sốc xếp mái tóc nhắc nhở long ca hôm nay công ty có hoạt động chúng ta phải sớm điểm đi qua đối với ta suýt nữa quên mất dương tiểu long lúc này mới nhớ tới hôm nay đỏ lên lợi tối hôm qua uống rượu uống đều được quãng hai người đơn giản rửa mặt xong trong nhà chẳng hề làm gì điểm tâm khẳng định không thực tế quay đầu thuận lộ mua một chút đ ê m hiện tại là tám giờ bọn hắn đến công ty mới tám t r m ba mươi khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có một giờ hôm nay công ty nhân viên biết mở nhân viên đại hội mặc dù không biết cụ thể là làm cái gì nhưng có tiếng gió nói là phát tiền tất cả mọi người hào hứng cao dương tiểu long đến công ty đi thẳng tới phòng làm việc đây là công ty khai trường đến nay lần thứ hai tiền đến còn không có tốt tốt nhìn xem hắn ngồi tại ghế lao bản bên trên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem phương đông thái dương treo ở không trung chiết xạ chiếu sáng chiếu vào trên pha lê phát ra hào quang trói sáng khỏe miệng có chút dương lên hắn từ nơi này có thể mặc dù thấy không rõ tiểu c h ấ n toàn cảnh nhưng có thể thấy rõ ràng hải cảng bến cảng từng chiếc thuyền ngươi tới ta đi đi thuyền trên mặt biển tiếng còi hơi kéo dài không thôi đông, đông đông tiến đến dương tiểu long nghe thấy có người gó cửa lên tiếng cái ghế cho quay lại cửa đẩy ra trương đại bằng hấp tấp đi đến tiểu long. chuẩn bị một chút lập tức có thể bắt đầu hắn bưng lên cái ly trước mặt phụt phụt một ngụm trà không nhanh không chầm nói ân đều chuẩn bị xong ngươi bản thảo diễn thuyết đâu ta xem một chút bản thảo diễn thuyết đúng a lập tức phát biểu ngươi còn chuẩn bị tóc sâu a trương đại bằng kéo cái ghế ngồi xuống này không cần làm những cái kêu l o ạ loẹn thật sự cho nhân viên phát tiền so ngươi nói cái gì đều mạnh không phải vậy ngươi tối thiểu nhất ý tứ hai câu đi ta coi như xong ngươi làm công ty phó tổng những chuyện này liền giao cho ngươi cùng tài nguyện đúng rồi ta một hồi kết thúc buổi chiều ra ngoài làm ý truyện đại khái một tuần lễ dặng này Trương Bằng n g Đại hai e vậy h người thương lượng xong vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm bọn hắn liền đi tới phòng họp dương tiểu long đến phòng họp bên trong đã ngồi lời người công ty tất cả mọi người đến đây liền ngay cả cửa ra vào bảo an đại gia cũng không có lợp mất hắn đến trước sân khấu dựa theo đối ứng vị trí ngồi xuống mắt sáng như l ố c nhìn lướt qua đám người lúc đầu n ào phòng họp lập tức yên t ĩ n h trở lại chương 827. phát hiện kim chương 827. phát hiện kim dương tiểu long nhìn mọi người một cái về sau cho một bên trương đại bằng đưa mắt liếc giả ý qua một cái trương đại bằng hiểu ý sau đứng người lên giơ tay lên một cái các vị đều yên lặng một chút hôm nay đem tất cả cho kêu đến tin tưởng ta rất nhiều người đã biết chúng ta long tổng quyết định đem lần thứ nhất ra b i ể n tiền toàn bộ phân cho mọi người ba ba ba ba hắn lời còn chưa nói hết dưới đáy liền vang lên trận trận vô tay trương đại bằng tiếp lấy lại phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng một chút các công nhân viên châu đầu ghé hai nghị luận lúc đầu nghe nói còn tưởng rằng là giả không nghĩ tới thật sự có chuyện tốt như vậy lần thứ nhất ra b i ể n liền đem tất cả lợi nhuận cho lấy ra loại chuyện này có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy nghe đều không có nghe qua trương đại bằng thấy đ ấ y dưới tiếng nghị luận nhỏ một chút nói tiếp phía dưới trước hết để cho chúng ta phó tổng cảnh nguyện cho mọi người nói hai câu hoan nghênh ba, ba ba dưới đ ấ y lại là tiếng vỗ tay như s ố m động cảnh nguyện trong công ty liền rất được hoan nghênh bình thường cũng không có cái gì lãnh đạo g i đỡ c ả n h nguyệt thấy đáy bên dưới vỗ tay một trận tiếp lấy một trận khích một hơi thật sâu tận lực để cho mình chấm tính lại lúc này học sinh ba tốt ưu thế liền đ ổ i hiện đi ra ở trường học không có việc gì liền lên đài đọc chấm phát biểu nàng lúc này đến không có khẩn trương như vậy c ả n h nguyệt đứng người lên đầu tiên là bái cảm giác nghi thức tràn đầy các vị đồng sự mọi người buổi sáng tốt hôm nay chúng ta chủ đề đã minh xác ta hy vọng tiếp sau đó trong công việc mọi người phải có linh tiền một dạng sức mạnh mà để cho chúng ta công ty càng ngày càng tốt để cho mình túi càng ngày càng trống c ả n h nguyệt lời nói xong lại cho tất cả mọi người mãi rất lễ phép đạo một bên ngồi xuống c ự chỉ tự nhiên hào phóng sau đó công ty từng cái bộ môn lãnh đạo lần lượt đều nói rồi hai câu mặc dù không có dư thừa nói nhảm nhưng tối thiểu nhất quá trình vẫn là phải có t r ừ n g nửa canh giờ công ty to to nhỏ nhỏ lãnh đạo đều phát biểu một lần chỉ có chính giữa dương tiểu long thản nhiên tự đắc ngồi ở c h ỗ đó trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thỉnh thoảng bưng chén lên uống t r à giống như là hết thẻ cùng hắn không có quan hệ một dạng một bên trương đại bằng lấy tay để liễu để hắn cho hắn đưa mắt liếp ra y qua một cái ra hiệu có thể bắt đầu. dương tiểu long tâm linh thần hội đứng người lên nhìn mọi người một cái mở miệng nói vậy chúng ta cái này không nhiều lời sau đó chúng ta liền tiến vào đến hạng tiếp theo phát hiện kim hảo bất hảo tốt tốt tốt hay là long tổng sảng khoái đúng đúng đúng sớm phát sớm làm việc bốn dưới đáy nhân viên nghe chút muốn phát tiền từng cái nhiệt tình tăng vọt khoa tay múa chân c h ắ p đầu tiếp thai cũng đang thảo luận có thể đánh bao nhiêu tiền nữu đem trước đó chuẩn bị xong tiền mặt dùng vải đỏ cho gói ký đ ể tới hơn ba trăm không không đều là tiền mặt long ca cho ân dương tiểu long đem vải đỏ túi tiết qua đặt ở trước mặt trên mặt bàn túi vải phía trên còn phụ một phần danh sách đây đều là trải qua cẩn thận ước lượng qua đi quyết định cái này hơn ba trăm h ô n g k h ô n g cũng không phải là người người đều như thế cũng không phải là chỉ có lãnh đạo mới có thể cầm nhiều đây đều là dựa theo lần này ra biển còn có công ty khai trương chức cá nhân biểu hiện đến quyết định cái này có chút cùng loại với làm nhiều có nhiều bình thường biểu hiện tốt liền có thể lấy thêm một chút lười biếng vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi bọn hắn dạng này phân phối theo lao động cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ có thể càng thêm khích lệ nhân viên đưa đến một cái rất tốt tuần hoàn tốt dương tiểu long cũng không có vết mực trực tiếp đem vải đỏ cho mở ra một sắp sắp mới tinh tiền mặt lộ ra dưới đáy nhân viên trông thấy tiền a a trên mặt đều hưng phấn dị thường con mắt buốc lên lục q u a n g nhiều tiền như vậy c h ỉ ít có mấy trăm ngàn đi ngoan ngoãn cái này không năm không tiết phát hiện kim vậy mà s o ta trước kia công ty ăn tết chia hoa h ồ n g đều nhiều long tổng cái này sợ không phải điên rồi đi nhiều tiền như vậy liền không công phát hạ đi bốn trong lúc nhất thời trong phòng lại trở nên ồn ào còn có trực tiếp cầm lên điện thoại chụp ảnh phát vòng bằng hưu bọn hắn đều vì chính mình có thể đi vào công ty cảm thấy may mắn dương tiểu long gặp bầu không khí đi lên giơ tay lên lung lay để tất cả mọi người trước an tính một chút các vị đồng sự phía dưới ta đầu tiên cường địa một chút chờ chút phát tiền thời điểm có thể cho phép chụp ảnh nhưng không cho phép tại vòng bằng hưu theo dạy vô cớ đừng quay đầu đem chúng ta xem như bán hàng đa cấp công ty mọi người nhớ chưa ha ha ha ha long tổng yên tâm đi cái này không có khả năng đúng đúng đúng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thu nhập một tháng mấy triệu không phải là mộng loại hình tuyên truyền quảng cáo bốn dương tiểu long mở cái cho đùa không nghĩ tới ngoài ý muốn đem bầu không khí cho điều động đứng lên trong phòng tiếng cười vang lên liên miên phía ngoài hành lang trong hành lang đều có thể nghe thấy hắn gặp thời cơ không sai bị lắm liền cho cảnh nguyện đưa mắt liếp ra ý qua một cái khắp nơi g n tại long tổng ta ở đây một người mặc đồng phục an ninh đại thúc vội vàng nắm tay giơ lên thần xác kích động nói chuyện đều có chút thanh em rung động dương tiểu long hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái thứ nhất lại là bảo an đại thúc hắn chỉ là trong lòng ngây người một lúc trên mặt cũng không có biến hóa gì vẫn như cũ bất động thanh sắc hắn một lần nữa nhìn một chút danh sách tiếp lấy thì t h ầ m trương đại khuê ba phẩy một năm không nguyên dương tiểu long vừa mới nói xong nguyên bản an tĩnh trong phòng một mảnh xôn xao bảo an đại thúc vậy mà có thể cầm nhiều như vậy cái này tương đương với một tháng tiền lương chính là a thật là đại thủ bút tất cả mọi người đang nghị luận bảo an đại thúc bản nhân lại cùng cọp gô giống như đứng ở nguyên điện khẽ nhếp miệng không ngừng cười ngây ngô dương tiểu long gặp hắn đứng tại chỗ bất động mừng rỡ không ngậm được lại tiếp tục hô một tiếng trương đại khuê lĩnh tiền ấy đến rồi đến rồi bảo an đại thúc bị thanh em của hắn kéo về thực tế lúc này mới nhanh chóng từ hàng cuối cùng lạo đ ả o nghiêng ngã đi tới nhường cái nhường cái nhường một chút nhường một chút ta một bên có người t r e o chọc nói trương đại gia chậm một chút mà chậm cái truy à, lĩnh tiền không tích cực xò、so、nao co vấn đề a hắn vừa đi vừa nói kim câu ha ha ha ha hắn đem trong phòng họp những người khác đùa thoải mái cười to nhưng đúng là nói cậu thả để ý không cậu thả chính là lý này mà trương đại khuê đi vào lĩnh tiền chỗ cảnh nguyệt đem đ ế n xong tiền mặt đưa cho hắn đại t h u ố c ủng hộ làm rất to ta trương đại khuê dùng tay run dậy nhận lấy tiền lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu vỗ bộ ngực bảo đàm nói hai vị tổng giám đốc xin y ta dưới đáy nhân viên trông thấy khoản tiền thứ nhất phát hạ đi cả đám đều đẩy cõi lòng chờ mong chính mình có thể đánh bao nhiêu tiền có hay không phần của mình dương tiểu long gặp hắn xuống dưới sau tiếp tục mở miệng nói tất cả mọi người yên tĩnh một chút phía dưới chúng ta tiếp tục lý tiểu hồng 4,05 n không nguyên vương phương p h ư ơ n g 4,160 n g u y ê n chu đại hải 6,800 n g u y ê n bốn dương tiểu long lần lượt đem trên danh sách bao quát mình tại bên trong sáu mươi ba cá nhân danh tự toàn bộ đọc một lần trên mặt bàn g u y ê n bản thật dạy một đống tiền mặt cũng bị nhận lấy xong trong phòng họp người người trong tay đều n ắ m trả tiền trên mặt mang nụ cười thỏa mãn dương tiểu long nhìn thoáng qua phía dưới gặp bọn họ từng cái vui vẻ ra mặt dáng vẻ chính mình cũng cười đi ra hắn cho trương đại bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái chính mình liền lui xuống trương đại bằng hội ý tiếp nhận qua hắn trước đó dương tiểu long đã nói với hắn tốt dương tiểu long lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng họp phía trên xế chiều hôm nay liền đến kiểm tra trong vòng ba ngày trong ba ngày này công ty tất cả ra vào hàng hóa đều muốn nghiêm khắc kiểm tra mặc dù không đến mức đỉnh công ngừng kinh doanh nhưng ảnh hưởng hay là không nhỏ bọn hắn hiện tại là công ty mới lúc đầu nội tình liền tương đối mỏng huống hồ tại ngành nghề trong ngoài danh tiếng còn không có hoàn toàn đánh đi ra vạn nhất truyền đi đối với tín dự trên có nhất định ảnh hưởng cùng lúc đó một chỗ khác ký túc xá trong một gian phòng bên trong ngồi hai người lão cảnh báo cáo sự tỉnh không có rơi xuống cái đôi nhỏ đi tổng quản lý yên tâm ta đã đều xử lý tốt chúng ta liền nhất định không thừa nhận là được dù sao không phải công ty chúng ta nhân viên ân nhất định phải làm xinh đẹp long nguyệt lần này tới thế g i à u dạng chúng ta không ít hợp tác hộ khách đều bị bọn hắn đoạn ta hai ngày này một mực tìm người tại trong vòng tròn tán tin tức chỉ cần chờ người ở phía trên thoáng qua một cái đi đến lúc đó chụp mấy tấm hình lưu làm chứng theo ta xem ai còn dám cùng hắn hợp tác đi việc này liền giao cho ngươi muốn làm đến trong lòng hiểu rõ Tốt, tổng quản lý nếu như dương tiểu long ở chỗ này nhất định nhận biết trong phòng một người trong đó chính là cảnh thạch hắn lúc này một mực cung kính từ trong phòng lui đi ra trong phòng nam nhân ngồi tại ghế lao bản bên trên ngón tay cộc cộc cộc đánh mặt bàn thiết tấu như một cảnh thạch lui ra ngoài sau nam nhân tự mình đốt lên một điếu t h u ố c toát ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì hắn chính là viễn dương ngư nghiệp tổng quản lý vương thái phú trước kia dựa vào con rể tới nhà có chính mình bút thứ nhất tiền vốn tiếp l ấ y xuống biển đến bây giờ m ở hiện tại ngư nghiệp công ty hắn tại ngành nghề bên trong danh tiếng xem như không tốt không xấu làm người tương đối khéo đưa đ ẩ y bằng không thì cũng không thể đem tiền của cha vợ lừa gạt tới tay sau liền không quan tâm cảnh thạch từ trong phòng sau khi ra ngoài cả người mới đã thả lỏng một chút vừa rồi một mực lo lắng để phòng hô hắn hô một ngụm c h ọ c khí chuyện lần này nếu có thể làm tốt lời nói vậy hắn đại khu quản lý liền ồn thỏa đùng lão cảnh vương tổng nói như thế nào a cảnh vợ ư n g vợ ư n g xuất quỷ nhập thần từ phía sau đập bờ vai của hắn cảnh thạch dọa đến khẽ run dày hắn kịp phản ứng chừng mắt liếc cảnh vợ ư n g vợ ư n g khiến trách q u á mắng không lớn không nhỏ hiện tại là giờ làm việc không làm việc ngươi chạy cái này làm gì cảnh vợ ư n g vợ ư n g cười theo h ắ c h ắ c ngươi hôm qua không phải nói với ta cần người t r ụ hình sao đây là chúng ta rõ ràng a liền ngươi đương nhiên ngươi liền giao cho ta đi cam đoan hd không tre ngươi chớ cùng g i bộ n ỡ ngẩn chuyện này có thể lớn có thể nhỏ cảnh thạch lúc nói chuyện cố ý đ ể ép tâm thanh toàn bộ công ty đều không có mấy người biết cảnh vợ ư n g vợ ư n g hoàn toàn thất vọng ta cũng không phải tiểu hải tử trước kia loại chuyện này ta cũng không phải chưa từng làm n g ư ơ i thật giỏi hắn có chút h ổ nghi nhìn xem dò hỏi đi không được ta ăn no căng đến a vậy được rồi hiện tại ngươi liền đi bến cảng trông coi bọn hắn kiểm tra cửa thứ nhất khẳng định là thuyền nhớ kỹ cho ta nhịn ở tính t ỉ n h được rồi cảnh thạch chừng mắt liếc hắn một cái không nhịn được phất phất tay không thể thiếu ngươi rơi trong t i ề n nhãn hh ắ c ắ c vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hắn hỏi rõ ràng sau mới hấp tấp nhảy lên ba nhảy chạy ra không có chính hình cảnh thạch nhìn xem bóng lưng của hắn có chút không yên lòng cái này còn chưa bắt đầu liền có chút hối hận tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không bền vững hắn thật sự chính là có chút lo lắng bất quá kiểm tra không phải nhất thời n ử a khắc sự tình cũng không có tất yếu nóng lòng nhất thời không được đổi lại người cảnh thạch gặp hắn đi sau tự mình lắc đầu cũng xoay người đi bận rộn một bên khác dương tiểu long ra công ty cửa lớn một khác không có không có chậm trễ lên xe hiện tại người của công ty đều tại phòng họp bên ngoài chống rông không ai rất an tĩnh dương tiểu long đem chiếc xe khởi động không có trì hoãn trực tiếp chạy tới bến cảng đi hắn lần này ra biển trừ trương đại bằng bên ngoài không cùng bất luận kẻ nào nói một đường tương đối thuận lợi hắn đi vào bến cảng sau đem chiếc xe cho đậu xong bến cảng bên này thuyền t ừ n g dãy ra biển đội tàu một chiếc tiếp lấy một chiếc hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay ra biển là bởi vì viễn dương ngư nghiệp đội tàu chính là hôm nay ra biển bọn hắn đi chỉ bất quá tương đối sớm hiện tại đã xuất phát một giờ bạch t u ộ c bám theo một đoạn lấy cũng không lo lắng mất g ấ u dương tiểu long tới sau đi thẳng tới chuẩn bị xong thuyền khởi động thuyền kéo neo lắm hữu tiếng còi hơi văng lên thuyền máy c h ủ bắt đầu làm việc thân tàu phá vỡ bọn nước chậm rãi di chuyển về phía trước dương tiểu long một bên tàu chuyến một bên quan sát lấy b ố n phía cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền ra nơi cập bến gần biển tàu chuyến vẫn là phải đề cao cảnh giác không có khả năng phất lờ chủ quan xung quanh thuyền nhỏ nhiều lắm vạn nhất va va chạm chạm cũng không phải là chuyện nhỏ t r ừ n g một giờ dương tiểu long cuối cùng là đem thuyền sử xuất bến cảng hải vực hắn thừa dịp còn có tín hiệu cho cảnh n ệ n gọi điện thoại không phải vậy biến mất mấy ngày trong điện thoại hắn tìm cái cớ ba phải hai cái đi nói nơi khác nói chuyện làm ăn cảnh nguyện cũng không có hoài nghi gì công chuyện của công ty an bài tốt hắn cũng yên lòng một người thật tốt cùng hắn quân mấy ngày nếu muốn chơi vậy liền phụng đổi tới cùng lần này viễn dương ngư nghiệp xuất động thuyền cũng không ít cùng một chỗ tổng cộng bảy chiếc thuyền trong đó còn có hai chiếc là lưới kéo thuyền dạng này quy mô tại ngư nghiệp công ty xem như tương đối thường gặp uy tín lâu năm ngư nghiệp công ty nội t ì n h dày giờ cao điểm đều là hai ba mươi chiếc cùng một chỗ dương tiểu long h lần này vì tương đối dễ dàng chỉ là đem nhiên liệu cho t á g mát tiện thể cầm bảy tám giỏ mồi câu cái khác đều không có chuẩn bị hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm viễn dương ngư nghiệp người muốn đi đâu xác định rõ mục tiêu sẽ dễ dàng một chút dạng này không thể khinh thường một người tàu chuyến tương đối buồn k ẻ không thú vị ngay cả cái người nói chuyện đều không có hai ngày này kiểm tra kết thúc công ty đội tàu cũng nên lục tục ra biển chỉ là dựa vào thu mua vẫn chưa được hiện tại về sau mắt thấy lại đến m ố i mùa nghỉ đánh bắt cá hay là đến đại lượng đột hàng không sau đó tục cung ứng không được một đường đi thuyền bất chi bất giác đã đạt tới gần biển biên giới lại hướng phía trước chính là ngoại hải hải vực dương tiểu long nhìn thoáng qua đường ven biển đã trở nên mơ hồ không rõ chỉ có một đạo kéo dài vài dòng bóng đen viễn dương ngư nghiệp đội tàu tốc độ không giảm trải qua mấy giờ đuổi theo hắn dùng kính viễn vọng đã có thể thấy được bạch thuộc vẫn như cũ bám vào đội tàu trong đó một chiếc ở trong cái này tương đương với một cái theo dõi máy dò xét có thể tùy thời nắm giữ lấy đối phương tình huống dương tiểu long xem bọn hắn đội tàu tình huống này có thể là đi loan loan bá bất quá cụ thể còn phải chờ một chút tạm thời xác định không được bọn hắn cái giờ này vừa mới ra gần biển dựa theo thời gian suy tính lời nói coi như tới chỗ cũng phải là ban đêm hiện tại đ ổ i kịp cũng liền không n ó n g n ả y nhìn đồng hồ đã m ộ ư ơ i hai giờ dương tiểu long đói bụng sôi ủ c ụ lần này đi ra cảnh nguyện không biết cho nên cũng không có gì vạng những cái kia phong phú thức t n trong tủ lạnh liền ngay cả một cái hoa quả đều không có dương tiểu long tiện tay từ một bên cầm một hộp mì t ô m cộng thêm hai cái trứng mặn đây cũng là trung đẳng phối trí hôm qua hắn cố ý đi siêu thị mua hai dương mì t ô m chọn lựa bốn năm trùng khẩu vị thịt kho tàu tê tay đáng tiêu dưa chô bốn hắn đem mì tôm mở ra đem một vài gia vị còn có trứng mặn một mạch đổ vào cùng một chỗ tiếp lấy đem nước nóng đi lên một tưới một cô gia vị mùi thơm s ô n g vào mũi toàn bộ quá trình cũng liền chừng năm phút một trận cơm chưa liền làm xong dương tiểu long đem mì tôm đẩy một bên chờ một lát hắn dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm ngay phía trước đội tàu có chút thám tử tư hắn hay là lần đầu ở trên biển theo dõi người khác trước kia đều là người ta đi theo hắn trong lòng còn có chút hơi khẩn trương đợi vài phút mì tôm đã pha tốt ăn cơm dương tiểu long một người tự mình đem mì tôm cho bưng tới bước lên mấy cây phụ t phụ t đứng lên ân không sai mì tôm cái đồ chơi này mặc dù không có khả năng thời gian dài ăn nhưng ngẫu nhiên ăn được một ngụm hương vị quả thật không tệ dương tiểu long một bên p h ì n chẳng c t ẳ n m đội tàu thời gian như thoi đưa bất chi bất giác lại qua mấy giờ hiện tại đã là bốn giờ chiều mười phần n g nghiệp công ty đội tàu cũng đạt tới mục đích sốt ruột chính là loan loan bá cùng hắn trước đó đoán một dạng nơi này hắn có một đoạn thời gian không có đến đây lần trước hay là mấy tháng trước ngư nghiệp công ty đều là đem thời gian cho coi là tốt cái giờ này đến bên này vừa vặn có thể làm việc khoảng cách trời tối còn có hai đến ba giờ thời gian thời gian phương diện vừa vặn quả nhiên đội tàu vừa dừng lại liền chia hai đội một đội bốn chiếc hình chiếc thuyền thành một đầu tuyến trên thuyền người người nôn náo h bắt đầu làm việc mặt khác ba chiếc phân đến một bên khác tu c h ì n h dương tiểu long nhìn thấy cái này minh bạch đây là chuẩn bị tiếp nhận l ấ y đến xem ra là muốn đánh, đánh lâu dài dạng này giao thế tương đương đem dòng thời gian cho kéo dài khẳng định là chuẩn bị trong đêm làm việc đêm nay xem ra muốn tức đêm hiện tại hắn khoảng cách đội tàu một trong biển nhiều một chút khoảng cách trên đường đi cùng đều không phải là thật chặt cho nên bọn hắn hẳn là cũng không có phát hiện t r u n g quanh còn có không ít thuyền đâu dương tiểu long thuyền không phải đặc biệt dễ thấy ngư nghiệp công ty sở dĩ lựa chọn ở chỗ này đỗ khẳng định đều là trước đó thăm dò tốt câu điểm cũng không phải là tùy tiện lung tung tìm dương tiểu long dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút trong đó hai chiếc thuyền đã bắt đầu ném con mồi hiệu suất này thật sự chính là một khắc không chậm trễ có chuẩn bị mà đến nếu dạng này ta liền không khắc khí hắn điều khiển bạch tục từ trên thân tàu xuống tới tùy theo lẻm lục địa nhìn xem n g nghiệp công ty tìm câu điểm thế nào. bạch t u ộ c nhẫn nhịn một đường cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt xúc tu nhanh chóng huy động tốc độ đặc biệt nhanh dương tiểu long nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ đ ấ y đại dương có chút thị giác mệt nhọc lần này trở về còn chuẩn bị nghỉ ngơi nhiều mấy ngày không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa bạch t u ộ c đang khi nói chuyện đi tới trên thềm lục địa vừa tới đã nhìn thấy một đám điểm xanh mã giao nương theo lấy cá nóc bơi tới vùng biển này không có đá s ă n hô nhưng đ ấ y đại dương địa thế không phải đặc biệt bằng thẳng mấp mô hẳn là mạch nước ngầm hình thành bạch t u ộ c vị trí vừa lúc là điểm cao từ nơi này có thể rõ ràng quan sát xung quanh tình huống điểm xanh mã giao bảy cá cũng không phải là quá nhiều đại khái là năm mươi sáu mươi đầu tả hữu cá nóc đen nghị thấy không rõ lắm làm sao cũng có trên dưới một trăm đầu đi dương tiểu long sau khi thấy rõ thầm than những n à y ngư nghiệp công ty vận khí thật đúng là thật không tệ vừa qua khỏi đến liền gặp phải như thế một đ o ạ n hôm nay nếu không có hắn chỉ là này một đám cá liền đủ đội tàu hai ngày chi tiêu gặp lại l ờ i nói chính là t h u ầ n lợi nhuận dương tiểu long nhìn xem bảy cá khỏe miệng có chút dâng lên nếu đưa tới cửa vậy liền không khắc khí tiết kiệm hắn tại tìm kiếm k h ắ nơi lớn như vậy một đám cá có thể bán không ít tiền、đâu. chỉ là cá nóc liền hơn một trăm một cân phẩm chất tốt giá cả cao hơn mấy trăm khối tiền một cân cũng không phải không có c h ỉ t i ế c bọn hắn gặp gỡ dương tiểu long cũng chỉ có thể tay không mà về bạch thuộc tìm cá khả năng không quá tích cực nhưng để nó quay dối vậy là không có vấn đề t ì m b â y cá khó nhưng làm phá hư liền dễ dàng nhiều dương tiểu long tạm thời cũng không n ó n g n ả y đội tàu sở dĩ càng không ngừng hướng phía dưới ném con n g ồ i khẳng định là dùng dạ đạ dọ xét qua hắn hiện tại nếu như đem bầy cá cho xua đổi tán lời nói khả năng này sẽ dẫn đến người trên thuyền đỉnh chỉ ném ngồi tương đương giút bọn hắn kịp thời cắt lỗ bạch thuộc lặng lẽ ẩn nút đến một bên, an chuẩn bị tùy t h ờ i m à đậu mồi câu từng khối rơi xuống trong n g á y mắt chùi lùi trên thềm lục địa liền có thêm không ít mồi câu một chút tôm cá vây quanh đồ ăn bắt đầu đồ ăn dương tiểu long thừa dịp bọn hắn còn không có đỡ can tự mình rót một c h é n t r à thả chút cầu kỳ đi vào ném bung con mồi cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc coi như nhiều người cũng phải cần chừng nửa canh giờ bạch thuộc thừa dịp này trước nhét đầy cái bao tử trên đường đi đều treo ở trên thuyền liên động một chút đều tốn sức m à dương tiểu long cũng không có ngăn cả nó ăn no mới có khí lực tốt làm việc lần này nhân vật chính chính chính là bạch thuộc, không có khả năng bạc đ á n nó hắn lần này đi ra không muốn kiếm tiền. d ù n g một chiếc thuyền đ ổ i một cái đội tàu đạt giá t r ừ n g nửa canh giờ dương tiểu long nước trà trong chen u ố n g xong vừa vặn xa xa đội tàu cũng bắt đầu nhao nhao ném can cuối cùng là tới dương tiểu long lau cái ly trong tay để xuống một lần nữa điều khiển bạch tuộc bắt đầu làm việc ăn uống no đủ tinh thần đầu so vừa rồi tốt hơn không ít Trưng dạng này ăn hết không vận động dễ dàng thêm thịt dương tiểu long điều khiển bạch tuộc huy động xúc tu chậm rãi di động nó vừa rồi lo lắng q u ấ nhiêu đến bảy cá đều không có dám làm g a động tính quá lớn hiện tại cuối cùng là có thể tùy hứng b u ồ n địch bạch tuộc tăng tốc độ liền từ điểm cao sông lên xuống dưới ngay phía trên cách đó không xa vừa vặn có một đám cá t o c năm t ố p ba ngay tại đồ ă n đội tàu ném vung con mồi hiệu quả cũng không tệ lắm đâu một hồi không thấy phủ cận liền có thêm không ít cá trong đó còn có mấy đầu tảng đá lớn lốm ô n g đ bạch tuộc vừa mới chuẩn bị đem phía trước bảy cá sôi đổi một cây tơ bạc thẳng đứng treo ở trước mặt nó kịp thời ngừng lại dương tiểu long may lực chú ý tương đối tập trung vừa rồi nếu như tại chậm hơn một chút nói xúc tu khẳng định quấn đi lên đây là vừa mới bỏ xuống tới dây câu nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới nếu quấn lên đi rất khó tránh thoắt r Cái đồ chơi này càng dễ càng chặt, trình độ sắc đồ độ trình này rũa bạch é n phong có phần hơn mà không đều bị củng. Dương、tiểu、Long xem ra dáng dấp có chút quá đơn giản, vùng biển này chỉ là dây câu liền không so đào đều mà là dấp phất chút chỉ hay thể có có câu có xem mười mấy Tiểu quá bị b dây tây, hay là lở. ra tuộc một bên du động hắn cũng cẩn thận chú ý quan sát xung quanh không thể có nửa điểm sơ xuất nó thành công vòng qua vừa rồi dây câu đi tới bảy c á kiếm ăn vị trí bạch tuộc còn không có tới gần vừa mới còn vây tại một chỗ gai đồn dọa đến bốn chỗ trốn xuyên trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh dương tiểu long thấy hiệu quả coi như không tệ bạch tuộc kích cỡ lớn xác thực rất dọn người dài mấy mét xúc tu tùy y vung vẩy động tĩnh cũng không nhỏ bạch tuộc h cũng nếm đến ngon ngọt o n n g s u n g làm gậy q u ấ y phân heo nó thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm nó tại trên thềm lục địa mạnh mẽ đâm tới không lâu thật vất và tụ tập lại bảy cá bỏ chạy chạy tránh thì tránh trên thềm lục địa vừa mới còn lít nha lít nhít một đám cá trong nháy mắt lại trở nên trùi lùi chỉ có một ít không có bị đồ ăn xong con mồi dương tiểu long dạng này xem xét lời nói vừa rồi không quá rõ ràng dây câu liền rõ ràng không có bảy cá làm công sự che chắn toàn bộ l ộ rõ. một cây hai cây ba cây bốn hắn đến một chút không ít cần câu nhìn như vậy lời nói trên thuyền ít nhất cũng phải có năm sáu người không phải vậy sẽ không đỡ nhiều như vậy can dương tiểu long vốn là muốn tại trên dây câu động động tay chân nghĩ lại hay là trước vững vàng nếu như bây giờ liền để bọn hắn có chỗ cảnh giác lời nói vạn nhất đ ổ i chỗ liền không có lời cùng lúc đó trên thuyền câu lỗ trước ngồi một loài người từng cái đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm mặt biển lần người một bộ trông mòn con mắt bộ dáng bọn hắn đợi mười mấy phút trước mặt cần câu một chút động tĩnh đều không có liền ngay cả đoạt mồi cá con cũng không gặp căn câu loại tình huống này không nhiều lắm gặp dĩ vãng đừng nói ném gắn nhiều như vậy con mồi coi như không có mồi cũng sẽ không ăn tĩnh như vậy trong đó một tuổi trẻ tiểu từ các loại có chút không kiên nhẫn được nữa hắn quay đầu đối với thuyền trưởng la lớn thuyền trưởng chúng ta cái kia dạ đã có phải hay không h o n g a làm sao không thấy cá cắn câu gấp cái gì đồ chơi trở lấy mặc áo da trung niên nhân ngữ khí bất thiện khiển trách một câu tiếp tục c a o mày nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt hắn vừa rồi ném m g ồ i trước rõ ràng thấy đáy dưới có b y cá từng đầu tơ h ồ n g tuyến r ă n g khắp nơi có thể trong nháy mắt lại biến mất quái sự thật là quái sự hắn cũng coi là kinh nghiệm tương đối phong phú lao thủy thủ không phải vậy ngư nghiệp công ty cũng không có khả năng dùng hắn làm thuyền g i i nhưng lần này thật đúng là liền tám loại tình huống này khẳng định không có khả năng cùng thuyền viên và nói vừa qua khỏi đến liền vô hụt rất dễ dàng đ ả kích lòng tự tin hắn mặt buồn rười rười nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt khai phát máy do xét càng nghĩ càng không đúng mà không c h ố n g chân là hắn có n g h i hoặc mặt khác mấy chiếc thuyền cũng đều gặp phải giống nhau tình huống mới đầu từng cái đều không nói thật dù sao đây cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình bọn hắn mặc dù cùng tồn tại một cái công ty nhưng cũng không phải bền chắc như thép bình thường là đồng sự cũng là đối thủ cạnh tranh thú chi đều muốn lấy thêm một chút tiền mấy chiếc thuyền thuyền trưởng một câu thông biết được nửa ngày xuống đều không có câu đi lên một con cá riêng trách lại dài hơi tới. mọi người phải nhiệm. phần mình ngược xuống không không chuyện lành nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa không cần gánh gì, thở chịu một mặc được cả có câu lúc Tất tốt dù ý bọn hắn vừa rồi trên một con thuyền vứt ra ba giỏ mồi câu bốn chiếc thuyền chính là mười mấy giỏ mồi câu có thể nói là đại thú bút nếu tất cả mọi người không có câu được cá đây cũng không phải là lo lắng xung ố sự tình bọn hắn trải qua đơn giản thương lượng quyết định hay là chờ một chút tạm thời liền không ném mồi nhiều như vậy mồi câu ở phía dưới không có khả năng hấp dẫn không đến bảy ca tới nhất định là còn chưa tới điểm bọn hắn đã định tốt sau liền bắt đầu chết ợ i tận lực đem tổn thất cho xuống đến thấp nhất chuẩn bị hao tổn lại nói dương tiểu long gặp bọn họ không có phản ứng tiếp tục dùng bạch tuộc ở một bên trong coi hắn có nhiều thời gian cũng không nóng nảy bất chi bất giác hai canh giờ đi qua thái dương đều đã xuống núi sắc trời cũng chầm chậm mờ đi đối diện trên đội tàu hay là tức chết nặng nề các thủy thủ một giờ trước liền đã t ố t năm top ba vây tại một chỗ đánh bại bố kẹ nói chuyện phiếm có l á c mấy chiếc trên thuyền thuyền trường gấp như kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh bọn hắn vốn là muốn nhiều cá như vậy mồi ném xuống khẳng định sẽ có cá chỉ bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi bây giờ chờ đến chưa đừng nói cá liền ngay cả treo ở phía trên mồi câu đều còn tại chỉ bất quá đã chết mất. tất cả trên cần câu m ổ i câu đều không có thiếu điều này nói do phía d ư ớ i khẳng định liền không có cá lãng phí đến trưa ban đêm giao tiếp qua đi chính là mặt khác ba chiếc thuyền đánh cá làm việc bọn hắn ban đêm nghỉ ngơi một con cá không có kéo lên tình huống này đối diện ba chiếc thuyền cũng biết cứ như vậy cái này câu điểm khẳng định vô dụng bọn hắn trải qua thương lượng cuối cùng vẫn là quyết định tìm kiếm mới câu điểm hữu một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên nguyên bản ngừng lại bất động thuyền bắt đầu chậm rãi di động dương tiểu long ngồi ở trong phòng điều khiển đều ngủ gật bị còi hơi tiếng kèn đánh thức hắn đầu tiên là giật mình sau đó theo bản năng đem kính viễn vọng cho cầm lên. chỉ gặp đội tàu bắt đầu di động vị trí đây là muốn chạy a hắn gặp ba chiếc thuyền đồng thời khởi động khẳng định là bởi vì buổi chiều không quân ngư nghiệp công ty không quân tổn thất không giống thuyền riêng chỉ là mồi câu cùng người công chính là một số lớn chi tiêu thật không đơn giản dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch tuộc h đi theo bám vào trong đó trên một con thuyền cái giờ này mà coi như đi cũng sẽ không có bao xa t h ú n g chi ngư nghiệp công ty đều là có cố định câu điểm một cái câu điểm cũng có đại khái phạm vi bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ một cái câu điểm nghỉ ngơi hai thiên tài sẽ đổi vị trí cho nên không cần lo lắng sẽ phân có bao xa b ạ chương tuộc một đ đi tám h đ trăm à u chuyển di ba t mươi một màu i ngừng được. đen thứ sáu chương tám à hưu, t ạ trăm chỗ khác ngừng、lại. ba chiếc mươi một hình màu đen thứ sáu đội tàu sau khi dừng lại điều chỉnh tốt đội hình liền bắt đầu làm việc bọn hắn đều dựa vào cá lấy được cầm trích phần trăm điểm này tất cả ngư nghiệp công ty đều là giống nhau cho nên các thủy thủ làm việc tới vẫn là không cần quan tâm các thủy thủ đem sớm chuẩn bị tốt mồi câu bắt đầu ném vung về phần vị trí đều là thuyền trưởng sớm cho đặt trước tốt bọn hắn một mực làm việc là được rồi ba ba ba mồi câu từng khối bị ném đến tận trên mặt biển t ó é lên từng đợt bọc nước ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra điểm điểm tinh quang dương tiểu long hiện tại vị trí coi như dùng k í n h viễn vọng cũng nhìn không thấy bọn hắn làm việc khoảng cách quá xa hắn hiện tại chỉ có thể thông qua bạch t u ộ c đến quan sát loại khoảng cách này khoảng cách tương đối lớn đội hình sắp xếp so b bạch t u ộ c coi như càng không ngừng du lịch một vòng phải hao phí gấp hai thời gian nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ứng phó tới loại tình huống này chính là huyên náo động tính càng lớn càng tốt chỉ cần không có cá dám tới gần là được trong nháy mắt bạch t u ộ c đã có thể trông thấy thưa thất mồi câu rớt xuống mở bộ dáng không g i a nửa giờ bọn hắn liền sẽ bắt đầu đỡ can lần này bọn hắn chọn câu điểm không có buổi chiều tốt trên thềm lục địa cơ hồ không có bao nhiêu ngư du động dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c tại trên thềm lục địa chuyển động lần này không có né tránh mà là n ê n ngang du động một bộ cần ăn đòn bộ dáng bạch thuộc hiện tại tư thế có điểm giống trong phim ảnh thu phí bảo hộ muốn bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu phách lối một chút tôm cá nguyên bản bị con mồi đập cũng có chút cảnh giác nhìn thấy nó dọa đến càng là ngay cả đầu cũng không dám lộ cái gọi là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn nói khả năng chính là cái ý tứ này bạch thuộc nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trên thềm lục địa mặc dù tốc độ tương đối nhanh nhưng vẫn là có một cái gan lớn cá vì đồ ăn liều lĩnh cái này không bạch thuộc vừa tới bên này đẩy thuyền trên thềm lục địa chỉ thấy hai đầu cá mú vì một khối mồi câu quân ở một khối tình huống như vậy nếu như chờ bên dưới ném can xuống nói không dương tiểu long thấy thế điều khiển bạch tuộc liền xông lên không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào bạch tuộc gặp có đồ ăn vốn là kìm nén không được bây giờ không có hắn ư ớ c thuốc sau lập tức thả bản thân hai đầu cá m ũ còn tại không ai nhường ai kiếm đoạt thức ăn vật một giây sau không có kịp phản ứng chén rượu bạch tuộc dùng xúc tu cho cuốn đi cá m ũ bị cuốn đi qua sau run run thân thể rằng co muốn thoát khỏi bạch tuộc trói buộc bạch tuộc cũng tương đối hung tàn lộ ra răng sắc bén liền g ặ m ăn sổ giới không hề do dự kết quả bọn chúng dương tiểu long gặp cá mú bất động cũng không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục điều khiển bạch tuộc xoay lên vòng trong n g a y mắt đội tàu mấy chiếc thuyền mồi câu đều ném vung kết thúc nhao nhao đẩy cõi lòng mong đợi bắt đầu đỡ can bọn hắn nhẫn nhịn cả ngày đều tại tưởng tượng lấy có thể hay không câu đi lên c ự vật mỗi một lần ra biển đều có hứa tưởng nếu có thể kéo lên một đầu cá ngừ lời nói vậy coi như phát tài chỉ là trích phần trăm liền lấy tới tay mềm xiu xiu xiu từng cây dây câu ném không chung đón ánh sáng vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung các thủy thủ nhiệt tình tăng vọn mỗi câu ném cũng đặc biệt chuẩn vừa xem xét này cũng không phải là tân thủ lên đường bạch t u ộ c vòng vo hai vòng sau trên thềm lục địa cá đã bị xua ban đêm ném vung con mùi lời nói hấp dẫn bảy cá thời gian muốn chậm một chút nhưng chỗ tốt chính là tiêu hao tương đối chậm ban đêm bảy cá hoạt động sát xuất tương đối lớn m ù i câu liên tiếp tiến rơi vào trên thềm lục địa phía trên treo sống m ù i mang theo móc chậm rãi di động dương tiểu long thấy không có gì bảy cá hiện tại có thể đối với m ù i câu hạ thủ ban ngày liền bỏ qua một lần buổi tối thời gian tương đối dư dạ hào hào chơi bạch tuộc nâng qua một chỗ hải tạo bên cạnh chỉ thấy một đầu mặt ngựa cá bị móc xuyên qua lưng ngay tại ra sức g i y r u ộ tốt như vậy sức sống nếu là gặp đi ngang qua bảy cá lời nói thỏa thỏa sẽ t ă n câu dương tiểu long thấy thế dùng bạch thuộc nhẹ nhàng dẫn ra dây câu đem ngựa mặt cá liên đới lơi câu cho đưa vào hải tảo bùi bên trong mặt ngựa cá nguyên bản liền muốn tránh thoát chẳng qua là có chỉ rơi tác dụng du lịch bất động mà thôi hiện tại tiến vào hải tảo bùi nó cầu còn không được mặt ngựa cá được đưa vào hải tảo bùi bên trong sau dương tiểu long cũng không có như vậy thu tay lại mà là dùng xúc tu bạch thuộc thuận kim đồng hồ vây quanh hải tảo dễ cây chỗ đem dây câu c u ố n quanh hai vòng bạch thuộc kéo động dây câu động tĩnh lớn như vậy đưa tới trên thuyền điếu thủ chú ý két nguyên bản lòng dây câu trở nên căng thẳng lên Không không c à một bên mấy người khác gặp hắn cá căn câu đều có vẻ hơi hâm mộ bọn hắn những nghề nghiệp này điếu thủ mặc dù ra biển mục đích chủ yếu vì kiếm tiền nhưng tương tự cũng là yêu thích câu cá hưởng thụ câu cá niềm vui thú một bên tựa ở thuyền miễn bên trên thuyền trường gặp được cá một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống buổi chiều sát vách tập thể không quân sự tình nhưng vừa vặn phát sinh nói không lo lắng là giả hiện tại đã có một con cá vậy liền sẽ có đầu thứ hai đầu thứ ba xem ra là phí công lo lắng một trận thuyền trưởng hứng thú bừng bừng lớn tiếng thét các minh đệ ủng hộ làm đêm nay thêm bữa ăn khuya ăn sủi c ạ o các thủy thủ nghe chút thêm đồ ăn từng cái đều cao hứng không ngậm m i ệ n g được trong lúc nhất thời nhiệt tình mượn phần có thể lại có chút không có chỗ xuống tay câu cá cái đồ chơi này không thể so với cái khác không phải ngươi muốn dùng lực ủng hộ làm là được c ả nếu là không cắn câu lời nói cũng chỉ có thể là d ư ơ n g mắt nhìn thuyền trưởng ta bên này cũng tới cá ta đây cũng là động tinh không nhỏ đâu đậu đen rauống ta cái này gậy che đều nhanh kéo đứt sợ không phải cá n g i đi phát phát、bốn. thuyền trường gặp bọn họ trước mặt cần câu đều bắt đầu chuyển động c ư ờ i không ngậm mồm vào được tự mình rút điếu thuốc hàm tại ngoài miệng hắn cầm lấy mạch chuẩn bị cùng đồng hành mấy chiếc trên thuyền thuyền trường k h o á t lác khoe khoang t ố t khoe khoang khoe khoang, khoang, khoang thuyền trường ta bên này treo đáy ta bên này giống như cũng là chỉ có thể tiếp tuyến m ã đức cao hứng hụt một trận thuyền trưởng vừa cầm lấy mạch còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy mới vừa rồi còn hào hứng điếu thủ bọn họ đứng lên mặt đỏ tới mang thai lôi kéo cần câu tại sao có thể như vậy hắn có chút không thể tin vung xuống mạch liền chạy tới lân cận một cái điếu thủ trước mặt hốt hoảng khói đều bẻ hắn tự mình đem cần câu cho tiếp nhận đi dùng sức kéo quả nhiên kinh nghiệm nói cho hắn biết đây chính là treo đáy trên thuyền trừ hắn hết thẻ sáu tên điếu thủ hiện tại đều không ngoại lệ toàn bộ treo đáy chuyện giống vậy cũng không chỉ hắn một chiếc thuyền mặt khác mấy chiếc cũng đều một dạng nhưng cá lại là không có câu đi lên một đầu một bên khác dương tiểu long nhìn thời gian đã qua hơn một canh giờ váy g i à y không sai biệt lắm liền đi ra phòng điều khiển thấu khẩu khí trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao mỗi câu đã bị đồ ăn không sai biệt lắm còn muốn tụ tập bảy cá trừ một lần nữa ném n g i ngay kế đối với toàn bộ đội tàu tới nói khả năng xem như màu đen thứ sáu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai trong đêm đổi câu điểm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai trong đêm đổi câu điểm đội tàu cả ngày đều không thu hoạch được gì cái này trước tiết nhưng cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua không quân rất bình thường nhưng này cũng chỉ là nhằm vào tư nhân thuyền đánh cá mà nói bình thường tư nhân thuyền đánh cá một chiếc phiêu cái hai ngày không có cá lấy được không quân còn có thể lý giải loại thuyền này đội không quân liền không bình thường một hai chiếc không có còn có thể lý giải cả ngày xuống tới toàn bộ đội tàu bảy chiếc thuyền đều không thu hoạch được gì cái này có chút không thể tưởng tượng nổi bảy chiếc thuyền thuyền trưởng hiện tại liền mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu ngồi ở trong phòng điều khiển ngươi một lời ta một câu thương lượng đối sách bọn hắn lần này đi ra thế nhưng là có nhiệm vụ công ty đặt trước đơn vẫn chờ bọn hắn trở về giao nộp đâu ngày đầu tiên này liền xuất sư bất lợi mỗi câu mặc dù không có tiêu hao xuống dưới bao nhiêu nhưng lòng tin bị đà kích đến bọn hắn mới ra ngoài từng cái đều tinh thần phân chấn l ờ i nói hùng hồn nói là câu kim thương hiện tại lại đi nhìn xem đều tăng lông mày giữ mắt một chút tinh khí thần đều không có tiếp tục như vậy không phải biện pháp mấy cái thuyền trưởng thương lượng một hồi cuối cùng quyết định ngày mai đổi câu nếu là không đúng thời hạn giao hàng lời nói chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đủ bọn hắn toàn bộ đội tàu tiền lương mấy cái này thuyền trưởng đều là công ty lão công nhân đều là nắm giữ cổ phần danh nghĩa đến cuối năm còn trồng cậy vào chia hoa hồng sinh hoặc đâu cái này nếu là hiệu quả và lợi ích không tốt đến cuối năm thời gian coi như không dễ chịu đi cái này câu điểm không thể dùng bọn hắn quyết định đi suốt đêm đi qua đến xuống nửa ngày lúc d ạ n g sáng liền có thể trực tiếp làm việc đem rơi xuống thời gian cho c ấ p về quyết định t ố t sau thuyền trưởng đem kế tiếp câu điểm vị trí tọa độ đánh dấu tốt để lái chính tàu chuyên cứu tiếng còi hơi văng lên phi trên m trong đó một chiếc thuyền thuyền viên gặp hơn nửa đêm thuyền lại bắt đầu động chạy đến điều khiển đạo thuyền trưởng không phải nói đêm nay ăn sủi c ả o sao p h ò n g bếp nước đều đốt lên thuyền trưởng mặt đen thui khiển trách ăn ăn ăn chứ ăn ra ngươi còn biết cái gì bộ dạng này có mặt ăn sao không phải thuyền trưởng lời không thể nói như vậy chúng ta một mực làm việc không có c á chúng ta có biện pháp nào ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa một bên theo tới thuyền viên thấy tình huống không đối vội vàng bắt hắn cho kéo tới tiểu hỏa tử có chút khâm phục hắn run run thân thể chứng mắt cái chòng mắt nói các ngươi đừng kéo ta thuyền trưởng không tầm thường a thuyền trưởng vốn là nổi giận trong bụng bị hắn như thế một đỉnh cũng hai tay chống n ạ n h lao đến ngươi có phải hay không không muốn làm không làm cho ta dò sách rời đi ngươi để cho ta đi ta liền đi ha dựa vào cái gì bằng ta là thuyền trưởng ngươi còn cùng ta đắc ý cái quái gì tiểu hỏa từ hết cà heo cười ra tiếng nói ha ha thuyền trưởng làm ta sợ muốn chết ta mẹ nó là bà chủ biểu đệ ngươi dám để cho ta đi thuyền trưởng nghe chút trong lòng một lộ bộ hắn vừa rồi nhất thời tức bất tình đầu thật đúng là không nghĩ lên t ầ n g quan hệ này đến trên thuyền của hắn phần lớn là có một chút quan hệ không phải thất đại cô chính là bát đại di nhà thân thích không tốn chút thời gian thật đúng là dễ dàng đắc tội với người hai người hiện tại rằng co không xong một cái là trên thuyền cao nhất người lãnh đạo một cái là thương lượng cửa sau có bối cảnh trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị một bên những người khác gặp đã về mặt cũng không biết nên nói cái gì cho phải bên trong một cái lớn tuổi trung niên nhân thấy thế tiến lên một bước hát dong n ó i tất cả mọi người đều thối lui một bước cũng là vì công ty tốt muốn ta nói quên đi thôi hắn nói chuyện ở giữa cho một bên vài người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý vị rất rõ ràng những người khác hiểu ý sau cũng bắt đầu nhao n h a u thuyết phục lao vương nói đúng hiện tại hay là tìm cá quan trọng nếu đi qua thì khỏi nói đúng a chúng ta náo thành dạng này vạn nhất bị công ty biết tất cả mọi người chịu không nổi được rồi được rồi ta đi tới sủi c ả o a n no mọi người tốt làm việc bốn trên thuyền đám người ngươi một lời ta một câu thuyết phục hay là có hiệu quả hai người cũng không có tại rằng có không xong mà là hư lạnh một tiếng riêng phần mình ngồi xuống bọn hắn sở dĩ náo thành dạng này xét đến cùng hay là hôm nay cái này q u á sự viên náo đội tàu tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh tốc độ hoàn toàn đề đi lên nguyên bản đen kịt mặt biển bị đèn pha chiếu sáng như ban ngày dương tiểu long mới ra đến thấu khẩu khí chỉ thấy đội tàu đi hắn không dám chỉ hoãn trước hết để cho bạch thuộc theo sau hiện tại là buổi tối tất cả đi thuyền thuyền nhất định phải mở ra đèn pha mới được hắn hiện tại nếu như theo sau khẳng định sẽ gây nên cảnh giác đêm h ô m khuya khoác này trừ đội tàu bên ngoài liền không có cái khác gì đọc thuyền dương tiểu long cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ chọn ở thời điểm này xuất phát thật là có điểm ra hồ đ o ắ n trước hắn hiện tại là một người nếu như cứ như vậy dông dài lời nói thật đúng là có chút không chịu đựng nổi đợi mười mấy phút gần nhất một đội thuyền cũng biến mất sắp thấy không g i tốt ngay tại lúc này dương tiểu long đem thuyền cho khởi động hắn tựa như một cái như ư u linh đi theo so sánh vừa rồi trùng trùng địa i điểm đội tàu hắn chiếc thuyền này có vẻ hơi không đáng chú ý nếu không phải yếu ớt đèn pha chiếu vào căn bản sẽ không chú ý tới hắn một bên đi thuyền một bên nhìn đồng hồ hiện tại là buổi tối mười điểm ba mươi lăm phút đội tàu vừa mới tập thể không quân nhanh như vậy lại toàn đội xuất phát khẳng định không phải lại tiến hành làm việc đêm hôm khuya khoác nhiều như vậy thuyền cùng một chỗ có chút không quá hiện thực hẳn là đội câu điểm dương tiểu long dạng này suy nghĩ đấy nếu như đội thành hắn cũng sẽ làm như thế ban đêm tàu chuyến tương đối bụt thẻ đặc biệt là một mình lần ạ i c này bài bố cùng trước đó có chỗ khác nhau hai chiếc lưới kéo thuyền làm một đội còn lại năm chiếc câu biện thuyền chia hai đội riêng phần mình phân tán ra đến lần này chia làm ba đội mà lại khoảng cách khoảng cách đều tương đối lớn xem ra là hấp thụ trước đó giao hấn u dương tiểu long thấy rõ ràng bọn hắn bài bố cao mày những người này không chỉ sẽ chỉ ăn gạo cơm vẫn có chút đầu não bọn h ắ n dạng này phân bố cho dương tiểu long tăng lên không ít độ khó bạch tuộc chỉ có một cái lại không thể phân t h â n nếu như đồng thời làm việc thật đúng là không giải quyết được hiện tại biện pháp duy nhất chính là lợi dụng trong b i ể n hiện hữu tài nguyên nhìn xem đến lúc đó có thể hay không dẫn dụ một chút cá mập tới dương tiểu long đem thuyền dừng lại khoảng cách vẫn như cũ không chế tại một trong biển bên ngoài mặc kệ như thế nào không có khả năng liên quan đến an toàn thái hoảng ẩm hắn quan sát một chút đội tàu sau khi dừng lại liền rốt cuộc không có động tĩnh liền ngay cả trên thuyền đèn pha đều diện đội tàu rõ ràng là nghỉ ngơi hiện tại cũng đã là rạng sáng bọn hắn một ngày từ tới liền không có nhàn rỗi không nghỉ ngơi cũng ăn không tiêu dương tiểu long gặp bọn họ nghỉ ngơi chính mình cũng đem đèn pha đóng lại bận rộn một ngày đã sớm mệt r i rời bạch thuộc thừa dịp công phu này liền tìm ẩn đội tàu phụ cận nghỉ ngơi ngày mai tránh khỏi lại đến về chạy Trưng Trưng 833, 833, xua đổi cá. 833, xua đổi đổi bể bể cá. cá. dương tiểu long đem bạch thuộc gan bài tốt sau dứt khoát cầm đệm ngủ ngay tại phòng điều khiển trên ghế nằm nghỉ ngơi dạng này thuận tiện quan sát đêm đã khuya một bên khác tại phía xa trong nhà cảnh nguyện nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngần người có chút tâm sự nặng n ề một bên nữ nữ gặp nàng cả ngày đều là mất hồn mất vía thả ra trong tay máy tính bản g tỷ có phải hay không muốn long ca a cạnh n g u y ệ t trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc ta hôm nay buổi chiều đánh mấy cái điện thoại kết quả đều tắt máy liên lạc không được long ca sáng sớm không phải gọi điện thoại nói qua sao nói chuyện làm ăn đi khả năng tín hiệu không tốt à? hy vọng đi nàng nói chuyện lại đem điện thoại móc ra cho hắn phát hai đầu tin tức kết quả chờ nửa ngày vẫn là không có đáp lại nữ nữ lấy tay ôm lấy cổ của nàng an ủi tỉ muốn như vậy long ca khả năng đã nghỉ ngơi nếu không ngày mai đi tìm lao trương hắn khẳng định biết tình huống ân Cảnh nguyệt nhìn xem màn hình điện thoại xem dương i cuối cùng cũng chỉ đánh gật đầu. Ngày thứ hai đinh linh linh. Giạng động, đánh đầu. cùng cũng Ngày sáng 4 giờ nửa gật chỉ thứ h tả giờ tiểu long bị điện đ thoại n ồ gặp hồ báo thức thức. t mơ mơ màng màng xa xa có ánh đèn luốt vẽ lên trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có phủ thêm áo khoác đi tới đài điều khiển trước sáng sớm nhiệt độ quá thấp liền liền hô hấp đều có thể ở trong không khí trông thấy nhiệt khí hắn đông lạnh toàn thân r u n rơi răng trên răng dưới đánh nhau quả nhiên hắn nhìn kỹ một chút trong đó hai chiếc lưới kéo thuyền đã khởi động không phải làm việc là cái gì dương tiểu long tối hôm qua trước khi ngủ dự đoán bọn hắn tại khoảng bốn giờ khẳng định sẽ làm việc cái này không đồng nhất ban đêm lên nhiều lần nếu không phải đồng hồ báo thức kém chút chết lặng hắn nhìn thuyền đi thuyền tốc độ hẳn là mới khởi động còn không có chính thức bắt đầu đâu nhiều nhất là ném mồi giai đoạn bạch t u xuất động tối hôm qua lưu tại đây bên cạnh hiện tại dễ dàng hơn có thể trực tiếp theo sau bạch tuộc một bộ chưa t ỉ n h ngủ dáng vẻ tối hôm qua không biết đang làm gì đó đi du động đứng lên mặt mà tù mày c h o dương tiểu long thao túng nó nhanh chóng đi theo còn chưa tới chỗ đã nhìn thấy trên thềm lục địa rơi xuống từng khối mồi câu hắn gặp cách đó không xa hải tạo tùng lý giống như có một đạo hát ảnh khoảng cách quá nhìn xa không rõ ràng bạch tuộc cảnh giác l ạ g yên không tiếng động từ từ tới gần nó hoa dương tiểu long còn không có thấy rõ ràng vừa rồi bóng đen liền từ hải tạo tùng lý trôi ra một m năm sáu tả hữu chiều dài bạch tuộc sợ kinh động nó vội vàng huy động xúc tu trốn đi cá ngừ lại là cá ngừ hắn sau khi thấy rõ có vẻ hơi kinh ngạc không nghĩ tới vừa mở mắt ra liền gặp phải một đầu cá ngừ mắt to cá ngừ không có phát hiện bạch tuộc vung vẩy cái đuôi tại trên thềm lục địa mạnh mẽ đâm tới đồ ăn lấy rất xuống mồi câu ngư nghiệp người của công ty vận khí cũng còn không tệ lắm mỗi lần đều có thể gặp phải không ít đồ tốt đầu này cá ngừ nếu không có bạch tuộc lời nói vững vàng lại bị bọn hắn bỏ vào trong túi cá ngừ dương tiểu long không có khả năng bung tha đi ra một chuyến tối thiểu phải kiếm nhóm l ử a liệu tiền trở về cũng không thể tay không mà về lưới kéo thuyền hiện tại mồi câu không cần tiền giống như hướng xu ném đã tạo thành một cái mồi liên muốn e m cá ngừ cho dẫn tới còn cần tốn chút công phu hắn dưới mắt hay là chuẩn bị đem bảy cá cho xua tán đi xung quanh tụ tập không ít cá ô ương ô ương một mảnh liên tiếp một mảnh lớn như vậy một mảnh bảy cá nếu như bị hai đầu lưới kéo chủ tàu tây lẫn nhau lôi kéo lời nói có thể trực tiếp một mẻ hốt gọn thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều hay là quyết định trước tiên đem cá ngừ dẫn đi qua nó lực phá hoại có thể không chút nào thua bạch t u ộ c bạch t u ộ c trông thấy bảy cá sau cũng thay đổi trạng thái bình thường trở nên tinh thần vô cùng phân chấn mấy đầu xúc tu hưng phấn huy động dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c hướng về phía cá ngừ liền bơi đi tốc độ nhanh kinh người、đúng. cá ngừ ngay tại kiếm ăn đột nhiên toàn bộ thân thể giống một cây như rượu đứt dây giống như nằm ngang bay ra ngoài bạch tuộc đụng vào trên thân thể của nó sau cũng không có như vậy thu tay lại thừa dịp cá ngừ còn không có kịp phản ứng thật dài xúc tu thân tới 333. nó trực tiếp tới cái đến tam liên kích kim đoạt cá bị đụng thất điên bắt đảo dương tiểu long xem chừng thời gian so không sai bị lắm vội vàng điều khiển bạch tuộc xuất hiện ở một bên cá ngừ sức chiến đấu cũng không phải đùa dỡn liền xem như bạch tuộc cũng không muốn mặt đối mặt cứng rắn quả nhiên bạch tuộc vừa lui xuống đi còn không có ổn định thân hình cá ngừ huy động xúc tu liền lao đến tốc độ cực nh cá ngừ triệt để bị chọc giận nó nhìn xem khổng lồ bạch t u ộ c không có một tia e ngại đỉnh lấy đầu liền đánh tới xung quanh dòng nước đều bị kéo theo hải t ả o bị nó mạnh hữu lực thân thể và chạm ngã trái ngã phải kẻ đến không thiện Trực, trực. dương tiểu long nhưng không có nghĩ tới cùng nó cứng đôi cứng mục đích chủ yếu chính là chọc giận nó hiện tại xem giá hiệu quả cũng không t ệ lắm cá ngừ đuổi tới đồng thời bạch t u ộ c đã sớm tránh không còn hình bóng l u ậ n tốc độ nó trừ cá cờ bên ngoài thật đúng là chưa sợ q u ai hai con cá một đuổi một đuổi có người trợ giúp bạch t u ộ c liền nhẹ n h ó n nhiều bọn chúng truy đuổi đồng thời lưới kéo thuyền bên kia cũng không có nhàn rỗi bọn hắn đã bắt đầu vòng cá chuẩn bị xuống lưới trên thuyền thuyền trưởng nhìn xem trên mặt nước không ngừng nhảy lên vọt lên cá cười không ngậm mồm vào được kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết lưới này ổn c h á n g không lỗ nhiều như vậy cá tranh nhau chen lấn nhảy lên trên thuyền thuyền viên cũng đều cùng như điên cuồng hoàn toàn quên hôm qua không quân sự tỉnh lái chính một bên tàu chuyến vòng bầy cá vừa nói thuyền trưởng chúng ta lúc này n g ư ơ i đoán chừng có thể kéo đi lên bao nhiêu cá cái này sao thuyền trưởng một tay ngân cầm lên nghĩ nghĩ nói tiếp ta đoán chừng ba nghìn cân không thành vấn đề bảo thủ đi nếu không hai ta đánh cược một lần một đầu hoa con thế nào được ca cao hơn ba coi như ta thua thấp hơn ba coi như ta thắng không có vấn đề hai ngày này vừa vặn thiếu khói hai người đã định hạ đ ổ ước đều đ ấ y cói lòng mong đợi chờ lấy thả lưới kéo cá cùng lúc đó bạch t u ộ c mang theo cá ngừ tại trên thềm lục địa quấy dày cái long trời lỡ đất một đuổi một đuổi đem thật vất và tụ tập lại bảy cá sông chia năm xẻ bảy bạch t u ộ c mấy đầu xúc tu tựa như là máy thu hoạch bánh r ă n g một dạng những nơi đi qua đều sẽ kéo theo một bằng cá nó thật dài xúc tu một chút không có khắc khí gặp phải bảy cá liên quật cá ngừ cũng không cam chịu rất lại phía sau nó mở ra miệng rộng một bên ướt một bên đuổi theo bạch t u ộ c những n à y tươi sống bảy cá so sánh đông lạnh mùi câu khẳng định là càng thêm mỹ vị hai con cá tốc độ đều cực nhanh trong nháy mắt liền tha một vòng ô ương ô ương, ương bảy cá bị tách ra rơi hơn phân nửa dương tiểu long nghe động tĩnh bọn hắn đã bắt đầu thả lưới kéo còn phải nhanh lên nữa bạch t u ộ c lại tăng nhanh tốc độ đồng thời t r e o đùa sau lưng cá ngừ để nó ra sức dày vò chương tám trăm ba mươi bốn bố cục cá ngừ gấp trong mắt đều đỏ miệng rộng khẽ trương khẽ hợp nhìn xem đều do người mười phút đồng hồ không đến hai con cá lại lượn quanh một vòng bảy cá bị xua đuổi đã chỉ có lẻ mấy đầu dương tiểu long nhìn thấy khoe miệng này có chút d ư ơ n g lên hai đầu lưới kéo thuyền tuy nói không đến mức không cần nhưng coi như có thể kéo một chút tôm cá nhạy nhép ngay cả tiền xăng đều không đủ lưới kéo thuyền chi tiêu lớn nhất chính là con mồi nó không giống câu biển ném một hai giỏ là được hai đầu lưới kéo thuyền chỉ là mồi câu ít nhất đến ném mười giỏ xuống dưới quy ra giá cả chính là hơn bốn nghìn khối tiền lưới kéo bung ra sau bình tĩnh trên mặt biển bị mang theo từng đợt bấm nước tầng ngoài châm cá bị nện thật nhiều đều n g ấ t đi bọn hắn dùng lưới kéo đều là bình thường quy cách mắt lưới các o n chỉ cần không phải vận khí quá kém sẽ bị loại bỏ rơi rầm lưới kéo thuyền máy chủ phát ra ồn ào tiếng oanh m i n h thân tàu xung quanh gợn nước bị chấn động một vòng tiếp lấy một vòng dương tiểu long gặp lưới kéo thuyền đã bắt đầu làm việc lo lắng cá ngừ sẽ không cẩn thận bị lưới cho cô lấy hắn để bạch tuộc thả chậm tốc độ cho nó điểm ngon ngọt nếm thử không phải vậy một vị đổi không kịp cũng không được bạch tuộc thân thể dừng lại một chút sau lưng cá ngừ nhanh chóng theo sau hé miệng liền nhắm ngay nó xúc tu liền g ặ m ăn đi lên ta đi mạnh như vậy dương tiểu long vốn định trêu chọc nó không nghĩ tới như thế bụng đói an quảng da h ỏ này đi lên liền xuống từ thủ bạch tuộc bản thân bảo hộ ý th một tiếng b ă n g trầm cá ngừ đầu bị trùng điệp giật một cái con mắt bị đánh đều không mở ra được rầm rầm cá ngừ bị quật bị đau run run thân thể lần này càng thêm giận không thể n vớt việc này làm có chút không chính cống dương tiểu long không muốn đánh nó tới bạch t u ộ c giống như đánh lên nghiện mỗi lần r a tốc đem nó cho hất ra sau tiếp lấy quay đầu liền đến như vậy một chút một lần tiếp một lần cá ngừ nguyên bản bóng loáng trên đầu xuất hiện không ít vết máu nếu không phải dương tiểu long không chế lời nói con mắt của nó đã sớm giữ không được cá ngừ biệt k u ấ t mở ra miệng rộng không ngừng đuổi xung quanh một chút còn chưa kịp trốn cá con tao tường từng đầu trở thành thức ăn của nó bọn chúng lại vây quanh đội tàu ném mồi phạm vi dạo qua một vòng dương tiểu long xác nhận sẽ không còn có b ầ y c á sau lúc này mới dẫn cá ngừ đi vào hắn bên này dương tiểu long hiện tại cũng không thể ở trong phòng điều khiển đang ngồi đến phòng ướp lạnh đem mồi câu lôi một giỏ đi ra lần này hắn đến có chuẩn bị mang bên trong giỏ mồi câu đều là toàn bộ đều đã xoắn nát dạng này tiết kiệm xuống không ít thời gian m ồ i câu đẩy ra ngoài sau một chút đã đều bị đông tại cùng một chỗ hắn dùng thùng nhựa x á c h một thùng nước mở ra nhỏ điện bơm chốt mở rầm rầm rầm máy t r ụ bắt đầu làm việc hút động thùng nhỏ bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ dòng nước ch dương tiểu long đem ống nước nhắm ngay nhựa t ợ l ạ t t i ệ p giỏ vật lên đem một vài đông lạnh mồi câu dùng nước tan ra bạch thuộc bây giờ cách hắn còn có không đến một trong biển nhiều nhất mười mấy phút liền có thể đến bên này ba ba ba hắn đem mồi câu thuận cạnh thuyền cho nem xuống bởi vì trời còn chưa có sáng hẳn nguyên nhân nước biển tầng ngoài đoạt mồi cá muốn hơi ít một chút cái này nếu là đặt ở ban ngày một giỏ mồi câu rơi xuống trên thềm lục địa ít nhất cũng phải bị chặn lại đi một phần năm số lượng dương tiểu long đem mồi câu ném một nửa số dưới lại cầm một cây cần câu cho trên kệ hắn hiện tại chỉ có một người cũng không có người nào khác có thể trông cậy vào trên thềm lục địa cá ngừ dựa vào hắn chính mình khẳng định là tốn không được vạn nhất sơ ý một chút chính mình cũng có khả năng rơi xuống hiện tại chỉ có thể dựa vào bạch tuộc tiêu hao nhiều hơn nó một chút thể lực không phải vậy liền xem như cắn câu cũng không làm nên chuyện gì dương tiểu long vừa đem cần câu lắp xong cá ngừ đã bị bạch tuộc cho mang tới hắn xem như đã nhìn ra cá ngừ hôm nay cùng bạch tuộc đòn kêu lên không đánh nhau chết sống tuyệt đối sẽ không bung tay bạch tuộc từ đầu tới đuôi một đi ngang qua đến liền không có để nó chiếm nửa điểm liền nghi còn thỉnh thoảng quất nó mấy cái to mồm có thể nhẫn lại không thể nhẫn n h Nó dù sao cá n g là biển sâu một h n gấp bá bị b chủ, ạ trong mắt đều đỏ đứng lên đương nhiên cũng có thể là bị quật loại này chỉ có thể nhìn lại ăn không được đừng nói cá ngừ đổi ai cũng chịu không được dương tiểu long đem nó dẫn tới vòng vo vài vòng xem chừng nó thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm tốc độ rõ ràng chậm lại bạch t u ộ c thời gian dài bôn u ba cũng lộ ra vẻ mệt mỏi dù sao bọn chúng là giống nhau cấp bậc ứng phó cũng không phải nhẹ nhàng như vậy hắn đem cá ngừ dẫn dụ đến mồi câu phạm vi bên trong bạch t u ộ c một cái huy động xúc tu quất nó một chút thuận tiện phun ra một nguồn nước gia tốc biến mất ngay tại chỗ cá ngừ bị đánh trở tay không kịp vào xem lấy trốn tránh cũng không có chú ý tới nó nó ổn định thân hình sau đầu to lớn bốn chỗ quan sát có thể đã không thấy bạch t u ộ c bóng dáng cá ngừ tức ổn hệ nguyên địa gạo quanh mở ra miệo rộng lung tung căn xé mặc kệ là mồi câu hay là hải dương tiểu long thấy nó phát cuồng trên thềm lục địa cắt đá đều bị kéo theo két mặt ngựa cá cũng bị nó một ngụm n u ố t vào cần câu cong thành hình trang lưới liềm dây câu căng thẳng lên dương tiểu long gặp cần câu h ố n lượn cũng không có vội va đi xéc can hiện tại chính là nó lực lượng mạnh nhất thời điểm có thể kéo một phút đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm một phút đồng hồ hắn đem chống vòng bảo hiểm chụp cho mở ra dạng này cần câu sức thừa nhận giảm nhỏ không đến mức nổ tuyến cần câu bị kéo chảnh chứ càng không ngừng run, run dù là dây câu ngoại phóng sức thừa nhận vẫn tương đối lớn c h ừ n ă m phút dây câu liền bị tốn ra đi bảy tám mươi mét bất quá tốc độ chậm lại không、ít. bạch tuộc không tiếp tục đi ra chọc giận nó không phải vậy dương tiểu long một người thật đúng là không nhất định có thể ổn định hắn thấy thời gian không sai bịt lắm liền đem can từ câu lô bên trong rút ra cần câu rút ra trong nháy mắt dương tiểu long bị kéo hướng về phía trước hơi nghiêng sớm có phòng bị hắn dùng đầu gối cùng tủi trọ thật chặt chống đỡ thuyền huyễn chi chi chi cần câu v ốn lượn càng phát ra lợi hại dương tiểu long dứt khoát cắn răng một cái đem chống vòng một mực nắm trong tay á、AH. hắn c h ắ quát to một tiếng ngay cả người mang can liệu mạng hướng về sau nga xuống dưới chân bức chân hiện lên hình chữ ba mươi chín x ba mươi chín chuyển động chống vòng cũng lịch kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn căng cứng dây câu bị chậm rãi thu hồi lại một người một cá rằng co vài phút dương tiểu long trên cổ gân xanh tất hiện bất quá cuối cùng là kéo trở về hai mét hô hắn miệng lớn thở hồn hện một trái tim cảm giác đều nhanh n g à y ra ngoài dương tiểu long không dễ chịu đáy nước cá ngừ cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào lưới câu lôi kéo trong quá trình thẻ càng ngày càng sâu đau đớn tư vị không dễ chịu chừng tám trăm ba mươi lăm đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả chừng tám trăm ba mươi lăm đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả hiện một dương tiểu long tạm thời chiếm cứ thợ ư n g phong hắn không tiếp tục tiếp tục dựa vào man lực lôi kéo mục đích của hắn chính là đem cá ngừ cho ổn định toàn bộ hành trình dạng này bộ phát hắn cũng chịu không được dù sao không có người có thể đổi tay cá ngừ hiện tại cũng là thể lực tiêu hao không phải vậy chỉ dựa vào nó tránh thoát liền đủ dương tiểu long uống một bầu một người ra b i ể n câu cá ngừ phóng nhãn toàn bộ hải cảng cũng chỉ có hắn như thế một cái lăng đầu thanh cái này nếu là nói ra người khác nhất định sẽ không tin tưởng đơn giản quá bất hợp lý dương tiểu long chậm một hơi tiếp tục bắt đầu một vòng mới kéo co lần này hắn kéo năm thả một chính là liên tục xách năm lần thả một lần loại này câu pháp là chính hắn tổng kết ra dạng này đã không biết ảnh hưởng đến tiến độ đồng thời lại có thể cho cá làm dịu cơ hội không đến mức dãy rủa quá lợi hại hắn lôi kéo đồng thời sắt vách ngư nghiệp công ty lưới kéo thuyền cũng tiến vào kết thúc công việc làm việc bọn hắn đã vây quanh con mồi phạm vi vòng vo bốn mươi phút trên mặt biển trừ quay cùng bọn nước bên ngoài không có cá nhảy lên trên thuyền thuyền viên bao quát thuyền trưởng tại nội đô vui vẻ ra mặt lẫn nhau châu đầu ghé thai thảo luận lần này cá lấy được thuyền trưởng đứng ở trên b o n g thuyền đem cánh tay nâng lên lay động ống tay áo lộ ra kim hoàng đồng hồ hắn nhìn đồng hồ không sai bị lắm trong phòng điều khiển thợ lái chính nghe được chỉ lệnh nhanh chóng bắt đầu thao tác vòng vo nửa ngày đầu đều c h ó n g hai chiếc lưới kéo thuyền đồng thời bắt đầu đem tốc độ hạng bọn hắn phối hợp không phải lần một lần hai giữa lẫn nhau ăn ý trình độ nắm vững vàng thuyền trên mặt biển giảm sốc có thể một khoảng cách liền ngừng lại lưới kéo chén cần cầu chành c h ứ chậm rãi hướng lên di động lái chính thúc đẩy cần cầu lúc đó có chút n g h i hoặc hắn chỉ gặp cương t i thẳng tắc cũng không phải là quá cố hết sức chuyện gì xảy ra hắn giơ tay lên cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút lái chính hơi lung túng một chút là thuyền trường cần cầu không có vấn đề gì tựa như là lưới kéo không thích hợp thuyền trường mặt mày hớn hở nói hại lưới kéo không có khả năng có vấn đề vừa rồi ngươi là không có ra ngoài nhìn trên mặt biển k i a cá một đầu tiếp lấy một đầu không nên a trước tiên đem lưới cho kéo lên rồi nói sau lái chính gặp hắn nói như vậy cũng không tốt lại nói cái gì hắn hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối cắt đát cắt đát cắt đát cần cầu cánh tay lớn c h ậ m rãi di động lưới kéo bị t ú m ra mặt nước rầm rầm trên mặt biển bình tĩnh bị kéo lưới xối văng lên trận trận bốc nước thuyền viên đoàn ở trên thuyền nhìn không t r ớ c mắt trong mắt đều nhanh dứt lưới kéo bị kéo đi lên sau thuyền viên đoàn cả đám đều nằm ngoài thuyền huyễn bên trên nhìn xem giữa không trung lưới có chút kéo đổ thuyền trưởng gặp lưới kéo bị t ố n đi lên cũng chạy ra trông thấy lưới kéo xẹp xẹp sắc mặt kéo xuống hắn c a o mày tự đủ không có khả năng a vừa rồi rõ ràng liền có không ít cá thuyền viên đoàn gặp hắn tới nhao nhao là xông tới thuyền trưởng trôi thuyền trưởng thả lưới trước ta rõ ràng nhìn còn có chuyện gì xảy ra thuyền trưởng nghe bọn hắn ngơi một lời ta một câu chân mày m i ễ sâu hơn chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào hắn cũng không rõ ràng hắn cho trong phòng điều khiển thợ lái chính làm thủ thế. trước tiên đem lưới kéo đem thả xuống tới lại nói lái chính hiểu ý sau đem cần cầu dây thừng chậm rãi chậm lại lưới kéo cũng treo tại b o n g thuyền bên trong một cái thuyền viên đem an toàn dây thừng t ú n ở trong tay gặp lưới kéo ổn định sau liền mở miệng nói thuyền trưởng các ngươi nhường một chút thuyền trưởng mang theo còn lại mấy cái thuyền viên lui về sau lui tuy nói lưới không phải đặc biệt trống nhưng trong lòng vẫn là có chỗ chờ mong h ắ n gặp những người khác sau khi lui xuống mới đem trong tay an toàn dây thừng dùng sức hướng về sau kéo một cái rầm rầm miệng lưới bông ra trong né mắt một cố đồ vật rơi mất xuống dưới trong đó đại bộ phận đều là một chút Lái chính gặp lưới kéo miệng mở còn thao túng cần cậu cánh tay lớn run lên lưới kéo bị run lên cái ú t sấp bong thuyền chất thành một tầng trắng bóng đồ vật thuyền viên đoàn nhìn xem bong thuyền đồ vật tâm lập tức chìm đến đáy cốc thuyền trưởng hai chân mềm lún nếu không phải bắt lấy thuyền nguyễn lợi nói có thể trực tiếp ở trên mặt đất bong thuyền tất cả đều là một chút không có ích lợi gì rất rời lại còn có mấy khối đá s â n hô s ắ c bén góc cạnh đem lưới kéo đều cho cắt vỡ lưới kéo đều là trải qua chuyên nghiệp máy móc chế tác mạt h à n h một tấm lưới đều được hết mấy vạn khối tiền ti thuyền trường nhìn xem b o n g thuyền có chút nạn lòng thoải trí cái này cùng tưởng tượng t r ê n l ệ n h quá xa trong đống rác cá lấy được tối đa cũng liền một trăm tám mươi cân cái này cùng dự đoán ba nghìn cân số l ẻ đều không có đồng dạng kéo xịu mặt không chỉ thuyền trường còn có trong phòng điều khiển thợ l á i chính hắn mới vừa rồi còn hào hứng đánh cược một đầu hoa con vốn định chiếm cái tiện nghi không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thua lô mấy trăm khối tiền tục ngữ nói đi ra l a n l ộ t sớm muộn cần phải trả loại tình huống này chính là không cần lưới, lưới kéo thuyền cũng là tình huống giống nhau duy nhất tốt một chút chính là bối loa đa một chút hai chiếc lưới kéo thuyền cho tới bây giờ đều là không quân vốn nghĩ sáng sớm hôm nay có thể tạo được một cái dẫn đầu tác dụng cũng tốt khích lệ một chút thuyền viên bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bận rộn cho tới chưa vậy mà lại là loại tình huống này không quân đã là không thể cải biến sự thật mấy chiếc thuyền thuyền trưởng lại bắt đầu một lần nữa thương thảo mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bọn hắn bên này tập thể không quân vừa vặn cùng dương tiểu long tạo thành tương phản to lớn dương tiểu long một người trải qua hơn nửa giờ lôi kéo cá ngừ đã bị tốn ra mặt nước hắn cũng mệt mọi toàn thân như n h ú ra hắn nhiều lần thật sự là không chịu đổi liền đem cần câu cho một lần nữa cắm vào câu lô bên trong c h ậ m khẩu khí lại tiếp lấy sách can cá ngừ phiêu ở trên mặt nước nâng cao cái cái bụng con lộ ra thân thể tròn v ò dương tiểu long gặp cá ngừ bất động đem cần câu cho cắm ở câu lô bên trong đồng thời đem chống vòng bảo hiểm chụp cho mở ra hô hắn l ắ c lắc có chút nhức m ỏ i cánh tay từ một bên cầm lấy giáo săn cá nhắm chuẩn t ố t siêu hắn dùng sức hất lên giáo săn cá ném ra ngoài về phía sau cực tốc bắn về phía mặt biển đ ù n g chít chít giáo săn cá công bằng xuất tại cá ngừ trên ánh mắt thân thể to lớn lại bắt đầu dày vỏ trống trên luân dây câu trở nên căng cứng dây câu phi tốc thả ra. dương tiểu long trên cổ tay thất thủ dây thừng kéo lấy hắn di chuyển về phía trước hắn một c ư ớ c c h ố n g đỡ tại thuyền h u y ễ n bên trên cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình cá ngừ vung vẫy thân thể vùng vây vài phút lại trở nên yên tĩnh trở lại lần này tinh thần đầu còn không bằng vừa rồi cuối cùng là bất động hắn đưa ra tay xoa xoa trên c h á n mồ hôi quần áo đều bị mồ hôi ờ mỡ xong tóc ư ớ p nhẹp c ũ n g bị nước dựa qua một dạng một người câu cái đồ chơi này xác thực không được nếu không có bạch thuật hỗ trợ đừng nói kéo lên có thể ổn định c à n thế là tốt rồi chương tám trăm ba mươi sáu quái sự liên tục dương tiểu long cầm trong tay thất thủ dây thừng cởi xuống thắt ở thuyền huyện bên trên vẫn quy củ cũ lại bộ cái dây buộc đi lên dạng này càng bảo hiểm một chút cá ngừ vẫn rất phối hợp sáo thẳng bộ không chút động đậy hay là rất thuận lợi hắn làm xong những n à y nhìn xem cá ngừ bình tĩnh phiêu ở trên mặt biển lộ ra đã lâu dáng tươi cười ra biển cho đến bây giờ tinh thần của hắn đều thuộc về căng thẳng lại nói đầu này cá ngừ tới rất kịp thời lần này đi ra lúc đầu cũng không muốn lấy có thể có thu hoạch gì hắn thở hồng hộp đi vào phòng điều khiển đem cần cầu cho khởi động chuẩn bị cẩn thận đem cá tốn đi lên dương tiểu long hay là lần đầu dùng loại này thuyền mới một chút thiết bị cái gì còn có chút không quá quen thuộc thuyền mới cần cầu chính là dùng tốt thúc đẩy đứng lên cơ hồ không có cái gì tạm âm không giống thuyền cũ đặt hai dặm địa đ â u có thể nghe thấy cần cầu cánh tay lớn phương hướng điều chỉnh tốt liền đem dây thừng chậm rãi b u ô n g xuống đi két một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên cần cầu lớn móc sắt thành công treo lại dây b u ộ c soạn dương tiểu long ngăn cán hướng lên nhức lên cần cầu túm động cá ngừ lộ ra mặt nước nó vây đôi đập mặt nước phát ra trận trận tiếng nước hắn lên cá đồng thời sắt vách trên một con thuyền thuyền viên m ắ t sắt nhìn thấy kích động hô một cuống họng các ngươi mau nhìn tên kia mà có phải hay không câu được một đầu cá ngừ cái tia đâu cái tia đâu ta xem một chút thật hay giả không thể nào hắn lời còn chưa dứt trong tay kính viễn vọng liền bị đoạt không còn hình bóng những người này liền cùng sói thấy thịt một dạng con mắt buốc lên lục quang thuyền viên đoàn tranh nhau chen lấn nhìn thoáng qua quả nhiên giữa không trung câu lấy chính là cá ngừ bọn hắn vừa ghen tị vừa là hâm mộ dựa vào cái gì người ta vận khí cứ như vậy tốt chính mình đường đường chính chính quân chính quy đi ra hai ngày đều không quân cái này còn có để cho người sống hay không bốn thuyền trưởng bị bọn hắn thanh âm huyên náo cho kinh động đến mặt buồn dầu tới nói đều nói nhao nhao ba lửa làm gì chứ sức mạnh đủ có phải hay không thuyền viên đoàn bị hắn dăn dậy nhất miệng mặc dù không nói gì nhưng cũng không nghe l ọ t hay thuyền trưởng gặp bọn họ không nói lời nào nói tiếp vừa rồi ta nghe ai nói cá n g ử thuyền viên giáp đứng dậy chép miệng nói đi thuyền trưởng ngươi xem một chút sát l á c h lại n h ạ i hắn mặc dù ngoài miệng không thang người nhưng ánh mắt lại là đặc biệt thành thật đem kính viễn vọng lên nhìn một chút cá ngừ làm sao lại một người thuyền trưởng không có bị cá ngừ chấn kinh đến ngược lại bị bong thuyền nhân số cho kinh ngạc đến này làm sao làm được hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng lại dùng tính viễn vọng nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi quả nhiên là một người thuyền viên đoàn nghe hắn phát ra chất vấn lúc này mới chú ý tới b o n g thuyền nhân số giống như thật chỉ có một cái thân ảnh đơn bạc không khoa học quá không khoa học một người câu cá ngừ cũng không phải là không thể được trừ phi nó đã chết không phải vậy không có khả năng đem nó cho câu đi lên thuyền viên đoàn nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận lấy cá ngừ sự t ì n h thuyền trưởng cũng không làm rõ ràng được đến cùng là thế nào một chuyện hắn ra biển nhiều năm như vậy còn không có gặp kỳ quái như thế sự tỉnh hắn nghĩ lại có thể là còn có thuyền viên chưa hề đi ra khẳng định là như thế này không phải vậy không thể nào cá ngừ sự tình kích thích thuyền viên đoàn nếu người ta có thể câu được cá vậy đã nói rõ vùng biển này cũng không phải là không có cái gì bọn hắn không quân hay là có nguyên nhân khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề câu biển thuyền câu không đến cá coi như xong lưới kéo bận rộn mới vừa buổi sáng không có cá liền có chút không thể tưởng tượng nổi thuyền trưởng nhìn thoáng qua liền quay người trở lại phòng điều khiển đem tình huống này cùng mặt khác thuyền trưởng nói một tiếng hiện tại lúc này cũng không cất giấu nghẹn hôm nay nếu như lại câu không đến cá cùng công ty thật không có cách nào bàn giao ngày hôm qua câu điểm đã không quân lần này lại tập thể không quân có chút không thể nào nói nổi thuyền trường mở ra vô tuyến điện đem bên này hắn nhìn thấy tình huống cùng những người khác nói một lần đội tàu mặt khác thuyền trường nghe vậy cũng rối rít cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía dương t i ể u long bên này quả nhiên không nhìn không biết xem xét giật mình bọn hắn đều có chút không thể tin sao lại có thể như thế đây sự thật liền bày ở trước mắt không tin cũng không được lưới kéo thuyền hai vị thuyền trưởng nhìn mặt đỏ tới mang h a i mặt mo nóng bỏng cùng bị người rút qua giống như đây chính là trần trụi mà làm mất mặt đánh đệ bọn hắn không lời nào để nói câu biển người trên thuyền gặp hắn câu đi lên cá ngừ cũng có chút kìm nén không được bọn hắn chia ba đội hiện tại trong đó một đội không tin tà bắt đầu làm việc một bên khác dương tiểu long vừa đem cá ngừ đem thả ở trên b o n g thuyền nhìn xem hơn một trăm cân kích cỡ mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy đao lấy máu sắp x ế p chua lau mồ hôi công phu vừa lúc trông thấy sắt vách đội tàu đậu ta đi trả lại dương tiểu long có đôi khi thật đúng là thật b ộ i phục bọn hắn không sờn lòng tinh thần vừa không quân một chút không bị đá kích còn càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh đi hôm nay liền bồi các người cố gắng chơi đùa hắn điều khiển bạch thuộc chạy tới công việc trên tay cũng tăng thêm tốc độ thuyền đánh cá làm việc không phải một, hai phút sự tình. xác định rõ vị trí đợi thêm ném mồi kết thúc trong lúc này thời gian hoàn toàn đủ hắn dùng vừa vặn thừa dịp công phu này đem cá ngừ cho xử lý tốt chính là không có thời gian nghỉ ngơi dương tiểu long hiện tại bài huyết thủ pháp tương đương thuần thục cơ hồ không có dư thừa động tác đao lên đao rơi đặc biệt g ọ n gàng khoảng hai mươi phút một đầu cá ngừ liền bị hắn cho xử lý tốt đội tàu bên kia vừa mới bắt đầu ném mồi thời gian phương diện vẫn tương đối dư dạ hắn đem xe đẩy nhỏ cho kéo qua nhìn xem tròn vo cá ngừ cũng mặc c ậ nhiều như vậy ô m hết lên đầu của nó liền hướng trên xe nhỏ kéo hát hiu hai cánh tay hắn đột nhên dùng sức núi trên mặt trên thân đều là huyết thủy dương tiểu long hiện tại bộ dáng này liền cùng thủy sản thị trường g i ế t cá a di một dạng không có gì khác biệt hắn đem cá ngừ mang lên xe liền hướng phòng ướp lạnh bên trong kéo hiện tại chính là đang cùng thời gian thi chạy phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem cá ngừ cho xử lý tốt thật là muốn nửa cái mạng g i à hắn lấy tay gõ lấy eo vừa chua lại đau không thoải mái mà bong thuyền sống xử lý tốt sau hắn t hay quần áo khác đi vào phòng điều khiển ôm lấy bình nước tấn tấn t ấ t liền uống bận rộn thời gian dài như vậy cổ họng đều nhanh bốc k ó i đau rác dương tiểu long uống một hốc sau l i ê n tiếp theo đem l ự c chú ý tập trung vào sát vách làm việc trên thuyền đánh cá bạch t u ộ c đã sớm ở chỗ này nhìn chằm chằm mỗi câu của bọn họ đã ném vung kết thúc sau đó chính là đỡ can hắn nhìn thoáng qua trên thềm lục địa mảnh này còn có không ít quỷ đầu đ a u đâu chỉ bất quá kích cỡ đều không phải là đặc biệt lớn những con cá này đặc biệt cơ linh coi như không có bạch t u ộ c xua đổi muốn đem bọn chúng cho kéo lên cũng không dễ dàng dương tiểu long nếu nhìn thấy liền không khả năng cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào tiếp tục xua đổi hắn liền ưa thích làm loại này làm việc tốt không lưu danh sự tỉnh bạch tột so với hắn còn muốn tích cực huy động xúc tu nhắm ngay Thanh đồng bầy là v ư ơ cá du động quá nhanh ngẫu nhiên có mấy đầu đụng chạm lấy mùi câu trên thuyền điếu thủ bọn họ gặp dây câu có động tĩnh kích động bắt đầu xét can kết quả còn không có dùng sức tốn dây câu lại lòng dương tiểu long nằm tại trên ghế nằm một bên uống trà một bên điều khiển bạch tuộc tại trên thềm lục địa chơi quên cả trời đất bạch thuộc vừa mới bắt đầu còn có chút cảnh giác dù sao trên thềm lục địa vẫn tương đối nguy hiểm nói không chừng lúc nào liền xuất hiện đại gia hỏa nó du đã một lát sau có thể là bẩm sinh cảm ứng bên này ngay cả mười cân trở lên cá đều không có một đầu quen thuộc về sau nó bước đồng xuyên thẳng qua tại dòng biển bụi bên trong nơi nào có cá nó là nhất thanh nhị sở chỉ cần lướt qua tất nhiên sẽ mang theo một đám cá dương tiểu long lần này không có ngăn cản nó nếu muốn chơi liền chơi quan g h i ệ n bạch thuộc u á y dày nửa giờ phương viên hai trong biển trong vòng đã không có cá gì bấy ngược lại là có mấy đầu cá mập bơi tới cá mập lung lay đầu chậm dãi tới một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng dương tiểu long nhìn kỹ một chút hết thảy ba đầu lớn còn có bốn đầu nhỏ cá mập bên trong lớn nhất có gần dài bốn mét cái này chiều dài cùng bạch t u ộ c không sai biệt lắm lớn như vậy một đám cá mập liền xem như bạch t u ộ c gặp cũng phải trượt đối mặt một đầu vẫn được còn đầu cũng không phải cái dương tiểu long nhìn cá mập là hướng về phía bên này tới nếu như không ra ngoài ý muốn gì lời nói mắc câu khẳng định là không có vấn đề gì bạch t u ộ c huy động xúc tu lạng y ê n không tiếng động thuận đấy đại dương t r ố n tránh đến một bên có một chút cá mập cho dù có bảy cá cũng bị hủ chạy ngược lại b ấ t lo đội tàu đi ra lâu như vậy một đầu không cho người ta câu đi lên qua thật có chút mà không thể nào nói nổi đừng quản cá gì lúc này liền không chọn không lấy dương tiểu long nghĩ đi nghĩ lại bật cười có chút bị ổi đi nhà sĩ đi hắn bốn giờ sáng đến bây giờ nhanh chín giờ đi tiểu nhẫn nhịn mấy giờ bận điệu ngay cả cái đi nhà sĩ công phu đều không có dương tiểu long huýt sáo hoảng hoảng du, du ra phòng điều khiển cuối cùng là có thể chậm k h u khí một mình hắn chằm toàn bộ đội tàu xác thực đủ triệu người lúc này mới ngày thứ hai phía sau xem chừng còn có ba bốn ngày đâu thời gian không dễ chịu ra biển đến bây giờ hai ngày thời gian tổng cộng cũng liền ngủ mấy giờ mà thôi hai cái mắt còn thầm cùng cái gấu trúc lớn giống như hắn đi đến nước sau hiện tại bong thuyền dùng tính viễn vọng nhìn một chút mặt khác mấy chiếc thuyền bọn hắn còn không nhúc n í c h dừng ở bên kia lưới kéo thuyền cũng dừng lại nghỉ dưỡng sức không nhúc n í c h hai đội thuyền đoán chừng là muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như cái này hai chiếc câu biện thuyền không quân l ờ i nói vậy bọn hắn hôm nay chắc chắn sẽ không lại làm việc tối thiểu nhất không có nhanh như vậy dạng này ánh sáng ném mồi không thấy có cá đi lên li dương tiểu long gặp bọn họ không có làm việc ý tứ lúc này mới đi vào phòng bếp chuẩn bị làm một miếng ăn lót giả một chút hắn mở ra trong tủ lạnh trừ một chút rau quả cái gì cũng không có giữ tơi ư ngược lại là còn có hai bình sữa chua cái đồ chơi này nó cũng không đỉnh đói a i dương tiểu long nhìn xem tủ lạnh yên lặng thở dài trước kia ra biển đó là muốn cái gì có cái đó cảnh n g u y ệ t đều cho chuẩn bị thỏa đáng n à y nhất thời k i a n h ấ t thời hắn cuối cùng sờ soạn một cây dưa chuột cầm một bình không ăn xong đậu nành tương còn có chút đông lạnh ngoan c ấ ngoan cố bánh rán chấp nhận chịu đựng một ngụm được đi ra chính là chịu tội thường phúc cũng không, không thể bị Ấn, rất này vẫn rất giòn, nước cũng nhiều. Dương Long một ngụm dưa dưa tương chuột chuột chấm, lại phối hợp Tiểu một lại bọn á rán, khác n chính phong nhà. Cùng lúc đó, đội tàu đợi lâu như vậy cũng h thật chỉ chút thu hoạch. rốt một cắt tàu vậy sự có có lúc cục có là là lâu đó, đội vị đâu, đợi b hắn bên trong một cái điếu thủ cuối cùng xác định có cá c a n câu trước mặt c a n bị tốm chi chi rung động bong thuyền mấy cái điếu thủ làm thành một đoạn nhao nhao theo dõi hắn trước mặt c a n trên mặt có nói không ra hưng ơ phấn cùng kích động cái này nếu là đặt ở bình thường căn bản sẽ không gây nên coi trọng dù sao ra biển câu cá bên trên cá quá bình thường bất quá không có gì ngạc nhiên lần này không giống với bọn hắn liên tiếp không quân dẫn đến tâm lý đều có chút bóng ma hiện tại cần gấp một con cá để chứng minh một chút thuyền trường gặp được cá đều chạy tới hơn mấy tháng không có đụng can hắn l ộ sắn tay áo các n g ư ơ i nhuồn một chút ta đến thuyền viên đoàn gặp lão đại tự thân lên trận nhao nhao lui sang một bên bọn hắn những người này còn có không ít đều không có gặp qua hắn câu cá trong lòng khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ thuyền trưởng mạnh mẽ lên đối với đem nó làm cho đi lên thuyền trưởng ôn l y gay một chút tuổi nhỏ hơn một chút điếu thủ đều là một bộ xem náo nhận không chê chuyện lớn không ngừng giật dây hắn thuyền trưởng bình thường nhìn xem rất cao lạnh đ ộ thuyền n i giác mình lại đi.、Hắn、đi ê n mình Hắn cần cảm c vào â trước phất phất t a nghiêm túc nói, túc tốt tốt, đ u đ ừ g giống gì. làm nộn, giống kiểu gì. Cắt. Thuyền Cắt. viên đoàn một trận thổn thức rõ ràng chính là một bộ bộ dáng rất hưởng thụ không phải giả bộ một chút thuyền trường lường bọn họ một cái sau đeo lên bao tay đem trước mặt câu lộ bên trong can cho rút ra đ ủ n g hắn cần câu vừa nhấc lên dưới chân mất t h ă n g bằng tủi trỏ trực tiếp đâm vào thuyền huyên bên cạnh ái t r à t r à thuyền trưởng không có chuyện gì chứ thuyền trường bị đụng nhe răng nếp miệng một bên điếu thủ tay mắt lanh lẹ tới đỡ ở hắn hắn một lần nữa ổn định thân hình sau hết cá eo nói không có chuyện quá lâu không có đụng cần câu có chút lạnh nhạt nếu thủ gặp hắn không có chuyện mới đem tay bỏ ra b ấ t quá vẫn là có chút không yên lòng thuyền trưởng trong lòng cũng là giật mình hắn không nghĩ tới cá sức mạnh m ạ như n h vậy lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm tuyệt đối không phải cá con hắn nghĩ tới cái này trong lòng có chút nho nhỏ kích động vạn nhất là cá ngừ một loại cái kia trước đó không quân tổn thất liền có thể bù đắp lại chật chật vận khí tới c ả n cũng đỡ không nổi thuyền trưởng cũng coi là tư thâm câu cá lão hắn đem cần câu cầm trong tay sau liền đem trống vòng giữ tươi mở ra siêu chống luân chuyển động đồng thời dây câu cũng theo đó thả ra chi, chi, chi. dây câu đảo mắt bay ra ngoài sáu bảy mươi mét tốc độ vẫn như cũ không giảm thuyền trưởng thấy tình huống không đối tuy ý dạng này v b n g xuống đi lời nói không tới mấy phút tuyến liền sẽ bị thả xong hắn trong lúc đó cũng nếm thử muốn cố định chống vòng kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc nhanh lại đến một người hỗ trợ ta đến điếu thủ bọn họ vốn cho là hắn là cái vơ ư n giả g không nghĩ tới là cái thanh đồng cần câu bị mặt khác điếu thủ t i ế p qua thuyền trưởng thở hồng hộp lui xuống tới hô tất cả mọi người ủng hộ giữa chưa cho các người thêm đồ ăn điếu thủ bọn họ bây giờ căn bản vô tâm nghe hắn nói một lòng đều ở trong nước động tĩnh lớn như vậy khẳng định là hàng lớn nếu là kéo lên có thể cầm không ít trích phần trăm đâu thuyền trưởng gặp bọn họ không để ý chính mình cũng không tức giận chỉ cần có thể đem cá kéo lên hết t h ể dễ nói chương 838, cá mập cũng là cá chương 838, cá mập cũng là cá hai tên điếu thủ lên một lượn không có vài phút liền đem c h ố n g vòng cho ổn định bên này vừa ổn định một cái khác câu lỗ bên trong cần câu cũng truyền tới dị hưởng nguyên bản đứng im c a n sao c o n g thành hình trang lưới liềm thuyền trưởng nghe âm thanh vội vàng chạy tới hắn gặp cần câu đ ố n lượn so vừa rồi cây kia còn muốn lợi hại hơn một trái tim nâng lên cổ họng mau tới người bên này cá cắn câu Điếu thuyền ủ bọn h trưởng nhìn xem động tĩnh lại ghé mắt nhìn thoáng qua sát vách câu điểm tiếp tục như vậy không phải biện pháp lại lệ mề xuống dưới khẳng định sẽ quân tuyến hắn mặc dù thể lực theo không kịp nhưng kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú thuyền trưởng tiểu trương a dẫn theo can phía bên phải rời tuyệt đối đừng quân tuyến ấy ta tận lực không phải thuyền ậ n lực, là ấ trưởng mặt hai càng h kéo c tiếp tục nghĩ ắ trong h u y n t ư lòng càng thoải mái mà tự mình từ trong túi rút một điếu t h ố c toát hắn tựa ở thuyền huyễn bên cạnh bả vai một cao một thấp c hai â n còn không ngừng run, này đội n n c hết í n h l à n thảy bốn chiếc thuyền phân biệt từ đông tây hai cái phương hướng bắt đầu làm việc dương tiểu long ở trong phòng điều khiển nhìn chằm chằm gặp bọn họ đội tàu đi thuyền vẫn quy củ cũ điều khiển mạch thuộc liền bơi đi trải qua thời gian dài như vậy lôi kéo ngư nghiệp trên công ty cá chiếc thuyền kia cũng sắp nên đón bọn hắn ra biển đến nay con cá thứ nhất thuyền viên đoàn m ệ n h thở hồng hộc ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm mặt biển hai cái s á c h can thủy thủ cắn chặt răng cánh tay dùng sức hướng về sau tùng đến một trăm hai m ư ộ t một hai m ộ t một hai m ộ t một hai m ộ t bọn hắn quát lên khẩu hiệu sau cần câu bị kéo hốn lượn thành e lờ hình bất quá dây câu thu s á c thực tương đối nhanh nhìn ra còn có chừng mười thước thuyền trưởng đem giáo săn cá cho cầm trong tay chuẩn bị cá suất thủy liền chế chủ nó mười m chín m một m rầm rầm bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên một trận bọc nước một đầu tròn vo cá lớn bị tốn ra mặt nước thuyền viên đoàn một trái tim nâng lên cổ họng cố gắng lâu như vậy liền nhìn cuối cùng khét run dày cá mập trong đám người không biết a i hô một cuống họng bong thuyền điếu thủ bọn họ thấy rõ ràng cá sau từng cái ma quyền sát trưởng đập thuyền nguyễn trong miệng còn hùng hùng hổ hổ giận không thể nuốt ma đức cái này mẹ nó cũng quá củ chuối đi lao tử chảnh c h ứ cánh tay đều chua thế nào lại là cái đồ chơi này lần này ra biển thật là không xem hoàng lịch khổ tám lời điếu thủ bọn họ từng cái phát ra bực tức nhìn xem cá mập cũng là không có nửa n i ệ m thiệt thuyền trưởng trông thấy cá mập sau nụ cười trên mặt cũng im bặt mà d ừ n g hơi có chút thất thần tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn chẳng thể nghĩ tới tâm tâm niệm niệm nửa n g à y trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng lại là cái cái đồ chơi này soạt cá mập lại là cá mập thuyền trưởng còn không có nghĩ rõ ràng kết quả mặt khác hai người cũng kéo lên một đầu cá mập kích cỡ so vừa rồi còn muốn lớn nhanh tiếp tuyến tiếp tuyến ta đi đòi mặt rồi cá mập xuất thủy mặt sau không giống cá ngừ an tĩnh như vậy trên mặt biển trên dưới nhảy vọt quay cuồng so ở trong nước biển còn khó quấn hơn gian giắc Liên tục hắn a sau nhanh tay n văng lên, nguyên bản căng cứng tránh chóng biến mất trên mặt biển, không biết tung、tích. Cùng lúc đó, thuyền trưởng trong tay mạch lại văng lên, đều là cái khác thuyền tới hỏi thăm tình huống. h thoát tích. mạch khác hỏi thăm h âm dây câu mập mất mặt lúc lại là đều bị biết cá cái đứt, kéo đó, tới cầm mạch phát ốc trong lòng lại tính toán lên tính toán hiện tại nếu như cùng bọn hắn nói không thu hoạch được gì lời nói khẳng định không tin lui một bước nói liền xem như tin phía sau nếu như bọn hắn không tác nghiệp lời nói vậy mình tổn thất lớn nhất trách nhiệm cũng liền lớn nhất về công ty không tiện bản giao hắn nghĩ rõ ràng sau đem mạch phóng tới một bên giả bộ như không nghe thấy hiện tại bọn hắn đã bắt đầu làm việc chỉ cần chờ một lát nữa đem ngồi câu ném xuống là được đội tàu tuy nói đều là một cái công ty nhưng có thể leo đến thuyền trưởng vị trí người đều là nhân tinh ai cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt khác hai chiếc đội tàu tiến hành đâu vào đấy làm việc bạch tuộc lúc này đã đi tới bọn hắn làm việc phạm vi sớm xua đuổi bể cá hiện tại hai đội đồng thời làm việc phân tán hại vực phạm vi tương đối lớn không nói trước xua đuổi chờ chút không kịp mấy cái này ngư nghiệp người của công ty thật sự chính là rất cam lỏng mỗi lần ném vung con một đều không thua kém ba giỏ th bạch t u ộ c xuyên thẳng qua tại trên thềm lục địa vì hiệu suất nó lưng vòng sáng màu lam đều phát sáng lên cái đồ chơi này thật sự chính là rất thực dụng một chút bầy cá nhìn thấy nó không đợi đến trước mặt liền biến mất vô tung vô ảnh dương tiểu long trước đó hoàn toàn là dựa vào bạch t u ộ c kích cỡ cùng tốc độ không nghĩ tới còn có bật hặc công năng hiện tại có ánh sáng vòng gia trì đơn giản chính là làm ít công to bạch t u ộ c hiện tại hoàn toàn chính là một cái đổi u cá tay thiện nghệ nhỏ đe dọa độ so cá mập cũng không thua kém bao nhiêu dương tiểu long điều khiển nó vòng vòng tính toán một chút thời gian đại khái là khoảng hai mươi phút nếu như vô tình gặp hắn tình huống đột phát nào đó ch cũng liền chừng nửa canh liền nửa giờ. bạch thuộc tại trên thềm lục địa càng không ngừng r u động thỉnh thoảng liền có mồi câu rất xuống vùng biển này mồi câu không ít bất quá chùi l ủ i trên thềm lục địa chỉ có bạch thuộc hoặc là chính là tôn cua cùng bối loa đội tàu đem mồi câu cho ném vung tốt sau dựa theo lưu trình mở ra đỡ can dương tiểu long gặp từng cây treo mồi câu móc thẳng đứng rơi xuống khoe miệng có chút dâng lên không gian nửa giờ bọn hắn liền sẽ phát hiện lại là một lần tập thể không quân bạch thuộc vòng vo vài vòng cũng thật mệt mỏi dứt khoát dừng lại tì một chút kích cỡ tương đối lớn tôn cua bổ sung bổ sung thể lực trên thềm lục địa lần này không còn thu hàng lời nói không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ tiếp tục đổi câu điểm dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đội tàu mang con mồi hẳn là tiêu hao xuống dưới một nửa không còn thu hồi nói lần này chỉ là mồi câu liền thua thiệt mấy vạn khối tiền